Chương 133, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức, đỗ tạm ảo hơi hơi chậm từ, lập tức quả quyết triệt tiêu tìm kiếm, nếu không Vương Đông bên kia xảy ra chuyện gì, hắn đều không thể tự mình đi giám thị, lúc trước liền từng có như vậy sự tình, khiến Vương Đông phi thường mất hứng, bây giờ Vương Đông đã không phải là hắn có thể tùy tiện liền có thể trách tội, không chỉ là hắn, liền mấy toàn bộ địa cầu, đều không có mấy người có thể kể tội cùng hắn. Liên Phong đầu đẹp nhỏ điểm, biểu thị minh bạch, nàng đối Vương Đông cũng vô cùng hiểu kỹ, hai người tiếp xúc ngược lại không có bao nhiêu lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nàng biết điều tình cũng không so với cái kia trên internet ban bố một chút video núi, thậm chí nhiều hơn. Đối với Vương Đông, nàng cũng có rất lớn hảo cảm, không phải giữa nam nữ hào cảm, mà là người này, một cái bình thường người ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhảy một cái mà trở thành tại trong vũ trụ đều là tuyệt đối cường giả cái thế. Trong đó trải qua chắc hẳn cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Ít nhất, nàng cho là Hùng Binh Liên đã có thành tựu, cũng có một bộ phận quy công cùng Vương Đông, mà còn Hùng Binh Liên thực lực tới quá mức nhẹ nhõm, cùng Vương Đông cái này loại cũng không có so. Vương Đông ưu điểm có vài điểm. Điểm thứ nhất, Vương Đông tử nhất giới bình thường người ngắn ngủi vài năm trở thành rất nhiều người cả đời đều vượt qua không thành tựu, thực lực cường đại đủ để chống lại tại trong vũ trụ tung hành vài chục vạn năm mấy triệu năm một gã nạ chờ thượng vị thần. Thứ hai, Vương Đông cũng không muốn những kẻ có thực lực liền giống như một nhà giàu mới nổi một dạng, cho là mình chính là một cái thần, lấy cao cao tại thượng tư thái đi bao quát chúng sinh, tự hào tự lo, loại người này liên phong thấy. Nhiều, mà còn Vương Đông cũng bảo trì chính mình lòng bình thường, không thể không nói, Hồng binh liên trong lụy lâm sắc vì chờ nữ, không người nào là nghiêng nước nghiêng thành, lấy Vương Đông thực lực bây giờ cùng tướng mạo cũng ít nhất có thể nói đủ để bắt lại nào đó một cái để cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là lần thứ nhất nàng cùng Vương Đông gặp mặt thời điểm người nam nhân này mắt đen chồng co chỉ có kinh Diễm lại không có cái khác bất kỳ dị quang hơi hơi lung lay đầu đẹp nàng vẫn là nghi quá nhiều thủ trưởng chúng ta triệt tiêu đối Vương Đông theo dõi nhưng là những quốc gia khác vệ tình quân sự cũng bắt đầu chú ý tới nơi này. Xuân suy ngón tay ngọc tại trên bàn gõ điên của gõ một đôi mắt đẹp nhìn trước mắt màn hình giả lập lậpẽ lên tin tức Li phong bất hữu lạnh l nói vừa mới kia từng tia tâm tình tuổi hồ cũng chỉ là giả tưởngỗạ bảo Khhé mị cười cảnh cáo bọn họắn cái Chuyện này chúng ta không cần quan tạm thời không đề cập tới đỗ tạm bảo phương diện này gì động. Hình ảnh quay về, Vương Đông bên này biệt thự đã hoàn toàn bị cuồng bạo hai loại thuộc tính lực lượng cho hoàn toàn hủy diệt, vậy giá trị mấy triệu biệt thự lúc đó hủy diệt, Vương Đông lại không có một chút điểm tầm thường, ở cái thế giới này, cái gọi là tiền tài khả năng thì sẽ là không đáng giá tiền nhất, nhưng là hắn quan tâm là tên trước mắt này. Vương Đông thân ở với băng lãnh thấu xương băng tuyết thế giới, mà cờ xạ nạt kia ô thân ở với nóng bỏng hỏa giới, Thư ảnh cũng tựa hồ bởi vì là lực lượng bạo phát ra mới trở nên thoáng trong suốt, nhưng lại uy lực còn lại vẫn còn. Tinh cùng nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh đem chính vùng đất đều hòa tan trở thành dung nham, dưới chân dung nham cũng đã trở thành một mảnh như đại hải một dạng cuồn cuộn sôi trào. Không sai lực lượng, cái này còn không là ngươi cực hạn, phát ra ngươi lớn nhất cực hạn đem. Ta muốn nhìn các ngươi một chút cợ sạ nạt ra tộc cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức 3 trừ 1 chiêu này, ngươi không có cái khác có thể để cho ta coi ra gì triều thức. Vương Đông chân phải về phía trước một bước, nhất thời như sống đánh một dạng kinh khủng chấn động lực lượng động, giới cũng cần phải bị một dạng nhìn hai con mắt màu đỏ ngòm Vương Đông trầm nói. Quả thật đến hắn loại cảnh giới này, tại quyền hoàng trong thế giới có thể khiến hắn coi ra gì đồ vật đơn giản cứ như vậy nhiều. Cơ Sã Natkiosix Viêm nhìn như rất cường đại, chính là so sánh cùng vương Đông chính mình khí đông, lại chênh lệnh rất lớn, cái gọi là bất diệt chi hỏa hủy diệt viêm, cũng chỉ là bị cái thế giới kia lực lượng gông xiểm cho khóa lại mà thôi, bất diệt chi hỏa vương Đông tùy thời có thể đem hoàn toàn đóng băng. Duy nhất có thể để cho hắn nhìn với con mắt khác chính là cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức. Một chiêu này coi như là hiện tại hắn, nếu như có thể mà nói, hắn đều hy vọng có thể biết nguyên lý bên trong, cái gọi là đem chính mình tiến vào quên mình, sau đó tinh khí thần hấp nhất. Đánh ra bản thân mạnh nhất nhất thức, đạo lý hắn là biết, đáng tiếc là, vẫn là thiếu khuyết cờ xạ nạt chi quyền khẩu khuyết. Cờ xạ nạt chi quyền vương đông tin tưởng chính mình không chiếm được, lấy hiện tại cờ xạ nạt chi loại này đem coi là sinh tử cựu nhân bộ dáng, muốn cờ xạ nạt chi quyền diệt hư không hoảng sợ đều phải khó khăn rất nhiều. Như vậy ngoài ra một loại liền là mình cưỡng ép tới đón giới cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức. Nhìn một chút có hay không có thể tại trong chiến đấu lĩnh ngộ được vô thức nguyên lý, bất quá vương đông mình cũng rõ ràng. Có thể lãnh ngộ sát suất sẽ không rất cao, dù sao Cở Sạ Nạt Kio như thế thời đại vai chính, thiên tài chân chính đều là tại nữ bằng hưu Tiểu Tuyết hy sinh chính mình là tiền để cùng mình bị móc ra linh hồn mới đánh ra cái này cường đại nhất nhất tức. Mà đối mặt Vương Đông loại này khinh thường ngữ khí, Cở Sạ Nạt Kio hoàn toàn giận. Hư ảnh trên người lực lượng hoàn toàn bùng nổ, nhưng lại đầy trời ý tưởng ngọn lửa cháy mạnh lại đột nhiên biến mất không thấy, tựa hồ hoàn toàn thu sẽ tới cỡ xạ Nạt Kio trong cơ thể. Đầy trời xích viêm tiêu tan bị ẩn đi, cũng không đại biểu Cở Sạ Nạt lực lượng liền biến mất. Ngược lại Khiến cho người một cǒu nghẹt thở khí tức bộ phát mãnh liệt, khí tức kinh khủng lan tràn vụ cận chu vi mấy cây số, loại kia trước báo tác tiên lặng sợ rằng nói chính là cái này loại. Vương Đông con ngươi màu đen trong chợt lóe qua một chút tinh quang, nhìn Cợ Sạ Nạt kia o bày ra tư thế, không khỏi khỏe miệng hơi hơi móc một cái. "Tới sao?" Nghẹt thở khí tức theo thời gian bộ phát mãnh liệt kinh khủng, Cợ Sạ Nạt kia ô trên người kia trùng tiêu chiến ý cũng giống như đạp phá mây xanh, trong lòng âm thầm ý. rốt cuộc phải nhìn với ngươi, vô thức, hiện tại liền khiến ta nhìn ngươi đáng sợ đi. Vương Đông sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện kinh khủng kia giống như tinh nóng thái dương giống nhau Cợ Từ Tô nói, mặc dù bình thản, lại hàm chứa vô cùng kiệt ngạo tự tin. Theo hắn lời nói xong trên người hắn khí thế đột nhiên bùng nổ mấy chục lần, uy áp kinh khủng điên cuồng rung động. Lực lượng kinh khủng không ngừng quét tán, Vương Đông màu đen tóc rối điên cuồng cuộn vũ, phong bắt đầu làm loạn, phù cận không gian cũng bắt đầu bị sóng phương khí thế kinh khủng va chạm mà vặn méo. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương hồi dâng lên, bởi vì du lịch, đổi mới chắc là phải bị trễ cái, thật là xin lỗi. Chương 134, áo nghĩa tỷ tỷ áo nghĩa, đại vũ trụ lực lượng. Cứu cực lực lượng 100% 90%, 80%, 1%, tuyệt đối linh vực 100%, 1%. Cọ xát nạt kia o lực lượng cuồng bạo âm ầm bùng nổ, sau đó giống như mất đi lực lượng một dạng điên cùng giảm bớt. Chính là cái này không có nghĩa là cờ xát nạt kia o lực lượng liền thật biến mất, mà là đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Giống to một tiếng, nếu như không gian kia dừng lại, liền thấy cờ xát nạt kia o hư ảnh nâng lên quả đấm, hướng về phía Vương Đông đột nhiên đánh ra nặng nghề một quyền, cùng bạo xích viêm hoàn toàn bùng nổ. Siêu tất kỹ năng 3 thân kỹ, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa. Vô thức. Kinh khủng vô thức bị cọ xát nạt kia o bạo đánh vang ra ngoài tực kỳ cường đại nhất quyền, liền sẽ đánh nát hết thảy, nổ hết thảy. Trong nháy mắt, cỡ sá nạt kia ối quả đấm đã 233 trải qua trong nháy mắt hóa thành vô số quyền, mỗi một đấm mang theo cùng bạo đáng sợ nơi hỏa diễm, như vậy lực lượng, coi như là thiên quốc thần tộc vương cũng tuyệt đối không chịu nổi, bởi vì, đây chính là cuối cùng quyết chiến áo nghĩa, vô tư ca. Vô số vạn lần quyền đã hóa thành một cái quả đấm to, đánh phía Vương Đông. Đối mặt đáng sợ như vậy quyền, đáng sợ như vậy vô thức, loại chí cương trí dương, hủy diệt bể tan cảnh hết quyền, Vương Đông ý chí phảng đều bị chấn động. Một quyền như vậy, đủ để hủy thiên địa, không chỉ có phá hủy thị người thể, cũng là phá hủy người ý chí, ý chí không kiên định, ý chí như vậy cũng tịt. Thể toàn bộ đều sẽ bị cái này kinh thiên động địa một quyền hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Nhưng là, quyền này đối mặt là ai? Vĩnh Viễn Vương khí phách, tại vô số sống và chết giữa chiến đấu sinh tồn sao, đồng thời hắn là một tên thánh đấu sĩ, từng cái thánh đấu sĩ đều vĩnh viên nhất ý chí cứng cỏi, tại ý chí phương diện, có ai có thể cùng hắn thất? Địch. cái gọi là vỡ nát ý chí, đối với hắn mà nói, chỉ là một trò cười, Vương Đông tự tin không có ai có thể phá hủy hắn tự tin. Đây chính là Vương Đông, một cái cường giả ý chí, đánh tới to lớn hỏa quyền. Vương Đông lại không có chút nào dao động, chắp hai tay giơ cao cùng trên đỉnh đầu. Một thân kinh khủng tiểu vũ trụ điên cuồng rung động, băng ánh sáng màu làm từ trong thân thể hắn toát ra, xương ngủ màu trắng đem Vương Đông hoàn toàn bao phủ, phóng lên cao, tinh cùng giết lệnh khí đông đem toàn bộ xích viêm hỏa tan dung nham cũng vì đó đóng băng. Liền thấy trên mặt đất băng xương bên dưới, lại rung động cái này màu đỏ thấm quần quần dung nham. Giống nhau đến nói, băng động phải nhiệt độ cao cũng sẽ bị hóa tan, chính là Vương đông khí đông hoàn toàn không phải những kia bình thường khí đông có thể so sánh ý. Tại dung nham trên lại không có một chút điểm bị hóa tan dấu hiệu, chỉ là uy lực còn lại còn như vậy. Liền có thể tưởng tượng Vương Đông một chiêu này sự đáng sợ. Giống. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa, vô thức. Kim cương ngôi sao. Vương Đông cùng cỡ xã nạt kỳ ô hai người đồng thời giống giận. Cái này giống giận tựa như kia sấm giống nhau nổ vang ở chân trời. Băng cùng hòa tranh phong, rốt cuộc hai tháng ai thua. Không người biết. Nhưng là hai đại cường giả cái thế đều nhất chính mình Kiêu Nào áo nghĩa có chừng đủ tự tin, hai người đều tin tưởng đối phương vô luận tại cường đại, cũng chỉ có thể bỏ mạng ở cái này áo nghĩa bên dưới Tại Cự Hạp trong thành phố vô số người đều phát hiện mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động, tiếng vang cực lớn ở bên thai nổ mạnh, tất cả mọi người đều rối rít kinh hoàng thất thố lên, điên cuồng chạy trốn, rất sợ là cái gì đại địa chấn các loại, nhưng là có chút người cố ý ngẩn đầu lên nhìn về phía kia động đất mà nguồn, liền bất ngờ phát hiện, ở phía xa trên bầu trời, tầng mây thoáng cái nổ tung, một đạo mắt chẩn có thể thấy ánh sáng tại trên tầng mây quét tán, chu vi mấy giảm tầng mây trực. Tiếp vào giờ khắc này nổ tung, lộ ra tình huống bên trong. Trời ạ, đó là cái gì? Băng hỏa lần lượt thay nhau. Cự Hạp thị, vô số người vào giờ khắc này kêu lên, nhìn trong hư không cảnh tượng, Chỉ thấy tầng mây nổ tung bên trong vùng trời kia, đầy trời màu đỏ hỏa diễm cùng sương mù màu trắng điên cuồng đối kháng, băng cùng hỏa giao phong, tàn mát ra bảng bạc quý áp, tựa hồ trời đất đều phải bị áp sập. Nhưng là cái này còn chưa xong, trên bầu trời đầy trời biển lửa cùng nóng ánh trong suốt khí đông tựa hồ đang dung hợp, một đạo màu đỏ cùng vòng xoáy màu trắng ở chân trời trên xoáy chuyển Màn này vô cùng hoa lệ, ít nhất rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong mắt đều mang mê say, quá, quá đẹp, hình ảnh này, nếu như vỗ xuống đến, sẽ là một cái tốt nhất bối cảnh, mà cái này một lần cảnh tượng, cũng là vô số người khó khăn nhất quên một màn. Mà ở Vương Đông bên này, trong mắt của hắn Liên thấy một đạo cột lửa ngắt trời chợt nổi lên nhằm phía mây xanh, sau đó một đạo thân ảnh thế như thiểm điện đánh tới, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao xích viêm vô số quả đấm cũng điên cuồng đánh tới, nhiều ít cái quả đấm, không thể đếm hết được. Thấy vậy, Vương Đông đã dơ cao hai quả đấm chắp tay hướng vô số hỏa quyền vây một cái. Bằng đôi mắt màu xanh lam tựa như cùng hắn khí đông một dạng uy nghiêm vô cùng, ánh mắt đủ để đem bất luận kẻ nào đóng băng. Nhất thời một đạo giống như tốc độ ánh sáng đánh ra quả đấm sen lẩn đầy trời bông ầm vô số chạm, vô nhã, nhẹ nhàng mà bay, đúng như kim cương một sáng chói, nếu như sao trần tiết một dạng mỹ lệ, dùng trắng tinh băng tuyết đem hết thể đông. Cơn bão băng tuyết phong bạo đem cỡ sạ nạt ki kia đầy trời hỏa quyền trong nháy mắt đánh phá, cũng đem hết thể chôn. Một tiếng kinh thiên nổ vang, một đạo kinh khủng đường kính mấy ngàn mét màu đỏ cùng màu trắng ma cô vân nổ lên, lực lượng cùng bão đem băng hỏa ma cô vân trong hết thể đều hết thể phá hủy. Mặt đất càng phải như vậy, bị nhiệt độ cao xích viêm hỏa tan trở thành dung nham, tại bị vô tận uy nghiêm khí đông đọng băng, tại bị tan, tại bị lần lượt lực lượng của cùng đem những phá hủy trở thành tử thậm chí tử, tiêu tan cùng địa. Lực lượng đáng sợ khiến phụ mặt đất như cựu cấp đại địa nhau điên cuồng chấn đậu. Vô số đạo vết nước như tơ nhện giống nhau điên cuồng quây tán, mỗi một kẻ hở sâu không thấy đáy, phủ cần hai. Một dãy núi hoa có cây cối hết thể hết thảy, hoàn toàn bị hủy diệt. Thiên không cũng là băng cùng hỏa lần lượt thay nhau đi ra vòng xoáy, cái này cảnh tượng như mặt Nhật thiên hai. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn thanh âm tại trời đất vang dội. Cờ kì Natkiô, ngươi quá ngây thơ, thật sự cho rằng ngươi cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức có thể để cho ta bại sao? Ngươi chân thân lần hai còn không thể để cho ta có lay động, huống chi ngươi chỉ là một đạo ý chí. Cho ta vỡ nát đem. Sếp mới cầu ủng hộ. Cổng tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 25209, 5604 tại ngày mùng ngày 2 tháng 10 lúc trước, chương mới cập nhật sẽ chút ít nhiều, bởi vì tôi bị tại du lịch, du lịch thời gian đổi mới khẳng định sẽ bị trễ lại, xin lỗi, số 2 sau này trở về, trở về phục đổi mới, xin lỗi. Chương 135, gặp lại. Cở xá Natkiô. Liền thấy một đạo nhân ảnh tại băng hỏa Ma cô vân trên không khép giải, thân hình sừng sững ở trong thiên địa, giống như một người khai thiên tích địa cự nhân, thân ảnh dựng thân trong thiên địa, tựa hồ trên trời nhật nguyệt đều phải bị hắn hai xuống. Vô tận uy áp khiến tầng mây cùng hư không đều bị xé ra. Toàn bộ hư không đều bị xé ra, xuất hiện một cái cái khe to lớn một mảnh đen nhánh, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, sau đó chính là một cổ khí thế kinh khủng từ sừng sững chân trời vương đông thân thể tàn mắt ra, phát tiên cái địa trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này. Sau đó nhiệt độ rõ ràng như ngọc hữu quyền hời hợt hướng về phía như sương mù bản chân trùng giống nhau đánh tới vô số hỏa quyền đánh ra, giống như thượng thường chi thủ, che lấp một mảnh thiên địa. Làm sao có thể? Một quyền này đột nhiên đánh ra, v lên mỹ trong kinh khủng băng không gian này đông, dưới, sở hữu đầy trời hỏa trong nháy mắt bùi, một quyền rơi xuống vạn vật câu diệt, chu vi mấy dặm thành băng tuyết thế giới, hết thể đều bị đánh biết đóng băng. Cơ xạ Natki Ohu ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, không thể tin kinh hô lên. Phải biết, hắn cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức có thể không phải là sức người có thể ngăn cản. Kia sợ chính là ngày đó quốc thần tộc vương đại xã, đều dựa vào thiên quốc 18 thần tộc bất tử huyết mạch, ngươi tại bị vô thức quanh thành phân tử dưới trạng thái gây dựng lại. Mà người nam nhân trước mắt này vậy mà lấy thuần túy lực lượng chống cự hơn nữa liền như vậy đem quyết chiến áo nghĩa vô thức gắng gượng như vậy lực lượng, hắn có thể nói là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Mà còn trọng yếu nhất là Người nam nhân này vậy mà dùng xong toàn bộ không phải tuyệt đối lĩnh vực cứu cực lực lượng, đại vũ trụ lực lượng. Như vậy lực lượng hoàn toàn đánh phá cờ sạ nạt kiโอ dĩ vãng nhận thức, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, mình là không còn thân ở với nguyên lai like thế giới, cờ sạ nạt kiโอ hắn cũng coi là nguyên bản trong thế giới thiên tri kiêu tử, tập đoàn chuyển thường ngàn năm, cờ xạ nạt gia tộc người thừa kế, cũng thân kinh bát chiến, chính là từ cờ OF9 tứ đại thi đấu bắt đầu, trên căn bản toàn bộ thế giới cường giả đều hội tụ ở này. Thang đến 97 hắn đều chưa từng thấy qua thậm chí nghe qua người nam nhân trước mắt này. Như vậy, duy nhất khả năng thì sẽ là mình đã không phải nguyên lai like thế giới. Có thể nói cho ta biết, ta còn là tại ta nguyên lai thế giới sao? Cở xã Đạt Kỳ O ý chí thể tựa hồ bởi vì là lực lượng hao hết mà muốn biến mất, hư ảnh bắt đầu mơ hồ trở nên trong suốt, nhưng là hắn lại không có bất kỳ bởi vì ý chí thể tiêu tan mà sợ, ngược lại đạm nhiên hỏi xa xa kia sừng sức trên không trung nam nhân. "Không phải, bất quá các ngươi sự tình ta cũng là biết một chút, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi kế hoạch sẽ thành công." Vương Đông cũng có chút xúc cảm, là một cái như vậy thiên điều, vận mệnh lại tàn khốc như vậy, Cở cùng A gẹ mị giữa số mệnh quả thật như vậy bi ai. Hắn cũng đem một vài tương lai tin tức nói cho người này, mặc dù bắt đầu bởi vì hiểu lầm ra tay đánh nhau, nhưng là cường giả cùng cường giả giữa cũng coi là tâm tâm nung nhớ đem. Ngược lại hắn lại đi không quyền hoàng thế giới, mà còn cái ý này trí thể tiêu tan chính là hoàn toàn tiêu tan, coi như biết một chút tin tức cũng không quan trọng. Như vậy phải không? Cảm ơn, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cường giả như vậy đánh một trận, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chiều, tuy nhiên lại khiến ta giống như đối mặt ngày đó quốc thần tộc vương đại xã, như vậy chiến đấu thật để cho ta nhiệt huyết sôi trào đây. Cở xã Natsuki cười ha ha một tiếng, không có bắt đầu gườm nộ cùng âm trầm cũng tin tưởng Vương Đông để lộ ra tin tới tức, hắn biết, đến Vương Đông như vậy tầng thứ, là hoàn toàn không cần thiết tại đi lừa hắn. Cũng đáng tiếc ngắn ngủi này giao thủ không có hoàn toàn tận hứng, có một vị lực lượng nghịch thiên cường giả, lại không thể thoải mái đánh một trận, như thế nào không phải là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Gặp lại, cờ Sạ Nat Kio. Đối mặt Cở Sạ Nat Kio đang tiếc, Vương Đông cũng là gật đầu một cái biểu thị đồng ý, Cở Sạ Nat Kio thực lực kém hơn hắn đúng là sự thật, chính là người này trừ lực lượng kém hơn hắn ở ngoài, cái khác gây chuyện xảo, cũng không kém hắn nhiều ít. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều hàm chứa cái này thiên kiêu nhất tự hào lĩnh ngộ ra tới tinh hoa. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, mà còn chiến đấu chỉ số thông minh mà nói, cũng là một tương đối đáng sợ người a. Nếu như hai người lực lượng tương đương, phòng trừng sẽ là một trận ngày tháng kéo dài chiến đấu, bất quá, tiếc muối là, Vương Đông lực lượng quá mức tường đại, thuộc về loại kia đơn giản tô bạo, nhất lực hàng tập hội, khiến Cở Xạ Nạt Kio sở hữu tinh rượu chiêu thức chỉ làm làm chuyện vô ích. Vương Đông trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Cở Xạ Nạt Kio ý chí thể chậm rãi bị phân giải mà cuối cùng hoàn toàn tiêu tan tại mảnh thiên địa này, còn sót lại chỉ có cặp chứng qua hắn liệt dương quyền sáo. Đem liệt dương quyền sáo trong tay, hơi hơi lắc đầu một cái, thân thể hàng rơi trên mặt đất. Ân thật là một cái lớn vô cùng bao hố, hai người sức chiến đấu với sóng, đã khiến phụ cận địa thế hoàn toàn bị thay đổi. Vương Đông lúc này cũng là một so, vừa mới đánh tới lúc thật, sảng, lại quên chính mình chiến trường còn tại biệt thự phụ cận đây. Nhìn một chút kia hoàn toàn bị hủy diệt phê tích, không khỏi nở nụ cười khổ. Đúng, trọng lực thất. Đông nhiên, Vương Đông nghĩ từ bản thân trong biệt thự chính là còn có trọng lực thất đây, quan sát sắc điên cuồng càn quét toàn trường, lại lần nữa nở nụ cười khổ, thật là không nói gì, đánh phấn quên chính mình trọng lực thất. Một cái đối với thực lực mình tăng lên so không không không so với trọng yếu đồ vật liền như vậy không có, coi như rộng rãi như Vương Đông, cũng là cảm giác thị thương yêu không dữ. Đồ chơi này không chỉ có có thể thả ra trọng lực đã đạt tới tu luyện hiệu quả, mà còn cũng có thể làm làm một cái đơn giản nhà, sau đó nếu như tại trong vũ trụ đi tới kia viên hoàng phù tinh cầu, hoàn cảnh tại tồi tệ, chỉ cần đem có trọng lực thất cặp sú lệ ra bên ngoài ném một cái, đó chính là một cái nhà. Cái gì đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ? Đây cũng là bún mạ tính cách, nhất định phải hưởng thụ a. Nhức nối một hồi, Vương Đông cũng liền tư thái, trọng lực thất đối ở hiện tại hắn trợ giúp cũng rất lớn. Bất quá lại cũng không có nguyên lai like như vậy, át không thể thiếu. Nếu mất đi, vậy thì mất đi đi, vạn nhất sau đó mở ra đổi thành hệ thống thời điểm, liền giao dịch đi ra càng nặng nghề lực phòng, hoặc là trọng lực vòng tay các loại. Thư thái trọng lực thất mất đi, sau đó liền nhức đầu, nghi mã, nhà cũng không có, nghỉ ngơi ở đâu. Trận chiến này đi xuống, Vương Đông cảm giác mình mất đi 10.000 cái ức. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509-5604 hôm nay trường hồi đăng lên, bởi vì tổ bị tại du lịch Cho nên mấy ngày nay đổi mới sẽ ít một chút, bất quá số 3 ba tổ bị đi trở về, đến lúc đó đổi mới thì sẽ khôi phục, cũng lần hai cảm ơn lão Thiết nhóm ủng hộ. Chương 136, mê mang. Bất quá thu hoạch cũng không phải là không có, ít nhất, hắn lãnh giáo truyền thường ngàn năm tam đại thần kỹ một trong cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức cường đại cùng đáng sợ. Loại này áo nghĩa kinh khủng, cho Vương Đông cảm giác là, hoàn toàn không thua với Thánh đấu sĩ áo nghĩa, chỉ là bởi vì lực lượng tầng thứ giới hạn mà tỏ ra so ra kém Thánh đấu sĩ áo nghĩa. Kinh khủng nhất là vô thức cường đại, ít nhất tại cỡ xạ nạt kio trên người hiện ra tinh tế, kinh khủng lực bộ phát lượng. Đủ để hủy diệt bất luận kẻ nào tinh thần ý chí cùng thân thể, mà sáng tạo cái này thần kỹ người, cũng coi là một tư chất nghịch thiên thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Nếu như có thể mà nói, hắn đến là muốn cùng người này đánh một trận. Bất quá vậy cũng là sau đó sự tình, hiện tại, hắn vẫn đi cử hạ thị tìm một khách sạn ở đi. Lắc đầu một cái, Vương Đông xoay người liền rời đi, lưu lại chu vi mấy cây số kia tàn phá chiến trường, trên bóng lưng mang theo tựa hồ mang theo một chút mặc rơi, về phần tại sao mặc rơi, không có ai biết. Chưa từng có ai nhìn thấy trận này ngắn ngủi chiến đấu, toàn bộ chiến đấu kéo dài vẫn chưa tới mấy phút. Biết mà như vậy sau mấy phút chính là cờ nạt nạ ô cái ý nghĩ này chỗ xung yếu phá chính mình bị ai số mệnh chứng kiến mà cứ hạp thị thấy thiên không kia Mỹ lệ một màn cũng là ít nhiều có một chút suy đoán ngay sau đó đều tại trên mạng dối dết trắng trận thảo luận cái gì lại có người ngoài hành tinh xâm lấn cường giả đại chiến tạo thành kia Mỹ lệ một màn địa cầu cường giả tại chiến ngoại tinh người xâm lăng chờ một chút vốn là những suy đoán này đặt ở lúc trước đó là tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người phun thành chó nhưng là bây giờ mọi người không chỉ có không có phun ngược lại thảo luận sôi nổi lên cộng thêm va chụp đến xinh đẹp này hình ảnh một màn là bằng chứng Loại kia dị tượng nhìn một cái liền biết không phải là cái gì thiên nhiên các loại khoa học có thể giải thích, cũng không không đề cập tới là, cái thế giới này mọi người tâm là thực sự đại, rõ ràng đều biết trong vũ trụ vẫn tồn tại nhiều như vậy cường đại văn minh, cũng đều biết người ngoài hành tinh xâm lấn, cũng tại các loại video phát sóng trực tiếp nhìn lên đến rất nhiều tàn bạo đáng sợ vũ trụ văn minh. Nhưng là bây giờ lại còn là một bộ xem náo nhiệt biểu hiện, hoàn toàn không nghĩ tới giống sau đó chiến tranh đến, đến lúc đó là một bộ dạng gì tàn khốc bộ dáng. Đương nhiên những thứ này là không có quan hệ gì với Vương Đông. Cái này cũng sự tình cũng là hắn đi tới Cự Hạp thị sau đó mới phát hiện, đối diện với mấy cái này gan lớn lạ thường, hoặc là đầu hóc thiếu căn dán điểm nhỏ, vẫn tương đối bất đắc dĩ. Siêu thần thế giới, dựa theo nguyên lai án điểm trong, trên địa cầu mọi người căn bản không biết có vũ trụ văn minh tồn tại, cũng không biết, chiến tranh tới, chẳng qua là khi Cự Hạp thị treo thật cao một hố đen to lớn, mọi người mới loáng thoáng suy đoán có không chuyện tốt xảy ra. Mà Vương Đông đi tới cái thế giới này sau đó, liền hoàn toàn thay đổi cái thế giới này. Mà còn coi là là một cái hiệu ứng hồi đỉ. Hiện thực bởi vì gặp một cái chủ ba khiến thế nhân đều biết được, loài người hiện đại là thực sự có vượt qua cực hạn cường giả tồn tại, sau đó chính là săn giết ác ma, tại sau đó chính là liệt ma giả chức nghiệp cao hứng. Sau đó chính là kia Vương Đông một loạt chiến đấu phát sóng trực tiếp, khiến toàn thế giới đều biết cái gì là vượt qua hết thể cường giả. Hùng Binh Liên cũng vì vậy mà thu được mang đến biến hóa, cùng Vương Đông nguyên lai nhận thức khác nhau, cái thế giới này gã rèn trở siêu cấp chiến sĩ càng thành thục hơn rất nhiều, cũng càng giống một cái siêu cấp chiến sĩ, sẽ không bởi vì chiến đấu mà sợ hãi, sẽ không kinh hoàng. Hiện tại Hùng Binh Liên cũng là địa cầu cường đại nhất lá bài tẩy. Rất nhiều vũ trụ thế lực xâm lấn địa cầu, cũng đều phải cố kỵ hùng minh liên. Cự hạp thị trưởng Hồng khách sạn phòng tổng thống trong, Vương Đông nằm ở giường, trên, xem lấy điện thoại di động lên internet lạc nghị luận, suy nghĩ thoáng cái liền phát ra rất nhiều đây. Quả nhiên thế giới mà bởi vì ta thay đổi, đời trước kia vị nhân nói, không nghĩ tới ta lại ở một thế giới khác làm được, thật là không thể không than thở vận mệnh phí thời gian a. Hơi hơi hí mắt, Vương Đông tựa hồ có cảm giác rất xúc, đời trước hắn chỉ là một không quyền không thế bình thường người, cùng toàn thế giới phần lớn người một dạng, quá mỗi ngày một dạng tiết tấu sinh hoạt, đi làm, tan việc về nhà, ngày thứ hai tiếp tục đi làm. Qua lại chính là như thế, nhưng là lại bởi vì một lần ngoài ý mến, đi tới siêu thần học viện, còn được thay đổi hắn nhất sinh mệnh vận đổi thành hệ thống. Vận mệnh hai chữ, biết bao không phải kỳ diệu đây. Hắn cũng từng nghĩ tới, làm hắn sức mạnh to lớn đến có thể khống chế vận mệnh, thậm chí có thay đổi vận mệnh lực lượng, đó là cỡ nào mỹ. Chuyện tốt tỉnh. Chỉ là, hắn nhưng không biết lực lượng phần cuối tại nơi nào, coi như hắn đời trước xem qua kia vô số án nghiêm, Long Châu, Thành Đấu sĩ, từng cái người mạnh nhất đều là cái tay hủy diệt tinh tế vũ trụ tồn tại, nhưng là ai nào biết, bọn họ trên, hay không còn có tầng cao hơn lần. Nghĩ tới đây, Vương Đông tựa hổ có chút mê mang bất quá sau đó thâm thủy mắt đen trong, lóe lên vô cùng kiên định, một cổ cường liệt tự tin hướng phá gian phòng này, chọc tan bầu trời, tự hồ khiến toàn thế giới đều biết hắn ý chí không thể thay đổi. Ta đúng là không biết lực lượng phần cuối tại nơi nào, nhưng là ta nhưng có thể không ngừng truy tìm, dù là ta cuối cùng cả đời cũng không tìm tới kia phần cuối, ta cũng không oán không hối, bởi vì nếu ta đi tới cái thế giới này, như vậy ta liền sẽ ở cái thế giới này lưu ta lại sâu nhất ấn ký, khiến thế giới, vũ trụ đều phải nhớ ký ta, một cái truy tìm lực lượng phần cuối nam nhân. Khóe miệng hơi, hơi câu khởi, Vương Đông toát ra một cái khiến người không nhịn được gãi mộ tươi cười, không phải bề ngoài, mà là kia cổ khí chất, kia cổ hết thảy trời long đất lỡ đều sẽ không khiến hắn lùi bước khí chất. Vô luận nhân lực lượng tại cường đại, luôn sẽ có mê mang thời điểm. Vương Đông cũng là như vậy, hắn mê mang bắt nguồn ở chính mình nội tâm, coi như thực lực của hắn muốn trời, chính là chúng quy sẽ đối với hiện thực có lấy chút hoài nghi, hắn sợ hai cái thế giới này chỉ là hắn một cảnh, trời sáng, tất cả mọi thứ đều sẽ trở về đến điểm bắt đầu. Khi đó, tin tưởng hắn, triệu triệu, ý chí tại cường đại cũng sẽ không nhịn được điên cuồng đi. Về phần tại sao sẽ có như vậy mê mang, cũng là hôm nay đánh với cự sạ Natquio một trận. Hắn không chỉ có thấy cỡ sạn nạt kia ô kia bị số mệnh cũng phóng vật từ trong được đến chính mình. Phía sau hắn cũng muốn thông, nếu cỡ sạn nạt kia ô bị số mệnh chói buộc, hắn cũng một mực ở không ngừng tránh thoát số mệnh, vận mệnh cũng sẽ bởi vì hắn phấn đấu cố gắng mà thay đổi, ệ ả gẹ mì đồng dạng là như thế. Mà hắn Vương Đông cũng tự tin không yếu cỡ sạn nạt kia ô cùng ả gẹ -e mì -e một đầu, hai cái này tuyệt đại thiên kiêu đã có lây lưởng phá gông xiềng vận mệnh tự tin, vì cái gì hắn liền không có. Sách mới cầu ủng hộ. Có ơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương hội dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cũng cảm ơn các vị các đại lao ủng hộ, tôi bị gần nhất du lịch mỗi ngày một canh, không ra ngoài dự liệu ngày hôm sau về đến nhà, đổi mới số lượng cũng sẽ khôi phục. Chương 137, Nam thần. Ngày thứ hai, Vương Đông hành tẩu tại Cự Hạp thị trên đường phố, đối với Cự Hạp thị, hắn hiện tại cũng coi là tương đối biết, Cự Hạp thị trưởng tích mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng không lớn, tính tới tính lui cũng liền 4000-5000 số vông. Bất quá nơi này hoa coi như so ra kém thủ đô phòng trừng cũng kém không nhiều lắm. Mấy năm này, hắn trừ chiến đấu chính là tu hành, cũng không có tỉ mỉ du ngoạn cự hạt thị, bởi vì biệt thự bị hủy, muốn tại mua biệt thự cũng cần tìm chút thời giờ, cho nên hôm nay hắn ngược lại lúc rảnh rỗi có thể du ngoạn một phen. Hôm nay hai ngày nghỉ ngày, thời tiết cũng so với là trong sáng, rất nhiều đi làm mọi người cũng đều kết bè kết đội đi dạo phố hoặc là đi hưởng thụ mỹ thực. Vương Đông ngược lại biết rõ mình hiện tại ở cái thế giới này nổi tiếng, hoàn toàn không được cùng cái gì thiên hoàng cự tinh, mặc dù bắt đầu ngược là có chút mừng rỡ, dù sao có thể là một cái nổi tiếng toàn thế giới minh tinh, người nào không vui? Người nào không có một chút tự hào? Nhưng là vui vẻ một đoạn thời gian đã cảm thấy không có hứng thú, ngược lại cảm giác phiền thoái muốn chết, ra một môn đều phải trang trí, bị nhận ra, cho nên cái gì thiên hoàng cự tinh hoàn toàn đều là cái nặng, hiện tại ngược lại sợ bị nhận ra lại hại hắn du ngoạn tính chất, cũng không có ăn mặc hắn bình thường mang tính tiêu chí biểu trưng áo che gió màu đen, chỉ là ăn mặc bình thường quần áo thường, mang theo mũ lưỡi trai cùng một bộ lạnh lùng thái dương kính mắt. Chỉ là tới đến đường lửa trên, hắn liền có chút khóc cười không 673. Hắn phát hiện coi như mình ăn mặc bình thường tiêu chí áo che gió màu đen ăn mặc, phòng trường cũng sẽ không bị người nhận ra, nguyên nhân chính là, mỹ mã Thế nào trên đường nhiều người như vậy ăn mặc cùng hắn giống vậy tiêu chí quần áo. Ngay cả trên cổ hắn kia ngân sắc thập tự giá dây chuyển đều là giống nhau như lúc. Thậm chí không chỉ là rất nhiều nam sinh đều mặc như vậy, hắn còn chứng kiến rất nhiều nữ hài tử đều là một bộ trang phục như vậy. Thật là, chẳng lẽ đây chính là minh tinh hiệu ứng? Hắn kia trang phục còn mang theo một trận trào lưu. Càng làm cho hắn không nói gì là, hắn còn chứng kiến một đội tình nhân đều mặc giống nhau như lúc quần áo trang sức, trong tay điện thoại dây chuyển đều là hắn quy bản tiểu búp bê. ít, núi này trại cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn không cần đời trước nào đó nhạy kém bao nhiêu a. Mang theo cười khổ. Vương Đông không khỏi nổ nước bọn mấy câu, xem ra vô luận là thế giới nào, sơn trại đều là tất không thể tránh, mà còn những kia thương gia cũng hoàn toàn không quan tâm tâm tình của hắn, liền trực tiếp đem hắn nhân vật của mình đều làm thành các loại quy bản tiểu búp bê, cũng không sợ hắn tìm tới cửa, một cái kim cương ngôi sao đem tại đem cái này đàn cận bã đông thành ban côn. Bất quá hắn ngược lại cũng không tức giận, cũng chỉ là có chút bất đắc gì thôi, vẫn là một câu chung luôn, đối với tiền loại vườn này, hắn hoàn toàn không sao cả, ngược lại sau đó chiến tranh đến, cái gì đều là giả, có thể còn sống sót coi như là không sai. Mang theo một chút không nói gì tâm tình, Vương Đông tiếp tục tự mình đi du ngoạn. Dù sao mình hiện tại chính là một cái du khách, đối với có danh Cự Hạp thị, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn có khuôn mẫu có dạng lấy điện thoại di động ra tại trên mạng tra một chút Cự Hạp thị có chỗ nào là chơi vui. Ngược lại vô luận như thế nào, hôm nay hắn liền định làm một lần bình thường người làm một cái phổ phổ thông thông du khách. Mặc dù chỉ có một người, cũng không sẽ gây trở ngại hắn hứng thú, duy nhất một điểm không tốt chính là, Ni Mã, trên đường toàn bộ là một đám có đôi có cặp tính nhân nhỏ, thật là ngược cầu, nhất là tại hành hạ Hán Nếu là ngạn tại Liên suy nghĩ một chút mang theo cái kia cao ngạo lánh khóc lại có chút nghịch ngậm tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ đi dạo phố dung Phòng trưng rất mang cảm giác ra. Bất quá cũng chính là ngẫm lại thôi, muốn thật mang ngạn tới dung ngoạn, phòng trưng mọi người tâm tư đều sẽ không đặt tại dung ngoạn trên, mà là ngạn trên người, cái này lưu mỹ lệ trình độ, Vương Đông đều đã không muốn trình bày, vô luận là vóc người, đến tướng mạo, tại đến khí chất, tuyệt đối là những này điệu ty nhóm căn bản không có thể tưởng tượng. Vương Đông mặt đầy kêu. Ngạo, hoàn toàn liền đem mình làm ngạn nam nhân, hắn hoàn toàn liền không có nghĩ qua, ngạn căn bản cũng không có đáp ứng hắn cái gì. Kỳ thực hắn đi ở trên đường chính cũng giống như trong bóng tối đông đóm, đây cũng không phải là đùa, coi như hắn hơi chút chàng, burger fở, giả trang cái, che giấu hắn tướng mạo. Chính là một M8 mấy vóc người, quần áo thường cũng không thể che giấu hắn trên người trên cánh tay kia bắp thịt cường tráng, lưu tuyến hình bắp thịt tại hưu nhàn áo sơ mi làm nổi bật dưới, khiến hắn khí chất cực kỳ cương dương, vô cùng lực trùng tích, bản thân hắn cũng có kia vô biên khí phách vương giả, Hạ Kỳ Bá vương mặc dù cũng là chủ động năng lực, nhưng là tiềm tàng vương giả khí bá đạo vẫn là như ẩn như hiện. Cho tới đi ở trên đường chính, đều là một cái vô cùng hấp dẫn con mắt tồn tại. Ít nhất hắn mới qua mấy cái đường phố, sau lưng liền có mấy cái muội tử trên mặt một bộ như không có chuyện gì xảy ra ta tại đi dạo phố vẻ mặt đi theo, khiến hắn mang theo không nói gì. Thật là đẹp trai a. Sau lưng một cái tóc ngắn mặt tròn muội tử dùng cánh tay thọc một chút bên người tìm muội, thấp giọng cô cụ cục, tròn tròn quai trên mặt mang theo một chút hoa si. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, kia bắt thịt bật thật chặt, ta cảm giác có chút chịu không. Bên người tóc con muội tử cũng là tây con bưng hoa hình, kiều. Thở gấp một tiếng, trong mắt to mang theo mấy vì sao, liền muốn không nhịn được sông lên trước cắn đùi. Sở Vương Đông kia bền chắc căng thẳng bắt thịt. Đối với các nữ hải tử, hấp dẫn các nàng cũng không thật chặt chỉ là gương mặt khí chất, còn có kiện vô cùng bắt thịt. Chính là tại sao ta cảm giác hắn có chút quen thuộc à, ta thật giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tích váy dài màu trắng, Màu đen nhu thuận mái tóc, tinh xảo mặt đẹp, cô em gái này giấy tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc nữ thần, chỉ là vị này nữ thần tinh xảo trên gương mặt tươi cười mang theo vẻ nhị hoặc. Trái tim trong mơ hồ có một ít suy đoán, thậm chí bắt đầu kích động. "Tiểu Nhã, ngươi có thể đừng nói dởn à, ta chính là ngươi khuyên mật, ngươi mỗi ngày xuyên màu gì mập. Lần ta đều biết, ngươi nếu là nhận biết loại này nam thần, lao nương thế nào lại không biết." Tóc ngắn mặt tròn muội tử nghe được khuyên mật lẩm bẩm, nhất thời lật một cái to lớn nhãn, "Tiểu nhã cùng nàng quan hệ thiết không được, cơ bản mỗi ngày đều trùng một chỗ, cũng biết có Tiểu Nhã phương thức liên lạc nam sinh trừ anh nàng cha, trên căn bản là không có cái khác khác phái." Nếu là cái này nha đầu chết tiệt kia nhận biết loại này cấp bậc năm thần, nàng tuyệt đối là người thứ nhất biết. Tiểu Nhã lung lay đầu đẹp, theo khoảng cách kéo vào, kia cổ quen thuộc khí tức thân bí, độc có khí chất, nàng đã nhận định người nam nhân kia rốt cuộc là ai. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương hồi đăng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ, cũng nhiều nhiều chút các vị lao thiết nhóm ủng hộ, đã xác định ngày mai về nhà, đổi mới cũng sẽ khôi phục như cũ, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn Chương 138, Tiểu Nhã. Nàng giờ phút này đầu toàn bộ đều là người nam nhân này. Tại lần thứ nhất thấy người nam nhân này thời điểm, nàng trái tim liền bị người nam nhân này thân ảnh toàn bộ lấp đầy. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là Thiên Hà thị công viên, nàng và mình tốt khoe mặt thừa dịp nghỉ ngơi du ngoạn, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên thấy một cái nước sơn áo che gió màu đen cổ mang theo thần bí ngân sắc thập tự giá nam nhân ở trong công viên, hơi hơi ngẩn đầu ngước nhìn ý Lam Thiên hùng, gió nhẹ lay động hắn màu đen tóc rối, trong miệng còn ngậm một điều thuốc, không ngừng phun ra nuốt vào, cùng những tên côn đồ cắt kẻ hút thuốc không giống nhau, hắn tỏ ra như vậy cô độc buồn thể. Lu ánh mặt trời chiếu tại hắn cương nghị mặt, tỏ ra là đẹp trai như vậy. Chính là một màn này Hoàn toàn trùng kích nàng trái tim, dĩ vãng không có có nam nhân nào có thể để cho nàng động tâm, không phải là không có người đổi nàng, ngược lại đổi người nàng nhiều vô cùng, trong đó không thiếu cái gì phú hào con trai, nào đó nào đó thị trường công tử ca. Nhưng là lại không có có một cái có thể để mắt, đương tưởng rằng nàng bình thường tương đối ngốc manh cũng không biết những nam nhân này nhìn nàng ánh mắt là dạng gì. Loại kia ánh mắt để cho nàng cực kỳ chán ghét, cho nên hắn xinh đẹp như vậy, cũng không có tìm được qua một người bạn trai. Nhưng là người nam nhân kia khác nhau, kia một thân thần bí khí chất, còn có quay đầu lại thấy nàng loại kia ánh mắt, nàng vĩnh viễn cũng quên không, không có dị gì dịn. Muốn chỉ có một tí thương tiếp cùng lãnh đạo, hắn tại thương tiếp cái gì? Tiểu Nhã không biết, nhưng là biết là, nàng rốt cuộc thấy một cái không ở mang theo thành kiến nam nhân. Phía sau vừa định chuẩn bị lấy dũng khí đi bắt chuyện, nhận biết cái này nam nhân thần bí, nàng muốn đi biết người nam nhân này, vì cái gì giống như thất cô lang, cùng cái thế giới này tựa hồn là như vậy hoàn toàn không hợp. Nàng cũng muốn đi hóa giải người nam nhân này trong lòng lạnh lùng. Nhưng, sau đó một màn lại để cho lật đổ nàng dĩ vãng nhận thức, nàng thấy cái gì? Nàng nhìn thấy người nam nhân này hút thuốc một mực ngước nhìn thiên không, sau đó đông nguyên toàn thân bùng nổ một cột khiến người nghẹt thở khí tức. Một cổ nóng bỏng vô cùng sóc khi âm ấm, ấm đánh tới, thiếu chút nữa quăng đi nàng. Sau đó nàng liền thấy trên bầu trời liền xuất hiện ba cái dữ tận tàn bạo quái vật. Ba người kia quái dị tử mở ra tân tiến phi hành khí. Người nam nhân này thay đổi cùng ba cái quái vật triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Ơn, cũng không phải kinh thiên động địa, ít nhất cũng chỉ là phá hoại công viên một chút công trình thôi. Nhưng là những chi tiết này, nàng đều quên đi. Nàng chỉ thấy, người nam nhân này cùng ba cái ác ma giao chiến đáng sợ kia tốc độ cùng lực lượng, nhìn qua thật là giống như là một cái siêu nhân một dạng song phương chiến đấu dưới cái nhìn của nàng là kịch liệt như vậy, thậm chí ba con quái vật kia bắn chùm ánh sáng đều có thể mất đi hết thảy, nàng đều bắt đầu khấn cầu, vì người đàn ông này mà khấn cầu, hy vọng có thể thành công đánh bại cái này và cái quái vật. Quả nhiên, không để cho nàng thất vọng, người nam nhân này hởi hợt liền diệt cái này ba cái quái vật. Sau đó xem cũng không có tại liếc nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi, lưu lại ngưỡng mộ nàng. Cuối cùng để lại cho nàng chỉ là một vắng lặng cô độc bóng lưng. Cho dù là về đến nhà, Nàng đều nhớ không quên cái này cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc nam nhân, tại trên mạng điên cuồng tìm người nam nhân này tin tức, như toàn thông qua internet biết người nam nhân này rốt cuộc là ai, mà để cho nàng thất vọng là, căn bản không có một chút tin tức. Ngay sau đó thời gian liền như vậy từ từ trôi qua, thời gian trôi qua dưới, người nam nhân này cũng không có xuất hiện nữa, nàng thậm chí mỗi ngày đều sẽ đi Thiên Hà thị công viên, muốn nhìn xem có thể hay không tại đụng phải hắn, chỉ tiếc, lại cũng không có gặp nhau. Nhưng là, tựa hồ Thiên gặp đáng thương, nàng khuê mật có một ngày tìm nàng, cho mình thấy một đoạn video, đây là một cái phát sóng trực tiếp thu âm đi xuống video. Cái video này trong xuất hiện một người nam nhân gọi là báo săn mồi, là một cái chủ bá, cái này chủ bá tiểu nhã nàng cũng là biết, bình thường nàng cũng không có việc gì cũng thích xem báo săn mồi phát sóng trực tiếp, đã nàng cũng rất hướng tới đi tìm tỏi thần bí kia rừng rậm, chỉ là bởi vì muốn học tập, cho nên cũng không phải là mỗi ngày đều xem. Chỉ là đồng nhiên cho nàng xem phát sóng trực tiếp thu âm màn ảnh làm gì. Khuê mặt nghe được chính mình câu hỏi, cũng chỉ là cười cười, tiểu nhã cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Đây là một cái bên thắt nước trên ngắn gọn màn ảnh. Liên với báo săn ngồi chuẩn bị xây dựng chỗ che chở, trước tiên ở bờ sông bắt mấy con cá, kia thành thạo bắt cá kỹ thuật cũng là để cho nàng tương đối thưởng thức, sau đó khi nhìn đến báo săn ngồi hài lòng năm chiến lợi phẩm chuẩn bị lúc rời đi sau khi, liền nghe được một trận có tiết tấu tiếng nổ, cùng lúc đó, trong hình mặt đất tựa hồ cũng khi theo lấy tiết tấu nổ ầm ầm chấn động. Cầu hoa tươi, thật giống như to lớn dị dã thu hành tàu ở bên trong vùng rừng rậm này. Tiếng nổ càng ngày càng lớn, coi như là thác nước tiếng giống thanh âm đều không thể che giấu. Sau một khắc trên tấm hình trên thác nước địa phương trên tảng đá xuất hiện trước là một cái lớn vô cùng đá, cái này cũng chưa tính là ngoài ý muốn. Khiến người nhất khó tin, kia mấy chục tấn đá lớn vậy mà có một người, cái này mấy chục tấn đá lớn lại là bị một cái người gắng gượng cho gánh lên tới. Tiểu Nhã nhìn đến đây cũng giống vậy khó tin, nhưng là nàng khó tin là, nàng tựa hồ thấy cái này người quen biết ảnh, cái này cùng nàng vẫn muốn tìm nam nhân là nghĩ như vậy. Sau đó liền là bóng người ngựa mặt lên trời gào thét, đáng sợ lực lượng vô hình sóng gợn tùy ý, hướng bốn phía quét tán, vỗ ra ổ cánh tay khủng vũ có lực, giơ lên hai cánh tay dùng một cái, giơ lên đá lớn chợt hướng phía dưới thác nước đập một cái, lực lượng đáng sợ khiến mấy chục tấn đá lớn giống như thiên tướng sao băng thiên thạch một dạng không sánh nổi kinh khủng bùng nổ, mang theo từng trận âm bảo xuất hiện ở truyện một cái, cố định hình ảnh tại trên người một người, một người nam nhân, một cái để cho nàng đã từng trong mộng đều mơ thấy nam nhân. Tại tiểu nhã kích động trong ánh mắt, trong hình nam nhân vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường dành rõ dàng mà thâm thúy, giống như hi lạp pho tượng, ưu ám thâm thúy bằng con người, tỏ ra cuồng. Dã không câu nệ, trần chùi lấy trên người, tựa hồ vừa mới giơ lên đá lớn chỉ là tại huấn luyện. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, hôm nay chương dâng lên, Ngoài ra chúc mừng các vị lao thiết nhóm chung thu vui vẻ, hôm nay về nhà, ngày mai chính thức khôi phục đội mới. Mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cái bà, có tình huống bạo cản. Ngoài ra cái này nội dung cốt truyện là một khúc nhạc đệm, không thể lão một mực viết hùng binh liên, nếu không quá nhàm chán. Chương 139, cảm tính. Là hắn, chính là nàng một mực khó mà nghĩ phải tìm nam nhân. Đây cũng là nàng lần thứ nhất biết người nam nhân này tên, Vương Đông. Tức động không thể tự kiềm chế nàng gần như mỗi ngày đều sẽ xem một lần cái video này, nhìn một chút người nam nhân này, ảo tưởng tự có một ngày có thể lại lần nữa đụng phải hắn, sau đó rơi vào bể tình cái gì. Thiếu nữ vẫn nhớ tới kia náo động trình độ là tuyệt đối so với nam nhân đều mạnh hơn. Theo thời gian đưa đẩy, Vương Đông cũng bộ phát nổi danh, thậm chí tại toàn thế giới đều là ngày đó hoàng cự tinh tồn tại, trên mạng truyền lưu vô số một, 20 trong video, một mình đi Vatican căn đế đàn săn giết ác ma, thiên hà thị chiến đến dịch, kia tựa như chiến thần như vậy thân ảnh cũng thật sâu khắc ấn tại tiểu nhã trái tim trong, nhất là thiên hà thị chiến đến dịch, nhà nàng ngay tại thiên hà thị, có lẽ vương Đông đã không nhớ rõ, nhưng là nàng lại nhớ vô cùng rõ ràng. Ngay hôm đó, hai nạn hàng lâm, vô số người ngoài hành tinh đại quân mang theo công nghệ cao vũ khí tại thiên hà hiệu buôn hành hạ, chẳng trận phá hoại, nhà nàng cũng bị phá hủy, nàng và mọi người trong nhà đều tại kinh hoàng thất thố chạy trốn. Nhưng lại vẫn bị mấy đạo pháo hỏa nhắm, ngay tại nàng và người nhà đều phải chết thảm tại vô số pháo hỏa bên dưới thời điểm, người nam nhân kia lại lần nữa xuất hiện. Người mặc vào nóng, sắp đắt tiền khôi giáp, uy nghiêm giống như vương giảm một dạng sau đó đem hướng nàng và người nhà đánh tới pháo hỏa đánh nát, mặc dù không có cùng nàng nói một câu, nhưng là tấm lưng kia, mãnh liệt cảm giác cá toàn, cũng đã để cho nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng là bởi vì Vương Đông xuất hiện, nàng và mình người nhà cũng toàn bộ đều bình yên vô sự ly khai Thiên hạ thị. Nang Long cảm kích, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng biết, mình có thể vì người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ Đây chính là ái tình đi. Thời gian trôi qua sẽ không để cho nàng quên người nam nhân này, chỉ sẽ ấn khí buộc phát hồ sâu. Cho nên nói, Tiểu Nhã đối Vương Đông biết tuyệt đối là cẩn thận nhất nhóm người kia, vô luận là thân cao, khí chất, vẫn là tướng mạo, toàn bộ đều thật sâu khắc vào nàng đầu. Bởi vì thiên hà thị tại xây lại, cho nên hắn cùng người nhà đều rời đến Cự hạ thị, vừa vận hôm nay hai ngày nghỉ, cùng một đám tốt đám tỷ tỷ tại Cự hạ thị chuẩn bị xong tốt du ngoạn một phen, liền chợt phát hiện để cho ngày, ngày đều muốn quen thuộc bóng lưng. Nàng vào thời khắc ấy thật là không dám tin, chẳng lẽ cho tới nay cầu nguyện ứng nghiệm sao? Cự Hạp thị trên đường phố, chính là xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, một cái mang theo mũ lười trai khí chất bức người không thấy rõ gương mặt nam nhân sau lưng là là theo chân một đám thanh xuân mỹ lệ nữ hài tử, các nữ hài tử hướng về phía người nam nhân kia chỉ chỉ trò trò, khiến bên cạnh một đám gia phố du ngoạn đi lang thang mọi người rối rít ghé mắt. "Hơ kìa, tiểu nhã ngươi nói là thật à, hắn thật là Vương Đông sao?" Tóc ngắn mặt tròn manh muội tử khả ái trên mặt tròn mang theo vô cùng kích động, thấp giọng cùng tiểu nhã hỏi. "Phải biết, nàng cũng bắt đầu Vương mộ một thành viên, sùng nhất cũng là từ lai Hàn Quốc biến thành Đông, cảm thấy cái gì cùng Vương Đông so ra?" Thật là so cô nàng còn cô nàng. Vừa mới mấy người tỷ muội chính là lấy vì cái này khí chất nổ mạnh nam nhân là một cái soái hoa, hoa, muốn đi bắt chuyện một phen, nhưng là không nghĩ tới tiểu nhã cái này nha đầu chết tiệt kia vậy mà nói người nam nhân này rất có tán thành có thể là Vương Đông, đây quả thực là trong nháy mắt nổ mạnh được không? Vương Đông là cái nào? Tiếp nhưng là bây giờ thế giới nhất hỏa siêu cấp tự tinh a, cái gì tốt Hollywood cự tinh nở bờ a cự tinh, bóng đá cự tinh kia cộng lại cũng không sánh bằng một cái Vương Đông. Ừ, hắn đã từng cứu qua chúng ta, ta sẽ không nhận sai. Tiểu nhã đè nén kích động trong lòng, thấp giọng nói, thanh âm tích kinh người. Tựa hồ không muốn để cho trước mặt người nam nhân kia nghe được, chỉ là rất đáng tiếc, Vương Đông là người nào? Lấy hắn thực lực bây giờ, Ngũ Quan, Thính giác phương diện tuyệt đối là đứng đầu, sau lưng cách hắn mới không tới 20 em mở khoảng cách, hắn làm sao có thể không nghe được phía sau mấy cái thanh xuân mỹ lệ nữ hài gì già gì rầm? Nhất là nghe được Vương Đông hai chữ, trong nháy mắt liền đưa tới hắn chú ý. Sau khi nghe xong, liền bất đắc dĩ cười khổ một phen, quả nhiên vẫn là bị nhận ra Chỉ là đối với kia cái gì đã cứu một lần nữ hài tiểu nhã, hắn còn tại thật là không có ấn tượng gì, hắn nói như vậy Xuất siêu thần học viện xuất hiện qua nhân vật có thể làm cho hắn chú ý ở ngoài, cũng chỉ có báo săn ngồi. Thông tục một chút nói, chính là trừ phi có điểm lực lượng khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu không bình thường người là không vào ánh mắt hắn trong, tại cô gái xinh đẹp với hắn mà nói, đều là phấn rét sở của A. Bất quá bây giờ vẫn là cảm giác hơi có chút xấu hổ, bởi vì sau lưng manh muội chỉ môn có điểm giống là đời trước miếng nhỏ trong phim C. Hắn A. Không đúng, hẳn là C. Nữ. Một mực theo đôi hắn, khiến hắn phát hiện lại không thể coi là không tồn tại Ngay sau đó ở sau lưng mấy cô gái kia giấy nhóng trong mắt, Vương Đông đỗng nhiên đi tới đường phố trong một cái hẻm nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa, nhất thời gấp, từng cái đi nhanh gấp bay, thon dài đại. Chân bắt đầu điên cuồng vung vẫy, thoáng cái liền đuổi kịp trong hẻm nhỏ. Đi tới trong hẻm nhỏ, liền phát hiện chỉ có một chút đống rác cùng chất đầy bỏ hoa phẩm, chính là không có thấy Vương Đông, nhất thời thất vọng không dữ. Ai? Lần này liền truy tìm, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Tóc ngắn nữ Hải Bội bẩm trên mặt mang theo vô cùng thất vọng, gặp phải Vương Đông tuyệt đối là tương đối khiến người kích động sự tỉnh, nhưng lại không nghĩ tới kết quả lại là truy tìm. Những cô gái khác nhóm cũng là than thở. Mà Vương Đông lúc này đã tới một cái khác trên đường phố đi lang thang, về phần tại sao hắn không đi gặp một lần những kia nữ hải, rất đơn giản hay. Một, trên căn bản là bèo nước gặp gỡ, tại nơi này tàn khốc trong thế giới, những đóa hoa này như vậy các cô gái có thể còn sống nhiều ít, còn không thể nói đây. Nếu quả thật nhận biết những này không có chói gà lực các cô gái, nếu như chiến tranh tới thời khắc, lại nghe người cô gái kia héo tàn, như vậy hắn tâm tình cũng không tốt chịu. Hắn mặc dù tại trong chiến đấu lẫm khốc vô tình, nhưng là cũng không đại biểu hắn thật là lẫm khốc vô tình, thậm chí hắn còn có chút cảm tính, không hi vọng thấy những kia sống và chết biệt ly. Sách mới cầu ủng hộ Con tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh thứ nhất dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, bảo đảm không thấp hơn canh 3, ngoài ra đổi mới chất lượng cũng tận lực vui viết khá một chút, mấy ngày nay chương hồi có chút nước, tổ bỉ cũng là biết, hi vọng tha thứ một chút. Chương 140, thiên sứ Hàng Lâm. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là tốt nhất. Mặc dù hôm nay hơi có chút quân cò, ngược lại không cắt đức vương đồng du ngoạn tính chất, cơ hồ nói là vừa ăn một bên chơi, một buổi chiều liền như vậy đi qua. Đại khái đến thế triệu 34 điểm chúng dáng vẻ. Vương Đông chính tại trong hẻm nhỏ một cái nào đó sư phụ trong nhà hàng nhỏ hưởng thụ mỹ thực. Nghe nói cái này nào đó sư phụ quán ăn nhỏ đã có trên trăm năm lịch sử, mà còn sinh ý phi thường hỏa bạo, mặc dù màu sắc thức ăn không nhiều, nhưng là từng cái màu sắc thức ăn đều là chú tâm chế tác, mùi khẩu vị mười phần. Ngược lại Vương Đông cảm thấy, quán ăn này mỹ thực coi như là hắn ăn qua mùi tốt nhất một lần, đối với một cái kẻ tham ăn mà nói, tuyệt đối là hạnh phúc. Ăn thời điểm, thậm chí con mắt đều nhau lại. Thế nào lão đệ, ta làm đồ ăn không tệ chứ? Lần sau tới ta nơi này ăn, tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi rất tốt đát. Ngay tại Vương Đông sau khi ăn xong đi tính tiền sau đó, nào đó sư phụ quán ăn lão 18 bản thấy Vương Đông biểu tình hạnh phúc cười ha ha, "Vô vô Vương Đông bà vai, biểu thị tiếp theo lần nhất định phải tại tới." Vương Đông thấy nhiệt tình lão bản cười gật đầu một cái, người lão bản này ngược lại là vô cùng không sai. Tiếp theo lần có thể tiếp tục tới. Vương Đông là tiếp tục thăm dò cái kế tiếp du ngoạn mục tiêu, đang ẩn nút một cái địa phương nào đó ác ma trong lâu đài. Báo cáo nữ vương, thẩm phán chi nhật lại tờ mở, "Con mụ đó, tới." Một cái cao cấp ma nhìn trong tay thủy tinh cầu, hướng về phía bên người nữ vương mọt run giọng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút sợ hãi. Tình huống gì, tới thật là nhanh a." Mạc Gana híp đôi mắt đẹp, ngữ khí băng lánh, một cổ vô hình sát khí tràn ngập toàn bộ lâu đài. Mà Hạm đội Nam Hải bên này, Hạm đội Thiên không thay đổi bất ngờ, vạn giảm quang đáng trong bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, một cổ bên ngông bao là khí thế kinh khủng đột nhiên hàng lâm, hạm đội phủ cận vạn giặm hải dương đều tự hồ bị cổ khí thế này dẫn giật, bắt đầu phiên giang đảo hải, giống như là biển gầm gào quét sôi trào. Hạm đội trên nhân viên công tác đều bắt đầu rối chuẩn bị chiến đấu, làm tại hạm đội trên người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, kia năng lực phản ứng tương đối nhanh chóng. Mặc dù không biết đây là tình gì, chính hẳn là nên làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, bọn họ vẫn là sẽ không lười biếng. Gã rèn mấy người cũng tất cả mặc tốt ám khôi giáp kim loại bắt đầu tập hợp, toàn bộ đều đi tới trên bông thuyền, nhìn mây đen kêu bế mặc thiên không, từng cái tóc mày, một cổ nghẹn thở khí tức đột ngột ngạn tại sở hữu các chiến sĩ trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến một cổ tương đối khí tức kinh khủng, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, là ai? Mạc Gạ lạ sao? Toàn thể hùng binh liên trong nháy mắt tập hợp tại trên bông thuyền, lấy Na người khoác khôi giáp đứng ở một đám các chiến sĩ phía trước nhất, tóc mày, một đôi mắt đẹp tình quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói: "Không biết, hẳn không phải là Mặc an hạ khí tức không có như vậy cuồn cuộn. Một bên gã rèn sắc mặt nghiêm trọng, nữ khí nghiêm nghị không dứt. Những chiến sĩ khác cũng đều căng thẳng thân thể, bọn họ đều cảm nhận được cổ hơi thở này chỗ kinh khủng, đáng sợ nhất là cổ hơi thở này ở trong lòng bọn họ cảm giác, vậy mà so với lúc trước rằng có một gã nạ khí thế còn kinh khủng hơn, mà còn, hơi thở này còn không ngừng có một cổ, mà là chừng mấy cổ. Chẳng lẽ là chiến tranh tức sắp đến sao? Cái này cũng đi tới quá nhanh, cũng không hề có điểm báo trước a. Ngay tại sở hữu các chiến sĩ cũng không biết tình huống gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, khoác ngân sắc khôi giáp kim loại, lưng đeo trắng tinh hai cánh. Xinh đẹp thân ảnh cùng vô biên khí thế, cái dáng vẹ kia khiến mọi người trong lòng trong nháy mắt nhớ tới hai chữ. Thiên sứ. Không nghĩ tới lại là thiên sứ hàng lâm, cái này thật đúng là làm người ta giật mình A Mọi người trố mắt nhìn nhau, căn bản không biết thiên sứ cái này cái thời điểm bỗng nhiên hàng lâm địa cầu là cái gì quỷ. Mà còn như vậy một bức vinh váo hung hăng dáng vẻ thật ra khiến người thật khó chịu a Các binh lính cũng võ trang đầy đủ tay cầm vũ khí nhắm ngay thiên sứ, trên khuôn mặt một bức sơ sắc tiêu điều dáng vẻ Thiên sứ cũng chậm rãi hạ xuống, trên bong thuyền một cái hệ thống vũ khí nhắm một người trong đó thiên sứ, vị này thiên sứ tự hồ đối mặt meo cho phép mình vũ khí có chút khó chịu, trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm vung lên, vậy mà cách nhau mấy chục thức liền đem vũ khí kim loại hệ thống trực tiếp chém thành hai bên, kinh khủng sắc bén quả thực khiến một đám người giật mình không thôi. Mà trên thân kiếm hùng hự xích viêm tràn ngập, bị cái này dịu dàng thiên sứ khống chế, thoạt nhìn cỡ nào khiến người rung động. Mười mấy thiên sứ trên người phát ra vô biên khí thế, nhưng là duy nhất ngoại lệ, toàn bộ đều là tại hộ vệ một cái người. Một cái thuộc cho các nàng vương, chính là cái kia treo không tại điểm cao nhất, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng nữ nhân. Tiên sư tinh vân cao nhất người điều khiển, thần thánh tiên sư trị vương cậy ổ. Người mặc ngân áo giáp màu trắng tiên sư ngồi ở uy áp trên ghế salon, bên người hai cái tả hữu che trở vệ tiên sư hộ vệ người canh giữ thần thánh cẩu nữ vương. Một bên hai cái tả hữu che trở vệ thiên sứ, cả người nở rộ kinh khủng thần thánh khí thế, 973 tay cầm một thanh trợ hồ thả ra ngọn lửa cháy mạnh lợi kiếm, nếu như không phải nữ vương vô thời vô khắc phát ra khí thế đáng sợ áp chế, tin tưởng hai cái thiên sứ, cũng đủ để trở thành mỗi cái văn minh trong nhất đẳng cường giả. Cánh phải hộ vệ tạm lại không nói, một đầu tóc ngắn tuyệt thế mỹ lệ tiên cái này cánh trái hộ vệ mang theo mũ bảo hiểm Trẻ lỡ vốn là dung nhan tuyệt thế, chỉ có thể biết, một chút kim sắc mái tóc từ trong nón an toàn rơi xuống, một thân thần thánh trong mang theo thiết huyết khí tức, để cho nàng nhìn qua đời trước vô cùng. Trong nón an toàn kia duy nhất có thể thấy trở lên mắt sáng như sao trong phát ra lạnh lùng hà quang. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng là khí tức quen thuộc khiến lầy na mày liễu nhẹ nhàng ngậy lên. "Thiên sứ?" Ngạ. Đôi mắt đẹp nhỏ hơi hiếp, cung hên mày Trong môi phun ra ba chữ, một cổ khí tức sơ sát chuyển tới. Đối mặt một đám thiên sứ khí thế kinh khủng áp chế, Trên bom thuyền các binh lính cũng bắt đầu có chút không nhịn được, ngay sau đó hùng binh liền cũng không cam chịu yếu thế, 10 vị tương lai thần toàn thân huyết khí điên cuồng rung động, khí thế đáng sợ sông thẳng lên trời. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay chương 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị đại lão, hôm nay bảo đảm không thấp hơn cái ba, khôi phục đổi mới, tuyệt đối không lùa. Chương 141, thần cùng thần giữa chiến lệnh. Khí thế ngút trời lại, thậm chí tại trong hư không sinh ra không khỏi điện lên. Song phương bầu không khí bắt đầu có điểm không đúng, thiên sứ bọn hộ vệ đã tựa hồ dục dịch, chờ đợi nữ vương mệnh lệnh một cái, liền sẽ tiến lên chém giết, mà hùng binh liên cũng là như thế, bọn họ có thể sẽ không để cho người ngoại lai like tại chính mình khung xe trên giẫu vó dương ai, vô luận những người này là a ma, là thao thiết, còn là thiên sứ. Cùng lúc đó, chính tại cự hạp thị trên đường đi lang thang vương Đông đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Mũ lưới trai dưới mang theo phía sau kính mắt trong mắt mang theo một chút dị quang, ngẩng đầu lên nhìn về cự hạp thị một nơi thiên không. Cổ khí thế này, thậm chí ngay cả Morgana cũng không sánh nổi, đứng đầu thần. Có đứng đầu thần tới tới địa cầu. Còn có kia cổ quen thuộc khí thế, ngạ, ngươi cũng tới sao? Xem ra như vậy vị kia khí thế chủ nhân thì hẳn là Tây Ô. Thú vị, nếu như vậy, ta cũng tới chen vào một chân đi. Vương Đông cảm giác lực đã thiên hạ vô song, hạ kỳ quan sát đã tăng lên tới cực hạ, tại đêm mới vừa rồi hắn liền cảm nhận được một cổ điên cuồng khí thế kinh khủng đột nhiên hàng lâm địa cầu, mặc dù cảm nhận được đại khái phương vị, nhưng là liền biết nhất định là hạm đội Nam Hải chuyện phát sinh, trong đó có một cổ thậm chí khiến hắn đều không khỏi không tự nhận gần như khủng bố khí thế, loại khí thế này khiến toàn thân người giống như lâm vào cực lạnh thế giới, thân thể tựa hồ cũng muốn bị đông cứng. Mà đổi thành bên ngoài một cổ khiến hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khi thế, liền khiến hắn đoán được cái này một lần hàng Lâm địa cầu đến cùng người nào. Như vậy thú vị sự tình, nếu là hắn không tố lên một ước, kia đều có lợi với chính mình. Ngay sau đó hai chân đột nhiên dung một cái, thân ảnh một trận mơ hồ, tựa như nháy mắt di động một dạng thân thể biến mất ở trên đường phố, khiến một bên người đi đường đều thân thể cứng đờ, rối rít không tưởng tượng nổi lau chùi thoáng của cái con mắt. Mà hạm đội Nam Hải trên đỗ tạm ảo cũng đổi vã đi tới trên bông thuyền. Nhìn càng lúc càng gần chúng tiến sứ, đỗ uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhìn Ngai vàng lưỡi biếng vươn ra. Phố trường thật là to lớn a, tuyệt ổn. Đỗ Tạ Bảo đương nhiên biết đám nữ nhân này là có bao nhiêu vẻ vã hung hăng, phòng trường mỗi một người đối diện với mấy cái này thiên sứ, gần như đều sẽ phổi đều phải tức điên đi, hắn càng phải như vậy, hàng lâm địa cầu lại còn một bộ cao. Nào dáng vẻ, thật không hổ là thiên sứ chi vương đây. Người là ai? Nha. Đây không phải là Nặc Tinh chiến tranh cùng nhân Đỗ Tạ Bảo tiến quân sao? Thì ra là như vậy, thật giống như ta còn là cái cuối cùng đến địa cầu thân đây. Xem ra các ngươi những người này đều đã đem đất cầu tương lai kế hoạch xong sao? Ngai vàng tuyệt ổn hai chân đông đưa, căn bản điêu đều không điêu phía dưới Đỗ Tạ. Ngọc Thủ chống giữ đầu đẹp, một bộ mau quên dáng vẻ sau đó nhớ tới cái gì một dạng mở miệng nói, thanh lênh cao. Nạo thanh thanh âm truyền tại toàn bộ Hải Dương cùng chân trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. đừng tưởng rằng ta và ngươi nói hai câu, liền thật sự cho rằng ngươi có thể cùng thần ngồi ngang hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách, những người khác cũng không đủ tư cách, tại các ngươi chưa trưởng thành trước, tốt nhất không nên như vậy ăn nói ngâm cùng. Tây hồ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đối mặt kia vẫn đối với đối thủ hạ khí thế hùng binh bầu trời Tôi nóng quần quần của tới, hư không bóp nhỏ bốc hơi lên giường như trọi sinh vương giả, khí tức cường tuyệt, uy lâm vạn vật, vật, trong nháy mắt đem tất cả khí thế ầm ầm đánh bể hùng binh liên hội tụ vào một chỗ khí thế. Trong hư không dị tượng màu cung tǔn, vô số thiểm điện kia lửa nổ mạnh, điên cuồng sóng khí không khỏi xuất hiện bao phủ trời đất. Đại hải trên càng là sóng lớn một tầng tiếp lấy một tầng, cao lớn trăm mét, như thế hủy thiên diệt địa đợt sóng lại bị vô hình khí thế ngăn trở, căn thể tiếp cận hạm này, được, nổ, trực tiếp giáp. Cơn bạo khí thế áp chế, khiến phía dưới mọi người sắc mặt ướt. Cú hễ này, huyết khí như sóng triều giống nhau cuộn cuộn, từ lâu rồi, hùng binh liên cũng còn khá, dù sao đều là một đám tương lai thần, nhưng là mấy tên binh lính kia nhóm phòng trường cũng sẽ bị huyết khí sôi trào đưa đến bạo thể mà chết. Kia trên bong thuyền bong thuyền cũng bị cái này, như thiên địa chi uy ba phủ, đều bắt đầu nứt nẻ, trên bong thuyền chiến đấu cơ đàn trên tính chất đặc biệt thủy tinh công nghiệp cũng là bị khí thế trực tiếp đánh rách. Cái này, đây chính là đứng đầu thần cùng trung hạ vị thần phân biệt sao? chặt cắn chặt rằng, một đôi mắt hổ rung động trong lòng hoàn toàn không như bên ngoài dị tượng muốn kém bao nhiêu, hắn vốn tưởng rằng chính mình mặc dù còn chưa thành thần, chính là một thân sức chiến đấu đã hoàn toàn không thua gì bất kỳ trung vị thần, Vương Đông ban đầu liền đã từng cùng Hùng binh liên cùng một chỗ thảo luận qua thần cùng thần giữa chiến lệch, đã từng cũng nói thẳng cho nhau biết, đứng đầu thần cùng với các thượng trung hạ vị thần phân biệt ở. Chỗ, loại này tầng thứ đã không phải là dùng thủ đoạn khác có thể rút ngắn chiến lệnh. Hắn ban đầu còn không tin, phải biết Vương Đông bởi vì thân thể căn bản vẫn không tính là là thần thể, lại dựa vào một thân mạnh mẽ không so bị lực lượng có thể chiến thiên chiến địa, chiến thần, coi như Morgana loại này thượng vị thần Vương Đông như cũng có thể đánh một trận mà thắng. Coi như là Hùng binh liên mấy người đều bởi vì khống chế bản thân huyết khí, mặc dù vẫn không tính là là trung vị thần, nhưng là cũng cũng có thể chống lại trung vị thần, Tôn Ngộ không cũng là trung vị thần tồn tại, như cũng không thể áp chế bọn họ. Cho nên cũng đem ban đầu Vương Đông nói không để ở trong lòng, chỉ cho là Vương Đông chỉ là phóng đại, nhưng là không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, lại ngang nhiên phát hiện, Vương Đông nói cũng không có phóng đại, ngược lại còn đi tiểu thuyết. Cái này thiên sứ chỉ bằng vào khí thế liền có thể hoàn toàn đem Sở Hữu Hùng binh liên toàn thể áp chế, thậm chí ngay cả chiến đấu tâm đều bị nổ. Thật là đáng sợ cực kỳ. Vốn là bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí bởi vì Vương Đông truyền thụ lục thức mà có thể hoàn toàn thành thạo nắm trong tay, nhưng là lại bị đối phương khí thế dẫn dắt mà không tự chủ được huyết khí lẫn. Triệu Vương tốt, nhảy, đây nếu là Di Vãng là căn bản không thể nào. Nữ nhân này, lấy na sắc vi trợ nữ hải tử cũng là cắn chặt hàm răng, trên gương mặt tươi cởi mang theo khinh phục. Các nàng mặc dù đều là nữ hải tử, chính là lòng háo thắng toàn bộ không như nam nhân kém bao nhiêu, Di Vãng thực lực tăng cường quá mức nhanh chóng, coi như so với cái cái gì thần tâm, đại địa chi lực các loại đều sẽ không quá kém bao nhiêu, hùng binh liên cơ bản cũng không có thực lực kém. Dị vãng cũng bị người ta gọi là làm chúa cứu thế hùng binh liên, nội tâm tiêu. Nạo cũng thật sâu khắc vào trong xương, ra chân tâm thật ý bội phục, cũng chỉ có một vương đông mà thôi. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ bà, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị đại lão, bắt đầu từ hôm nay khôi phục đổi mới, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cánh bà, tuyệt đối không phải đùa. Chương 142, không phục hùng binh liên, đối mặt mặt gan a, các đều không hư, hiện tại ngược lại tốt. Bây giờ còn ra một cái chỉ bằng vào khí thế liền trực tiếp áp chế các nàng nữ nhân, thật là làm cho người cầm tức không thôi. Các binh lính càng là gần như muốn hộp máu mà chết, bọn họ là một bình thường người, có thể không chịu nổi một cái đứng đầu thần mánh liệt mênh mông khí thế nghiên ép. Đỗ tạp áo cũng là như vậy, mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng là thực lực nhưng cũng không là rất mạnh, cũng liền so binh lính hơi chút mạnh hơn một chút, cũng chính là bị áp chế không nói ra lời. Vậy anh, nữ thí chủ có phải hay không làm quá mức? Toàn trường tính được. Duy nhất không có bị này của Mên Ngông khí thế áp chế hoàn toàn thất đi chiến đấu lực cũng chính là chỉ có đấu chiến Thánh Phật Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không xấu xí trên khuôn mặt tràn đầy căm phẫn, cặp mắt huyết khí tràn ngập, ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng như viễn cổ hùng thú giống nhau khí thế đột nhiên hàng lâm nhân gian, trực tiếp cùng thần thánh cái ổ Mên khí thế cùng đối kháng. Mặc dù Tôn Ngộ Không cũng không phải cái đối thủ, thế nhưng viên tốt chiến tâm cũng không sẽ lúc đó khiến hắn lùi bước. Tay cầm kim cô đổng, toàn thân khí cao bắt đầu sức, chỉ chờ một chút cơ hội đến, hắn liền muốn ầm nổ. Trên bầu trời lượi coi trời bằng vùng 130 vậy, lại thoáng quả thật không nghĩ tới, cái này cái thời điểm, vẫn còn có người có thể tại nàng khí thế giới phản kháng. Một đôi duy nghiêm túc mục đôi mắt đẹp pháng nhìn một chút địa phương như viễn cổ hùng thú phụ thể tôn ngộ không liếc mắt nhìn, thoáng cái liền biết sở hữu tin tức, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Thân phận người rất không bình thường a. Tây Hồ trực tiếp đọc đến tôn ngộ không thân phận, nàng tựa hồ đi tới một cái hắc ám ngông lung thế giới, ngay tại sắp phá giải tôn ngộ không trung tâm thời điểm, một đôi huyết khí mang theo vô biên giết. Lục con mắt đột nhiên xuất hiện ở thế giới hắc nhất thời đưa trực tiếp đá ra, vừa về tới thế giới hiện thực, Tây Hồ mặc dù không có bị thương, nhưng làm miễn không tất kinh vừa mới ánh mắt kia trong lần chứa lực lượng thật đáng sợ, lấy nàng hiện tại tầng thứ vậy mà không còn sức đánh trả chút nào trực tiếp bị đá ra, cũng không khỏi đối tôn nộ không thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ. Bất quá, ngươi có bối cảnh, nhưng cũng không phải là hiện tại ngươi có thể nói chuyện thời điểm. Tây Hồ Cao, ngã mấy triệu năm qua đều vì là thật sâu khắc ấn tại trong xương, coi như tại giật mình cặp kia vô biên huyết khí giết, lục mắt, tại hiếu kỳ tôn nộ không thân phận, nhưng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ sợ hãi, nàng nói từ khi tới liền không sẽ nghe có người nói hay, nàng muốn áp chế toàn trường. Liên tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người tới quấy rối, dù là Tôn Ngộ không giống như vậy. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên rõ ràng. Lần này, nhất thời tựa như trời đất biến đổi lớn, khi thế đáng sợ ầm ầm bùng nổ, trong hư không dâng lên từng đạo rung động, vô biên sóng khí như báo như gió bao phủ trời đất, vén lên kinh thiên sóng biển. Tôn Ngộ không kia bộ phát ra như viễn cổ hung thú giống nhau, khí thế đột nhiên bị trực tiếp áp chế, coi như là thân thể gần như đều phải bị áp đảo, chỉ là Tôn Ngộ không tốt chiến tâm tuyệt đối không cho phép bị như khuất nhục đè ngã xuống đất, gắt gao chống cự. Hai con mắt màu đỏ ngòm trong mang theo kiêu căng khó thuần, mặc dù thời gian có lẽ phai mở một chút hắn mới bắt đầu một chút ý tưởng, nhưng là lại vĩnh còn lâu mới có được người có thể xóa đi hắn kiệt ngạo, cũng không có ai có thể thật sự thuần phục hắn. Hắn chính là hắn, hắn chính là Tôn Lộ Không. Tôn Lộ Không cùng Hùng Binh Liên khu phục, khiến cái ổ khoẻ miệng hơi hơi móc một cái, uy nghiêm trên khuôn mặt mang như vậy vẻ tươi cười. Thật là thú vị. Bất quá các ngươi tại kiệt ngạo, tại thực lực tuyệt đối giới cũng chỉ có thể bị như sủng vật giống nhau thuần phục, đây là các ngươi nhân loại thiên tính. Tây đối mọi người khinh phục vô cùng thường, cái gọi là kiệt ngạo thì như thế nào? Kiến nào như tôn ngộ không tại trong thần thoại cũng không phải bị tuân phục. Nhân loại cũng là như vậy, chỉ sẽ thần phục với cường giả. Còn không đợi mọi người phản bác, bỗng nhiên nguyên bản 10 phần âm trầm tiên không chợt thoáng cái càng ngầm đạm xuống, trên bầu trời nhất thời mây đen giăng đầy, nặng nề tầng mây phảng phất sắp rất xuống giống nhau để cho người cảm thấy một trận u nát, mà cáiu mặt đẹp càng là đột nhiên lại biến. Nàng cảm ứng được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, mà là cũng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn, vốn là nàng căn bản không quan tâm nàng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, không chỉ là đối với chính mình tự tin, cũng là đối với mình hộ vệ một dạng tự tin. Trên điệu cầu nàng cũng căn bản không quan tâm, có cường giả gì có thể có thể uy hiếp được nàng, nhưng là nàng hiện tại mới phát hiện mình ý tưởng tựa hồ có chút sai lầm, nguyên lai cầu còn có kinh khủng như vậy tồn tại, từ khí tức liền có thể cảm nhận được, tức sắp đến người tự hồ thực lực có chút đáng sợ à, cho tới nàng đều cảm nhận được một chút uy hiếp. Kèm theo nặng nề tầng mây, tầng đạo điệm hiện tại trong tầng mây nổi lên, tất cả mọi người bao gồm các thiên sứ lúc này trong lòng cũng cảm thấy một trận nặng trì áp lực, kèm theo một tiếng oanh lôi nổ vang, một cái thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại rất uy nghiêm thanh âm, cơ hồ vang dội toàn bộ chân trời. Ngươi Con chưa có tư cách nói như vậy nhân loại không phải. Kia uy nghiêm mà thanh âm quen thuộc khiến Hùng binh liên đám người nhất thời trong lòng vui mừng, thanh âm này mọi người quá không thể quen thuộc hơn, cũng nhất thời thở phào một cái, đột nhiên khí thế kinh khủng đậm đượm khí thế trong nháy mắt vênh bạo, cũng để cho mọi người áp lực giảm bớt rất nhiều. Kèm theo một tiếng vang dội bầu trời thanh âm, lúc này trong bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút tia chớp màu vàng nóng, mà còn màu vàng kim nhanh chóng càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng toàn bộ trên bầu trời mây đen đều bị nhuộm thành tia màu vàng nóng bao phủ, còn như sấm lĩnh vực, mà trên bầu trời nam nhân càng là lôi đình chủ. Trên đất người đều có thể nhìn ra được Kia mỗi một đạo tia chấp màu vàng nóng đều cực kỳ khủng bố, mỗi một tia chấp cũng có thể hủy diệt đất trời giữa hết thảy, huống chi tia chớp kia tựa vàng ngàn lôi xả giống nhau tung hành. Kèm theo từng đợt rung động lòng người uy áp cũng theo đó hàng lâm tại tất cả mọi người trong lòng, liền ngay cả những binh lính kia cũng đều thấy như vậy một bức không dám tin hình ảnh, một trận kim lôi nổ vàng, từng đạo lớn vô cùng thần bí trận đồ xuất hiện, càng là có vô số thần bí cao quý phụ lục ấn thác ở phía trên, càng là tỏ ra cao quý, thần thánh. Những này hình tròn thần bí trận đồ trên từ, từ kèm theo vô số đạo tia chớp màu vàng nóng, mà chậm xuất hiện một cái vàng nóng. Sắc cái dương, trên cái dương đứng cả người lẫm lẫm nam nhân. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh ba cảm ơn đã ủng hộ. Chương 143, Vương Đối Vương. Một đôi ánh sao bắn hà tình, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát nước sơn. Lực ngang rộng rãi, có vạn phù khó địch uy phong. Lư nói yên ngang, non ngàn Giống như trên trời chiến như thần, uy nghiêm mà cao quý. Đột nhiên, kia thần một dạng nam nhân dưới chân hoàng kim cái dương đột nhiên nổ tung, từng đạo màu vàng kim ánh sáng lấp lánh vây quanh người nam nhân kia không ngừng xoay tròn, sau đó đột nhiên tại trên người nam nhân tổ hợp thành một cái hoa lệ mà lại cao quý hoàng kim khôi giáp. Sáu cánh hoa hoa sen trang của giáp, bảo vệ phần eo cùng hông. Dưới, dưới chân là giày chiến bằng vàng. Phía sau một cái màu băng lam ngự giáp áo choàng, phối hợp vương đông một M80 cao. Trọn người, có chút nhỏ xoáy gương mặt, sức bùng nổ bất định, cả người như viễn cổ anh hùng chiến như thần, uy phong lẫm lẫm vương giả bả đạo khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Vũ trụ mêng mông tinh đồ tại nam nhân quanh thân như ẩn như hiện, càng thần dị vô cùng. Người tới chính là kia Vương Đông. Hắn kia lợi dụng vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bay đi chạy tới nơi này, liền nghe được Tây Ô kia nói khoác mà không biết ngượng nói, nhất thời liền trực tiếp giận, nhân loại tại tại sao không đúng, cũng không không cho phép khiến người khác như thế đánh giá, coi như hắn tại không phải cái thế giới này người, cũng ít nhất ở cái thế giới này sống thời gian dài như vậy, cũng ở cái thế giới này từ một cái bình thường người trưởng thành đến hiện tại. Tại giai đoạn, trọng yếu nhất là, hắn cũng là một cái nhân loại a. Tây Ô nói Tuyệt đối là chọc giận hắn, vốn là bởi vì ngạn tồn tại, hắn vẫn muốn cùng bình nói chuyện với nhau một phen, hiện tại hắn trực tiếp không chút do dự liền trực tiếp bùng nổ, hắn mới không, không cần biết ngươi là cái gì cái ổ, chỉ cần vượt qua hắn ranh giới cuối cùng, coi như là ngạn cũng không được. Người khoác kia hoa lệ cao quý hoàng kim thánh y, gì hết, chậm rãi trôi lơ lửng đến cái ổ trước người. Mấy tên hộ vệ tiên sứ liền trực tiếp đập trắng tinh hai cánh ngăn ở cái ổ trước người, kim loại mặt nạ che chắn không thấy rõ gương mặt, nhưng là chắc cũng là một bộ cảnh giáp dáng vẻ. Vương Đông Kinh thường hừ một tiếng, không có bất kỳ động tác Hư không nhất thời sinh ra một cầu ngút trời sóng khí, kinh khủng lực chấn động ầm ầm ngân đớ ở trước người mấy cái thiên sứ trong nháy mắt đánh văng ra hơn 1000m. Xa. mấy cái thiên sứ bị vô biên sức mạnh to lớn đánh bỡ, không ngừng sôi trào, trở sau cùng dùng bản thân lực lượng mới cương ép ngừng thân hình. Thấy vậy, cây tổ vẫn như cũ cao, ngạo ngồi ở ngai vàng, lười biếng dùng một cánh tay ngọc chống giữa đầu đẹp, một đôi uy thế đôi mắt đẹp nhìn xung đông, hoặc giả nói là vương trên người Hoàng kim thánh ý. Ấy. Mà nàng bên người hai cái tạ hữu che trở vệ trong nháy mắt qua lại đến thần thánh trước người, trong ngọn lửa cháy mạnh kiếm nhất thời toát ra vô cùng ngọn lửa cháy mạnh. Ngã Ta nhớ được ngươi nên nói qua, các ngươi thiên sứ chủ trương chính nghĩa trật tự, bất quá, trật tự dưới chính là bộ dáng này sao?" Hai tay ôm ngực, khi áo choàng trắng, trắng tại cuồng phong dưới luân vũ, đột hiển ra vương đông kia vóc người hoàn mỹ, nhưng là sắc mặt lại phi thường khó coi, mũ Bảo Hiểm dưới hai tròng mắt mang theo một chút sắc ý. Nếu như có thể, hắn là tuyệt đối không muốn cùng tự có hào cảm nữ nhân tạo thành cục diện như vậy, nhưng là, trong giận hắn danh rơi cuối cùng, coi như là ngạn lần hai, hắn cũng muốn cơ múa quả đấm, nói cho cái này đàn cao ngạo thiên sứ, cái gì gọi là lực lượng. Kim loại mặt nạ không thấy rõ ngạn sắc mặt, cũng che đỡ kia mỹ tiếc phàm trần dung nhan tuyệt thế. Đối mặt Vương Đông chất vấn, nàng yên lặng không nói, trái tim cực kỳ phức tạp, chỉ là trong con ngươi xinh đẹp mang theo một chút ánh sáng lạnh lẽo, vô luận như thế nào, nàng đều không cho phép người khác tại chính mình nữ vương trước mặt giễu vợ Dương Ai. Cười, tây ổn, oh, lan ra tới. Đánh với ta một trận, ta bại, thân tử đạo tiêu, ngươi bại, ta muốn ngươi nói xin lỗi. Vương Đông mới không để ý ngạn giờ phút này, nội tâm rối cuộc đang suy nghĩ gì, nhắm ngay cái nổi giận gầm lên một tiếng, như sấm nổ vang, trời đất theo hắn giống giận mà biến sắc, thiên không mây đen như vạn mà giống nhau điên cuồng động xoay tròn. Phía dưới vô biên vô hạn hải dương đợt sóng một tầng tiếp lấy một tầng, vén lên cơn sóng thần. Hư không bị này cổ sóng âm thật không ngừng rung động. Người như ánh sáng mặt trời, tinh huyết dâng trào, cường đại sinh mệnh khí tức phân tán bốn phía, đem chu vi mấy ngàn thước bên trong hết thảy toàn bộ băng liệt hòa tan, một cổ khí thế bàng bạc bùng nổ, trùng tiêu chiến ý bao phủ trời đất, khiến cho đất trời bốn phía đều chấn động lên. Cầu hoa tươi. Giờ khắc này, vương đông ý chí tựa như trời đất chủ kinh khủng khí phách bao phủ trời đất. Tả Hữu Che trở về thấy kinh khủng như vậy, y thế, mặt nạ dưới tuyệt thế dung mạo không khỏi bắt đầu biến sắc, khí thế cũng buộc phát mãnh liệt, không ngừng chống tự đánh tới điên cuồng tăng tụ khí thế. Tây Ô sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là vung lên một thủ, khiến Tả Hữu Che trở về thối lui. Hiện tại, rất rõ ràng là vương đối vương, Tả Hữu Che trở về thực lực cường đại, chỉ là đối mặt Vương Đông, vẫn là kém không chỉ một bậc. Có thể đánh với Vương Đông một trận cũng chỉ có chính nàng, Vương Đông khiêu chiến nàng cũng là không thể không tiếp được, dù sao làm nhục nhân loại, người ta đến báo thủ cũng là phải, chỉ là trong lòng cũng có cái này một chút hối hận, hối hận cao ngạo tâm không nhịn được vẫn là miệt thị hết thảy. Vốn là chỉ là muốn theo đuổi rết đọa lạc thiên sứ Morgana, nhưng là bây giờ lại gắng gượng mới vừa lên một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng coi như như thế, nàng cũng không sẽ nhận sai, bởi vì nàng là một người vương giả, thiên sứ tinh vân người nắm quyền cao nhất, coi như bản thân là sai, nàng đều sẽ làm thành đôi, bởi vì nàng chính là vương, vương là không cho phép chính mình thừa nhận sai lầm. Vương Đông, quả thật coi thường ngươi, nhưng là nếu như đây chính là ngươi cản rỡ trước mặt ta tiền vốn, như vậy ngươi liền sai." Thần thánh tối ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, khí thế kinh khủng rốt cổ Một cổ trùng trùng điệp điệp như vũ trụ vô tận ngôi sao giống nhau thần bí vĩ đại vô biên khí thế nghiền ép lên đến, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đem hoàn toàn đem Vương Đông bao phủ tại bốn phương tám hướng, khí thế hung bạo, đến cuối cùng đạt tới hai loại khí thế lẫn nhau chống lại mức độ, thậm chí Vương Đông còn ở hạ phong. Ngắt thở khí tức từ nàng uy nghiêm trên người phát ra, trong thiên địa tựa như chỉ có một mình nàng một dạng vương giả uy thế nhìn một cái không sót gì. Đây chính là đứng đầu thần uy thế. Bất quá Vương Đông có thể sẽ không có cái gì lòng sợ hãi, hắn hiện tại tại nội tâm tràn ngập vô biên lửa giận, cao ngạo khiến hắn vô cùng khó chịu, mà còn trong thiên địa vương giả Chỉ có một người liền có thể, đó chính là Hanna. Sách mới cầu ủng hộ, có hương thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khe thường, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 144, ngạn phức tạp nội tâm. Hai người trong nháy mắt tựa hồ cũng đã thế bất lưỡng lập. Vương Đông ý tưởng vô cùng đơn giản, nếu như chiến bại nữ nhân này, nàng sẽ vì chính mình cao ngạo mà trả giá thật lớn, cái giá này thì sẽ là lấy chính mình nói xin lỗi hạ màn kết thúc, nhưng là cái ổn là một người vương giả, để cho nàng nói xin lỗi là không thể nào, như vậy cuối cùng nàng vẫn là phải bỏ ra một cái khác đại giới, một cái giá thảm trọng. Đến khi hắn bại, hắn bại hậu quả tựa hồ cũng vô cùng nghiêm trọng, sẽ giống hắn nói tới thân tử đạo tiêu sao? Đương nhiên không tồn tại, coi như hắn bại, khác không nói, ít nhất Hùng binh liên một đám người là tuyệt đối không cho phép hắn chết ở chỗ này, huống chi, chính hắn cũng là một đống bảo vệ tính mạng năng lực, Tây ổ còn thật không có giết năng lực, tối đa chỉ là đánh bại hắn a. Không nói nhiều nói, hai hai con mắt gắt gao tương đối, vô số tia lửa tại trong hư không vô căn cứ thất nhất ba bùng nổ, cơ hội dẫn dắt dưới, để cho hai người quanh thân phủ cận điện tung hành. Côn bạo khí thế đã không phải là người nào đều có thể đứng ở phụ cận, ít nhất, phía dưới sóng biển đã là bắt đầu bắt đầu ba động phiên giang đảo hải, ổn định như hàng không mẫu hạm đều có điểm không chịu nổi bắt đầu kịch liệt lay động, thấy vậy, hùng binh liên đám người cùng kêu lên gầm lên, hai chân như kia kình thiên chi trụ, gắt gao đóng vào trên bông thuyền, quanh thân huyết khí bộc phát. Mạch liệt huyết khí giống như thực chất một dạng điên cuồng rung động, vậy mà gắng gượng đem ba gổ phụ cận mấy chiếc hàng không mẫu hạm cưỡng ép ổn định bị khí kinh khủng bức là, lui lui nữa, là trở về cũng không được bắt đầu bị khí hất lui Vương Đông cùng Tẩu Phụ cận ngàn mét không gian tựa hồ tạo thành một cái thế giới khác, trên cái thế giới này tràn đầy vô biên hỗn loạn lực lượng, kinh khủng khí tức sơ xác đủ để cho trong thiên địa bất luận kẻ nào đều là dừng điên cuồng. Phu Cận Thiên không cái gì không có có một con hải điểu xuất hiện, hải dương dưới những sinh vật kia cũng là như vậy, bởi vì vì chúng nó kia một chút trí tuệ bản năng tự nói với mình, nhất định cũng muốn chạy khỏi nơi này à, nếu không, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng xuống. Động vật còn như vậy, mặt biển hàng không mậu hạm trên chiến sĩ thông thường nhóm cũng là như vậy, toàn thân huyết khí tựa hồ cũng muốn bị khí thế kinh khủng áp chế động, sắc mặt đứa. Cố Hễ Trái tim ù ù điên cuồng ra tóc ngày lên. Ở chỗ này tại đợi một đoạn thời gian, phòng trừng sẽ bị hai người khí thế phát ra dư âm cho miễn cưỡng dao động trái tim nội tung mà chết. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào, hai đại cường giả cái thế rằng co, liền không phải bình thường người có thể quan sát, cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa có thể không phải chỉ là nói suông. Mà Hùng Binh Liên mấy người cũng là tự lo không xong, nguyên cho là mình cùng những kia đứng đầu thần trên lệch sẽ không lớn như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, có như là phát ra dư âm, khí thế đều có điểm chống giàn nan như vậy, nếu là chính diện chống lại Vương Đông cùng Tử khí thế, phòng trứng đều sinh không nổi chống lại tâm đi. Mà cái ổ mang đến thiên sứ cũng là rung động không dứt. Phải biết, thân thánh cái ổ là người nào? Tung hành vũ trụ mấy chục triệu năm, lúc nào có người có thể chính diện chống lại nữ vương, mà còn tựa hồ còn có phi thường nhẹ nhõm. Tây ổ tả hữu che trở vệ là nhất biết chính mình nữ vương thực lực. Trong lòng hai người rung động so với cái kia hiểu biết lơ mơ mọi người phải nhiều không biết bao nhiêu. Thật là mạnh mẽ người địa cầu, lại có thể như thế trực diện nữ vương đập vào mặt khí thế, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Người nam nhân này, cánh phải hộ vệ trích tâm bội vì mặt nạ không nhìn thấu biểu tình gì, nhưng lại nhưng trong lòng cực kỳ rung động, nàng mặc dù là trẻ tuổi hầu bối, Nhưng là thường thường thường xuyên đợi trên người cơ bên người, đương nhiên phi thường biết nhà mình nữ vương đại nhân thực lực kinh khủng, mặc dù biết băng sơn một góc, nhưng là liền hiện lộ ra băng sơn một góc thực lực vẫn như cũ để cho nàng có thể cảm giác. Cái gì gọi là tuyệt vọng, mà người nam nhân trước mắt này lại có thể trực diện chống lại vương đông. Mà ngạn cũng là như vậy, nàng lần thứ nhất thấy vương đông thời điểm, còn tại thiên sứ quốc tế cao Úc, khi đó hắn lần thứ nhất thấy vương đông, chỉ cảm thấy người địa cầu vậy mà có thực lực như thế, cảm giác một chút kinh. Tiểu diễn để cho nàng ấn tượng khắc sâu nhất là Người nam nhân này nói thẳng liền nói phải tự làm hắn nữ nhân, nàng lúc ấy nội tâm cũng là bị người nam nhân này trí cao ngất khí phách cho rung động đến. Mà bây giờ, rung động nàng chính là người nam nhân này ban đầu lời hứa, vĩnh hằng sinh mạng, uy áp vũ trụ thực lực. Vĩnh hằng sinh mạng tạm thời không đề cập tới, ít nhất thực lực này lời hứa đã đạt tới, nhưng là, hai người nhưng bây giờ là trạng thái đối nghịch, khiến nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời oán trách, nhớ nhung, mừng rỡ các loại tâm tình vây quanh tại nàng trái tim. Một đôi động lòng người đôi mắt đẹp dị quang rung động, nhìn như là chiến thần nam nhân. Vì cái gì nhất định phải như thế đây? Đây chính là cái gọi là danh dự sao? Ngạn Vỹ lấy trắng tinh hai cánh tự mình lẩm bẩm, nàng biết cũng không hiểu, nàng biết, cái gọi là danh dự đối với một cái cường giảm mà nói là có bao nhiêu rốt cuộc, nhất là nhà mình Nữ Vương còn làm nhục người ta toàn bộ chủng tộc, Vương Đông nếu là không giận, ngạn đều xem thường hắn, nhưng là lại lại không hiểu, vì cái gì nhất định phải như thế, nhất định phải liều mạng chiến đấu, giữa hai người có một người bại, hậu quả kia đều là chết, Nữ Vương là không thể nào nhận sai, như vậy thì chỉ có chết chiến. Nàng nhất không hy vọng chính là Vương Đông cùng nhà mình Nữ Vương trở nên cục diện như vậy, bởi vì giờ khắc này nàng cũng không biết nên làm cái gì. 7 năm chiến sĩ kiếp sống, tại Vô tận trong chém giết, nàng minh bạch sinh mạng đáng quý, nàng nhìn thấy quá nhiều trẻ tuổi hậu bối vì vậy như hoa đóa giống nhau heo tàn, nàng thậm chí cũng không biết lúc nào sẽ chết bởi kia một trận trong chiến dịch, nàng mặc dù là một vị thực lực cường đại thiên sứ, nhưng cùng lúc cũng là một nữ nhân, kia một nữ nhân sẽ không cảm tính. Người nào ưa thích tại Vô tận chém giết trong đấu tranh trải qua 7 năm. Nàng cũng hi vọng có một vị thuộc về mình kỵ sĩ bảo vệ buồn. Không chính mình, cũng thuộc về mình kỵ sĩ quá thuộc về hai người sinh hoạt, nhưng là có thể cùng nàng xứng đôi nam thần lại cơ hồ không có, nhưng là lần thứ nhất thấy Vương Đông thời điểm Người nam nhân kia chủng tiêu khí phách, để cho nàng hoàn toàn động tâm, vì vậy mới quyết định lời hứa. Nhưng là bây giờ, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Nên làm cái gì? Hiện tại cục diện khiến bình thường thiết huyết mà quả quyết ngạn không biết làm sao. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Đương nhiên tổ bỉ viết có rất nhiều không vừa ý địa phương, cũng hi vọng nhiều tha thứ, dù sao tổ bỉ cũng không phải đại thần, trong bộ mực nhiều như vậy. Chương 145, Huệ. Hình ảnh quay về Vương Đông cùng Tế rằng cơ cũng cuối cùng kết thúc. Song phương khí thế giao phong ai cũng không làm gì được người nào. Đến loại này tầng thứ, đã chỉ một chỉ là thân thể lực lượng trên tỷ thí, cũng gần như là linh hồn ý chí giao phong, thần thánh, Tế sống mấy triệu năm, tại ý chí phương diện, tuyệt đối là có một 02 vũ trụ tồn tại, mà Vương Đông, mặc dù kiếp sống chỉ có vài chục năm, là người của hai thế giới, chính là lĩnh ngộ hạ kỳ ba vương hắn, tại ý chí trên, cũng là tuyệt đối sẽ không kém cùng Tế Ổ. Vương Đông trước tiếng giận, nhất kỳ ánh sáng màu trắng, sức hướng về phía phía trước ngồi ngay ngắn ở ngai vàng nữ nhân một cái. Liền nghe được tiếng vỡ vụn âm vang lên, từng đạo màu trắng vết nước đột nhiên đem cái hoàn toàn bao phủ, giờ khắc này, toàn bộ hình ảnh tựa như cùng một bức bể tan thành họa tác một dạng vô số màu trắng vết nước dưới, tuyệt mỹ uy nghiêm nữ vương ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, hình ảnh vô cùng bị dị. Đáng sợ lực chấn động đem cái ổ bao phủ, lực lượng cường đại ý đồ hoàn toàn phá hủy cái Nhưng là cái ổ là người nào? Nàng chính là mấy triệu năm qua trong vũ trụ nhất 16 đứng đầu thần, một thân sâu không lường được lực lượng không phải là cái gì lực lượng cũng có thể phá hủy, coi như vương đông quả chấn động lực đã khai phá gần như hoàn mỹ bậc, nhưng là đối mặt ổ rắn không thể phá vỡ thân thể như cũ trôi ích lợi gì cũng không có. Liền thấy cái ổ hơi hận phất phất mặt thủ, vô số màu trắng vết nước tựa như cùng khói xanh giống nhau tiêu tan, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Vương Đông đương nhiên cũng biết cái ổ cường đại, cũng căn bản không kỳ vọng chấn động lực lượng có thể cho nàng mang đến phiền toái gì, hắn mục tiêu chính là tiếp cận Tây Ô a, vừa mới một chiêu cũng chỉ là bom khói mà thôi. Tây Ô phá hủy chấn động lực lượng sau đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, bất ngờ phát hiện vốn nên là tồn tại Vương Đông lúc này lại đã tan biến không còn dấu tích. Mày Liêu nhíu, cảm giác mẽ biết lực lượng điên cuồng quét toàn bộ chân trời. Đồng nhiên, thời gian tựa hồ dừng lại, Phía sau nàng không gian cũng đột nhiên sinh ra một chút vi diệu ba động, nhẹ nhàng rung động cũng để cho nàng trong nháy mắt cảm giác, mà một cái đen nhánh thiết quyền cũng không biết thích hợp đã tiếp cận nàng đầu đẹp, khoảng cách cũng chỉ còn lại có ngắn như vậy, ngắn mấy cm. Mặc dù trên nắm tay một mảnh đen nhánh, nhìn qua quỷ dị như vậy, thế nhưng trên nắm tay ẩn chứa lực lượng khủng khủng, đủ để phá hủy trong thiên điệu bất kỳ hết thảy, coi như cường đại như cầu cũng không dám tùy tiện bị đánh trong. Sau một khắc, nàng bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, mà thiết quyền cũng hoàn toàn đánh trúng đầu đẹp. Không, không phải, thiết quyền vậy mà xuyên qua cái đầu đẹp, đánh trúng lại là một tảng ảnh, thật là nhanh chóng độ. Vương Đông tâm lý thầm giận mình, cái này trên căn bản gần như là thuần tốc độ, mà không phải là cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể thấy cậu lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Với lúc đó, Vương Đông Hạ Kỳ quan sát cũng cảm giác được sau lưng kia sinh ra nhỏ nhẹ ba động, thân thể bất động, chân phải như một cái bạo long một dạng mang theo vô cùng khí tức bạo ngược cùng lực lượng, hướng sau lưng ngang nhiên đá một cái, lực lượng đáng sợ vậy mà gắng gượng đánh bạo không gian, sinh ra to lớn ánh lửa, trên chân hắn sinh ra một cổ lửa nóng hư lực. Một tiếng kinh thiên động vang, kinh khủng sóng khí đột nhiên bùng nổ, đáng sợ khí vòng như kia hạt nhân nổ mạnh một dạng điên nổ lên phía dưới quần quần cũng bị cái này cổ kinh khủng lực và đập lượng dẫn dắt, vén lên kinh thiên sóng biển không ngừng sóng quần quật, không gian tựa hồ cũng bởi vì này kinh thiên va chạm mà mơ hồ, cái này một mảnh không khí đều bị lực lượng cường đại đụng mới bắt đầu áp súc, nếu như có người xuất hiện ở bên trong cái không gian này, cũng sẽ bị kinh khủng. Này không khí áp súc mật độ mà sống sinh bị áp thành bột. Phía dưới hàng không mẫu hạm trên gạ rện đám người cùng trên bầu trời xa xa quan sát thiên sứ chờ đều bị này cổ bùng nổ sóng khí mà không thể không cần hai tay tới chống cự. Hai tay sau con mắt chết nhìn chòng chọc thiên không chiến trường, bùng nổ ngọn lửa. Làm sóng khí tản đi, tất cả mọi người trong ánh mắt đều thấy, liền thấy Vương Đông thân thể nghiêng về, đùi phải đá phía sau, cùng hắn đùi phải lẫn nhau rằng coi là một cánh tay ngọc. Ngọc thủ chủ nhân chính là kia bên người áo giáp màu bạc thần thánh tới ô. Ngắn ngủi này trong mấy mắt, hai người giao chiến hai chiều, nhưng là kia hiện ra lực lượng đáng sợ cùng trí tuệ, chính là khiến xem cuộc chiến trong lòng mọi người nặng trịch, thoạt nhìn, tất cả mọi người đều đã biết, mình cùng kia nhất cường giả đỉnh cao giữa trên lệnh rốt cuộc tại nơi nào. Bình thường người xem là mơ, mơ màng màng cũng liền thôi, sao không có vượt qua người thường lực lượng. Tại trong mắt cũng chính là thấy các loại tàn ảnh các loại lực lượng bùng nổ song khí cái gì, tối đa cũng nhất định kia thắng bởi vì là lực lượng bùng nổ mà dẫn dắt kinh thiên dị tượng. Nhưng là tại Hùng binh liên cùng thiên sứ trong mắt thì bất đồng, ngắn ngủi này mấy chiêu, tất cả mọi người đều nhìn ra mấy thứ đồ. Số 1, chiến đấu cơ chắc chắn thời cơ, hai người từ vừa mới bắt đầu cũng đã triển khai chiến đấu, chính là từ khí thế giao phong bắt đầu, hai người khí thế giao chiến cũng đã triển khai kinh thiên chém giết, nhìn như hời hợt, không có bất kỳ dị tượng sinh ra, chính là kia chính là kình tâm nhất động phách, một khi người nào khí thế bị đè xuống, Như vậy hậu quả liền là đối phương Phô Thiên cái địa hủy diệt tính thế công, trực tiếp khí thế còn kém một nước. Tại ngay từ đầu Vương Đông lực lượng quả chấn động phát huy được chấn động lực lượng coi là bóng gói, công kích đã chuẩn bị trong nháy mắt liền bùng nổ, lại bị Tử nhìn rõ, sau đó 997 lấy giống vậy cách thức âm ẩm, ẩm tập kích Vương Đông. Nhưng tương tự bị Vương Đông nhìn rõ, hai người cuối cùng rằng co nơi này. Ngắn ngủi này mấy chiêu không chỉ là lực lượng giao phòng, cũng là trí tuệ giao phòng, chiến đấu trí tuệ. Nghĩ rằng gen chờ người nội tâm không thể nghi ngờ là phi thường trọng trọng, từ thực lực chợt tăng tới này, bản thân lòng tin cũng là càng ngày càng hơn tự nhận là sẽ không thua bất luận kẻ nào, bao gồm cái gọi là thần các loại, nhưng là bây giờ xem ra, trước kia còn là quá ngây thơ, có lẽ bọn họ lực lượng đã cùng một chút thần đối kháng, nhưng là kia chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm vẫn là thiếu ít vô nhiều. Bọn họ coi như là có Vương Đông lúc này bằng nhau lực lượng, phòng trừng cũng phải bị Tô nhẹ nhõm treo lên đánh. Nguyên nhân chính là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Không có một thân lực lượng lại thiếu khuyết tương ứng chiến đấu trí tuệ, cũng chính là thuộc ở hiện tại Hùng binh liên tình hình, cùng nguyên lai like khác nhau là, nguyên lai like Hùng binh liên căn bản ngay cả bản thân lực lượng đều không thể hoàn toàn khống chế, hiện tại bởi vì lục thức tu luyện có thể tự nhiên khống chế bản thân huyết khí cùng lực lượng, nhưng lại như cũ thiếu khuyết cùng cường giả đỉnh cao kinh nghiệm tác chiến. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ cảm ơn các vị lao thiết. Chương 146, trọng giận, Ma Hùng binh liên tại thu đủ chính mình kiêu. Ngạo tâm đồng lúc, xa xa xem chiến thiên sứ nhóm cũng là rung động bộ phát cường thịnh. Rung động đến thậm chí sắp bắt đầu chết lặng, dị căn bản coi thường rơi ở phía sau văn minh, lại xuất hiện một cái vậy mà hoàn toàn chống lại cái nữ vương tổ đại, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cấm nàng thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghe qua cường giả như vậy, cũng chưa thấy qua như thế hiếm thấy chiến đấu, cường giả đỉnh cao giữa chiến đấu có thể làm cho người đứng xem được kích lợi không nhỏ tuyệt đối không phải đùa. Tại trong mắt mọi người, Tây Ổ cùng Vương Đông thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, tiến vào ánh sáng lấp lánh tốc độ thế giới, mắt thường đã không thấy do hai người tốc độ, chỉ có thể nghe được không chúng kia từng tiếng dường như sấm sét trầm đục tiếng vang, cùng từng đạo không khỏi nổ lên sóng khí, thậm chí trên bầu trời kia bao phủ mây đen đều thỉnh thoảng bị khủng bố khí nổ áp xúc từng khối từng khối. Mà này đại dương mênh đã hoàn toàn phiên giang đảo hải, bị lực lượng dẫn dắt Từng đạo thủy long quyển nối liền trời đất, mỗi một đạo thủy long quyển ẩn chứa lực lượng đủ để xé nát mỗi một chiếc hàng không mẫu hạm. Nếu như không phải Hùng binh liên đám người đem những kia đến gần hàng không mẫu hạm thủy long quyển trực tiếp nổ, như vậy toàn bộ hạm đội Nam Hải phòng trừng đều phải bị hoàn toàn phá hủy. Đại sức mạnh tự nhiên vĩnh xa không phải nhân loại có thể so sánh với. Đương nhiên những lời này cũng chỉ là đối với những người bình thường kia mà nói. Giao chiến không biết bao lâu, rốt cuộc hai bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, sừng tại thiên không, như cái thiên giả, hai đại khí phách va chạm. lượng khiến hết đều trở nên nhỏ bé như vậy. Quấn, chính gọi là anh hùng tiếc anh hùng, cường giả cũng thưởng thức cường giả, cây hồ cũng giống như vậy, vừa định tán dương hai cái, liền đột nhiên phát hiện, đối diện nam nhân ngang nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp choáng váng lên màu băng lam ánh sáng lấp lánh, thậm chí mắt đen cũng bị màu băng lam hoàn toàn bao phủ che dấu, mà trên người khí thế cũng theo băng ánh sáng màu lam cường thịnh trở nên càng cuồng bạo. Tiểu Vũ trụ dâng chào vận chuyển, liền thấy sau lưng của hắn một tòa rực nhiên xuất hiện, hai vạch ra một trong màu khí kết, lên kim cương một Kim cương sở ta đật quyền, lạnh lùng âm truyền tới: trốn về phía cái ngang nhiên đánh ra một quyền, vô cùng ưu nhã, nhẹ nhàng mà bay, đúng như kim cương một dạng sáng chói, nếu như sao chần tiết một dạng mỹ lệ, dùng trắng tinh băng tuyết đem hết thảy đông. Kinh khủng khí đông bao phủ trời đất, ngay cả thậm chí căn bản phản ứng không kịp liền trực tiếp bị đông, phía dưới đại dương mênh mông cũng là bị đông cốt khí đông đóng băng, kia bởi vì là lực lượng dắt dẫn ra sóng thần cũng là như vậy, bị đông ra một tòa lại một tòa thật to băng sơn, vô số thủy long quyển cũng là như vậy, bị đông thành cái tiếp địa quanh của băng, cái này, một mảnh trời cùng hải dương hoàn toàn trở thành băng tuyết thế giới. Lực lượng kinh khủng vậy mà hoàn toàn thay đổi một vùng thế giới. Đây là kinh khủng dường nào sự tình. Thân thánh của cũng bị khí đông hoàn toàn đóng băng, tại to lớn trong suốt khối băng trong không thể động đậy. Xa xa thiên sứ cùng phía dưới hùng binh liên đám người vô sự, nhưng là chiến sĩ thông thường nhóm chính là bị đông lạnh lông mày đều bao trùm một tầng băng sương, dù là cấp. Thiên sứ cùng hùng binh liên thân thể cực kỳ mạnh mẽ, một thân huyết khí tràn đầy như kia nóng bỏng lò luyện, mà còn vương đông kim cương ngôi sao thấu xương khí đông cũng không phải là nhắm ngay mọi người thả ra, thậm chí còn có ý thức gắp chế chính mình lực lượng dự ẩn, cho nên tất cả mọi người chỉ là phản tại tuyết thiên tuyết thân, cũng không đáng ngại, thậm chí một chút cảm giác cũng không có. Chỉ là mấy tên binh lính kia có thể lại không được, mặc dù làm quân nhân, thể trạng nhất định phải so với những người bình thường kia cường rất nhiều, nhưng cũng chỉ là so với bình thường người mà nói, mà Vương Đông khi đông coi như là vô ý thức tiết lộ ra ngoài dư âm cũng không phải các binh lính có thể ngăn cản. Cũng còn khá, Hùng Binh Liên đã có thể không cần đi quản vốn là phiên giang đạo hải đỡ sóng cùng Thủy Long Quyền, bởi vì toàn bộ bị băng phòng, hiện tại chỉ cần thả ra chính mình huyết khí, lợi dụng nóng bổng huyết khí lực lượng biến thành một cái tựa như to lò lửa lớn. Hùng Binh Liên cũng là bị thảm, có chiến đấu không đánh, hiện tại giống như bảo mẫu một dạng. Không nói nhiều nói Vương Đông biết rõ mình Khí Đông căn bản không có thể đè nén như thế nào, lấy cái ổ cứng rắn không thể phá vỡ thần thể mà nói, hắn còn chưa đạt tới thứ bảy cảm giác trước, là không thể nào hoàn toàn phá hủy thần thể. Nhiều lắm là chính là đánh phá phòng ngự. Quả nhiên, sau một khắc, trôi lơ lửng ở trên trời to khối băng lớn trong nháy mắt bắt đầu băng liệt, từng vết nước xuất hiện, trong hư không một cổ thật sâu ba động tại rung động, tựa như đang chấn động. To lớn nổ vang vang lên, to khối băng lớn nổ tung, từng đạo sắc bén khối băng như con đạn giống nhau hướng bốn phía kích. Bắn. Đi ra ngoài. Như thế tiếp tục đánh, người ta không phân được thắng bại. Vương Đông băng đôi mắt màu xanh làm lóe lên vô cùng chiến ý, lạnh lùng nói: "Nếu ăn nói ngu cuồng, vì sao không dùng ra toàn lực, có thể dám đánh với ta một trận?" Rất rõ ràng, Tây Ổ căn bản là vô dụng toàn lực, mà Vương Đông cũng là như vậy, đều tại không ngừng tiến hành rõ xét. Như vậy đấu pháp khiến Vương Đông phi thường khó chịu, cũng liền trực tiếp mở miệng ra rõ, hoặc giả nói là khiêu khích. Thú vị. Tây Ổ khẽ miệng hơi hơi móc một cái, tuyệt thế gương mặt chính là lạnh lẻo, cùng bạo khí thế điên cùng dữ động, Vương Đông không tiếc lời, khiến vị này nữ vương đại nhân giận. Tốt, "Tốt, tốt, Giờ phút này mới có thần thánh nên có uy thế. Dùng ra ngươi toàn lực đánh bại ta, nếu không nói, vô luận ngươi tới cầu làm gì, ta đều sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Vương Đông ngửa mặt lên trời cười to, ngang nhiên không ngừng trấn sát hướng cây ổ, mà cây ổ cũng hoàn toàn, triệu sao tốt, không cam lòng yếu thế, dùng ra so với trước kia cuồng bạo hơn càng lực lượng kinh khủng đánh giết hướng Vương Đông. Hai người vẫn ở chỗ cũng đại chiến, càng đánh càng mãnh liệt kịch liệt. Đánh ngơi này trời đất ầm ầm vang lớn. Uy Nghiêm Khai Tiêu cùng giống giận đan vào lẫn ở trên trời. Hết đều ngừng, hồ thời gian lại, chiến đấu cũng dừng lại, nhưng là nếu quả thật nghĩ như vậy, như vậy thì làm to, căn bản không phải như thế. Sau một khắc liền thấy Vương Đông kia thiết quyền trên bị màu đen nhánh thoa khắp cùng to lớn ngân sắc kim loại hai cánh đáp đến, sau đó nghe được một tiếng thanh thủy sắt thép va chạm, ngay sau đó liền để cho cả vùng ẩm ẩm rung động to lớn ồ ầm. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhỏ có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh thứ nhất dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết, sao sao đắc. Chương 147, tiếp theo lần, không chết không thôi. Cơ hội chính là trong ngày mắt, thiên sứ ngạ, đám người cũng đã không nhìn thấy ổ, bởi vì một cỗ ngút trời sóng khí, mang theo lấy bệ tan thành băng. Còn như sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng ầm ầm dữ động. Kia gần như đông tới đáy biển, đem mảnh này đại hải hoàn toàn đóng băng mặt băng, trong phút chốc vỡ nát tăng giá, hóa thành vô số nhỏ vụn băng viên, tại cuồng phong mang theo bên dưới, gào thét dữ động, phản phất bao phủ trời đất. Không khí gia đinh thái nhức góc nổ ẩm, thật là giống như vạn ngàn lôi đình ở bên tai nổ vang. Ở bên xem mắt người trông, một giọt máu tươi từ không trung nhỏ giọt xuống, hấp dẫn mọi người chú ý, máu. Người nam máu. Vương Đông Mao vẫn là thần thánh ố máu. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh sư hai tiếng trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái đất đoạn bị bằng phong thủy long cửa trên, lẫn nhau giằng co. Hai người vẫn là một dạng, Vương Đông người khoác đắt tiền bình nước hoàng kim thánh y, cây Âu người khoác ngân sắc khôi giáp, tựa hồ một trận đại chiến đi xuống, không có bất cứ thứ gì biến hóa, nhưng là ánh mắt sắc bén hùng binh liền cùng các tiên sứ đều thấy hai người nơi khỏe miệng đều tràn đầy màu tươi. Thật là hung hăng chiến đấu, vậy mà đánh phá nữ vương phòng ngự, đem nữ vương huyết dịch dung ra đến, lấy nữ đối thân thể khống chế lực mà nói, chỉ phải phá hư lực chưa có hoàn toàn phá hủy thân thể phòng ngự, trên căn bản không thể nào chảy ra máu. Như vậy Vương Đông 297 sức mạnh công kích, không thể đo lường. Ngạn động lòng người đôi mắt đẹp trong nháy mắt chợt lóe một chút tinh quang, nàng đối nữ vương thực lực tính là vô cùng rõ ràng, cũng biết muốn đánh phá cấu đệ tứ thần thể độ khó là chỗ có bao nhiêu lớn, muốn đem Tẩu huyết dịch đánh ra, như vậy nhất định phải đánh phá thần thể phòng ngự, có thể đánh phá Tẩu phòng ngự trên căn bản trong vũ trụ có thể đến được trên đầu ngón tay, coi như là một gã nạ đều làm không được đến, mà Vương Đông lại có thể làm được, nhìn qua mặc dù là lưỡng bại câu, thương, nhưng là cũng tuyệt đối kinh khủng. Gã rèn mấy người cũng là thấy mắt thần thái. vừa mới một phen giao chiến, mặc dù không thấy rõ Vương Đông Tẩu hai tên cường giả tuyệt thế giao phong, nhưng cũng biết cường giả cấp cao nhất tranh là cỡ nào nguy hiểm, trên chiến trường gần như thiên biến văn hóa, cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cũng tỉ như hiện tại, bọn họ ngay từ đầu cũng không biết thiên sứ cầu tại trong vũ trụ là một cái thuộc về dạng dị vị, nhưng là cũng biết một chút thiên sứ là vô cùng tân tiến văn minh, cũng biết thiên sứ phi thường lợi hại, cũng biết làm thiên sứ chi vương thần thánh, cái cũng phi thường lợi hại, còn như lợi hại ở nơi nào vậy cũng không rõ ràng. Mà đánh với Vương Đông một trận, bọn họ liền biết đứng đầu thần lệ hại ở kia. Một loại tuyệt vọng cường đại, thậm chí căn bản ngay cả phản kháng tâm đều không lên nổi, nếu không phải Vương Đông, phòng trường Nhân loại địa cầu liền bị như vậy làm đủ, cũng không không bội phục Vương Đông người này a. Tôi trao nha ta đi, cái này ta đại dế không giải quyết được a, không phải nói ta là cái gì thí thần tử sao. Đại dế ngượng ngùng cười một tiếng, giơ cái búa lớn hậm hực hướng về phía một bên các đồng đội nói. Hắn ngay từ đầu tự nhận là lực lượng lớn cực kỳ, so gà rẹn đều sẽ không kém, thậm chí ở phương diện khác cường đại hơn, biểu hiện hiểu sai, hơn nữa còn là cái gì thí thần lực, nghe nói có thể đánh phá cái gọi là thần thể phòng ngự, nhưng là bây giờ nhìn một chút tôi cùng Vương chiến đấu, chợt phát hiện, chính mình lúc trước ý tưởng có phải hay không có chút later. Sắc Vi từ tử vừa mới bắt đầu mày liễu liền nhíu, lạnh nhạt mặt đẹp không biết đang suy nghĩ gì. Thực lực chúng ta còn chưa đủ cường đại, không đủ để đối kháng cường giả chân chính, cho nên thu đủ chúng ta tiêu. Nạo đi, tại trong vũ trụ, chúng ta còn chưa có tư cách tiêu. Nạo, chỉ có hắn có thể. Nghe được đại dê tự dế ức, Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, chỉ Vương Đông nói, nàng cũng biết, gần nhất mọi người tâm lý đang suy nghĩ gì, coi như là nàng cũng là như vậy. Gã rèn đám người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiêu cổ tiêu khô khí cũng tiêu tán theo. Giờ phút này trên bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen giăng tựa như kiêm mạc nhật thiên hai. Phía dưới băng sơn tung hành, từng tòa bị băng phong thủy long quyển tiếp liên thiên điệu, càng là đem mảnh thiên điệu này tạo nên giống như là một cái thế giới khác, ngoài ra một, vạ, cái thần cùng thần chiến trận. Vương Đông giờ phút này cũng không muốn chỉ hoãn nữa, băng con ngươi màu xanh làm trong ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe. "Tậy ồ, ta bất kể ngươi tới cầu làm gì, ngươi tốt nhất xem trọng mảnh đất này, tiếp theo một chiều, vô luận thắng hay thua, ta sẽ không tại truy cứu ngươi lời nói. Nếu như ngươi tiếp tục làm nhục nhân loại, như vậy, chúng ta không chết không thôi." Không phải Vương Đông sợ Tậy Ổ, cũng không phải hắn lực lượng không đủ mà là lắng nghe vạn vật chi thanh năng lực nói cho hắn biết, mảnh thiên địa này hết thảy đều đang tiêu rên, tại đánh xuống, hắn và cái giữa thắng bại khó liệu không nói, theo thời gian đưa đẩy, chính phiên thiên địa tuyệt đối sẽ bị đánh tan cảnh. Hai người lực lượng quá mức cường đại, Vương Đông đánh với cái một trận trên căn bản đều vô ích quá lực lượng cường đại, tỉ như toàn lực sử dụng quả chấn động cùng tiểu vũ trụ bùng nổ hoàng kim thánh ý ý háo nghĩa, mỗi một chiêu thức đều là hủy thiên diệt địa cấp bậc tồ tại. Vương Đông nếu là đánh ra hỏa khí, như vậy trong vòng ngàn dặm trên căn bản cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, tuyệt đối không phải cũng là như vậy. Nàng không chỉ có riêng có cường đại cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, càng là ẩn chứa lực lượng khủng lồ, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu tồn tại. Nàng và Vương Đông Cơ hồ chính là người tận đế quốc, hoặc giả nói là một cái văn minh. Cho nên Vương Đông cũng quyết định một chiêu quyết định thắng bại, vô luận thắng bại như thế nào, hắn đều không ở đi truy cứu nhiều như vậy, chẳng qua nếu như cầu còn tiếp tục bộ kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh bộ dáng, như vậy Vương Đông có thể sẽ không để ý thiên sứ không thiên sứ, hắn liền muốn trực tiếp toàn lực bùng nổ, đến hắn loại cảnh giới này mà nói, hắn có thể không quan tâm cái khác, không quan tâm danh mạng, nhưng ở tự danh dự. Một khi danh rơi cuối cùng cùng danh dự bị phá hư, liền sẽ để cho hắn tâm linh ý chí đắp lên một tầng bóng mờ, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn sau đó trở nên mạnh mẽ con đường, tục xương tâm ma, có tâm ma ảnh hưởng ngăn chặn hắn trở nên mạnh mẽ, đây quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn. Một ừ, đôi mắt đẹp lẽ lên dị quang, không nói gì, đối với Vương Đông cảnh cáo chỉ giữ cho mặc, lấy nàng cao ngạo, di vãng nếu là có người như vậy nói với nàng lời này, như vậy trên căn bản trong nháy mắt liền sẽ trở thành vũ trụ cát bã, thậm chí không còn sót lại một chút cặn một chút. Nhưng là bây giờ lại không được, bởi vì Vương Đông thực lực đã không được cùng nàng, cường giả giữa chiến tranh cùng cường giả kiến hôi giữa chiến tranh là hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể đối với với cái khác con kiến hôi nhân loại miệt thị thái độ, nhưng là đối với cùng nhân loại đương thời Vương Đông lại không được. Sách mới cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 rồi ung thư phát tác, nằm ở giường. Trên động cũng không muốn động, ăn cơm cũng không muốn ăn, bệnh nan y, địa, song đời. Chương 148, Morgana nổi lên âm u. Một khi chiến tranh mở ra, Vương Đông nói tới không chết không thôi nàng tin tưởng tuyệt đối không phải đùa, tại loại này tầng thứ, nói dối là không tồn tại. Đương nhiên cả cái kiêu ngốc bức không tính là. Hai người quyết định một chiêu phân thắng thua. Khí thế điên cuồng dữ dội, khí thế không ngừng tăng vọt, tăng vọt tại tăng vọt, phản phất tại vô cùng vô tận tăng vọt. Hướng. Dưới trong mắt, Vương Đông băng đôi mắt màu xanh lam lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, quát khẽ một tiếng, toàn thân huyết khí bao táp, như thực chất giống nhau hiện lên bốn phía, dùng một cái màu đỏ thấm ngọn lửa màu đỏ ngòm đưa hắn hoàn toàn bọc, thiết quyền bỗng nhiên bị một cổ màu đen nhanh lập đầy, phản phất băng lạnh thép như sắt thép, trực tiếp hướng cái ổ ngang nhiên bao phủ ánh sáng màu trắng váng, một cổ kinh khủng động ở trong đó nổi lên, đủ để dễ như bàn tay hủy diệt một Trải qua vô số chiến đấu Vương Đông Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng tự nhiên phong phú, đối ba sát pháp khí, quả chấn động lực lượng, cơ hồ đều là nắm giữ gần như hoàn mỹ. Đối mặt kia điên cuồng đánh tới thiết quyền, Tỳ Ổ hư lạnh một tiếng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn ngập vô biên uy nghiêm, ngọc thủ về phía trước rũi một cái, liền thấy hai cái to lớn ngân sắc giống như hai cánh như vậy vũ khí trên không trung mở rộng, ưu nhã lênh khốc, thần thánh câu ngân dục, Tỳ Ổ cường đại nhất vũ khí. Từng cái cường giả đỉnh cao đều nắm giữ một cái thuộc về mình cường đại khí, Khiến Morgana dùng giống như cánh tay mình một dạng linh hoạt lực đại vô cùng, thậm chí có thể nghiền nát hết thảy, thậm chí thần thể cũng có thể trực tiếp nghiền ép, mà cẩu vũ khí thần thánh cẩu ngân dược chính là sắc bén nhất vũ khí, ngân dược có thể cắt vũ trụ giữa bất kỳ hết thảy. Cho dù là Morgana bị ngân dược đụng phải, cũng có thể bị hết thảy là hai. Vương Đông cũng không cần nói, hắn chưa bao giờ dùng vũ khí, nhưng là Hoàng Kim Thánh Ý thì chính là hắn nhất vũ khí đáng sợ. Hoàng Kim Thánh Y năng tuyệt đối là tại ác ma trên, phải biết, Hoàng không chỉ có, có đáng sợ nhất phòng ngự, cũng có truyền thừa áo nghĩa có thể phụ tặng vương Đông tiểu vũ trụ lực lượng, mà còn chỉ cần dính thần huyết dịch là có thể tiến hóa, trở thành hoàng kim thần y, tiến hóa thành là thần y sau đó uy năng lại là gia tăng thật lớn. Coi như như thế, Tây Âu ngân dược cũng có sức mạnh đáng sợ nhất. Tây Âu một chiêu cuối cùng phân thắng thua, xem ra là sẽ không hạ thủ lưu tình, một khi vương Đông bị vật này độ phải, kết quả như vậy có thể tưởng tượng được. Trận này kinh thiên đại chiến, không chỉ là khiến thiên sứ cùng hùng binh liên quan tâm, còn có một người khác cũng đang chú ý. Nơi nào đó hư không ác ma trong lâu đài, Mạt Gạn nhìn trên màn ảnh giả tượng kia vương Đông đại chiến tâm tình vui thích vô cùng. Hà hốc mồm cười ha ha. Nàng thật là yêu thích cái kêu bi chỉ gao ngạo tình ồ, từ vừa mới bắt đầu cái hàng lâm địa cầu, nàng liền một cái kéo dài quan tâm, dù sao người ta cái là vì đến tìm nàng mà đi tới địa cầu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là, nàng căn bản cũng không phải là cái ổ bi chỉ đối thủ, thậm chí chính là bị treo lên đánh vận mệnh, vô số năm qua nàng đều là trốn cái đuổi bắt mà trốn đông trốn tây. Vốn là cái ổ đuổi giết được địa cầu, nàng đều phải giống như cái phương pháp đi thế nào trốn, hoặc có lẽ là nghĩ cái quỷ kế khiến cái không công mà về, hiện tại ngược lại tốt, căn bản cũng không cần nàng suy nghĩ cái này mi kia người ta tới nay liền trêu chọc đến địa cầu kinh khủng nhất nam nhân, một cái sâu không thấy đáy cường giả cái thế. Hiện tại Vương Đông sớm đã không phải là mới bắt đầu chính nàng không xa không mấy năm ánh sáng theo đuổi giết kiến hôi, theo thời gian đưa đẩy, người này lực lượng đã sớm để cho nàng đều cảm giác được không phải là đối thủ thiên tiêu, không, hiện tại Vương Đông đã không thể gọi là thiên tiêu, mà là bà chủ, có thể trưởng quản một phe thế lực vũ trụ bá chủ. Nhất là Vương Đông cùng Tây Hổ chiến, thậm chí thiếu chút nữa khiến mọt gạn nạ trực tiếp cao hứng lên. Hẳn không ngờ Vương Đông một quyền đem cái này bị trực tiếp đánh thành trò cặn Đáng chết bit, cho người cao như vậy. Ngạo, Hiện tại trêu chọc đến người ta, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mạc Garna nà mặc dù thấy hình ảnh, lại không âm thanh, liền cũng không biết Vương Đông cùng cầu một chiều phân thắng thua quyết định, nàng chỉ thấy hai người khí thế mãnh liệt không ngừng tăng vút, một bộ muốn không chết không thôi bộ dáng, cây Ổ thậm chí ngân dục đều lấy ra, đây không phải là muốn quyết định sinh tử là cái gì? Vô luận là cây Ổ vẫn là Vương Đông chết cái nào, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí cao hứng không dữ, bởi vì này hai người chính là nàng đại họa trong đầu kia. Cầu hoa tươi, đương nhiên hận nhất vẫn là cây Ổ, chết tốt nhất, chết nàng có thể cao hứng 1 triệu 5. Nữ vương, ta xem bọn hắn không giống như là muốn phân sinh tử a. Ngươi cảm thấy cái này hai cường giả giữa thật sẽ không chết không thôi sao? Một bên ác ma chính là đưa ra nghi ngờ, dù sao coi như là hắn loại này tầng thứ nhân vật đều biết, hai cái cường giả cái thế trừ phi là có lấy huyết hại thăm cửu, nếu không nói tuyệt đối sẽ không lâm vào tự chiến, bởi vì vô luận thắng thua, kia mang đến đại giới tuyệt đối phi thường kinh khủng, cũng tỷ như Vương Đông không chống nổi thì như thế nào, không chỉ có không giết chết, còn sẽ làm cho mình lâm vào người bị thương nặng hậu quả. Phải biết hai cường giả giữa lực lượng đẳng cấp không sai biệt lắm dưới tình huống, căn bản là không thể nào đem một phe khác hoàn toàn hủy diệt. Cho nên bất luận nhìn thế nào, hai người cũng không thể không chết không thôi. Mạc Gạn hạ cười to bỗng nhiên ngưng một cái, có chút nổi nóng nhìn cái này không thức thời thuộc hạ, mã, lao nương không biết những này sao?" Lao nương chỉ là y y thoáng cái không thể được sao? Lại nói, coi như hai người sẽ không không chết không thôi, như vậy hai phe trong lòng luân sẽ có lấy khúc mắc, nàng Mạc Gạn hạ phát huy địa phương là hơn. Tuy tiện tìm một cơ hội ly gián thoáng cái, hai phe thế lực liền sẽ bắt đầu đối địch. Thấy nhà mình nữ vương căng phẫn bộ dáng, ác ma cũng là vâng vâng dạ dạ, nữ vương nổi đóa bộ dáng, loại kia thượng vị giả uy áp tuyệt đối là trùng kích trong lòng của hắn, thậm chí một chút phản kháng tâm tư cũng không có. Vô luận như thế nào, Vương Đông cùng Tây ổ chiến thì có thể làm cho lão nương tìm tới cơ hội. Thoạt nhìn, Tây Ổ cái này bị tử kỳ đã đến. Ha ha ha ha ha. Nhìn trên màn ảnh giả tưởng lẫn nhau rằng có sắp một bộ cuộc chiến sinh tử bộ giáng vương Đông cùng Tây Ổ, Ma Gana không khỏi trong lòng bắt đầu hiện ra vô số âm u, cũng nghĩ đến Tây Ổ các loại chết kiểu này, nghĩ đến đến lúc đó bộ kia hình ảnh, không khỏi điên cùng cười lên ha ha. Chỉ có một bên tiểu ác ma không nói gì nhìn nhà mình nữ vương vẻ thần kinh. Sách mới cầu ủng hộ, có lao thiết nhóm thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, vang, hộ cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị các đại lão. Chương 149, Tây Hồ bại. Ngay tại một gạn nã quan tâm trận này thần cùng thần giữa chiến tranh thời điểm, giờ phút này Vương Đông cùng cái chiêu số cũng rốt cuộc sinh ra va chạm. Rốt cuộc, tại vô số người lấp lánh có thần nhìn kỹ, Vương Đông quả đấm rốt cuộc cùng thần thánh cái ngân dược đụng vào nhau. Không, cũng không có đụng vào nhau. Vương Đông thiết quyền trên coi như bao trùm hạ kỵ vũ trang, nhưng là cũng như cũ không thì cũng không thể ra tin cùng có thể cắt vũ trụ bất kỳ hết thể ngân dược nhẹ cương, quả đấm khoảng cách ngân dược hơn 10mm địa phương gõ hư không. Là hư không, lại trước mắt, không này phảng phất vỡ nát dấu vết. Cái này tiếng vỡ vụn thanh âm, giống như từ sở hữu nhìn một màn này, người nội tâm trong truyền tới, giống như trực tiếp gõ tại hắn bốn tam thất nhóm trong nội tâm, không, có gì khiếp sợ rung động biểu tình, có, chỉ là đó đỡ đẫn. Cơ hội chính là trong ngay mắt, Vương Đông cùng tới ổ dưới người bốn phía lớp băng, liền ầm ầm nước toác ra, hóa thành đầy trời vụ băng, khắp nơi bay ra đồng thời, lại bị dao động thành càng trong suốt bột. Hơn nữa, lớp băng vỡ vụn không có đình chỉ, mà là trực tiếp hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, lấy Vương Đông cùng hai người làm trung tâm, phía dưới nước biển lớp băng một tấc một tấc vỡ nát, toàn bộ hóa thành bột, bay lên. Một màn này, nhìn từ đằng xa đi, Giống như một đóa to lớn mà óng ánh trong suốt băng hoa, tại đống băng trên biển khơi nọ rộ, mỹ lệ vô cùng. Nhưng, tại xinh đẹp này bên trong, lại vừa có một cổ khiến người như rất vào hầm băng tinh cùng. Kèm theo toàn bộ trên biển khơi, chúng đẹp không biết nhiều ít 10 ngàn thứ hải vực, âm ầm chấn động giữa, một cổ bàng bạc áp lực cũng là quần quật như vậy âm ầm đánh tới. Đây là chấn động đi qua, tạo thành kinh khủng khí ép, không khí tại Vương Đông cùng cái kinh khủng trong động trạng, cơ hồ bị dao động bóp méo, hướng, hướng xuống. Cho dù là xa, xa xem chiến ngạn cùng phía giới hàng không mẫu mọi người, đã đứng rất xa, cũng như cũng bị liên lụy tất ở tại bọn hắn cơ hồ không có một là người yếu, phần lớn cũng còn có thể đứng được, chỉ là hàng không mậu hạm nhưng cũng bị ảnh hưởng đến, điên cuồng chấn động đung đưa, mà hàng không mậu hạm trên chiến đấu cơ cùng các binh lính đều đã đứng không vững thân thể, dùng lay động lắc giống như một uống rượu say quỷ, cũng may Trình Diệu Văn phản ứng kịp thời, điên cuồng vận chuyển đại địa chí lực, Hải Dương 10000 thước bên dưới đột nhiên dâng lên kia to vách đá lớn, đem hàng không mậu hạm cố định xuống, nhưng là thạch bích một thang lên tới liền bị khủng bố khí ép phá hoại băng liệt, Trình Diệu chỉ có thể tiếp tục vận chuyển đại địa chí lực, liên tục không ngừng rút ra Dương dưới bùn đất tạo thành thạch bích. Mặc dù tất cả mọi người vô sự, chỉ là cái này cái thời điểm, lại không người là kinh khủng này thanh thế mà rung động, tất cả mọi người đều là không tiếng động đờ đẫn, đều mang gần như không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Một tiếng rung trời động địa nổ ầm sau đó, dư âm rốt cuộc dần dần biến mất. Chỉ thấy ở trung tâm chỗ đó, Vương Đông cùng cái phía dưới lớp băng đã sụp đổ ra một cái to lớn hố to, mà còn cái này trong hầm cũng khắp nơi đều là vết rách. Vương Đông cùng thần thánh cái ngân dục trên không trung tương đối tư thế không ngừng giằng co. Hai lực lượng kinh khủng dư âm, phản còn tại va chạm. Thời gian phản phất cố định hình ảnh. Rốt cuộc, tại hạ một người trong mấy mắt, tại vô số người không thể tin nhìn kỹ, tùy ổ đứng thẳng trong hư không, ngọc thủ rối. Ở phía trước, kiếm ngân dược phụ cận không khí vỡ vụn dấu vết, đột nhiên tản ra, trực tiếp sụt đổ biến mất. Chính diện va chạm bên dưới, ngân dược sen lẫn kinh khủng cát lực, bất ngờ không địch lại vương đông lực chấn động, bị gắng gượng đánh tan. Vào giờ phút này, gần như khó tin người không chỉ là tiên sứ ngạn chờ hộ vệ, ngay cả tùy ổ bản thân, thậm chí cũng lộ ra một chút không thể tin thần sát. Vương lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy, đáng sợ như vậy, vậy mà có thể mang nàng tự hào nhất vũ khí, vũ trụ xếp hạng thứ 3 thần khí. Thần thánh, cái ngân dược bị gắng gượng đánh tan, cái này là bậc nào lực lượng? Vương Đông lực chấn động đem cái ngân dược sen lẫn sắc bén cắt lực ầm ầm đánh tan, sau đó đem ngân dược trực tiếp bay loạn, còn lại dư âm ầm ầm hướng cái ổ tới. Trong không khí trực tiếp xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy vầng sáng, hướng cái Đông nhiên đợi qua, đồng thời cũng đem giữa hai người phía dưới cũng đã trải rộng vết rách lớp băng, cùng phụ cận những kia bị băng phong đứt đoạn thủy la quyển, Phu thiên cái điệu đánh tới kinh khủng lực chấn động nếu là bị chính diện đánh chúng, cho dù là dư âm, đều có thể bị trực tiếp đánh phá chính mình phòng ngự. Ngay sau đó, Ngọc Thủ Nam Quyền, một cổ hẩn chứa lực lượng khủng lồ đột nhiên vận chuyển, hướng về phía kia đánh tới lực chấn động ầm ầm một cái, nhưng cũng chỉ là vội vội vàng vàng, cho nên lực lượng cũng không phải là toàn lực. Lực chấn động ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem cái gắng gáng gượng đẩy lui, đây là cái bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất cảm giác bị đánh lui cảm giác, lần thứ nhất cảm nhận được đã từng đối mặt qua hắn đích cảm nhận được cảm giác. Rắc rắc. Rắc đại bác giống nhau tại trong hư không bạo. Bắn mà ra. Trời hồ ngay cả không khí đều bị dao động phá, một trận khó nghe tiếng rắc rắc gầm vang lên, bầu trời tựa hồ bị tổ bạo đầy thân thể chia ra làm hai, sẽ rách chân trời. Cảnh tượng nguy nga cũng để cho xem chiến thiên sứ cùng phía dưới gạ rẹn bọn người là trận mắt hốc mồm. Thật là không tưởng tượng nổi. Các thiên sứ thật là đổi mới chính mình giáng sinh sau đó thế giới quan, vậy mà có người có thể trực tiếp đánh lui cái nữ vương, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Một buồn. Ba thời gian, các thiên sứ trong lòng ngũ vị tận trần. Mà ngạn kia bị kim loại mặt nạ che giấu dưới tuyệt mỹ trên khuôn mặt càng là phức tạp không dứt, trong lòng nàng đối người nam nhân này rốt cuộc là một cái dạng gì cảm tình? yêu. không nhất định, nàng không thể nào đối cái này chỉ gặp qua lắc đắc vài mặt nam nhân liền sinh ra cái gọi là ái tình, thật. Phan Vương Đông rơi nữ vương cầu mặt màn núi. Cũng không nhất định, đối với nàng loại này chiến sĩ mà nói, có lẽ nữ vương là trí cao vô thượng, nhưng là nàng đồng thời cũng là một người chiến sĩ, cũng biết Vương Đông là thế nào rơi nữ vương mặt núi, không phải dùng âm mưu quỷ cái gì, mà là chính diện chiến đấu. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết, sao sao đát. Chương 150, Tây Ổ nói xin lỗi. Cho nên, ở chính diện chiến đấu đánh bại cái ổ nữ vương, tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tây Ổ quá mức thậm chí đã là bại tướng dưới tay Vương Đông, nàng cũng không có bất kỳ tư cách đi khiếu hận người nam nhân này. Mà cậu bị lực chấn động đánh lui hơn 10.000 10 mét sau đó, cưỡng ép ngừng thân hình, thấp đầu đẹp, sừng sững trên không trung, tựa hồ Vương Đông tinh khủng lực chấn động cũng không có cho nàng tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là như không biết đang suy nghĩ gì. Kết. Vương Vũ, từng bước, từng bước đi lên hư về đầu đẹp đi tới. Tựa như đạp lên trời đài đi lên thuộc về mình ngai vàng cái thế vương giả một dạng trên người kia làm người ta nghẹt thở khí tức bao phủ trời đất. Cái thế uy áp càng quét trên không, uy áp kinh khủng làm cho tất cả mọi người bao gồm ngạn nội tâm tất cả giật mình, ngút trời uy áp khiến mọi người như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con tùy thời sẽ bị phá hủy một dạng thật là đáng sợ uy áp, vậy mà khiến người hoàn toàn không có phản kháng tâm tư, người này lại còn không dùng toàn lực. Ngạn nội tâm sinh ra một cái không tưởng tượng nổi ý tưởng. Ngọc thủ nắm chặt ngọn lửa cháy mạnh kiếm 18 cũng không khỏi dùng sức siết chặt, nàng hiện tại tại nội tâm thật khác. Nhìn có kia hủy thiên diệt địa lượng, có thể để cho nàng và người nam nhân này chống lại lực lượng Động lòng người trong con ngươi xinh đẹp lóe lên rung động. Là tự thi sao? Ngạn trái tim âm thầm nghĩ, không nghĩ tới, nàng vậy mà sẽ có loại này đáng thương ý tưởng, tự thi Lúc nào nàng vậy mà sẽ cảm giác mình tự thi Tự thi cái gì? Không xứng với người nam nhân này. Liên bởi vì vì người đàn ông này lực lượng cường khiến người tuyệt vọng, khiến người chỉ có thể ngước nhìn sao? "Sẽ không, ta chính là cánh trái hộ vệ thiên sứ ngạn à, 7000 năm chém giết trong kiếp sống, không có ai có thể để cho ta tự thi nếu ta khác, Nhìn lực lượng, ta liền sẽ không ngừng theo đuổi lượng, liền giống như người đàn ông này." đang thay đổi cường trên đường càng lúc càng xa. Vương Đông phát ra khí thế ngút trời theo đi tới cái trước người, đột nhiên tiêu tan. Thật giống như không có gì cả xuất hiện qua một dạng nhưng là kia đầy trời dị tượng, cùng trong hư không còn tại không ngừng rung động, ấn chứng vừa mới phát sinh hết thảy. Nguyên lai like ngươi lực lượng là có lấy biến hóa như thế, ngay trước thú vị, ngoài ra ta cái đối với mạo phạm nhân loại biểu thị nói xin lỗi. Thấp đầu đẹp cái cũng nhận ra được Vương Đông đến gần, thấp giọng thanh lánh nói một câu, trong lời nói tựa hồ đang nói xin lỗi, nhưng là lại lại rũ thân. Giang Ngạo Thủ, tựa hồ làm ra muốn công kích bộ dáng, khiến chú ý mọi người trong lòng cả kinh, lại bắt đầu giao chiến sao? Nhưng La Vương Đông lại căn bản không có động tác, hắn biết, cái này cao, ngoại nữ nhân căn bản không sẽ đang xuất thủ. Quả nhiên, cây tổ rối. Giang Ngọc thủ cũng không có công kích, chỉ là đột nhiên hiện lên một cổ lực lượng ba động, cái này lực lượng kinh khủng ba động thậm chí khiến phụ cận không gian đều bắt đầu mơ hồ, lực lượng này bất ngờ chính là kia Vương Đông sử dụng lực chấn động, cây tổ vậy mà cũng sẽ lực chấn động. Dĩ nhiên không phải, lực chấn động, nói 1000 nói 10000, lấy siêu thần thế giới tân tiến khoa học kỹ thuật mà nói, không đáng kể chút nào. Tây Ô làm một trong vũ trụ đứng đầu thần, kỳ thực lợi dụng đều là khoa học kỹ thuật, lực chấn động loại lực lượng này, nàng đương nhiên cũng có thể lợi dụng tính toán hoàn toàn mô phòng đi ra, chỉ là những căn bản không bằng Vương Đông dùng đến uy lực mạnh mẽ mà thôi. Thầy Ô dùng ra lực chấn động có lẽ có thể sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là còn không bằng nàng dùng bản thân sức mạnh to lớn. Vương Đông khác nhau, hắn dùng ác ma quả thực lực lượng, thậm chí hắn lực chấn động cơ hồ là thuộc về một cái pháp tắc lực lượng, khai phá đến mức tận cùng, thiên địa vạn vật đều có thể trấn vỡ. Theo Vương Đông thực lực trở nên mạnh mẽ, quả chấn động liền sẽ bộc phát cường đại, thậm chí đến một loại cảnh giới, hắn có thể lợi dụng quả chấn động, đem một cái ngôi sao, một cái tinh hệ đều sẽ chấn vỡ, tùy hồ lại không được, đây chính là chỗ chiến lệnh. Bởi vì làm bản chất hệ thống sức mạnh khác nhau, liền chú định lấy giữa hai người chiến lệnh, các loại chiến lệnh. Mateo cũng nhìn ra, mới có thể phát ra cảm khái như thế, bởi vì nàng biết, vô luận là trong vũ trụ, vẫn là hùng binh liên, trên căn bản đều là khoa học kỹ thuật tạo ra được đến, cho là khoa học kỹ thuật càng tân tiến, thực lực liền càng cường đại, một mục thiên sứ tinh vân chính là như thế, khoa học kỹ thuật bồi dưỡng gen, bồi dưỡng nhất đại lại nhất đại cường giả, lại không ngờ tới, tới Tới địa cầu dĩ nhiên cũng làm đụng phải vương đông quái thai này. Không có thần hà văn minh len, không có bất kỳ khoa học kỹ thuật khí tức, lại mở ra lối riêng, gắng gượng tại ngắn ngủi 20 năm tuổi tác, đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Còn như nói xin lỗi, lấy cây ổ cao. Ngạo nếu một phân thắng thua hơn một chút, như vậy cũng không sẽ nuốt lời, mà còn, đối một cái cường giả tổ chức xuất đạo xin lỗi, cũng không phải là mất mặt sự tình, cây ổ cũng không cũng chỉ có cao. Ngạo còn có tuyệt đối lý trí, xích một cái thực lực còn tại không ngừng tăng vượt bá chủ cấp bậc cường giả cái thế, không phải sáng suốt lựa chọn. Tôi đi, chuyện này liền bỏ qua, như vậy cái người thiên sứ tới địa cầu mục đích ở chỗ nào?" Hơi thôi trầm ngâm một phen, Vương Đông cũng phất tay một cái, biểu thị chuyện này lúc đó bỏ qua, địa cầu bị các thế lực lớn vây công, đã không cho phép đi tại đắc tội một cái vũ trụ thế lực cấp độ bá chủ, Vương Đông mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn đi đắc tội một cái như vậy thế lực. Lại nói, tại Âu cái này 520 sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Vương Đông một bộ muốn cùng Tây không chết không thôi bộ dáng, cũng chỉ là hướng về phía thiên sứ tuyên cáo, rốt cuộc người nào là địa cầu chủ nhân, cũng không hi vọng sứ một bộ cao, cao tại thượng bộ hàng lâm địa cầu đem điệu cẩu coi là nhà mình hậu hoa viên một dạng cũng là vương đông một hạ mã uy a. Thoáng cảnh cáo một phen liền có thể, nếu như đã cảnh cáo đầu, vậy thì sẽ biến thành một cái xấu sự tình, Tây Âu biết, Vương Đông cũng đương nhiên biết. Chúng ta hàng lâm địa cầu, chỉ là là đối bắt Mạc Gan ạ, tin tưởng ngươi cũng cùng người này nhiều lần giao thủ, cũng biết, Mạc Gan ạ không phải một cái an phận người, trong tay động tác cũng rất nhiều, nàng lần này mục tiêu cũng là địa cầu, chỗ bằng vào chúng ta mục tiêu cơ bản nhất trí, không có mâu thuẫn. khôi phục bắt đầu bộ nghiêm bộ dáng, Ngọc tay vây, đắt tiền ngai vàng xuất hiện ở sau lưng nàng, hai chân đồng Đạm như nói, chỉ là trong giọng nói cũng cẩn thận rất nhiều, phải biết nàng bắt đầu cũng không có chứng cầu dáng vẻ, mà là tìm tới một gã nạ liền trực tiếp lập thủ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết, mấy ngày nay lời ung thư phát tác, cảm giác mình nổi mạnh, cùng một hai boost một dạng, say. Chương 151, biến số. Sắp thực không mâu thuẫn, giữa các ngươi sự tình địa cầu không muốn quản, nhưng là có một tiền đề, chỉ cần không tổn thương hại nhân loại, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Vương Đông cũng sảng khoái đáp ứng, ngược lại hắn đối một gã nạ không có gì ác cảm, nhưng là cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm, nữ nhân này trả lại cho địa cầu chế tạo qua không ít giết. <cười> Lục, chết vào bất tử cùng hắn có quan hệ gì đâu, có một cái điều kiện tiên quyết là không tổn thương hại nhân loại tiền đề. Hắn tự nhận là mình không phải là người tốt lành gì, nhưng là có sức mạnh có thể người giám hộ, ngược lại không sẽ keo kiệt chính mình phần kia lực lượng, đương nhiên nếu như tổn hại lợi ích của hắn, như vậy thì không có ý tứ, hắn bất kể nhiều như vậy, trên bản chất hắn vẫn một cái ích kỷ người. Tây tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một chút vui vẻ, tới tới địa cầu mục đích đã đạt tới cũng không tệ. Sau đó Cẩu cùng Vương Đông thay đổi bắt đầu nói chuyện với nhau, Vương Đông cũng muốn thông qua cái miệng ở bên trong lấy được một chút vũ trụ những thế lực kia, đương nhiên còn có tử thần cả tất tin tức, dù sao hắn chính là có lấy muốn đem tử thần bạo truy một trận ý tưởng tồn tại, mà còn đối với cái gọi là hư không hoàn sợ, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, khiến xa xa quan sát thiên sứ cùng hùng binh liên bọn người 427 trận mắt hốt muộn. Đây là tình huống gì? Vừa mới còn đánh nguồn sống muốn chết, lần này liền cùng hảo hữu chí giao giống nhau nói chuyện với nhau thật vui. Mọi người giật mình, nhưng lại bất an quả thật quan tâm chiến trường mặt Ghana. Ta táo Hai người này liền không đánh. Bẩn bẩn tao, lão nương rửa hồn a. Mau mau mau mau mau, mau, mau. cho lão nương đem lâu đài rời đến tự hạp thị chứ không. Một Gạn Na thấy trên màn ảnh giả tưởng kia cái hộ cùng Vương Đông nói chuyện với nhau, nhất thời cảm thấy không lành, bất kể như thế nào, hai cái này đối với nàng mà nói nhất đại uy hiếp không chết không thôi, mới là nàng hy vọng nhất thế. mà bây giờ, hai người hòa đậm, mặc dù nhưng đã dự liệu được, nhưng lại như cũ để cho nàng tim đập rộn lên a. Lo lắng một Gạn Na đầu góc bắt đầu chuyển động suy nghĩ. Nếu như hai người thật liên thủ Như vậy nàng rất nhiều dựng dụng ra tới kế hoạch khả năng đều muốn hóa thành hư không, tại thực lực tuyệt đối giới, âm như là không có dụng, Tây ổ cùng Vương Đông nếu như chỉ là một người, nàng ngược lại có thể quá miễn cưỡng ứng đối, thậm chí lợi dụng rất nhiều ngoại giới nhân tố mà thắng nhỏ một nước, đây chính là nàng tự tin, nhưng là hai người liên thủ, kia, yeah, bị... sao liền can? Bản hoàn toàn không có bất kỳ dụng. Hai cái vũ trụ cái thế bá chủ liên thủ, nói thật, Mogana tự hỏi có thể chạy càng xa càng tốt. Dù là nàng cùng tử thần cả tất cái kia ma quỷ liên hiệp tỷ số thắng đều không nhất định có bao nhiêu. Nhỏ dài mày liêu gắt gao nhíu, một đôi trong mắt trong ánh sao tùy, ẩn chứa trong đó ánh sao sáng chói, tựa hồ đang nổi lên gió lốc gì. Cuối cùng, ánh sao tắt, đôi mắt đẹp khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, mị. Hoặc trên gương mặt tươi cười cũng mang theo một chút kiên định. Mà giờ khắc này Vương Đông cùng Tấu Đạt thành hiệp nghị, chỉ cần không ở nguy hại nhân loại điều kiện tiên quyết, Tẩy như thế nào bắt giết chết một gã nạ Vương Đông cùng phe nhân loại đều sẽ không nhúng tay, đương nhiên chỉ một chỉ hoa hạn, nếu như là một gã nạ chạy đến ngoại quốc, ngoại quốc những nguyên thủ a cái gì ngăn cản tổ. Tổ thế nào thế nào, Vương Đông chính hắn cũng quan chẳng phải nhiều. Ngay tại hai người nói tốt thời khắc, bỗng nhiên Vương Đông hai tròng mắt chợt lóe một chút ki mang, một cột tuy sáng vô cùng băng ánh sáng màu lam đột nhiên nở rộ. Lan gia tới, cương nghị gương mặt kẹp ở vô hạn lửa giận, ngửa mặt lên trời gầm ghét, một cột tuyệt bá thiên hạ khí thế như viễn cổ hùng thú tàn bạo mãnh liệt bùng nổ, khí thế kinh khủng hóa thành dung động đem phụ cận không gian ba độc lên. Tây Ổ Thanh Lãnh tuyệt mỹ gương mặt mang theo cười lạnh, đối mặt Vương Đông khí thế kinh khủng làm như không thấy, đẹp hiện ràng, đang cảm thụ cái gì. Hai người bỗng nhiên biến hóa khiến cùng phía liên trong lòng cả kinh, cái này bắt đầu không phải hảo hảo sao? Thế nào hiện tại lại đột nhiên như vậy? Còn có Vương Đông giống một câu lăn ra tới, khiến người nào lăn ra tới? Tất cả mọi người đều trở nên không hiểu, chỉ có ngạ, tựa hồ cảm nhận được cái gì, cầm thật chặt trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm, "Tiểu, thân thể thượng tán phát một cổ khiến người ta run sợ khí tức như ẩn như hiện, tựa hồ đang cảnh giác cái gì." "Ha ha ha ha, Tây Âu ngươi một cái biết, lại đuổi lão nương đuổi tới địa cầu, thật là có ngươi à, còn có Vương Đông, ngươi xảy ra chuyện gì, người ta đều khi ghé đến cửa nhà, đều không ra tay. Có phải hay không ngươi ta liên thủ chơi chết cái này biết?" Sau đó trong vũ trụ liền hai người chúng ta nói tính vừa xem coi thế nào đây. Sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở Vương Đông cùng cái bên người, bộ dáng kia, bất ngờ chính là đọa lạc thiên sứ Vương Morgana, liền thấy Morgana phế lối vô cùng trống rảnh cười ha ha, nhưng nhìn tựa như phế lối, kỳ thực trong giọng nói không không mang theo khích bác ý. Thấy Morgana xuất hiện, Vương Đông con mắt nhỏ hơi nheo lại. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy có người ở giám thị, hắn còn tưởng rằng là vệ tinh quân sự, nhưng là cùng tà sau cuộc chiến nói chuyện với nhau, kia cổ thị bộ phát mấy liền, thậm chí căn bản không che giấu chút nào, cái này làm cho hắn trực tiếp giống giận. Morgana xuất hiện Vương Đông chính là biết, mà đối mặt một gã nạ đề nghị hắn chính là không thể được không, căn bản không làm ra đáp lại. Loại này mánh khỏe nhỏ ở tổ cùng Vương Đông căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hai người cũng không phải là đồng lõa, mà còn hắn vạn vật lắng nghe nói cho hắn biết, nữ nhân này nói chuyện là một câu đều không thể tin. Tây Ô chính là vạn năm không thay đổi khuôn mặt, rốt cuộc thay đổi, mặc gã nạ một câu nói này, nếu là lúc trước nàng hoàn toàn có thể coi làm cho cười, hiện tại là thì không được, trước người mình người nam nhân này thực lực mạnh sâu không lường được, nếu quả thật hiến nạ liên thủ thành công, dù là cao ngạo như nàng đều cảm giác mình phần thắng không lớn, nhưng nhìn đến Vương Đông, kia dạm nhiên biểu tình trong lòng cũng liền âm thầm thở phào một cái. Có thể nói, Vương Đông Cơ hồ chính là trong vũ trụ một cái to đại biên số, một cái ba chủ cấp bậc cường giả mang đến lực uy hiếp, cho dù ai đều không thể bỏ qua, một khi xem nhẹ, như vậy kết quả sẽ là không thể đo lường. Morgana, trung cực sa đoạn, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật là buồn cười. Vương Đông, địa cầu các ngươi chính là cái này sao cùng địch nhân tác chuyện sao? Bị người ta xâm lấn nhà mình hệ thống cũng không biết. Ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, tỳ ổ trong con ngươi đẹp nghiêm lên, khôi phục như cũ người vương giả kia khí độ co như Kiên Kỵ Vương Đông, nhưng là cũng không sẽ sợ hãi đi nơi nào, mà một bên tiên sứ bọn hộ vệ cũng đều rối rít đi tới cái bên người, cảnh giác nhìn một gan dạ, đương nhiên lớn nhất cảnh giác vẫn là cái này khí thế như vực sâu nam nhân. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết ủng hộ, hai ngày này lười ung thư phát tác bệnh nan y. Yế. Chương 152, đại thẩm phán. Vương đông căn bản không lý hai cái này tỷ tương tương ái, khủ khủ, yêu nhau hẳn không có. Malaatha Gotami nhìn một chút cái kia mang theo kim loại mặt nạ tuyệt mỹ thiên sứ, đôi mắt thâm thúy khiến tuyệt mỹ thiên sứ trái tim tổn thức, mặt nạ dưới tuyệt mỹ gương mặt mang theo một chút phức tạp. Sau đó Vương Đông cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt biến mất, trở lại hàng không mâu hạm trên bông thuyền, đứng ở vùng binh liên trước người, hướng về phía đô tả bảo gật đầu một cái sau đó liền tại mọi người kính nể trong ánh mắt ngựa đầu nhìn trời không. Sắt Vi đi lên trước, đứng ở Vương Đông bên người, Sắt Vi ăn hoàn hai người nhìn qua như vậy phù hợp, giống như một đội thần tiên quân lữ, sau lưng gạ dẹn thấy vậy, Ánh mắt phất tạm không dữ, có thất lạc, có căm vẫn, có thư thái. Mà một bên xỉn rụt chỉnh rượu văn hai huynh đệ chính là bất đắc di lắc đầu một cái, bọn họ và gạ rèn chính là nhất hảo huynh đệ, thế nào lại không biết gạ rèn tâm tư, chỉ là hiện tại bọn họ chính là quan không. Sát vi cũng không biết thân sau chuyện phát sinh. Bây giờ đối với với tiên sứ hàng Lâm, ngươi thấy thế nào? Sát vi đứng ở Vương Đông bên người, mang đầu đẹp ngước nhìn Tiên Không, nhìn về cùng mặt Ganha, hơi hơi trầm ngâm một phen, sau đó cùng hên lại. Môi hé mở, hướng về phía Vương hỏi thăm. Không cái nhìn, ít nhất hiện tại mà nói, xâm lấn địa cầu quá nhiều thế lực. Nhều không bao nhiêu một cái không ít, tình huống không thể lại hỏng bét, mà còn thiên sứ Hàng Lâm Địa Cầu, ngay từ đầu ý tưởng ta mới cũng không phải đổi bắt Morgana, mà là tựa hồ có lấy Cảng Đại Bí Mật. Vương Đông lắc đầu một cái, khoe miệng móc ra một cái hoàn mỹ độ con, thiên sứ Hàng Lâm Địa Cầu, mục đích tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, đời trước xem ạ niềm thời điểm, tựa hồ cũng đã hơi điểm ra, chỉ là không rõ, hiện tại hắn đi tới cái thế giới này, trải qua nhiều như vậy càng cảm giác không giống tầm thường. Địa Cầu tựa hồ có lấy Cảng Đại Bí Mật, nếu không nói, chỉ bằng vào một cái siêu thần học viện là không thể nào hấp dẫn cả tật cái này từ thần lực chú ý mà còn trọng yếu nhất, siêu thần học viện tại thời gian lão nhân thành lập dưới, vài chục vạn năm mấy triệu năm thậm chí mấy triệu năm tích lũy dưới, nếu là không có điểm trái cây khô nói cái gì Vương Đông đều không tin, nhưng là bây giờ địa cầu thành lập cái gọi là siêu thần học viện trên mặt nội cũng chỉ có một lưu lãng thủy tư. Như vậy những cường giả khác đi nơi nào? Mặc Gạn hạ cả tất cùng cái đều là xuất từ siêu thần học viện, như vậy những cường giả khác đây. Một điểm này không khỏi Vương Đông phi thường chú ý. Cái thế giới này to lớn cũng không chỉ có một bộ án niệm liền có thể hoàn toàn thuật lại, từ hắn đến từ sau, cái thế giới này liền xảy ra không thể miêu tả biến hóa, hắn tin tưởng Có lẽ câu trả lời tại không lâu sau sẽ xuất hiện. Hiện tại nha, Vương Đông có thể sẽ không nghĩ nhiều như vậy, mặc dù nói thực lực của hắn đã tại trong vũ trụ trở thành bá chủ cấp bậc, nhưng là so với sâu không lường được vũ trụ, phòng trường còn là hoàn toàn không đủ. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình, ít nhất muốn đạt tới thứ 7 cảm giác mới được đây. Đến thứ 7 cảm giác, thực lực của hắn sẽ là một cái long trời lở đất biến hóa, cho dù là tương lai có lay lớn hơn ngưỡng Nguy Cơ, hắn đều có tự tin có thể bình yên trải qua, thậm chí có thể vén lên kinh thiên sóng biển, hắn có thể không cam lòng làm một vai phụ. Như vậy phải không? Sắc vị tựa hồ phát ra, ra, nhưng là lại lại Minh Bạch Vương Đông trong giọng nói thâm ý, chẳng qua là cảm thấy Vương Đông trên người bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Mà ở một bên Đỗ Tạ Bảo trong trong mắt thoáng hiện lên một chút khác thường, sau đó lại khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, tựa như không nghe được gì. Những chiến sĩ khác nhóm càng là không nghĩ ra. Giờ phút này trên bầu trời, Tây Ổ cùng một gã Na nói chuyện với nhau đã kết thúc, tại trong mắt mọi người, Tây Ổ đôi mắt đẹp hiện lên rõ ràng, trực tiếp đem lại nhãi không ngừng mọt gã hư ảnh chết. Mà một bên tiên sứ ngạn mở miệng. Bắt được mọt gã tọa độ cụ thể, chấp hành đại thẩm phán. Nghe được hắn nói, Thụy Ổ quay đầu hướng về phía Ngạn gật đầu một cái, biểu thị bắt đầu chấp hành cái gọi là đại thẩm phán. Mà Ngạn thấy cái ô mệnh lệnh, không nói hai lời, trên người nhất thời phát ra một cổ màu xanh thẳm ánh sáng lấp lánh, hóa thành một vết sáng, sông thẳng lên trời, đột phá tầng khí quyển đi tới vũ trụ ở ngoài, sử dụng thời gian chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, hàng không mậu hạm trên tất cả mọi người đều cảm giác, trên bầu trời bầu trời sinh ra biến hóa lớn. Một vòng như là mặt trời chói chang thái dương đột nhiên toát ra, đem vốn là mây đen giăng đầy thiên không đánh ra một cái cửa động khổng lồ, thật giống như cái thế giới này xuất hiện cái thứ nhị thái dương một dạng mà khiến mọi người lòng rung động lạ kia đợt thứ hai trên thái dương, phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, tựa hồ bọn họ nếu ai bị đánh trong, cũng sẽ bị đánh cho thành tạt bã. Cầu hoa tươi, mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng mọi người vây quanh. Cho dù là Vương Đông, đều đã cảm giác khí tức nguy hiểm, cái này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, đen nhánh thâm thúy mắt đen trong tinh quang lóe lên, ngửa đầu nhìn về phía kia trói mắt thái dương, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Các chiến sĩ cũng nghe được cái gọi là đại thẩm phán, tại cộng thêm hiện tại dị tượng, nhất thời khiến mọi người bắt đầu khẩn trương. Cái gì đại thẩm phán? Đại thẩm phán là vật gì? Không, tốt khí tức kinh khủng, thật đáng sợ. Cảm giác thật giống như chính là ngày tận thế a. Vật này, cổ năng lượng này, hoàn toàn có năng lực giết chết bất kỳ một thành phố, coi như là ta lão tôn cũng không dám tiếp được a. Ngay cả kiệt ngạo tôn nộ không tại này cổ cái gọi là đại thẩm phán giới bi hiệp, đều không khỏi không thừa nhận lực lượng này kinh khủng. Vương Đông nhớ tới cái gì, nâng tay phải lên, một cổ kinh khủng dâng trào khí tức ẩm ẩm nhắm ngay trên bầu trời kịt ủ. Ngươi có phải hay không quên chúng ta ước định? Ngươi thế nào đối phó mặt nạ ta đều không ngại, nhưng là cái này đại thẩm phán, nếu là trên địa cầu bùng nổ, đủ để giết chết có mấy triệu thành phố, mặt bây giờ đang ở đâu có? Khí tức bạo mãnh tới. Như xa như vậy cổ hung thú giống nhau tàn bạo, ngay cả phụ cận hải dương đều bị cổ hơi thở này dẫn dắt, cuồn cuộn đợt sóng một tầng tiếp lấy một tầng, phụ cận mọi người tại cổ hơi thở này bên dưới đều còn như sóng chiều trong một cái thuyền nhỏ đung đưa không ngừng, mà Vương Đông nhỏ hơi híp con mắt, băng linh thấu xương lời nói từ trong miệng thoát ra đến, tựa hồ cậu có chút không đúng, liền sẽ thi triển lôi đỉnh chi uy. Ngươi hẳn biết mọt gạn nạ cường đại cùng lý niệm, nàng sẽ không để ý cái gì chính nghĩa, cũng sẽ không để ý nhân mạng. Giết chết là ta trách trách. Xét mấy cầu có hung thú lao thêm thêm hôm nay dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị đại lao ủng hộ, sao sao đắc. Chương 153, đế hoàng. Tây Hồ tại này cổ tàn bạo khí tức bên dưới, nguy nhưng bất động, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không biểu tình thanh lãnh nói, nàng là kiêng kỵ Vương Đông, nhưng là lại không sẽ sợ, nếu như không có cần thiết, nàng là hoàn toàn không muốn cùng Vương Đông khai chiến, nhưng là tại vào tình huống nào đó, nàng cũng hoàn toàn sẽ không sợ hãi khai chiến, tỉ như lúc này nơi đây, vào giờ phút này rất chết mặt gan dạ, chính là nàng nhất chuyện trọng yếu, dù là đánh với Vương Đông một trận sẽ không tiếc, đại thẩm phán bắt buộc phải làm. Vậy ngươi cũng hẳn biết ta danh giới cuối cùng, tại nơi nào? Ngươi đại thẩm phán tại nơi nào bùng nổ? Tây Hồ tựa hồ nói sang chuyện khác khiến Vương Đông trực tiếp giận, chân phải nhất thời về phía trước đạp một cái, một cổ mãnh liễn sóng khí đột nhiên bùng nổ, kinh cùng huyết khí ở trong người cuồn cuộn dữ động, cuồn bạo khí thê ầm ầm hoàn toàn thả ra, như thượng đế chúa tệ giống nhau khí phách che đậy chu vi vài trăm dặm, nhất thời thiên không 460 mây đen lại lần nữa cuốn tới, thiên ảm đạm xuống, đem kia bị đại thẩm phán hóa thành rượu nhật ánh sáng lại lần nữa Giống như Vương Đông giờ phút này căng phấn tâm tĩnh, một khi có chút không đúng, cái gọi là Lôi đỉnh chi uy đem xe bao phủ tuyệt ổn. Nhưng là, tại quần quần vô tận Lôi đỉnh dưới quả thật Vương Đông kia băng lãnh thấu xương thanh âm, vô tình mà tựa như đế hoàng giống nhau thanh âm, tại giấy trắng phim bầu trời chuyển, khiến Sở Hữu nghe được thanh âm này, mọi người trong lòng đều là dựng rồ hám. Loại này vô tận uy nghiêm, cho dù là thân là thiên sứ tinh vân tại vị mấy triệu năm tiên sứ chi vương thần thánh cái đều tựa hồ chỉ có thể khăn lắm so sánh. Cung cả ổ sâm nhập trong cốt tử uy nghiêm khác nhau, vương đông này cổ đế hoàng như vậy khí thế càng giống như là kia chuyển từ nội tâm khí phách, đến từ linh hồn khí phách, chen ép tất cả mọi người linh hồn ý chí. Hùng binh liên cùng thiên sứ hộ vệ bọn người bị này cổ trùng tiêu phóng khoáng khí phách thiếu chút nữa trấn nhiếp huyết khí sôi trào, thì càng đừng nói mấy tên binh lính kia, mặc dù vương đông đối với này quần binh sĩ nhóm đều thu liễm khí phách, nhưng là còn có một tia dư âm như cũ bao trùm bọn họ, nhưng là liền cái này từng tia khí phách, đủ để cho bọn họ thiếu chút nữa mắt trợn trắng ngất xỉu, hiện tại ở trên mặt đều là không có, có một tia huyết sắc, trắng xanh buồn Ba sát phách khí một hạ kỳ ba vương, Mấy triệu trong đều không nhất định xuất hiện một cái vương giả, có hạ kỳ bá vương nam nhân, tuyệt đối là kia đứng ở đỉnh. Đỉnh người mạnh nhất. Ba phủ trời đất vô tận bá ba khí khiến ngồi ngay ngắn ở ngai vàng cái cũng không nhịn được nhíu mày, quần quần trùng tiêu khí phách mặc dù đối người mình có tu liễm, có thể là đối với các nàng thiên sứ một phương có thể là hoàn toàn không có bất kỳ thu liễm, bên người tinh anh hộ vệ các thiên sứ đều đã ở trên trời lão đảo muốn ngã cũng có thể thấy được kinh khủng này lực cấp bá là mạnh mẽ đến mức nào. Làm bị vương Đông đứng vững mục tiêu chủ yếu, tẩy hộ trịu hạ kỳ bá vương chính là cơ hội là toàn bộ. Vương Đông toàn bộ thi triển ra hạ kỳ bá vương khủng bố cỡ nào. Có lẽ chỉ có cái ổ mới có thể trực quan cảm nhận được, hai người thực lực cơ bản tương đối, nhưng là đối với khí thế phương diện, Vương Đông chỗ bộc phát ra lực lượng quả thật kinh khủng, cho tới hiện tại cậu mặc dù nhìn như bình tĩnh ngồi ở ngai vàng trên, nhưng là ngón tay đã bắt đầu không nhịn được bắt đầu run rẩy. Run, kim sắc mái tóc cũng bắt đầu một căn căn dựng ngược. Đến cuối cùng ta không thể không cần bản thân lực lượng bình phục hết thể khác thường. Chỉ là tính chất đặc biệt ngai vàng tay cầm đều bắt đầu sinh ra từng vết nước, làm khí thế đến một loại cực hạn thời điểm, là một cái trực tiếp tác dụng với vật thật trên, cũng tỷ như Vương Đông hạ kỳ bá ba vương, cùng ta cách nhau ngàn mét đều có thể đánh rách ngai vàng. Giống giống với hải tặc vương trong Sát Hạ kỳ Bá Vương đem dâu trắng thân thuyền đánh rách. chỉ là Vương Đông mạnh hơn Sát, càng kinh cùng hơn. Tại Cự Hạp thị, Morgana đem chính mình ác ma lâu đài đứng ở Cự Hạp thị trên không, chỉ cần có thể thẩm phán Morgana, khi sinh một chút người lại lại ngạ gì? Tây Tổ tại Vô Tận Khí phách giáp bên dưới, vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nhìn thấy Vương Đông tựa hồ muốn trực tiếp ra tay, Tây Tổ không thể không đem tin tức nói ra, nếu như không phải lúc cần thiết khác, nàng thật đúng là không muốn cùng Vương Đông khai chiến, cũng muốn định thuyết phục Vương Đông. Cười. Nghe nói như vậy, Vương Đông cười lạnh một tiếng, hy sinh một chút người, những lời này hắn ngược lại không phản bác cái gì. Thậm chí còn phi thường đồng ý chỉ cần mục tiêu có thể là thành khi sinh một chút mạng sống con người ngược cũng không trở thành khiến hắn tức giận như vậy chỉ là đây cũng không phải là một chút người tự hạp thị dân số khoảng chừng mấy chục triệu người một khi đại thẩm phán bùng nổ cái này mấy triệu liền muốn cùng mất ganạ cho theo mà còn đại thẩm phán dưới mấtạ có thể hay không bị tiêu diệt còn chưa nhất định Dùng một cái không biết kết quả đi khiến mấy chục triệu người đánh mạng làm giá Vương Đông sở sở lương tâm mình cũng làm không được là một người không có chính mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng như vậy người thì không phải là người nhất là hắn hiện tại về tâm cảnh mà nói lớn nhất nguyên tắc là trở nên mạnh mẽ Đang thay đổi cường trên đường một khi đắp lên một tầng khói mù, hắn sau đó con đường đêm sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí giậm chân tại chỗ, đây cũng không phải là đùa. Cùng chúng ta bắt đầu nói tốt, buông tha ngươi cái gọi là đại thẩm phán, nếu không nói, ngươi ta không chết không thôi. Vương Đông bất kể cái ổ là thế nào nghĩ, hắn là tuyệt đối không cho phép mấy chục triệu người lúc đó chết ở trước mặt hắn, không có năng lực ngăn cản cũng liền thôi, có năng lực, còn cho ngươi tại nhà mình không xe trên làm như thế, bất luận là cái nào người đều tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu là thật để cho cái thành công đại thẩm phán, nhất định chính là đánh hắn khuôn mặt a. Giận dữ mà thiên hạ kinh Vương Đông lựa giận mang đến kinh khủng uy hiếp đã bộc phát nồng trọng, trong thiên địa kia cổ tựa như sắp phun chớp khí đã làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Vương Đông quanh thân huyết khí quần quật như tinh khí lang yên xông lên trời không, mà cả người cũng toát ra một cổ tia sáng chói mắt, như núi lửa bùng nổ điểm báo trước. Vương Đông, đại thẩm phán bắt buộc phải làm, Mật Gạn Na cũng nhất định phải bị tiêu ba. Hai diệt, một khi tiêu diệt Mật Gạn Na, địa cầu an nguy ít nhất chậm lại không ít, nhưng làm Mật diệt, địa cầu các ngươi bị đe mắt tới thế lực lại tăng thêm một cái. Mất rơi Mật đại giới chỉ là kẻ hèn một vài mạng người, giữa hai người chọn lựa đến ngươi loại này tầng thứ Hàn Minh Bạch tiêu diệt một gã nạ tầm quan trọng. Tây Ổ Tâm lý giết một cái, biết nếu như mình câu trả lời không đúng, sau một khắc đối phương liền muốn thật triển khai không chết không thôi thế công, nhưng là nàng vẫn không muốn buông tha giết chết một gã nạ lần này tốt cơ hội, định vãn hồi Vương Đông tâm ý. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 3, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 154, Tây Ổ ý. Chỉ tiếp Vương Đông nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đương nhiên biết tiêu diệt một gã nạn khó khăn, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn giết rơi một gạ nạn đều không phải là một chuyện dễ dàng, đến thượng vị thần tầng thứ, trên căn bản đều có một tay tương đối bảo vệ tính mạng năng lực, mà còn Vương Đông nếu là không đem một gã nạn tế bảo thân thể phần tử nguyên tử nổ, người này sớm muộn vẫn là sẽ khôi phục nguyên dạng, đây cũng là thần thể thay đổi. Thái địa phương, chỉ là, nếu là đắp trên mấy chục triệu người mệnh, hắn vẫn cứng rắn, không nổi lòng dạ. Nói ra ngươi câu trả lời, Vung Tha đại phán, hoặc là ta đánh tới ngươi Vung Tha đại phán. Chân phải hơi hơi một đệm, cả người bắt đầu treo không lên, liền nghe được siêu một tiếng. Thân thể mơ hồ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Vương Đông cùng Tây Ố hai người tương đối, băng lãnh thấu xương thanh âm lại lần nữa từ trong miệng hắn chuyển tới. Theo lời nói rơi xuống, liền thấy một đạo thổ. Đại thiên điện đột nhiên ngang trời đánh xuống, vậy mà từ Vương Đông cùng Tây Ố trước người tâm điểm đặt tới. 16. Tại điện quang chiếu rọi, hai cặp sắc bén bá khí hai tròng mắt đột nhiên tương giao, khí thế ầm ầm bùng nổ. Hai cổ khí thế trung tiêu, Vương Đông khí thế bá khí như cự thú viễn bạo, hai người hoàn toàn khác nhau khí thế va chạm đưa tới kinh thiên động lớn. Cùng lúc đó, Tây Âu bên người thiên sứ hộ vệ cũng vỗ vào trắng tinh hai cánh bảo vệ nhà mình Nữ Vương, chính là Vương Đông căn bản không nhịn, băng lãnh hai con mắt màu đỏ ngằm trong chết nhìn chằm chằm Tây Âu, mà điên cuồng dũng động khí thế không ngừng tăng vọt tăng vọt tại tăng, tăng vọt, cho tới những thiên sứ kia hộ vệ thậm chí hô hấp đều đã bắt đầu không trôi chảy, toàn bộ kiểu. Thân thể giống như lâm vào kia cực lạnh băng tuyết thế giới. Tây Âu nguy nhưng bất động, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, nhắm đôi mắt đẹp, Vương, có không bắt đầu chấp hành nhiên, Đại thẩm phán liền sẽ hàng lầm cự hạp thị, trong chớp mắt ngắn ngủi phá hủy cự hạp thị cùng một gã nana ác ma lâu đại. Nếu là lấy đi, Tây Hỗ tuyệt đối không chút do dự khiến ngạn chấp hành đại thẩm phán, chỉ là hiện tại. Nhìn phía xa sừng sững bầu trời phát ra tuyệt đại cái thế bá chủ khí tức Vương Đông, Tây Hỗ do dự, tiêu diệt một gã nana, nhưng là lại đổi tới một cường đại hơn càng cường giả khủng bố không chết không thôi, hình như là rất thua thiệt, nhưng là bất diệt rơi lại có chút vi phạm chính mình chế định chính nghĩa trật tự. Tây do dự khiến Vương Đông đã không kiên nhẫn, khí thế bắt đầu thẩm thú lên, đây cũng không phải là Vương Đông Bình tức chính mình khí thế, mà là đã là trước khi động thủ triệu. Vung Tha đại thẩm phán, thấy Vương Đông Khí Thế đột nhiên biến hóa, Tây Ổ trong lòng nhất thời cả kinh, nhất thời liễu nhíu mày một cái, lạnh đạm ra lệnh, "Là nữ vương, vương Tha đại thẩm phán." Vũ trụ vũ trụ bên ngoài ngạn giờ cao ngọn lửa cháy mạnh kiếm, ngọn lửa cháy mạnh kiếm trên chính là kia một vòng như Thái Dương như vậy diệu nhận, ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng khủng khủng, một khi thả ra, cơ hội phá hủy hết thảy, so với cái gì đạn hạt nhân đều khủng bố hơn cường đại, mà ngạn nghe được nữ vương Vung Tha đại không biết vì cái gì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở một cái, ngay cả kia thánh lãnh, ngự khí đều sinh ra từng kia biến hóa, đó là vui thích. Dư cao ngọn lửa cháy mạnh kiếm nhất thời để xuống, cùng lúc đó, cùng bão giựu nhật nhất thời biến mất, vũ trụ lần hai khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, phảng phất không có gì cả xuất hiện qua. Sau đó liền xoay người hóa thành một vệt sáng hướng địa cầu bay đi. Ma hạm đội Nam Hải chấn không, làm bộ kêu lên vung tha đại thẩm phán mệnh lệnh lúc, vương đông cả người mãnh liệt khí thế liền cũng tiêu tan theo, trời đất tạm thời khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, mây đen tản đi, ánh mặt trời lần hai công bố mặt đất, toàn bộ hải dương cũng khôi phục lại bộ bình tĩnh, không phục dị vãng kia vạn trượng sóng thần kinh khủng tượng. Chỉ là khí thế là có thể thay đổi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vương đông quả thực đáng sợ. Đây chính là tất cả mọi người bao gồm hùng binh liên ý nghĩ trong lòng, loại này tầng thứ cường giả cũng liền có làm được, một gã nạ cũng được, chỉ là Vương Đông dẫn động dị tượng nhìn qua càng kinh khủng hơn mà thôi. Vẫn là câu nói kia, người muốn giết một gã nạ, ta không phản đối, nhưng là người xem trọng sinh mạng. Vương Đông trong con người huyết sắc tản đi, thâm thúy mắt đen lóe lên một chút khắc thường trầm giọng nói. Vương Đông, ngươi người đã ở cái này vũ trụ mà kỳ, không đi ra loạn, hi vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, địa cầu cần một cái đồng minh, nếu không nói, các ngươi cô quần khó địch, dễ đi, đối có cái gì muốn liên lạc ta, tìm nạt đi, ngân hà lực, quang thuần con cháu, tinh chiến thần, thật thú vị. Tây Ổ ngồi ngay ngắn ngay vàng hai chân đong đường, vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, chỉ là ngựa khi đã cùng nguyên lai like không giống nhau lắm, trong giọng nói mang theo vô cùng thâm ý, trong con ngươi xinh đẹp cũng lóe lên u kỳ bá ý, nói xong, trên người làm quang chợt lóe, bên người sở hữu hộ vệ thiên sứ biến mất ở không trung. Nhìn Tây Ổ rời đi, Vương Đông híp mắt, sắc mặt thâm trầm không biết suy nghĩ gì. "Tây Ổ, ngươi kết quả muốn làm gì?" Nội tâm của hắn bắt đầu âm thầm than thở, Vương Đông biết, khả năng chuyện này đã không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, địa cầu quả nhiên có lấy cả tập bọn người hy vọng đạt được độ vận. Ngay tại Vương Đông Trẩm Tư lúc 600 sau khi, khoác lên người hoàng kim thánh Y đi phát ra tiếng động lạ, sau đó bắt đầu chưa biết, từng đạo và nóng. Sau ánh sáng lấp lánh vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành ánh sáng biến mất ở không gian. Mà trên người hắn không có khôi giáp, chỉ có kia đạm nhã quần áo thượng, phối hợp vóc người hoàn mỹ, mặc dù không có vương giả bá chủ khí thế, nhưng lại như cỗ khí chất bất người. Làm hoàng kim thánh Y đi phân giải biến mất, Vương Đông cũng đã không nhớ tới quá nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía hàng không mẫu hạm thượng nhân, hoặc có lẽ là hai người. Nhíu những mày, ngẫm lại sau đó trở lại hàng không mậu hạm trên thuyền, đối mặt hùng binh chờ mọi người. Vương Đông, thật phi thường cảm ơn người, nếu không nói, tình huống khả năng sẽ vô cùng tệ hại. Đỗ Tạm Bảo đi lên trước, mặt đầy cảm kích hướng về phía Vương Đông cảm tạ, cái này một lần thật đúng là phải cảm ơn Vương Đông, nếu không nói, tình huống thật khả năng liền thay đổi vô cùng tệ hại, khác không nói, tỉ như cái muốn chỉ định đại thẩm phán cũng đủ để cho hắn không có năng lực làm, đừng xem hùng binh liên vô cùng cường đại, mỗi một người đều có thể cùng thần đánh một trận, nhưng là cùng cái loại này đứng đầu thần chiến lệch thật là không kém là một điểm nửa điểm. Xét mấy cầu có lao có thể thêm một thêm loại 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên. Cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lão thiết, lười ung thư là một loại bệnh, tổ bị muốn giới điệu. Chương 155, Lê Na cùng Trình Diệu Văn. Có thể nói, cái gì ngân hà lực thí thần lực, tại thực lực sai biệt dưới đều là giả tưởng, trừ phi gã rèn chờ người cũng đã lớn lên. Đối với đô tạo bảo cảm kích, Vương Đông lắc đầu một cái, hắn căn bản không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ cầu kiên định chính mình bản tâm, không để cho thi triển đại thảm phán, chỉ là không đành lòng mấy chục triệu người mất mạng, bên trong vô tội quá nhiều người. Leyna, Gia Văn, các ngươi ta tới thoáng cái, ta có lời nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Vương Đông tử trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, cho Đỗ Tạ bảo chuyển một căn sau đó, tại cho mình điểm một căn, hết thảy sau khi làm xong, đang đối với sắc mặt có chút thích hợp Lệ Na Trình Diệu văn nói, nói xong, thay đổi xoay người hướng bong thuyền nơi ranh giới đi tới. Lệ Na Trình Diệu văn nghe được Vương Đông nói, tương cố hai mắt nhìn nhau một cái, cùng những chiến sĩ khác nhóm gật đầu một cái thay đổi đi theo Vương Đông bước chân cùng đi đến hàng không mậu hạm bong thuyền bên bờ. Vương Đông ngồi ở bong thuyền bên bờ, hai cái chân không, thơm, hoàn toàn không có khí, tại hắn càng giống như là một cái bình thường người. Giữa các ngươi sự tình Xem ra các ngươi hẳn biết, nói thật, ta là không muốn quản giữa các ngươi hơn đoán, chỉ là các ngươi đối với địa cầu có lấy không giống nhau ý nghĩa. Có mấy lời, còn là nói khai điểm tốt. Ngước nhìn đã thay đổi úy Lam Thiên Không, nghe được sau lưng kim loại dày đạp ở trên bong thuyền vang lên thanh thủy thanh thanh âm, phun ra nuốt vào thoáng cái khói mù, Vương Đông Tại tròn lên nói nói, tựa hồ muốn nói một chút không có vấn đề sự tình, nhưng là lời này tại Lợi Na cùng Trình Diệu Văn trong thai lại dường như sấm sét Người đã biết, Trình Diệu Văn cảm giác chính mình giọng đều khàn khàn rất nhiều, sắc mặt trở nên phức tạp, tức hận. Bỏ xuống. Yêu. Không biết co như là hắn cũng không biết, ta không phải kẻ ngu, kỳ thực mới vừa mới đi tới nơi này thời điểm ta cũng đã cảm giác trên người bọn họ kỳ quái khí thức. cái khác đi qua tiền đồ chuyện cũ ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng là ta biết là, cùng các ngươi sống chung lâu như vậy, ngươi chúng ta đối với với nhau đều hẳn có ấn tượng sâu sắc, nếu như các ngươi tin tưởng với nhau thì không nên có cái nào phiền não. Tốt, suy nghĩ thật kỹ, ta lui trước. Đạm Nhiên đem thuốc lá trong tay bắn bay, hoàn toàn không có có ý thức đến đây là không đạo đức hành vi, Vương Đông mới lời cái gì đạo đức không đạo đức, hắn hiện tại chỉ là muốn nhắc nhở thoáng cái lợi na cùng Trình Văn mà không muốn để cho hai người xích xíchmic thành thủ còn như kết quả như thế nào hắn cũng không muốn biết cuối cùng hai người có phải hay không xích xíchmic thành thủ kỳ thực Vương Đông đều không để ý dù là lời Na bị tiêu gọi đầu hàng như cũng có thể tiêu xái sống ở trong vũ trụ chỉ là biết hưởng thụ kia vô tận cô độc cùng một th cái này mùi vị Vương Đông có thể thưởng thức qua đây hắn cũng tận lực không hi vọng lại Na bị mọt gạn nữ nhân kia không chế trở thành âm mưu thêm một viên tiếp theo thật đáng buồn quân cờ nói xong tiện tay một hồi một đạoăng ánh sáng màu làm xuyên thấu qua hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa làm xong hết thể các thứ này Vương Đông thay đổi xong việc tối lui, treo không chân phải hùng hang hướng về phía không khí đạt một cái, cả người như đạn đại bác một dạng hướng lên trời không bạo bắn mà ra, một đạo trùng kích xong khi ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt Vương Đông cả người liền biến mất ở bầu trời, lưu lại hai cái trận mắt hốc mồm mặt đầy không biết làm sao người. Lấy Na trận to đôi mắt đẹp thẫn thờ nhìn biến mất ở sầm Kim Đông, sau đó máy móc như vậy quay đầu nhìn về phía một bên giống như vậy Trình Diệu Văn. "Cái kia, người có hay không cái cảm giác được cái gì?" "Ừ, đương nhiên cảm giác tinh thần mình tốt hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều." Tạm thời không nói hai người nói chuyện với nhau, lại nói ác ma trong lâu đài. Chính đang quan sát hàng năm đại hí một gạ nạ bên người Mộng Ma đột nhiên phun ra một cái hắc khí, dưới một gã nạ giận mình, cùng lúc đó trước người màn hình giả lập đột nhiên tôi xâm lại, cái gì hình ảnh đều không thấy được. Ta tạo, ngươi ngợi, cảm giác cái này là đang hô máu. Nhìn Mộng Ma phun mạnh xương mù màu đen, mặt gã nạ chần chờ thon cái, mới không xác định hỏi, cái tư thế này thấy thế nào thế nào giống như là đang hộp màu a. Nữ vương, ngài có thể hay không có chút đồng tình tâm, đúng, có người đem ta mộng cảnh cho phá. Chính là ngươi thấy cái tên kia. Mộng Ma nghe được nhà mình Nữ vương không được điều nói, nhất thời bất đắc dĩ khổ một tiếng, ngoài ra tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Trên người Sương mụ đều bắt đầu mơ hồ sóng gió nổi lên. "Hả? người nói Vương Đông cái tên kia à? Hẳn, nếu là hắn không có phát hiện mới không bình thường đây. Tên hôn đản này, hư ta nhiều ít chuyện tốt, như thế rất tốt, lao nương, kế hoạch phải làm gì đây? Buồn người chết." McGana đương nhiên biết vừa mới phát sinh cái gì, nhìn giả tưởng trong hình Vương Đông vung tay lên liền biết, cái này đáng ghét hôn đản nhìn tấu mộng ma mộng cảnh cùng kế hoạch, trực tiếp ra tay đem mộng ma mộng cảnh đánh phá, còn trực tiếp cắn trả ma, tiếp theo lần mộng ma cũng không tốt lần nữa ra tay, hiện tại nàng ngược lại trên gương mặt tươi cười mang theo một chút ưu Nàng tương lai kế hoạch, trọng yếu nhất một chút chính là lời Na, cái này một lần Lệ Na cô gái nhỏ này không cùng Hùng Binh liên trợ mặt nói, nàng thế nào đi không chế cô gái nhỏ này. Hắc hắc, nữ vương, liền tính kế hoạch chúng ta chưa có hoàn toàn thực hiện, nhưng là ít nhất tại lời Na trình diệu văn trong lòng chôn một hạt giống, sớm muộn giữa hai người sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, kế hoạch chúng ta một dạng không phải có thể triển khai sao. Mộ Ma ngược lại không chút hoang mang, coi như bị cản trả, nhưng là như cũ bình tĩnh vô cùng, chỉ là trên mặt không phải có quáp là có thể nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu khó chịu. Nói cũng vậy, ha ha chỉ là cái này Vương Đông Thật là cản trở à. Nhi mạng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào giết chết người này, nhức đầu. Mặc gã biểu hiện ngông cùng cười ha ha, nói cuối cùng ngược lại ngọc tay vịn cái chán bắt đầu nhức đầu, triệu tiền triệu, lên. Quả thật, cái tên kia, thực lực quá kinh khủng, dù là cách nhau xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được kia cổ làm người ta nghẹn thở khí tức, nếu là chính diện tương đối, nữ vương, ta sợ là liên động tay ý tưởng cũng không có à. Loại kia tuyệt vọng, quá làm người lạnh léo tâm gan. Mộng ma nghĩ đến hình ảnh vương đông cái bá khí như viễn cổ đế Hoàng Tư Thái cho dù là cách nhau một cái màn ảnh cũng có thể cảm giác được vô lực mà tuyệt vọng, loại cảm giác đó khiến hắn ngẫm lại đều không rét mà run. Thật là đủ tàn dốc địa cầu làm sao sẽ xuất hiện như vậy cái thay đổi? Thái, nghĩ tới nghĩ lui đều không có bất kỳ biện pháp nào, không khỏi ác ma trong lâu đài nhiều hơn hai cái bất đắc di thở dài. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Chương 156, ác ma lâu đài. Vương Đông trở lại cự hà thị cũng thấy sững sững tại cử hạp thị trên không ác ma lâu đài, không nghĩ tới một gã nạc vậy mà không có ẩn dấu đi. Kiếp khi mắt, ngay sau đó vốn là nghĩ phải trở về biệt thự ý tưởng hủy bỏ, không chút do dự bay thẳng hướng lâu đài. Hắn bây giờ có thể người tại cao cả lớn, cho dù là một thân một mình, hắn đều sẽ không sợ hai ác ma trong lâu đài có ai có thể lưu hắn lại, cho dù là một gã nạc cũng không được, mà còn, ác ma lâu đài tại cái rút lui thời điểm liền cũng có thể ẩn ấp, nhưng là lại không có, kia ý đồ liền hết sức rõ ràng. Chân phải ầm ầm rung một cái, một đạo kinh khủng trùng kích khí lưu đột nhiên bùng nổ, vương đông tốc độ lần hai tăng lên, đi thẳng tới ác ma cửa lâu đài miệng. Cổ bảo phảng phất hoang vu đã lâu. Nóc nhà cây cổ mọc rậm rạp, tựa hồ chịu không như vậy trọng áp mà túi xuống tới. Tường năm 2020 vách tường mặc dù là dùng bản địa sản lượng cao bền chắc phiến khối nham thạch chút thành, nhưng mà lại có vô số vết nước, dùng lý vì được ở phía trên nuôi kết. Hai tòa nhà nối thành thẳng góc, chính giữa kẹp một cái thật cao tháp lâu, đối mặt với cái ao, đây chính là toàn bộ cổ bảo. Muôn cùng cửa sổ lá sách bởi vì thối rữa mà thả lỏng rời, lan can toàn bộ rỉ sét, cửa sổ rách nước, tựa hồ phong bạo thứ nhất là muốn từng cái rụ. Cổ bảo kể cả bốn phía tường thành, thành hào, lúc trước chính là một cái độc lập thành, bây giờ cũng tự thành một khu bảo trì cổ thành phong bạo, đi vào phải đi cổ xưa cửa thành, đi ra phải qua 3 tòa cầu, dưới cầu là hai cái sông lớn nhanh sông. Có nhiều chỗ, tường thành lộ ra vững chắc rắn chắc tường cơ, hiện tại ở phía trên đều cái phòng. Tháp địa vị so cổ bảo cao hơn, tương đương với bảo vệ cổ bảo pháo đài. Có hình tròn tháp lầu, hẹp cửa sổ nhỏ, hình nửa vòng tròn cổng hình vòng, thấp lùn cái vòng, trục tầng lựa ra khung cửa tới làm trang trí. Số lớn sử dụng cột trụ cùng các loại hình dáng vòng mà đạt tới một loại đầy đặn nặng nghề, cân bằng an ổn, cường độ nó no và mỹ học hiệu quả, hẹp cửa sổ nhỏ cùng nội bộ rộng lớn không gian tạo thành mảnh liền so sánh khiến cho trong pháo đài ánh sáng làm đạo, độ sâu cực sâu, làm cho người ta một loại thần bí u ám cảm giác. Cửa lâu đài có lấy mấy cái cao cấp ác ma bảo vệ. Tại Vương Đông Hạ kỳ quan sát trong, toàn bộ ác ma lâu đài vô cùng khí tức cực lớn chỉ có một cổ, cái khác khí tức cũng tất cả lớn nhỏ, bất qua số lượng cùng với kinh người, so sánh cái này ác ma lâu đài ác ma đều một phần của mặt gà nạ trưởng thuộc bộ đội tinh nhuệ. Bảo vệ ác ma cửa lâu đài cao cấp ác ma tại Vương Đông đến gần lâu đài thời điểm, Liên đã biết, bọn họ cũng không phải đồng lõa, thấy Vương Đông mặc dù một thân quần áo thường, nhưng là kia cổ khổng lồ như đế hoàng như vậy khí thế, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Liên đội vàng gõ trung báo động, nói cho lâu đài mọi người, có địch đang tới. Đập. Thấy người nam nhân này cuối cùng đạp ở cửa lâu đài trước mặt đất, phát ra thanh thủy thanh thanh âm, thật lạ như tự thần hàng lâm. Kinh khủng lực uy hiếp khiến mấy cái cao cấp ác ma run sợ lên. Ma ác ma trong lâu đài cất giữ đám ác ma cũng không là một tinh quân đoàn, ngắn ngủi trong mắt, báo động gõ thời khắc, cũng đã nhiều vô số ác đứng ở sau đại môn, phi hành ở giữa không trung. Tản Bạo hánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước đại môn nhiều hướng thú khắp nơi xem Vương Đông. Vương Đông thấy vậy không khỏi cười lạnh một phen, Morgana lại còn muốn cho hắn tới một hạ mã uy. Người tại nhiều có ích lợi gì? Tại hắn nơi này, chiến thuật biển người đúng như tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau buồn cười, chỉ có đứng ở cùng hắn đồng đẳng cấp cường giả mới có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, những thực lực này ngay cả cái gọi là thần đều không phải là, còn muốn thế nào? Những kẻ ác ma cũng không biết Vương Đông ý tưởng, bọn họ chỉ biết là có người xâm lấn, chỉ cần là địch nhân lấn, như vậy thì là ác ma nhóm địch nhân. Những này ác ma không có có một cái thấp hơn cao cấp ác ma, từng cái lực lượng vô cùng to lớn, tùy tiện lính đi ra ngoài một cái cũng có thể nhẹ nhõm diệt giết một người loại võ trang đầy đủ tiểu bộ đội. Trong tay nhìn như khoa huyễn vô cùng vũ khí càng đối với chuẩn vương đông dục dịch. Trên người bắt đầu phát ra vô cùng băng lãnh khí tức bạo ngượng, thành thiên thượng trăm giá cao ác ma tất cả khí thế hội tụ đến cùng một chỗ, kia cũng là tuyệt độ phi thường kinh khủng, ít nhất cả tòa ác ma lâu đài đã bị cái này hội tụ vào một chỗ khí thế kinh khủng bao trùm, khí thế ngút trời đều tựa hồ bắt đầu ảnh hưởng đến ngoại giới, vốn là uý không mây đen đều bắt đầu hội tụ, có loại phong bạo hàng lâm cảm giác. Vô tận tiêu cực khí tức bao phủ lâu đài, mục tiêu chủ yếu càng là vương đông. Nếu là người bình thường, tại này cổ ngút trời tiêu cực khí thế bao phủ bên dưới, khả năng cũng sẽ bị trực tiếp ăn mòn héo tàn hài cốt không còn, chỉ là, bọn họ chính là chọn sai đối thủ A phải biết, bọn họ trước mắt cá nhân chính là đã từng đánh bại qua bọn họ nữ vương mọt gã nạ nam nhân. Vương đông đối mặt cái này bóng đêm vô tận khí tức bao phủ, thâm thúy mắt đen trong huyết sắc trợt lóe lên. Một cổ trùng tiêu tuyệt đại đế hoàng như vậy khí phách Vô cùng tinh khủng sóng khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ đi, như sóng chiều giống nhau một tầng tiếp lấy vừa dâng, khí thế ngút trời khiến vương Đông như trời đất duy nhất chúa tể thượng cổ thần để một dạng mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi, thâm thúy mắt đen càng là phát ra vô tận uy nghiêm, băng lãnh thấu xương, khí tức đột nhiên nhanh bạo vô số ác ma hội tụ vào một chỗ khí thế. Trời đất biến đổi lớn, gió từ long vân từ hổ, mưa gió đột biến, thật giống như bị này cổ trùng tiêu khí thế ảnh hưởng, trời đất mây đen ẩm ẩm tụ, xuống, vô tận lôi tại trong mây đen xà không ngừng nổ Tráng vô cùng to lớn tiệm điện thỉnh thoảng hoa phá thiên không, toàn bộ cảnh tượng tựa như kia mạt nhật thiên thai một dạng đáng sợ dị thường. Sở Hưu Ác Ma còn sao có từ nơi này cổ dũng nhiên biến hóa trong thức tỉnh. Liền thấy từ trên người Vương Đông ầm ầm bùng nổ một cổ hào quang màu đỏ, nay cổ ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ác Ma lâu đài, trong ánh sáng kia cổ tuyệt đại đế hoàng khí phách đã bắt đầu trùng kích Sở Hưu Ác Ma tâm linh. Sau một khắc, Sở Hưu Ác Ma hai tám như tháp quân bài một dạng một cái tiếp theo một cái bắt đầu ngã trên mặt đất, vốn là Ma hai cánh lơ lửng giữa không Ma càng là từ trên bầu trời mới ngã xuống, như sau triệu ảo Nắn mũi trong đáy mắt, Sở Hưu Ác Ma trực tiếp đọ diện, trừng trắng mắt ngất xỉu. Cái này, cái này, người này, tuất khí thế kinh khủng, mặc dù cách nhau xa như vậy, khí thế kia lại còn là thiếu chút nữa đem ta khí tức đánh tan. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắc? Mấy ngày trước lười ung thư phát tác, kết quả bị ta lão thiết hung hăng giáo dục một phen. Chương 157, Sa đoạt ác ma cửa. Khoảng cách đại môn cách nhau mấy trăm mét xa ác ma chính giữa pháo đài to lớn trên bình đài, Mộng Ma bị hỏa quang màu đỏ này quất trúng, thiếu chút nữa thì trận trắng mắt liền trực tiếp nát sùi, nhưng may mắn thay Han Yichi coi như không tệ, dù sao khống chế mộng cảnh tinh thần lực hắn cũng coi như vô cùng tương đại, nhưng là bị cái này cổ khí thế kinh khủng trùng kích tâm linh, sắc mặt hiện lên rõ ràng, không ngừng có quắp, vô cùng rung động tự lầm bẩm. Tại Mộng Ma bên người Mạt Gà Nạ cũng là như thế, chỉ là nàng thực lực cũng không tính kém, đứng đầu thượng vị thần, khoảng cách đứng đầu thần cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Chỉ là bị Vương Đông Hạ Kỷ Bá Vương quất trúng. Cũng để cho nàng tâm linh ý chí có lay động, cái này liền phi thường tính khủng, phải biết, này cổ hạ kỳ bá vương cũng không phải là tập trung ở nàng trên người một người, mà là xuyên qua toàn trường, cổ khí thế này nếu như hội tụ vào một chỗ, trực tiếp háp chế một cách cương ép một cái tiếng người, khác không nói, ít nhất tại sức chiến đấu sẽ bị giảm bất ba thành trở lên, thậm chí nhiều hơn, thực lực kém một chút, liền sẽ trực tiếp bị đánh bạo tâm. Lý ý chí, không dám cùng là địch. Coi như thực lực cường đại thần, cũng sẽ ở trong lòng lưu lại một cái bóng mở. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái cường giả giao chiến trước, đều sẽ tới một trận khí thế giao phong, không 17 chỉ là do xét đối phương, cũng là định lợi dụng chính mình khí thế kinh khủng chèn ép đối thủ, ý đồ tạo thành đối thủ tâm hồn sơ hở, một khi tâm linh có chút sơ hở, như vậy ít nhất thắng lợi thiên bình liền sẽ nghi về. Đến vương đông loại này tầng thứ, muốn thắng đối thủ, vô luận là phương diện đó cơ hồ cũng là muốn chủ đáo chủ toàn, vô luận là lực lượng tốc độ, chiến đấu trí tuệ đều là phải có đủ. Vương đông người này, thực lực cường đại không nói, còn có một tay kinh khủng như vậy khí thế, dễn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mạc Gạn Hạ Tâm có thể nói là trầm xuống lại chìm, có thể nói trừ lần thứ nhất ở ngoài, sau đó mỗi một lần thấy vương đông, người này triển lộ ra đồ vật một lần so một lần kinh khủng, vốn là cường đại cách đấu kỹ có thể đem bản thân lực lượng hoàn mỹ bùng nổ, thậm chí thành bội bùng nổ, lúc trước, sau đó là một ngón kia có thể dao động phá hết thể chấn động lực lượng, quả chấn động, tại sau đó chính là càng kỳ quái cách đấu kỹ cường đại thần bí, khí công sư, cuối cùng chính là kia đắc tiền vô cùng hoàng kim khôi giáp cùng cường đại hơn có thể đánh ra thấu xương vô cùng đống băng lực lượng, bề nước kim thanh ý, ý Cùng với hiện tại nàng ngay từ đầu quên đi cái này cổ kinh khủng khí phách Một cái kẻ hèn rơi ở phía sau vô cùng văn minh, một một nhân loại, ngắn ngủi 20 năm, không, từ địa cầu ăn cắp trong tài liệu xem, người này ngắn ngủi trong mấy năm, rốt cuộc trải qua cái gì, vậy mà từ một cái bình thường không thể tại bình thường kiến hôi, một đường trưởng thành đến lấy nàng hiện tại lực lượng đều không thể cùng là địch kinh khủng vũ trụ bá chủ tổ tại. Không có thần hạ văn Minlen, không có siêu cấp chiến sĩ Gen, không có bất kỳ tiên tiên hữu thế, hắn rốt cuộc là làm thế nào chiếm được những lực lượng này? Có thể nói, Vương Đông trên người có hết thảy lực lượng, đều là tất cả mọi người đều muốn có được, coi như là nàng, đều cảm thấy Vương trên người có độ vạn ại trong vũ trụ đều là cực kỳ hiếm. Magana không khỏi đối Vương Đông bắt đầu tò mò. Vương Đông người này thật là thần bí a, bất quá, sớm muộn có một ngày, lao nương sẽ đem ngươi hết thảy bí mật đều moi ra, chờ xem đi. Vương Đông từng bước từng bước hướng đi ác ma cửa lâu đài, nhìn cao mấy trượng đại môn, hắn rồi ơi. cường mà có lực tay trái, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền nghe được một tiếng nguyện dường như sấm sét nổ vang, kinh khủng dâng trào lực lượng ầm ầm đem ác ma cửa lâu đài đẩy ra. Cái này ác ma cửa lâu đài cũng không phải là một cái dị bình thường môn. Cao bảy trượng trên cửa mặt khắc họa lấy vô số thật giống như tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ ảnh chân dung, vô số tượng trưng gian ác sa đoạ phụ văn thần bí khắc ấn tại trên cửa, cửa này trên có cực hạn gian ác tiêu cực lực lượng, chỉ cần là bình thường người tùy tiện chạm được, đều sẽ bị cửa này trên tiêu cực năng lượng nhéo tàn máu thịt, ăn mòn xương cốt, cả người sẽ trong nháy mắt hóa thành một đống bùm máu. Coi như là thực lực cường đại thiên sứ cũng là như vậy. Liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác chính mình linh hồn bị cái này quỷ dị đại môn hấp dẫn đi vào, quỷ dị đáng sợ, có thể nói, cái đại môn này tại trong vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lấy, trở thành sa đoạ ác ma cửa coi như là sa đạo nhất tộc tương đối có danh bà bối, cũng thủ hộ lâu đài mấy triệu năm dài, đã từng Tây Hồ dẫn thiên sứ cùng Mạt Gạn hạ vén lên tinh cấp thời chiến sau khi, Tây Hồ chính là dẫn 3000 cao cấp thiên sứ xâm lấn ác ma lâu đài, lại bị cửa này ngăn trở ngăn cản, mặc dù cuối cùng bị Tây Hồ lợi dụng thần thánh tế ấu ngân dược đem cắt ra, chỉ là uy danh nhưng ở trong vũ trụ chuyển vang. Sau đó Mạt Gạn đem sa đạo ác ma cửa tu bổ, tiếp tục thủ hộ ác ma lâu đài. Đối với cái này cái gọi là quỷ dị đáng sợ đại môn, Vương Đông căn bản không nhìn, cái gì cái này cái kia, phía trên chính là ẩn chứa tiêu cực năng lượng, hơn nữa còn có lôi kéo ăn mòn linh hồn ý chí năng lượng. Chỉ là đối với hắn mà nói, những đồ chơi này có cái dám dùng. Khác không nói, tiêu cực năng lượng căn bản là không có cách xâm lấn thân thể của hắn, còn không có tiếp cận thân thể của hắn cũng sẽ bị bá đạo vô cùng tiểu vũ trụ hoàn toàn thanh trừ, mà ăn mòn linh hồn ý chí. Ha ha đát, hắn ý chí kinh khủng chính hắn đều sợ, cho cửa này ăn mòn một vạn năm đều không thắng ăn mòn cái gì đi ra. Mặc dù Vương Đông không xác định, nhưng là loáng thoáng, hắn cảm giác mình kinh khủng nhất không phải kia một thân dung chuyển trời đất lực lượng, cũng không phải tiểu vũ trụ, mà là mình ý chí linh hồn. Còn như nguyên nhân, hắn 553 mình cũng không phải rất rõ, chỉ biết là Từ lĩnh ngộ được vạn vật lắng nghe sau đó không ngừng cảm ngộ trời đất, hắn ý chí giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau không ngừng tăng vọt, đến bây giờ cường đại không được. Nói phân hai đầu. Ác ma trong lâu đài, có thể chống cự vương Đông vậy tuyệt bá thiên giới trùng tiêu khí phách, cũng chỉ có ba người, Ma Karna, Ngọc Ma cùng ta đốn. Ta đốn. Địa cầu Văn Minh viễn của một cái thần, hình người cá sấu, có lấy cá sấu chỗ có hình tượng, giữ tận thân thể và tướng mạo, chỉ là dường như tính tình có chút u nơ, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. thực lực đứng hàng cùng trung vị thần, cùng thượng vị thần, có lấy một bừng mắt. Ta đoán hôm nay cũng là buồn bực, vốn là thanh thản ổn định đợi tại gian phòng của mình trong ăn uống thả cửa, mị tứ tứ. Ngay từ đầu Đống nhiên liền không khỏi cảm giác một cổ trùng tiêu lực lượng nhắm ngay Ác Ma lâu đài, thiếu chút nữa không có đem hắn dọa cho nước tiểu, ni mà hắn giá thú trong cảm giác, kia lực lượng kinh khủng đủ để đem Ác Ma lâu đài phá hủy, cộng thêm hắn cái này thân thể nhỏ bé cho hủy. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương lên cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ cảm ơn các vị lao thiết ủng hộ. Sao sao đát, bởi vì lười ung thư bị lao thiết giáo dục, tổ bỉ cố gắng sửa lại. Chương 158: Tắc Đốn Bùng Nổ. Phía sau không biết tại sao kia năng lượng khổng lồ biến mất, Tắc Đốn cũng liền không nghĩ, tiếp tục hai cái tay nắm ấp. Non dê lớn chân từng ngụm từng ngụm gặm, chỉ là còn không có gặm hai cái, đột nhiên, lại là một cổ khiến hắn cảm giác kinh hồn bạt vía khí thế đập vào mặt, cái này một lần hắn trực tiếp liền cho quỷ. Ta tạo, có nhường hay không người ăn nhiều cơm. Hắn Tắc Đốn khác không nói, nhưng là đối với thức ăn kia là có tương đối chấp niệm, đã từng bị phong ấn vô số năm, một phá phong mà ra, sắp bắt hắn cho chết đói, bây giờ căn bản mặt gã nạ hỗn, hằng ngày có thì ăn, vốn là mỹ tư tư, kết quả hiện tại thật là Căn phân tắc đón đầu góc một phạm hồn, trực tiếp liền quên cổ khí thế này chỗ kinh khủng. Trung cực thống trị, ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng, liền thấy Tắc Đốn thân thể đột nhiên biến hóa, từ một cái 2 m không tới thân hình điên cuồng mạnh. Trướng, thành là một cái cao đến hơn 10m cao vật khổng lồ, to lớn cá sấu thân hình trùng quanh tản ra không gì sánh nổi khí tức, từng viên một tiêu cực lực lượng tạo thành hạt quanh thân vây quanh xoay tròn, cộng thêm kia khuôn mặt dữ tợn, khiến Tắc dừng một cái con trở nên cực kỳ hùng tàn tàn bạo. Khí thế dẫn dắt từng đạo kinh khủng trùng kích sóng khí, thậm chí dưới chân địa mặt đều bắt đầu băng liệt. Ồ. xem ra Tắc Đốn huynh đệ cũng là giận a. Nhưng là quá ngây thơ điểm, so với Vương Đông, hắn lực lượng quá nhỏ yếu. McGana đứng ở pháo đài ngoài trời trên bình đài, ngọc thủ chống giữ ngôi cao thật bích, nhiều hứng thú mở đôi mắt đẹp, kỳ thực đối với Tắc Đốn, nàng mở ra người này phum ẩn, chỉ là tên khốn này khờ không được, bình thường cũng không có bùng nổ lực lượng chân chính, cái này một lần thấy, thật ra khiến nàng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này khờ hàng lực buộc phát lượng vậy mà như thế. Kinh khủng, có thể nói, liền một chiêu như thế, trực tiếp khiến Tắc Đốn lực lượng tắc gọi, có thể trong thời gian ngắn chống lại nàng. Nhưng là, Tắc Đốn vẫn là quá mức ngây thơ, hoàn toàn không biết Vương Đông tên khốn kia đáng sợ a sâu không thấy đáy lực lượng, Vương Đông chỉ một bảy ra băng sơn một góc, cũng đủ để náo thị vũ trụ hết thảy, thực lực không có đạt đến đỉnh điểm thần, trên căn bản sẽ bị Vương Đông hàng này trực tiếp biểu sát. Nữ vương, ngài tựa hồ có chút coi thường tác đón đây. Phải biết, tại sao thời kỳ cổ, cũng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lây cường giả, nếu như không phải là bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực của hắn hẳn mạnh hơn. Mộc Ma chính là biết tác đón lợi hại, đối với mật gà nhà nói, hắn vẫn tương đối không đồng ý, trong vũ trụ nổi danh cường giả không người nào là trải qua vô số giết. Lục, không người nào là thân kinh chiến co như vương đông thực lực ngút trời, là trong vũ trụ tuyệt đại bá chủ, nhưng là muốn đánh bại ta đốn, phòng trừng còn muốn phế trên một chút công sức. Tắc, tắc đốn thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng là đối với vương đông, ngươi chính là biết quá ít, người này có thể không nghĩ rằng chúng ta, hắn mỗi một ngày thực lực đều tại lấy thưởng người không cách nào tưởng tượng tốc độ tại tăng vọt, cho tới hiện tại, thực lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào, ta căn bản cũng không biết, cho dù là cậy ô, phòng trừng cũng không thấy rõ người này sâu căn đi. Nếu không nói, ngươi cho rằng là lấy cẩu cái, cái này bị cao. Ngạo tự đại, thật sẽ đối mặt vương đông thỏa hiệp. nói khiến một chẳng thèm ngó tới tắc đón là mạnh, nhưng là Vương Đông không mạnh. Đối với Vương Đông một gã nạ nàng tự nhận là là coi như là biết, mấy lần giao phong đi xuống, tên hôn đản này mỗi một lần gặp gỡ chính là một cái khác tầng thứ, phản phất không có phần cuối giống nhau tại tiến bộ, cho tới hiện tại, nàng ngay cả tên khốn này mặt ngoài thực lực đều không thấy rõ, loại kia tuyệt vọng, là nàng mấy triệu năm cũng không có thưởng thức qua. Ngậy, người này có mạnh như vậy? Mộc Ma nhất thời do dự, nhà mình nữ vương thực lực hắn còn không rõ ràng lắm. Kết quả nữ vương đại nhân tôn sùng như vậy người nam nhân này, chẳng lẽ tự hồ nghĩ đến cái gì? Cả người đen nháy ký tức lại bắt đầu không ổn định, trên mặt cũng bắt đầu có quáp. Người này là thay đổi. Thái A. Từng trận thanh thúy tiếng bước chân như tử thần tới một dạng người chưa tới, một cổ khiến người tuyệt vọng mà nghẹn thở khí tức bao phủ cái này toàn bộ ác ma lâu đài, khiến tâm phẫn tác dốn to lớn đôi mắt đột nhiên co rú lại. Tại vô tận trùng kích sóng khí trong, một bóng người chậm rãi đi tới to pháo đài lớn của trường. Người khoác nước sơn trường sang màu đen giản dị, cổ áo giơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên, lộ ra kia thoáng hiện kiện cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyền. Dưới thân màu đen quần ra, màu trắng đen khô khăng rải. Cộng thêm kia vóc người hoàn mỹ, cường tráng cương nghị trên mặt, cả người phát ra kinh khủng bá đạo khí thế, nếu là nơi này có nữ hài thấy, như vậy nhất định sẽ thất thủ nơi này đi. Nhưng là chỉ tiếc, người nam nhân này trước người quả thật một cái cao đến hơn 10 em ở khoảng cách giữ tận cá sấu, một cái tựa như xa như vậy cổ hung thú tàn bạo ra hỏa. Mà còn cái này cá sấu trong tay còn nắm hai đợt nửa tháng đũa lớn, sắc bén kinh khủng phủ phong loé lên vô cùng băng lanh ánh sáng, thấy cái này bữa lớn người đều sẽ tí tưởng, cái này to đại ra hỏa một đũa đi xuống, tuyệt đối có thể mang trước mặt tất cả mọi thứ đều chia ra làm ai. Đối mặt cái này từ xưa đến nay cự thú, Vương Đông mặt không chút thay đổi. Cười, "Morgana, đây là ngươi cho ta hạ mã uy sao? Nếu như là, chỉ sợ ngươi cái gọi là hạ mã uy liền muốn tính sai. Nếu là người bình thường, cho dù là những kia cao cấp thiên sứ lần hai, đều phải bị cái này cổ kinh khủng trung cực thống trị uy hiếp cho hoàn toàn tập trung, thậm chí đều không có bất kỳ chiến đấu ý tưởng, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này thân thể khủng lồ ẩn chứa lực lượng, ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Nếu như Morgana chỉ là là cho hắn một hạ mã uy, chỉ sợ nghĩ quá nhiều." tiểu quỷ, ngươi quấy rầy bản đại gia cơm, ta muốn sống chém số ngươi." "Giống" Vương Vân Triệu. Vương Đông khinh thường hoàn toàn đem Tắc Đốn chọc giận, mở to dữ tận miệng to, hai tay giơ cao cái này nửa tháng hai lơi bữa, căn phấn ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm dường như sấm sét nộ vang, một cổ hùng tản khí tức bạo ngửa gầm ầm lại lần nữa tăng vọt. Hoa nóng. Tiệu kinh thiên gầm thét khiến Vương Đông nhất thời không vui, thâm thúy mắt đen đột nhiên mở một cái, đột nhiên trừng mắt về phía chuẩn bị đánh tới Tắc Đốn. Cái nhìn này, nhất thời phảng phất khiến thời gian đều ngừng, căn phấn sau một khắc mắt bị đánh một dạng thân thể đột nhiên không nghe chính mình sai sử, tay chân, huyết dịch, thậm chí suy nghĩ đều hoàn toàn bị đông. Sách mới ủng hộ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 Tắc Đốn cảm giác cái thế giới này đều lật lộn lại, hắn giờ phút này chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn cái kia viện như thượng cổ thần để giống nhau nam nhân. Tắc Đốn muốn căm phẫn gầm thét, muốn tránh thoát thời khắc, lại bỗng nhiên phát giác hắn xuất hiện ở một cái không gian tối tăm, tại trước người hắn chỉ có một đôi mắt, một đôi lớn vô cùng con mắt, trong ánh mắt kia thâm thúy tròng đen cũng dần dần biến thành màu băng lam. Hắn tại nơi này bên trong thế giới hắc ám không cảm giác được bất kỳ vật gì, bất kỳ phong lưu động, chiếu sáng, rượu, hắn đều không cảm giác được, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình có lẽ thân ở với nhất băng trong. Đông tuyết, vô tận gió tuyết nhiên tới, cơ hồ đông thân thể của hắn linh hồn hắn. Hắn tâm không ngừng đang gào thét, trong gào thét có khẩn cầu, có tuyệt vọng, có hoảng sợ, có sợ hãi. Thời gian không biết quá lâu dài, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà hắn khi phản ứng lại sau khi, hắn biết, thời gian mới qua trong nháy mắt 757, nhưng là hắn tại Hắc Cám Băng Tuyết trong thế giới Phạng Phất đi qua 100 năm. Hô, hô, hô, hô, hô. Ngươi, ngươi là ai? Thời gian tốt như quá khứ trăm năm, làm tác đốn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã không biết lúc nào, hắn trung cực thống trị đã hoàn toàn tiêu tan, hắn hơn 10m mở cao thân hình cũng trở về 2m không tới dáng vẻ. Hắn cũng rất giống trải qua trên vạn năm liên miên bất tuyệt thảm thiết chém giết, thân thể của hắn đang cảnh cáo, linh hồn hắn ý chí đang cảnh cáo, hắn mệt mỏi, chỉ có thể cưỡng ép ngừng thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống, khí. Thở hồn hển mà hoàng sợ xem lấy người nam nhân trước mắt này, rũ dậy, rũ hỏi, tốt cảm giác sợ hãi, hắn từ chưa trải qua qua loại cảm giác này, tuyệt vọng vô lực, lúc nào, có người có thể để cho hắn tuyệt vọng như vậy? hạ, Đối mặt tắc đón hỏi, Vương Đông căn bản không thèm để ý người này, lại bắt đầu đạp bước chân, từng bước từng bước kiên định hành động, trải qua người này, không có bất kỳ động tác, không có bất kỳ lời nói phản phất căn bản cũng không có xuất hiện qua ta đốn. Mà Vương Đông coi thường, ta đốn cũng không có bất kỳ ý tưởng, bởi vì không biết lúc nào, hắn thân hình hoàn toàn bị đông. Thân hình bị một cổ thấu xương hàn băng khí đông đóng băng, tựa như một tòa hẩm quan tại bằng băng một dạng hắn chính là được mai táng trong đó, chỉ có hai con mắt thỉnh thoảng chuyển động khiến người khác biết, người này còn sống. Trầm rãi đi tới lâu đài ngoài trời bên dưới bình đài địa phương, hơi ngước đầu nhìn trên bình đài chính tại nhiều hứng thú nhìn chính mình mặt gã nạ. Hai người hai trong mắt mắt đối mắt, vốn là tựa bình tĩnh không gian đột nhiên bùng nổ một câu ngút trời sóng khí, trong hư không ngang trời bùng nổ từng tia địa quang. Hai người khí thế kinh khủng giao phong thậm chí thiếu chút nữa khiến một gã nạ một bên mộng trên ma thân màu đen khí tức đều cho mất đi, đưa đến mộng ma không thể không lui về phía sau mấy bước. Bắt đầu, trong lâu đài trên mặt đất một chút lẻ té đá vụn bị khủng bố khí thế dẫn dắt, từ từ treo không lên. Lâu đài cũng bắt đầu cuồng liệt chấn động, thậm chí kia nằm trên mặt đất ngất xỉu đám ác ma cũng đều bị khí thế dẫn dắt treo không. Cùng lúc đó, Vương Đông mũi chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bắt đầu treo không lên, hoàn toàn không thèm để ý một gã nạ bộc phát khí thế, cuối cùng, hắn lơ lửng đến một gã khoảng cách vài mét ở ngoài trước người. Nhìn một gã nạ không phải chủ lưu giống nhau mặt đẹp, Vương Đông Cưng nghị trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, ngậm lại, từ trong túi áo trên móc ra một điếu thuốc tơ, nhàn nhạt điểm. Vương Đông cùng một gã nạ lại một lần chính là gật mặt. Thoa nhìn, ngươi là nghĩ mời ta tới, nhưng là cách thức thật giống như khiến ta có chút khó chịu đây. Chậm rãi phun ra một cái khói mù, Vương Đông mang theo một nụ cười nhẹ nhõm nói, nhìn như hai người bằng hữu như vậy nói chuyện với nhau, kỳ thực trong giọng nói lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ, từ đầu tới cuối, hắn đã sớm biết nữ nhân này quá không an phận, tới tới địa cầu, theo dõi địa cầu cái này cũng liền thôi. Từ đánh với hắn một trận sau đó, nữ nhân này liền an an phân phân dường như trong bóng tối phát triển chính mình, nhưng là không nghĩ tới lại đưa tới tai ổ chú ý, một điểm này hắn ngược lại sớm coi nói trước, chỉ là Họa thủy đông dẫn đem chính mình lâu đài đặt ở cự hạp thị trên không, ý đồ dẫn động hắn cùng tiên sứ một phương trăm giết. Cái này liền khiến hắn phi thường khó chịu, đến hắn loại này tầm thứ, đã sẽ không dễ dàng tức giận, hắn chán ghét bị người mưu hại, cho nên, cái này một lần Mật Gana nếu là không cho một giá phó, như vậy, hắn liền sẽ để cho một Morgana biết, chọc giận hắn đại giới sẽ là cái gì. Như vậy làm Morgana tại rời đi sau đó cũng không đi ngôn nhân. Ha, ha ha ha ha, Vương Đông, đến ngươi ta loại này tầng thứ, chúng ta nghĩ liền chú định cùng những người phàm kia khác nhau, giữa chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích, ta chỉ nghĩ phát triển chính mình lý niệm, ta có thể không mơ ước địa cầu, nhưng là ta nghĩ liên thủ với ngươi, cùng một chỗ đối phó đám kia rối trá từ đại thiên sứ, ngươi xem, coi thế nào, chỉ cần ngươi ta liên thủ, chúng ta là có thể tại trong vũ trụ tung hành, của ngươi cầu cũng sẽ bình yên vô sự. Morgana một, một tay ngọc thủ cắm ở Tiểu Man, ngang hông cười ha ha, Vương Đông chất vấn cũng không có để cho nàng tức giận, nàng tính khí hỏa bạo là không sai, nhưng là trí tuệ lại càng chiếm thượng phong. Đối với Vương Đông Cường giả loại này, nàng tạm thời chỉ có thể kéo khép mà không phải cùng là địch, nàng vạc tỏ ý tưởng là mở dạng. Thật sao? Ta liên thủ với người là có thể bảo vệ địa cầu an nguy." Vương Đông sắc mặt như cũ mang theo tươi cười, khiến một gã nạ căn bản không nhìn tấu người này ý tưởng. "Đương nhiên, người có thể ngẫm lại, địa cầu bản thân liền có tương lai chú định là thần kết cấu hùng binh liên, cộng thêm đứng đầu thần ngươi, tại cộng thêm ta, dù là xâm lấn địa cầu thế lực nhiều hơn nữa, vẫn như cũ có thể bảo vệ địa cầu." Mộc chính chính mặt đẹp, mặt đầy nghiêm túc nói: "Xét mấy cầu ủng hộ." Cổ hung tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509, 5604 hôm nay trường hai, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế thượng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc, thương các người, ngoài ra lập tức phải mở ra một vòng mới thiên trường, ngạn vai diễn sẽ phi thường nhiều. Chương 160, ngạn xuất hiện. Theo ta được biết nói, ngươi tựa hồ cùng tự thần Cát Tất liên hiệp, mà dường như, Cát Tất dưới quyền thao thiết quân đoàn chính là xâm lấn địa cầu một trong những thế lực, ngươi bây giờ nói chuyện cùng ngươi hành động tựa hồ có chút mâu thuẫn. Morgana nghiêm túc biểu tình cùng kia dụ hoặc ngự khí mới sẽ không để cho Vương Đông Thạch nhạt trí, nữ nhân này thực lực tại trong vũ trụ không tính là đứng đầu, nhưng là kia âm nhu quỷ kế tuyệt đối là có 102 vũ trụ tồn tại, không cẩn thận, hắn liền sẽ lâm vào nữ nhân này trong đấy. Cả tất cái kia ma quỷ, hắn chỉ là muốn lợi dụng lao nương, lão nương cũng là đang lợi dụng hắn thôi, hắn còn tưởng rằng ta không biết. Morgana khinh thường cười một tiếng, tử thần cả tất đức hạnh nàng còn không biết. Cái này ma quỷ một đầu hốc cơm kế, muốn thật coi như so với âm nhu quỷ kế phương diện, nàng thật đúng là tự nhận là so ra kém tên hôn đản này. Cùng với hợp tác cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, Mạc Gạn Nạ rõ ràng, cả thật cũng nhất định vô cùng rõ ràng. Vương Đông lắc đầu một cái, nữ nhân này thái độ là thật tồi tệ a. Ta ngược lại thật ra phát hiện, các ngươi tại lợi ích thúc đại giới, mới sẽ hợp túng liên hoàn a. Bớt nói nhảm, Vương Đông, ta biết ngươi tới ta lâu đài mục đích là cái gì, nếu tính toán ngươi, như vậy ta thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, ta cho ngươi biết ta cũng có thể trả giá thật lớn. Mạc Gạn Nạ cười thần bí, cái giá này, chính là nàng quan sát rất lâu mới đến một cái tin tức, nàng biết, cái giá này, tuyệt đối là Vương Đông sẽ không tự tuyệt đại giới. Làm thật thú vị, ngươi trả giá thật lớn lại có thể khiến ta không thể cự tuyệt, thật là có tự tin à. Trở lại cự hạ thị trong biệt thự, Vương Đông vừa mới đi vào phòng khách, cởi xuống áo khoác, liền chợt phát hiện tựa hồ có chút không đúng, Hạ Kỳ quan sát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt tự, cái này vừa cảm thụ, nhất thời khiến hắn bắt đầu cởi khổ. Không nghĩ tới ngươi thật không có cùng ta ở trở về. Ngạ. Từ phòng khách trên quầy bar lấy ra hai ly rượu, rót thượng hạng đắt tiền rượu vang, sau đó đi tới phòng khách, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhìn kia cát. Trên tóc lượi biếng tiểu thon mỹ, chân tuyệt thế mỹ nhân. Không sai, cái này tuyệt thế mỹ nhân chính là ngạ. Lúc này nạn cũng không có mặc kia áo giáp màu bạc, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu hồng hở rốn đoản chân kít, dưới thân một cái quần jean, trên chân một đôi hàn thức dày cứng, trên đời mỹ nhân rất nhiều, mập vòng đến đợi, không một người có nàng như vậy đặc biệt khí chất. Cao ngạo, không sợ, tự tin, có lấy một cổ không kềm chế được dã. Tính, nàng là nhất quang hoa sáng chói kết. Tinh, giống như một đám lửa hùng lực, kích. Liên lại tấm, cuồn ma thiêu đốt. Nàng khiến mỹ lệ lại không chỉ là dung mạo trên, mà là do tâm thật đang tản ra đến, nàng nắm chặt vương đông mắt. Tiên thuận tóc vàng tại lộ. Da trên vai thơm Động lòng người trong con ngươi xinh đẹp tựa như vũ trụ một dạng thâm thúy mà mỹ lệ. Nói thật, giờ khắc này ngạn tàn mát ra mị, lực đã không phải là có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, ít nhất, Vương Đông giờ khắc này tâm tình, giống như đời trước nói trận kia mối tình đầu một dạng động tâm mang theo ngượng ngùng. Thoáng sửa sang một chút tâm tình, cầm trong tay ngược lại tốt rượu vang ly rượu đưa cho cái này khiến người không nhịn được cái mộ nữ nhân, sau đó ngồi ngay ngắn ở ngạn đối diện các. Phất, thưởng thức nhìn nữ nhân này. Nữ Vương ra lệnh cho ta, khiến ta đợi trên địa cầu. Một đôi mắt sáng chết nhìn chọc Vương Đông cương mặt, một mực thấy Vương Đông không tự chủ được mất tự nhiên chuyển đầu sau đó. "Kia câu, người cung hên này." Môi mới hơi hơi nhếch lên, mang theo từ tính thanh nhã chuyển tới. Phục hồi tinh thần lại, Vương Đông cũng là không nói gì, nữ nhân này thật là không thể thua thiệt. "Tôi đi, như vậy ngươi thì ở lại đây đi. Nếu ngạn quyết định đợi trên địa cầu, Vương Đông cũng trực tiếp giải quyết dứt khoát, dù sao hắn chính là đã từng nói, ngạn chỉ có thể là hắn nữ nhân, tới tới địa cầu, không ngừng trong nhà mình nghỉ ngơi ở đâu. Chẳng lẽ còn để cho nàng ở tại nhà khách. Vậy thì thôi hại." Kỳ thực hắn cũng là rất chờ mong một cái tuyệt thế đại mỹ nữ cùng với cùng. "Cư, quả thật làm cho người hướng tới a." Ta cũng không có đáp ứng a. Ngươi làm như vậy là không phải quá bá đạo." Ngạn ung dung bưng ly rượu uống từng cái miệng, ưu nhã bộ dáng tựa như một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc đại tiểu thư một dạng, vô thời vô khắc đều đang tỏa ra kia làm người ta hái mộ mỹ lệ. "Cầu hoa tươi không? Bá đạo là ta từ trở nên mạnh mẽ tới nay, một mực tuân theo tín niệm, ngươi cũng là như vậy." Tốt đi, như vậy chúng ta đang nói chuyện các người thiên sứ trên địa cầu coi trọng cái gì, ta cũng không tin thiên sứ tới tới địa cầu chỉ là là đuổi bắt mặt gan ạ." Vương Đông cách ghế salon kính ngạn một ly sau đó, mới đạm nhiên hỏi, thâm mắt đen trong hiện lên một chút dị quang. "Bá đạo? Ha, ha thật là thú vị." Tiên sứ, coi trọng là tín ngưỡng, dân số địa cầu quá nhiều, chúng ta cần phải lấy được càng nhiều tín ngưỡng, khôi phục tiên sứ gì vãng vinh quang, mặc gạn nạ cũng giống như vậy. Chính nghĩa cùng sa đoạ tín ngưỡng tranh đoạt sao? Nghe được cái này trong, Vương Đông gật đầu một cái, biểu thị biết. Như vậy, ngươi lập trường đây. Vương Đông, ngươi trưởng thành ra ngoài tất cả mọi người đó trước, hiện tại ngươi đã là sở hữu thế lực không thể khinh thường một cái vật khổng lồ, tại vô số thế lực tranh đoạt trên trong, ngươi lập trưởng vô cùng trọng yếu, một khi ngươi ngã về phía một phương, như vậy thế lực khác liền sẽ liên hợp lại cùng nhau đưa ngươi hoàn toàn chết chết. Ngươi có qua vấn đề này sao? Nàng kia khuynh quốc trên khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Đông, nàng cũng rất tò mò Vương Đông ý tưởng, làm Vương Đông hiện ra không gì sánh nổi thực lực sau đó, liền chú định sẽ đứng tại tất cả mọi người thực lực trong mắt, mà hắn cũng sẽ trở thành rất nhiều thế lực lôi kéo đối tượng, nhưng là cũng đồng thời là một cái to lớn chướng ngại vật, một khi không thể lôi kéo, như vậy thì chỉ có thể đem tiêu diệt, đây chính là trong vũ trụ cho tới này trên diễn thuyết. Ta lập trường rất đơn giản, người nào chọc ta ta giết người đó, cả thế gian đều là kẻ địch thì như thế nào, ta ý chí chưa bao giờ sẽ sợ hãi. Vương Đông khệ miệng hơi, hơi móc một cái, cả thế gian đều là kẻ địch thì như thế nào? Hắn ý chí cho tới bây giờ liền không có sợ hai hai chữ, ngược lại, hắn còn phi thường chờ mạnh a. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng cảm ơn các vị lao thiết, ai, mùa thu thứ nhất, tổ bí lười ung thư, vốn là nghĩ mỗi ngày canh ba hoặc là canh tư, hiện tại chỉ có hai canh, bất đắc dĩ. Chương 161, phở dẻo giọt chảy ra chuyện. Hắn một mực tin chắc, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, tại bước lên con đường tu luyện, tại bước lên trở nên mạnh mẽ trên đường, hắn vô cùng kiên định muốn bước lên đỉnh. Đỉnh ai ngăn cản hắn đường, hắn quyền, đem sẽ huynh bạo hết thảy, nghĩ đến làm một mình hắn sừng sững vũ trụ, phù cận tất cả mọi người nhưng đều là vô số cường giả, loại kia cảm thụ, tưởng thật khiến hắn huyết mạch căng phồng, không khỏi, trong trong mắt chợt lóe qua cuồng liệt chiến ý. Kinh khủng trùng tiêu chiến ý giống như thực chất một dạng xuyên thấu qua phòng khách, sông thẳng lên trời, nhằm phía vũ trụ, tại thiên không đều bành bạo một cái cửa động khổng lồ, phù cận đám mây đều bị giật rách, một cái to xoáy nước lớn đang xoay tròn. Hán Vương Đông trong vũ trụ cường giả tuyên cáo, chờ đợi cường giả Hàn Lâm, cùng đánh một trận. Thấy Vương Đông kia tựa như bất bại thần để giống nhau khí thế, ngạn động lòng người đôi mắt đẹp nhỏ hơi nhau lại, tinh sáu tam thất đến mức hoàn mỹ trên khuôn mặt càng là mang theo tươi cười, phản phất vô cùng hài lòng người nam nhân trước mắt này giờ phút này vĩnh viễn không nói bại khí thế. "Vậy ngươi sau đó đường liền không dễ đi đây, hi vọng ngươi cũng đừng chết." Ngạn lần hai lườm biếng mà yêu nhã thưởng thức một ly rượu trắng, tựa hồ căn bản không quan tâm Vương Đông sống chết, chỉ là ở trong mắt Vương Đông chính là nghiêm trọng ngạo. "Kiều, rõ ràng như vậy quan tâm, còn làm bộ như không quan tâm dáng vẻ, thật là không thành tựa." Vương Đông âm thầm phế phủ, "Không phải còn có ngươi sao?" Nếu như ta thật cả thế gian đều là kẻ địch, ngươi nguyện ý đi cùng ở bên cạnh ta sao?" Yên lặng một hồi, Vương Đông không nhịn được mà mở miệng, hắn vẫn muốn biết nữ nhân trước mắt này tâm ý, nói thật, lấy hắn thực lực bây giờ đãng cấp địa vị, một nữ nhân mà thôi, hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là, hắn lại không hy vọng mình là dùng bạo lực đạt được hết thể các thứ này, hắn cũng hy vọng tự có một cái thuộc về mình ái tình, một cái đời trước hắn cũng không có hưởng. Bị ái tình, hắn cũng không hy vọng chính mình bước lên thực lực đỉnh. Đỉnh, hồi tưởng bên người đây, lại không có một người có thể đi cùng chính mình. Hắn hi vọng có thể có một cái bạn lữ cùng hắn cùng một chỗ đứng ở tối đỉnh. Đỉnh Hắn đã cô tịch rất lâu, không hy vọng tại cô tịch đi xuống. Mà cái này người, chính là Ngạ, đây là hắn duy nhất một thật sự khiến hắn động tâm nữ nhân, trước hùng binh liên trong Savi, Lena, hắn không chút do dự nói, hắn là đã từng động tâm qua, nhưng lại không có thật sự động tâm. Vương Đông chờ mong cùng người, khiến Ngạ điên lặng, nàng thật không biết thế nào biểu đạt chính mình tâm. Hoặc có lẽ là, nàng cũng không có thật sự coi qua chính mình tâm, nàng đối Vương Đông ý tưởng là cái gì? Hồi tưởng di vãng, nàng bắt đầu dần dần hồi ức, nàng cùng Vương Đông sống chung tới nay hình ảnh. Lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là nàng lần đầu tiên tới địa cầu, nghĩ phải tìm địa cầu tôn sùng tín ngưỡng hậu Duệ. Đó là một cái tên là làm Thiên Hà thị Thiên sứ quốc tế tập đoàn, kia một lần, nàng cùng người nam nhân trước mắt này lần thứ nhất gặp mặt. Nàng có nhớ, người tiểu nam nhân này kia chí cao ngất ý chí, mới cùng nàng thấy lần đầu tiên, liền nói phải tự làm hắn nữ nhân. Kia mặc dù nhìn qua thành thục lại mang theo non nớt gương mặt vô cùng kiên định, nàng khi đó bị bằng phong tâm tựa hồ xúc động, nàng định cái kế tiếp quyết định. Tại Thiên sứ quốc tế tập đoàn lầu cuối trong phòng hợp, nàng đối mặt cái này non nớt tiểu phá hải. Ngẫm lại khi đó quyết định ước định, nàng đều cảm thấy có chút buồn cười không có ai có thể có vĩnh hằng tuổi thọ, mặc dù khi đó vương đông thực lực tạm được, nhưng là lại ngay cả thần đều không phải là, thế nào có vĩnh hằng tuổi thọ. Nhưng là không nghĩ tới lại một lần gặp nhau thời điểm, chính là không nghĩ tới người này thực lực lại biết đã hoàn toàn có thể chống lại cái ổ lư vương. Đã đạt tới trong vũ trụ tuyệt đại bá chủ cấp bậc, đứng đầu thần, trong vũ trụ đứng đầu thần tầng thứ lại có mấy cái. Không người nào là đại danh đỉnh đỉnh tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm cấp bậc đại lao, người nam nhân trước mắt này, nhưng chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm đạt tới thành tựu như vậy, mà còn mỗi một ngày thực lực đều là một cái biến hóa khác. Cái này cái thời điểm Vương Đông đang chọn lên nguyên lai like cam kết, nhất thời để cho nàng có chút không cách nào thững, thậm chí thanh lảnh lươi biếng trên gương mặt tươi cười mang theo một chút đỏ tươi. "Cù hề này, nếu để cho cái khác các thiên sứ thấy ngạn lúc này bộ dáng, nhất thời sẽ hù dọa trận mắt hốt hồn đi, lúc nào, cái này bình thường thiết huyết thanh lảnh thiên sứ lại sẽ có một bộ tiểu nữ nhân tiểu, thẹn thùng dáng vẻ. Cái kia, cái kia ngược lại rồi hay nói, người gấp như vậy làm gì?" Ngạn hoàn toàn không có bình thường thanh lảnh biếng vẻ, đối mặt Vương đôi mắt, ấp tiểu thân thể đều bắt đầu mất tự nhiên dong đưa lên. "Ha ha, ngạn. Ngươi chủ định là ta nữ nhân, nếu như có người đối với ngươi có tâm tư, ta sẽ giết hắn, không nên hoài nghi ta quyết tâm. Ngươi chủ định là ta mới. Nương. Ngạ Kiều, mỹ dạng con khiến Vương Đông càng là đôi mắt sáng ngời, thưởng thức nhìn cùng bình thường không giống nhau tuyệt thế thiên sứ, bưng rượu vang một cái rất chết, nữ nhân nu. Yếu dáng vẻ càng lộ vẻ hắn bá đạo ý. Nghe được cái này xích, Loa Loan nói, nhất thời náo. Kiều lật cái đẹp mắt to lớn và nhãn, hoàn toàn không để ý Đa hóa Thư Lưu. Mạnh Vương đông. Đúng, ngươi tới cầu rốt cuộc có chuyện gì, tỳ ổ không thể nào liền quang cho ngươi đợi trên địa cầu. Điệu diễn xong cái này tuyệt thế khinh thành tiên sứ, Vương Đông chính chính sắt mặt, "1 năm." Bảy khuôn mặt nghiêm túc hỏi, "Hiện tại hắn nơi nào thấy bắt đầu bộ kia bá đạo lưu?" Mạnh dáng vẻ, "Ừ, Sở Hẹo giật Văn Minh sẽ ra chuyện, mặc gạn nạ làm ra một cái tên là làm kiếm ma a khắc đột ra hỏa, người này tại Sở Hẹo giật tinh hệ trắng trận chiến khai giết. Lục, đã có mấy cái tinh cầu bị hắn hoàn toàn tàn sát, nếu như Sở Hẹo giật trên nguyên thủy cư dân bị hắn tàn sát sạch, như vậy hắn liền sẽ bước lên vị, hơn nữa còn là một cái vô cùng cường đại thần. Ta là tới địa cầu tìm tiếp viện." Sách mới cầu ủng hộ. Cộng đồng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt tất giữ khen thưởng phiếu hàng tháng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, mùa thu lười ung thư phát tác, hy vọng sau đó sửa lại sao sao đát. Chương 162, Kiếm Ma A Khadots. Nga Mi hơi nhíu, nàng giờ phút này tới mục đích cũng không đơn giản, tới tới địa cầu cũng là có một hạng nhiệm vụ, nhiệm vụ này quan hệ đến thiên sứ cùng ác ma giữa thế lực cân bằng, hướng về phía Vương Đông cũng không có cái gì tốt dầu dễm, đem chính mình nhiệm vụ tài liệu từ từ nói tới. Kiếm Ma làm ra tới một thần. Ta thần Kiếm Ma A Thát, vương đông chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đi tới nơi này cái siêu thần thế giới hồi lâu, hắn lúc trước ký ức không biết vì cái gì đã có rất nhiều thứ đều không nhớ rõ, chỉ có thể ghi nhớ siêu thần học viện cho phép nhiều trọng yếu vai diễn, cùng một ít đại hình chiến dịch, tại phờ hẹo dọc vén lên gió tanh mưa máu kiếm ma a thát hắn chính là biết, chỉ là hắn rất nghi hoặc, một cái kẻ hèn kiếm ma a thát, tại sao phải làm long trọng như vậy? Morgana nữ nhân kia tạo ra 17 thần mạnh bao nhiêu? Có thượng vị thần vẫn là đứng đầu thần. Nếu cũng không có, vậy còn tới địa cầu làm gì tìm cái gì thiết viện, ngăn chính mình một cái trung vị thần đỉnh. Đỉnh cũng đủ để ứng đối. Không, người đem sự tình ý quá đơn giản, Kiếm Ma A Thác trong tay có một thanh thuộc về tái sinh vật vị diện vũ khí, cái này vũ khí không có gì những chức năng khác, nhưng là đó là có thể tạo thần, chỉ cần hắn chu du diệt sinh linh đủ nhiều, tiếp nhận huyết khí đủ, hắn lực lượng liền sẽ vô hạn tiến hóa, đương nhiên lại có điểm, tức điểm chính là đứng đầu thần, nhược hóa đứng đầu thần, nhưng là cường đại như cũ, lấy hắn hiện tại tại hành động tính toán, hắn nhanh muốn thành công, chỉ cần phờ eo giáo khiến hắn tàn sát sạch, hắn liền lên đỉnh nhược hóa thượng vị thần, một khi đang để cho hắn giết mấy cái thần, như vậy thì sẽ lên đỉnh đứng đầu thần vị. Ngạn giao giao đầu đẹp. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền tốt, kiếm ma A Thác là không đủ để gây sợ hãi, nhưng là vũ khí trong tay lại không giống tầm thường. Còn có loại chuyện này, thanh kiếm kia, kia bên trong kiếm có bí mật gì? Vừa nghe đến ngạ nói, nhất thời khiến Vương Đông thất kinh, còn có loại chuyện này. Khó trách đời trước trong ngạn tại Fleur Hẹo giật đánh kiếm ma A Thác có chút khó đánh, mặc dù cũng có bởi vì tiểu vẫn lạc mà ảnh hưởng đến ngạ, đưa đến nàng suy yếu vô cùng, nhưng là cũng đủ để chứng minh kiếm ma thực lực. Vương Đông giờ phút này ngược lại lên một chút hứng thú, kiếm ma A thân chỉ là một tiểu ác ma, nhưng là kiếm kia trên có phải hay không có cái gì ẩn ý? Ưng, cái sinh vật vị diện kiếm là một cái không sai kiếm, những chức năng khác không có chính là có thể tạo thần, mà còn hiện tại trong thanh kiếm kia mặt hàn ẩn chứa phi thường khổng lồ hết khí năng lượng, mấy viên tinh cầu hàng trăm triệu sinh linh huyết khí, là không thể tưởng tượng, thế nào ngươi có hứng thú?" Ngạn gật đầu một cái, phát hiện Vương Đông kia nhiều hứng thú biểu tình, nhất thời liền biết người này khẳng định là đối với thanh kiếm kia có ý tưởng. "Không sai, thanh kiếm kia là ta." Vương Đông không che giấu chút nào đối với thanh kiếm kia hứng thú, chỉ cần ẩn chứa năng lượng khủng lồ đồ vật, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp chiếm được trong. Hắn không biết huyết khí năng lượng có hay không có thể làm cho hắn lại một lần mở ra đổi thành hệ thống, nhưng là ngấm lại cũng không thành vấn đề, chỉ cần có năng lượng lượngồ lồ, vô luận là mọi, khả năng lượng đều cũng có thể, cũng phi thường bá đạo tỏ rõ thanh kiếm này chủ nhân thuộc về. Còn như bắt lại thanh kiếm này là không sẽ xích Mict Morgana, hắn hoàn toàn không thèm để ý, lấy hiện tại Morgana thực lực mà nói, Vương Đông có thể đã coi thường. Hắn bản thân liền là đã quyết định cả thế gian đều là kẻ địch, từ thần Catus, cuối cùng hờ sợ, Morgana, chỉ cần đối với địa cầu có ý tưởng, đều là nhân. Lại nói, hắn cũng chỉ quan tâm thực lực mình là không tăng cường chỉ cần có thể cường tăng thực lực, ai là hắn địch nhân có thế nào. Vậy cũng tốt, vốn là ta là nghĩ kia cái gì ngân hà lực, không có người lại cảm thấy hứng thú như vậy, như vậy, người liền cùng ta đi một chuyến. Vương Đông biểu đạt hứng thú đối với ngạn mà nói, cũng là rất không tồi tin tức, dù sao Vương Đông thực lực cũng không phải là đùa, kia cái gì ngân hà lực mặc dù không tệ, chỉ là trên thực lực còn thiếu một chút, nàng đều có chút không quá tin tưởng cái gọi là ngân hà lực có hay không có thể chém chết kiếm ma A Thác. Đương nhiên, giờ yếu do thế tất yếu đi, nhưng là có một chút, ta rời đi địa cầu, trong vũ trụ những thế lực kia có hay không sẽ biết ta rời đi tin tức, mà toàn diện đại cuộc tấn công địa cầu gật đầu một cái, Vương Đông biểu thị đồng ý, nhưng là sau đó có một chút lo lắng khiến hắn cân nhắc đến, đó chính là hắn một khi rời đi địa cầu, thế lực khác thừa này cơ hội xâm lấn địa cầu, như vậy thì phiền thoái, có Vương Đông chấn giữ địa cầu, ít nhất hiện tại mà nói, trong vũ trụ rất nhiều thế lực đều đã tại quan sát mà không phải toàn diện xâm lấn, bởi vì một khi toàn diện xâm lấn địa cầu, như vậy thì muốn thừa nhận một cái có thể so với đứng đầu thần tuyệt đại bá chủ lựa giận. Nhưng là một khi Vương Đông rời đi địa cầu, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết. Không sai, đúng là một cái vấn đề, như vậy ngươi câu trả lời đây. Vương Đông bắt ngạn giao giao đầu đẹp. Nàng sẽ không cho ra cái gì câu trả lời, chuyện này tuyệt đối là Vương Đông tự quyết định, bởi vì hắn loại này quyết định cơ hội là đại biểu địa cầu tương lai cục diện. Cười, đương nhiên là đi Ferelot. 697 hơi chút tiến lặng một hồi, Vương Đông bỗng nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn phát hiện mình có phải hay không quá mức thánh mẫu. Hắn đi tới cái thế giới này, đạt được thay đổi vận mạng mình đổi thành hệ thống, hắn liền thề, mình nhất định muốn bước lên thực lực đỉnh. Đỉnh, hắn quả thật một lần nhận vì chính mình là địa cầu chúa cứu thế, nhưng là bây giờ ngẫm lại, Ni Mã, tốt chung nhỉ a, quả thật lực thực lực của hắn có thể trấn nhiếp một chút vũ trụ thế lực. Nhưng là nếu như xâm lấn kế hoạch nhưng căn bản sẽ không bởi vì Vương Đông mà có lấy bất kỳ chỉ hoán hoặc là ở bước. Nói cách khác, có hay không Vương Đông tân bạn không có khác nhau chút nào, chính gọi là đại thế không thể đổi, Vương Đông trấn giữ địa cầu cũng chỉ là chỉ hoán vũ trụ thế lực xâm lấn thời gian. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn băn khoăn nhiều như vậy, ngược lại quyết chiến sớm muộn phải đến, tới sớm tới chậm có cái gì khác nhau chớ, mà hắn đi phờ hẻo rập ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Tai sinh vật vị diện vũ khí đã tiếp nhận mấy viên tinh cầu trên sinh linh khí, thanh kiếm kia trên ẩn chứa vô cùng to lớn huyết khí năng lượng, một khi mở ra đổi thành giao dịch, như vậy đạt được đồ vật nhất định không sai sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 163, tín niệm cùng ý chí. Có thể nói, cái này kiếm ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể so lúc trước đạt được đồ vật đều mạnh hơn nhiều. Trước đạt được các ma thi thể, thiểm điện tích, cũng để cho Vương Đông giao dịch đến rất nhiều đồ tốt, thậm chí bình nước hoàng kim thánh ý điệp cũng giao rẻ đi ra, có thể tưởng tượng được, thanh kiếm này đối với Vương Đông ý nghĩa bao lớn. Siêu thần học viện có năng lượng khủng lồ đồ vật tính là rất nhiều chính là có thể để cho hắn đạt được, cơ hội không có nhiều ít. Cho nên cái này đem tái sinh vật chế tạo ra kiếm, hắn tình thế bắt buộc tới vũ địa cầu, Hùng Binh Liên cũng không phải là người chết, hiện tại Hùng Binh Liên có thể dĩ tiền thế ạn niệm trong đám kia tháo hán tử thực lực cường đại nhiều, từng cái cơ bản đều có thể chống lại thần tồn tại, tuôn ngộ không lợi na càng là tại trung vị thần giai đoạn, lợi na nếu là mở ra trong cơ thể phong ấn công xưởng, càng là nhảy vọt có thể đạt đến đỉnh điểm thần. Nếu như là như vậy địa cầu đều thủ không xuống, kia nhiều hắn một cái vương đông thì có thể làm gì? Thật là rất lẫnh khốc lên ngươi, tự thường quan tâm thực lực ngươi đây có trách ngắn ngủi vài năm ngươi liền có thể đạt tới loại trình độ này, thật là đáng sợ, người đối lực lượng cố chấp là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy. Vương Đông kia giờ phút này kiện. Ngao Lên khốc dáng vẻ khiến ngạn cũng không khỏi nhíu nhíu nga mi, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì người nam nhân này tại ngắn ngủi mấy năm thời gian cũng đã đạt tới cái này loại tầng thứ, đó là một loại đối với lực lượng khác. Nhìn cùng theo đuổi, tại khoa học kỹ thuật tung hành vũ trụ, trên căn bản là không tồn tại hướng Vương Đông loại người này, loại người này trên địa cầu có một cái xưng hô, gọi là võ si. mà hắn lại hoàn bình thường si khác nhau là Hắn không chỉ có chỉ quan tâm thực lực của chính mình, mà là kia cổ vì thực lực không đi thủ đoạn tâm. Đối với Vương Đông loại này, ngạn không ghét, bởi vì đối với nàng mà nói, 7000 năm chiến sĩ kiếp sống, tại vô tận chém giết trong kiếp sống, thấy được sống và chết, cũng biết thực lực đối với một cái cường giảm mà nói là có bao nhiêu rốt cuộc, cho tới chính nàng, thậm chí đều hy vọng thực lực có thể tiến hơn một bước, nàng thực lực bây giờ chỉ có trung vị thần, có lẽ tại nào đó cái thế lực trong đều là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, nhưng là tại trong vũ trụ, căn bản là không có cách có chính. Mình ý chí cũng không thể thay đổi nào đó trang đại thế, bởi vì nàng không có cái này thay đổi đại thế năng lực phải cải biến lại thế, ít nhất cũng phải đứng đầu thần tồn tại, dù là Morgana đều không thể thay đổi một cuộc chiến tranh hướng đi, tầy ô nhưng có thể, người nam nhân trước mắt này cũng có thể. Trọng yếu nhất là, nàng trái tim trong, không biết vì sao căn bản không nguyện ý chính mình yếu hơn người nam nhân này. Có lẽ, nàng cũng không hi vọng tự mình ở đi cùng người nam nhân này đạp. trên thực lực đỉnh, đỉnh thời điểm, chính mình sẽ bị rơi xuống rất xa đi. Bởi vì ta biết, nhỏ yếu chính là một loại nguyên tội, khi ta tới cái thế giới này thời điểm, ta liền đã từng đã thể, ta sẽ không, cũng không nguyện ý bình thường tầm thường còn sống ngắn ngủi vài chục năm. Ta không hy vọng vận mạng mình bị khống chế tại trong tay người khác, nếu là có người nghĩ muốn mạnh mẽ không chế ta, như vậy ta quyền sẽ nói cho đối thủ, loại ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Vương Đông tay trái nắm ly rượu, cường đại lực đạo khiến ly rượu cốt két vang rọi, thậm chí thủy tinh trên đều sinh ra từng vết nứt, kiên định ngự khi khiến ngạn đều trở nên động dung. Ngạn không phải như vậy lý giải Vương Đông bụng dạ lịch trình, nàng cũng không minh bạch Vương Đông vì sao như vậy khác. Nhưng lực lượng không ngừng theo đuổi lực lượng, mục tiêu cùng lòng tin đều đến từ nơi nào? Nhưng là Vương Đông lại chính mình vô cùng rõ ràng chính mình mục tiêu cùng lòng tin ở đâu, hắn nhăn giới cao vô cùng Hắn thực lực bây giờ có lẽ tại siêu thần thế giới có thể là một cái vô cùng cường đại bá chủ giới khác nhưng là hắn cũng không sẽ như vậy mục đích không có người bởi vì những thế giới khác cường giả rất nhiều không đến xuể, khác không nói chỉ là thánh đấu sĩ trong thế giới tiêu cao cao tại thượng thần cảnh giới cũng đã là hắn theo đuổi mục tiêu sau đó thì càng đừng nói kêu tiện tay hủy diệt vũ trụ giờ ra gồng bản thế giới thân hủy diệt diện bè đi luônẽ nhỏ không người nào là vô cùng cường đại hiện tại hắn có thể nói tại trong mắt những người kêu nhất định chính là nhất giới kiến ôi giác quan thứ 6 đỉnhỉnh tính là gì Thánh đấu sĩ trong thế giới con chốt thì cũng không tính đây Mà hắn trở nên mạnh mẽ lòng tin là cái gì? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự nói, chính là bàn tay vàng, đổi thành hệ thống, bởi vì chính là cái này hệ thống hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn, thay đổi vận mạng hắn, trở nên mạnh mẽ trên đường chính là dựa vào đổi thành hệ thống. Nhưng là bây giờ, hắn biết, chính mình lòng tin cũng không hoàn toàn là đổi thành hệ thống, mà là khởi nguồn cùng mình ý chí tín niệm. Đổi thành hệ thống cho hắn trở nên mạnh mẽ đường tắt, nhưng là chân chính khiến chính hắn trở nên mạnh mẽ lại là mình ý chí tín niệm, nếu như không có trở nên mạnh mẽ tâm, không có đội cường tín niệm, không có khâu khan tu luyện, coi như đổi thành hệ thống cho hắn tại cường huyết mạch, tại cường vũ khí, chưa đều không chỗ dùng chút nào, phế vật vẫn là phế vật, kiến hôi vẫn là kiến hôi. Mà còn tiên đạo thủ cần, hắn cần phải bỏ ra cái gì mới có thể mở ra giao dịch được cái gì. Đây cũng là vì cái gì hắn đối vu địa cầu lạnh lùng như vậy nguyên nhân, có năng lực hắn có thể tiện tay giúp một tay, chỉ muốn cùng hắn xung đột lợi ích, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp buông tha, hồi tưởng Dĩ Vãng, hắn vì cái gì trợ giúp Đỗ Tạm Bảo một chút nhiệm vụ, cũng là bởi vì Đỗ Tạm Bảo bỏ ra cao năng lượng tính chất đặc biệt thịt bò khô chờ một chút tức, San Lết núp ở địa cầu người xâm lăng, cũng là bởi vì bọn hắn trên người Vương Đông cần muốn cái gì. Vương Đông nói cho cùng, bản chất Tôn Sùng vẫn là thiên đạo tuẩn cần, có bỏ ra mới có đến tiến điệu. Cái này một lần, Thừa Hảo Giác, có hắn cần muốn cái gì, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ địa cầu, đi đến mình muốn đạt được đồ vận. Ngạn không có ở nói chuyện, mà Vương Đông bắt đầu trầm tư. Quá khá một chút sẽ. Ta, Vân Tiền, rời đi địa cầu, chuyện này vẫn là cùng đỗ tạo bảo bọn người nói nói đi, nếu không nói, ta trực tiếp rời đi, sẽ tạo thành một chút không cần thiết phiền vãi. Ngẫm lại, Vương Đông vẫn là cười khổ một tiếng, mặc dù nói đối với địa cầu quả thật không có cảm tình gì, nhưng lại ít nhất đến cửa cũng có như vậy nhân loại, nếu như hắn bỗng nhiên đi, tuyệt đối sẽ tạo thành một chút không cần thiết phiền thoái ít nhất cũng cùng đỗ tạo bảo bọn người nói một tiếng, khiến những này thủ hộ địa cầu chiến lược chủ yếu đều tâm lý có chút lắng, nếu không nói, bọn họ cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, còn tưởng rằng Vương Đông trên địa cầu xoáng bay lên, vậy thì nổ. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Phiếu nội dung cốt triển khai, vai diễn ra tăng lớn, an Chương 164, chỉ đạt mệ giờ. Nàng đem chén rượu đặt lên bàn, lười biếng sợ sợ vai, trên gương mặt tươi cười mang theo không có vấn đề dáng vẻ, động lòng người trong con ngươi xinh đẹp mang theo một chút ngông lung chết nhìn chòng chọc Vương Đông. Chỉ cần Vương Đông có thể đi theo nàng đi phở hẹo giọt liền có thể, còn như những chuyện khác, nàng bây giờ còn thật lười đi quản nhiều như vậy. Nhìn cái này tuyệt thế khuynh thành nữ nhân, Vương Đông nội tâm bắt đầu nóng, động lên, sau đó trong lòng cả kinh, liền tranh thủ kia cổ nóng, động đè xuống. Ta tạo, cái này đáng ghét tiểu yêu, tinh, sớm muốn ăn ngươi. Vương Đông trong lòng bi phẫn hung tận phế phủ lấy, nói phân hai đầu. Thở eo rốt tinh hệ, một viên cùng địa cầu giống nhau, nhan sắc tinh cầu sừng sững tại trong vũ trụ, mà viên tinh cầu này, vốn là sinh cơ bừng bừng ý lam giờ phút này lại hóa thành một đoàn huyết sắc. Thở eo rốt đông ngực một người trong đó bộ lạc, phòng nghị sự, tộc trưởng, người nói một chút chúng ta sau đó nên làm cái gì? Tây phương rất nhiều bộ lạc đều đã bị cái kia đáng ghét thượng cổ kiếm ma cho hoàn toàn tàn sát, cơ hội hoàn toàn không có một người còn sống, ước chừng mấy triệu sinh linh a, liền chết như vậy, càng đáng sợ hơn là, mỗi một người nhóm đều bị kiếm ma trong tay ma kiếm hút lấy dịch toàn thân mà chết. Trước khi chết không 57 thống khổ không chịu nổi, mà còn sau khi chết không có quá nhiều lâu, những tử thi đó đều hóa thành tơi khô. Phục sinh, tại Tây Phương Giạo chơi, hiện tại Tây Phương đã hoàn toàn trở thành những kia tơi khô thiên hạ. Theo tiếng Têu nhìn lại, trong đại sảnh cả người gia thú bảy thức đại hán, tất cả đều là bắp thịt giống như núi cùng khởi, nhất định chính là một tòa hình người xe tăng. Theo Lý mà nói, loại người này không thể là sợ cái gì, bởi vì, hắn gần như tại sở hữu trong chiến sĩ là vô địch, chỉ có tộc trưởng mới có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ hắn, thật thả trên khuôn mặt mang theo vô cùng hoảng sợ hướng. Đại sảnh chủ tọa đại hán vâng vâng dạ dạ nói, Miệng hắn ngữ trong nói, làm cho cả bộ lạc phòng nghị sự mười mấy cao tầng đều im lặng, thậm chí trên trán đều bắt đầu nhỏ mồ hôi lạnh, cái này đàn bình thường dã man không sợ trời không sợ đất đại hán giờ phút này đều đang đang sợ hãi, ánh mắt đều là tăng dã. Tộc trưởng, ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta bộ lạc cũng đem sẽ trở thành kiếm kiêm ma dưới vật hi sinh. Chính là à, muốn không chúng ta thử đầu hàng đi, có lẽ cái kia kiếm ma sẽ bỏ qua cho chúng ta cũng nói không chừng đấy chứ. Cản dỡ, ta bộ lạc lập tộc 800 năm. Đã từng chinh chiến xa trường chiến sĩ vô số, hả có thể cho phép cái kia cái gọi là kiếm ma ở chỗ này dương ai? Đúng vậy, chúng ta bộ lạc tại thế nào, cũng coi là đông bộ đỉnh đỉnh đại danh, huy danh văng rồi, cho dù là phía dưới những bộ lạc nhỏ kia đều tại kiếm kia ma gìn huy dưới chưa từng khuất phục chúng ta tại sao phải khuất phủ? Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng những bộ lạc nhỏ kia sao? liều đi, tại thế nào, chết thì chết, có cái gì tốt sợ hãi, chúng ta cũng chưa có nghe nói qua kiếm kia ma sẽ lưu tình. Như vậy thì chứng minh hắn đi tới cái thế giới này, mục đích thì nhất định là tàn sát thiên hạ, chúng ta có khuất tất hay không phục đã không trọng yếu, coi như khuất phục hắn cũng nhất định sẽ thống hạ sát thủ, đã như vậy, giữ vật liệu, bác nhất bác, cũng có thể tiêu diệt cái tên kia cũng nói không chừng đấy chứ. Lần này, toàn bộ phòng nghị sự đều bắt đầu nổ mạnh lên, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ đề nghị hướng đi kiếm kia ma cầu xin tha thứ, bọn họ bộ lạc chuyển thừa mấy trăm năm qua, đều cho tới bây giờ không có sự thình. mấy trăm năm trước, từ một cái kẻ hèn vài trăm người bộ lạc, phát triển đến mấy trăm ngàn đại hình bộ lạc, trong đó trải qua vô số chém giết cùng huyết thủy. Bọn họ tiền bối liền cho tới bây giờ không có hướng đối thủ đầu hàng. Nhưng là kiếm ma uy danh là tại quá mức kinh khủng, địch nhân không đáng sợ, nhưng là có thể sợ sẽ là địch nhân kia thực lực cường tiên thậm chí khiến tất cả mọi người sinh ra tuyệt vọng, căn bản không có sức liều mạng. Nếu như bọn họ có thể thấy có một tí chút hy vọng giết chết kiếm ma hy vọng, bọn họ đều sẽ không có sợ hãi như vậy biểu hiện. Đầu hàng một phương người biểu đạt rất rõ, một khi liều mạng, nếu như không thể đánh bại kiếm, vợ hờ đi dây mà kia trong bộ lạc sở hữu phụ nữ và trẻ con đều sẽ chết bởi kiếm ma trong tay, loại này nguy hiểm quả thực quá nhiều không thể thực hiện, mà không đầu hàng một phương thì đơn giản nhiều, một câu nói, bộ lạc liền không thể nào có đầu hàng thói quen, chỉ có lưỡng bại câu thương. Tộc trưởng, ngươi tới quyết định đi. Đúng vậy tộc trưởng, ngươi là tộc trưởng, ngươi tới quyết định chúng ta bộ lạc vận mệnh đi. Hai phe tranh chấp không nghỉ, các nắm kỳ tử, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, vô luận như thế nào nghe, tựa hồ phương đó đều là chính xác, bất đắc dĩ, cai Va cũng giải quyết không bất cứ vấn đề gì, mười mấy tên lại hán dương mắt liền như vậy quay đầu nhìn về phía ngai vàng người nam nhân kia. Ngai vàng nam nhân ở mọi người Kai thời điểm, một mực nhắm mắt lại yên lặng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì co như giờ phút này, hắn như cũ không mở mắt chỉ giữ trầm mặt, nhưng là những kia hán tử lại căn bản không có bất kỳ phản trách, bởi vì, tại trong bộ lạc, cường giả Viton, mấy trăm ngàn người trong bộ lạc, người nam nhân trước mắt này, liền là tộc trưởng, đánh bại trong bộ lạc sở hữu thân kinh bách chiến dung cảm không ý chiến sĩ, lên đỉnh ngai vàng, cũng là người nam nhân này, đem bộ lạc uy danh lần hai phát biểu rộng lớn, cho nên những hán tử này, nhóm đội phục nhất cũng chính là tộc trưởng. Người tộc trưởng này ngồi ở to lớn ngai vàng, một cái so người bình thường cánh tay đều thô không biết bao nhiêu lần đại. Chân khoác lên ngai vàng, một cái cường mã có lực cánh tay tựa ở trên chân đầu gối, bàn tay nâng chính mình có má không một lời ngữ, mặc dù im lặng, nhưng là vô hình lực uy hiếp tại trong phòng nghị sự phát ra, khiến mười mấy người đại hán đều nơm nớp lo sợ. Đây chính là Vương, một cái vương có lực uy hiếp, liền giống như kia vạn thú chi vương, dù là nhúc nhích lông mày, đều là thạch phá thiên kinh, khiến vạn vật sinh linh đều sợ hãi không dứt. Man tộc Vương Trĩ đã mẹ giờ, từ xuất sinh bắt đầu, chính là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, sinh ra ở bộ lạc, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng là hắn chưa bao giờ biết cái gọi là sợ hãi. 10 tuổi thời điểm, trong tay không có bất kỳ vũ khí, tay không đem một cái manh thu săn giết, nổi tiếng cùng bộ lạc cũng bị trong bộ lạc một cái cao tầng chiến sĩ coi trọng, trọng điểm mỗi dưỡng, theo thời gian trôi qua, chín đại mẹ giờ cũng không có khiến cái kia cao tầng thất vọng. 18 tuổi thời điểm, cũng đã đánh liền bộ lạc không địch thủ, không có một người có thể tiếp được hắn một đao, coi như có thể tiếp được một đao, kia trên căn bản đều đã thất đi chiến đấu lực. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chưa một, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Vương chín đại giờ tại ạ thật là rất rời ta cũng không hi vọng mình thích anh hùng như vậy bất đắc, cho nên thoáng sửa đổi hoàn cái. Chương 165, đánh Ngực. Tại 25 tuổi thời điểm, tại mọi người nhất trí gieo họ dưới, tiếp lấy bộ lạc trước tộc trưởng, sau đó dùng thời gian 10 năm, đem bộ lạc hoàn toàn phát huy, khiến đông nam tây bắc 4 khu vực đều biết tại Đa Ngực có một cái như vậy cường đại bộ lạc tồn tại. Thời gian 10 năm, chỉ đã Mệ giờ đã đạt tới nhân sinh đỉnh. Đỉnh, hắn có lấy chính mình dã. Tâm, hắn không chỉ có nghĩ phát huy chính mình bộ lạc, mà là đem đông nam tây bắc bốn khu vực hoàn toàn thống nhất, chỉ có hắn bộ lạc tồn tại. Là này, hắn mở ra thường xuyên chinh chiến Mặc dù chinh chiến hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng là như cũ mở mang bờ coi, chính là không nghĩ tới, một tháng trước, ác mộng tới. Tại Tây vượt thiên không gạch qua một đạo xa băng, tất cả mọi người cho là cái gì dị tượng, ngay sau đó đều đổi vội vàng cầu nguyện, khiến nhà mình bộ lạc thở phụng thần linh phù hộ. Kết quả thần chưa từng xuất hiện, ác ma xuất hiện, một người cao lớn 78 mét ác ma, chấp giữ tận ác ma hai cánh, tay cầm một thanh khổng lồ ác ma kiếm, tại Tây phương trong bộ lạc triển khai tàn sát, ngắn ngủi một cái tháng toàn bộ vương đát si địa phương đã hoàn toàn không có có sinh linh tồn tại, hoàn toàn hóa thành huyết sắc quốc độ, trọng yếu nhất là Nam Phương bộ lạc tựa hồ cũng gặp phải kiếm ma tập kích, Nam Phương bộ lạc tộc trưởng à hướng mình nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể là được. Trợ rút. Ngay sau đó mới có hôm nay hiện tại tình huống. Hắn Trĩn Đạc MỆ giờ là một cái vừa có dã. Tâm chiến sĩ, tộc trưởng cùng tướng giả, hắn đương nhiên biết Nam Phương bộ lạc mở diệt, hắn bộ lạc hậu quả là cái gì? còn như cái gì đầu hàng? Đang nói đùa à? Trĩn Đạc MỆ giờ thật là khịt mũi coi thường, kiếm ma cái này chọn một cái tháng không ngừng tàn sát. Khiến tiên không tự hào cũng nhuộm thành huyết sắc, còn chưa đủ khiến đời biết đến kiếm ma, vì sao gọi là kiếm ma sao? Tên ác ma này đi tới thế giới trên, là vì giết, là tàn sát thiên hạ, vô luận như thế nào, hắn bộ lạc nhất định sớm muộn có một ngày sẽ phải gánh chịu đến kiếm ma công kích. Cho nên trong lòng của hắn đã từ lâu có quyết định, Nam Phương Hà xin nhờ giúp đỡ, hắn nhất định phải bang. Không chỉ là giúp, hắn thậm chí muốn liên hiệp còn lại tam vực bộ lạc đối kháng ma đầu kia, hắn phải đem kiếm ma ngăn chặn 3 ngày là tốt, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau, ma đầu kia nhất định sẽ bị tiên thần đánh chết. Đến khi hắn lòng tin đến từ nơi nào? Hắn mới sẽ không nói cho phòng nghị sự đám ngu xuẩn này, ngày hôm qua ban đêm, một cái thiên thần báo ngộ cho hắn, nói chỉ cần ngăn chặn 3 ngày, thừa hễ giật liền sẽ hàng lâm thiên thần, thẩm phán kiếm ma. Không cần nói nhảm, đầu hàng loại kia lời nói ngu xuẩn cũng không cần tại nói, ngươi cho rằng là đầu hàng ma đầu kia thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Có một câu nói tốt, chiến sĩ, tại vô tận trong chiến đấu chém giết trưởng thành, bộ lạc, tại thời gian rèn luyện dưới cường đại, cái này một lần, khả năng chính là thượng thiên cấp cho chúng ta rèn luyện, nếu như chúng ta trải qua cái này một lần rèn luyện, chúng ta liền sẽ càng cường đại hơn. Sau đó lại có cái gì chiến tranh chúng ta đều sẽ không có dao động, bởi vì chúng ta đã trải qua lớn nhất rèn luyện. Truyền tinas, ta bộ lạc nguyện ý xuất binh trợ giúp nàng, ngoài ra chuyển tin cho phương Bắc bộ lạc, nói cho bọn hắn biết tộc trưởng, cái này một lần đã không phải là giữa chúng ta chiến tranh, chúng ta chỉ cần ngăn chặn 3 ngày liền tốt. Tộc trưởng chín đã mệ giờ quyết định, đột nhiên giống to, ẩm ẩm từ ngai vàng đứng lên, một cổ vô cùng kinh khủng hết khí tựa hồ cần phải từ kia cao tráng trong thân thể nhập vào cơ thể mà ra, tại vài chục năm vô số trong chém giết bồi dưỡng ra sát khí bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, khiến sở hữu mười mấy cường đại chiến sĩ đều là dừng trong lòng rết một cái. Vâng Tộc trưởng. Tộc trường một khi ra lệnh, sở hữu tộc nhân liền sẽ vô điều kiện nghe theo, nhất là chín Đạ Mệ giờ, bình thường nhìn qua tựa hồ trững chạc, nhưng kỳ thật thủ đoạn thiết hơi lắm, chỉ đi im lặng giờ phút này chuyển đạt mệnh lệnh, khiến mười mấy chiến sĩ cao tầng giống giận. Bộ lạc cũng giống như một bộ cỗ máy chiến tranh giống nhau theo chín Đạ Mệ giờ có điều lý mệnh lệnh bên dưới, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chi Đạ Mệ giờ nhìn trong bộ lạc chiến tranh của võ, vô số hắn quen thuộc các chiến sĩ đều phụ thêm kia đơn sơ khôi giáp, tay cầm các loại vũ khí, thiết kiếm, lông, rải, thậm chí thiết. Bỗng, tên, từng cái tại trong bộ lạc các thân thuộc chúc phúc trong ánh mắt, rời đi bộ lạc Mà hắn, Chí Đạc Mệ giờ, thân là bộ lạc tộc trưởng, hắn thế nào sẽ không đi theo chính mình các chiến sĩ, cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu đây. Hắn cũng phủ thêm khôi giáp, mang theo mũ sắt mũ, trên vai khiêng một mực đi cùng hắn màu đen đại đao. Hừ. Trên chiến mã, thúc đẩy chiến mã đi tới các chiến sĩ trước người, nhìn lên trước mắt kia từng cái ánh mắt kiên định các chiến sĩ, Chí Đạc Mệ Giơ cao dơ cao màu đen đại đao. Cầu hoa tươi. Quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ bao gồm các thân thuộc liếc mắt. Chúng ta là bộ lạc chủ, tin tưởng các ngươi cũng vô cùng rõ ràng, chúng ta cái này một lần mục tiêu là cái gì? Không có sai, chính là kia cái gọi là Viễn cổ kiếm ma, hắn lực lượng vô cùng cường đại, đau thương bất nhập, có thể vô căn cứ phi hành, tên ma đầu này, tại Tây Phương đã tạo thành mấy chục triệu thương vong, làm cho cả Tây Phương hoàn toàn trở thành huyết sắc quốc độ, mà chúng ta, cái này một lần chinh chiến, chính là kiếm tiên ma, kiếm ma tại xâm lấn Nam Phương bộ lạc, ta, Chỉ Nạc Mệ giờ, bị Nam Phương bộ lạc tộc trưởng Ắc viện quyết định, cùng kiếm ma triển khai một trận tử tự nhất sinh cuộc chiến sinh tử. Các ngươi, có hay không sợ hãi? Một đôi mắt hổ trợ hồ đang lóe lên vẻ bất nhẫn, Trì Nạc giờ biết, chuyến đi này Cái này năm chục ngàn các chiến sĩ có thể còn sống khả năng lắc đắc không có mấy, thậm chí khả năng một cái đều không về được, nhưng là hắn lại không thể nói, bởi vì, hắn tộc trưởng A đem kia trong mắt không đành lòng vứt bỏ, hướng về phía sở hữu các chiến sĩ giống giận, hắn giống giận dường như sấm xét tại trong bộ lạc nổ vang, bắp thịt toàn thân tựa như kia núi cao bao đầu giống nhau nhô lên, kinh khủng huyết khí, dâng trào vật chuyển, tựa như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Không sợ, không sợ. Sở hữu các chiến sĩ đều kính ngước nhìn người nam nhân trước mắt này, chính là cái này nam nhân, ngắn ngủi trong mấy năm hoàn toàn thành vì tất cả các chiến sĩ trong lòng thần, một cái chiến thần, chiến thần lãnh đạo bọn họ tiếp tục chinh chiến, mặc dù mục tiêu đã không phải là những kia cái khác nam bắc khu vực chiến sĩ, mà là một cái cường đại ma quỷ, nhưng là bọn hắn như cũ không sẽ sợ, bởi vì bọn họ có tộc trưởng chín đamệ giờ, mang tộc vương dẫn dắt ta. Tốt, các người đều là trong bộ lạc nhất cường đại chiến sĩ, các người đi theo ta, chín đại mẹ giờ bước chân, đi nam vương, chinh chiến kiếm ma. Lên đường. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Mồ hôi, hoa hai chương làm cửa hàng, phía dưới nếu là viết không được, liền nổ. Chương 166, Át Nữ Vương. Chỉ đạc mẹ giờ vô cùng hài lòng các chiến sĩ tin tức, hắn cũng tin tưởng chính mình huy hạ chiến sĩ giới quyền, có thể dũng cảm không sợ, đối mặt kia cái gọi là kiếm ma, như cũng sẽ không sợ hai sinh tử, cùng đánh một trận. Hắn một người một ngựa, cười chiến mã, đi ra bộ lạc đại môn, tại vô số các thân thuộc cầu nguyện chúc phúc trong ánh mắt, bọn họ cười sáng sớm sương trắng, biến mất ở trong tầm mắt, mà bộ lạc đại môn theo các chiến sĩ biến mất mà đóng, tự hồ trong cửa cùng ngoài cửa lớn là hai cái thế giới. Thiên thần vậy, hy vọng ngươi là đúng, vì chứng minh ngươi chân thực tồn tại, ta đánh cuộc hết thảy, ta vinh dự, ta bộ lạc, ta chiến hữu, nếu như ngươi là chân thật, như vậy ta lại có thể như thế nào yếu hơn những người khác. Cuỡi ở chiến mã trên, dẫn năm chục ngàn chiến sĩ phía trước Nam Phương Đại Lục bộ lạc Jin Damizer, mắt hổ 727 vô thần nhìn về phía trước xương trắng, tựa hồn nơi nào có lấy hắn muốn xem thấu độ vật, nội tâm của hắn giờ phút này cũng tại âm thầm cầu nguyện. Hắn đang đánh cuộc bác, hắn không chỉ là chân tâm thật ý là tiếp viện Nam Vương bộ lạc. Hắn còn có một cái thuộc về mình ý tưởng chân thật, chính là Thiên Thần, bốn cái địa vực, từng cái bộ lạc đều tại thờ phụng một cái thuộc về mình thần. Tại bộ lạc lịch sử văn hiến ghi chép trong, Thiên Thần đã từng hàng lâm qua mảnh đại lục này, chuyến văn minh, khiến ý phục không che. Thể giống như dã. Tú giống nhau người nguyên thủy tiến vào một cái khác văn minh giai đoạn. Không có ai trở về nghĩ Thiên Thần có thật tồn tại hay không, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, Thiên Thần cũng không từng xuất hiện, dù là chín đạ mẹ giờ bởi vì bộ lạc truyền thống, cũng tin phụng một cái Thiên Thần, chính là hắn chín đạ mẹ giờ, lại đối thần, không có gì lòng tính trọng, hắn tôn sùng từng giả. Nếu như có người mạnh hơn hắn, Hắn liền sẽ tin phụng đối phương, mà thiên thần loại này hư vô phiêu miểu tồn tại, hắn đã sớm không tin, thậm chí cho là cái gọi là thiên thần cũng là ma, đều là các đời trước thấy một chút không thể hiểu được sự vật đi. Nhưng là một tháng trước, chỉ đã Huệ giờ đánh phá ý nghĩ của mình, kiếm ma chính thức hàng lâm mảnh đại lục này, tại mảnh đại lục này vén lên gió tanh mưa máu. Tối ngày hôm qua, càng là có thiên thần bãng ngộng, trong ngộng, thiên thần kia không thấy rõ thân ảnh, không thấy rõ tướng mạo, nhưng là, kia trên người khí thế kinh khủng, như thần một dạng khiến hắn hoàn toàn vọng, hắn thậm chí căn bản không có thể phản kháng, thậm chí thì thể, linh hồn đều tại thân phục. Hắn liền muốn trong vũ trụ kia một cái nho nhỏ cho bụi một dạng thế nào đi ngước nhìn kia to lớn thái dương đây. Hắn sau đó biết, thiên thần có lẽ thật tồn tại qua. Ý nghĩ này khiến hắn hoàn toàn hứng phấn, thiên thần à, loại kia một loại gì dạng cảnh giới, hắn cũng muốn đạt tới loại cảnh giới đó. Ở cái thế giới này, hắn mấy tử đã không có gì đối thủ, không có ai có thể gánh nổi hắn một đao, sau đó, hắn liền không có ở có bất kỳ tiến bộ nào, cả người huyết khí giam cầm ở trong thân thể, huyết khí tại thân thể vận chuyển lưu loát, chính là, hắn không biết vì cái gì, luôn có một loại bị giam cầm cảm giác, hắn cảm giác mình còn có thể tiến bộ, thay đổi cường đại hơn. Nhưng, tiếp theo đường, hắn đi tới phần cuối. Cho nên, Thiên Thần chính là hắn duy nhất hy vọng. Người khoác kia cao quý hoa lệ khôi giáp, tựa như cái thiên địa này chủ thể, viễn cổ thần để dắt tay, vây trắng tinh hai cánh tiếng sống chiến thần, hàng lâm thở héo rớt, thẩm phán kiếm ma Acherod. Cái này, là giấc mộng kia trong thiên thần cho hắn một cái ngủ ngon. Ta theo đuổi lực lượng con đường nhất định không có đi đến phần cuối, Thiên Thần có thể xưng là thần, cũng nhất định là bởi vì bọn hắn thực lực quá mức cường đại, cường đại đến vượt qua chúng ta suy nghĩ, như vậy ta cũng nhất định có thể, chỉ là cần phải có người chỉ cho ta ra một con đường sáng. Thiên Thần, chính là ta hy vọng cuối cùng. Mà giờ khác này, tại Nam Vương bộ lạc, Nam Vương thân ở với băng tuyết cực lạnh thế giới, thường xuyên băng sương gió tuyết chôn trời đất, có thể nói, Nam Vương bộ lạc mọi người đều thể chạm so ba phương khác bộ lạc đều phải dũng mãnh một chút, ý chí cũng càng là kiên quyết, nhưng là nơi này trẻ sơ sinh tỷ lệ sống sót nhưng cũng không là rất cao, tỷ số tử vong cao làm cho đau lòng người. Từng cái thuận lợi trưởng thành đi xuống hài tử, đều là trong bạn cùng lứa tuổi đáng sợ nhất cường đại nhất. Dĩ vãng coi như thời tiết tại tồi tệ, nhưng là à, trong bộ lạc như cũng mỗi ngày mọi người vui vẻ ra mặt sinh hoạt, nhưng là mấy ngày trước cái kia ma đầu tới cũng không giống nhau, cái kia ma đầu tay cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm không ngừng tàn sát trong bộ lạc sinh linh, là chống cự ma đầu kia, bộ lạc mấy vạn chiến sĩ cũng đã hao tổn thất thất bát bát. À, là trong bộ lạc nữ vương, nàng người khoác tuyung thú y y, tráng toát, hoàn mỹ cao, chọn vóc người cùng uy nghiêm mà không mất xinh đẹp gương mặt, tại trong bộ lạc cũng là tất cả các chiến sĩ trong lòng nữ thần. Nàng không chỉ có có tốt vô cùng lãnh đạo lực, cũng có lòng nhân tử, còn có một tay vô cùng tình chuẩn chiến thuật, ngoài ngàn mét có thể trực tiếp tướng manh thú một kích toại mạng. Giờ phút này nàng lo lắng đứng ở bộ lạc cấm địa, Thiên thần tế đàn. Tâm năng bộ lạc thờ phụng là tiếng sấm chiến thần, tương truyền tiếng sấm chiến thần thân là nữ tính, lại có cái này cường đại lực lượng kinh khủng, có thể khống chế lôi đỉnh chi uy, lợi dụng lôi đỉnh đem sở hữu địch nhân ác ma phá hủy. Tại Ảs trước mắt, trên thế đàn có lấy cả người khoác khơi giáp, lưng một cặp trắng tinh hai cánh, tay cầm thần kiếm tượng đá, bởi vì mang theo khơi giáp không thấy rõ tướng mạo, nhưng là từ tư thái nhìn lên, tựa hồ là tại mắt nhìn xuống hết thảy, kia khinh thường tư thái cho dù là tượng đá đều có thể hiện ra tinh tế. Thiên thần a, chúng ta bộ lạc đã tới sống còn mức độ, nếu như ngài có thể nghe được ta, bộ lạc vương As cầu nguyện, như vậy thì hiện ra ngài đi. Mỗi ngày cầu Là As nhất định phải làm sự tỉnh, kiên trì. Làm thành tính khấn cầu song sau, A liền không có kia cổ như tín đồ giống nhau tư thái, mà là một cái thật sự vương, mỗi một bộ lạc vương không có có một cái là đơn giản, có thể không. Bốn đứng ở bộ lạc đỉnh cao nhất, lãnh đạo bộ lạc tại nơi này tồi tệ thế giới sinh tồn, cái nào là ngu ngốc nhân vật. A khôi phục dĩ vương tư thái, xoay người ngọc thủ về phía sau vung lên, tuyết nhung áo choàng bay về phía sau dương, một cổ khí tức vương giả từ nàng kia tiểu. Thân thể trong tỏa ra, đi ra tế đàn động. Trước sơn động có lấy mười mấy trên mặt mang theo huyết sắc băng xương đại hãn, cũng giống vậy người mặc tuyết dung thú y y tài vô tận gió tuyết trong sừng sững khắc nhau, bọn họ một mực chờ đợi đời chính mình vương. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Dường như tiền hi viết hơi nhiều, nổ, không đủ cũng là xem không sảng ái niệm trong kém. Chương 167, ngạn cùng liên. Chúng ta thu được trìn đại thơ. Hắn hiện tại dẫn năm chục ngàn chiến sĩ tinh nhuệ đi tới chúng ta bộ lạc tiếp viện, nhưng là bởi vì đường xá xa xôi, cho dù là bọn họ ngựa không ngừng vó câu đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần một ngày, chỗ bằng vào chúng ta, ít nhất phải ủng hộ một ngày, một ngày sau, viện binh đến, chúng ta liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều, làm thiên thần hàng lâm lúc, như vậy thì là ma đầu kia tất thế. Ách mặt đẹp ghét một cái, nhìn trước mắt những đại hắn này, đột nhiên tiểu. Quát một tiếng, thanh thúy mà uy nghiêm thanh âm cho dù là trên bầu trời vô tận phong sương đều không thể che giấu, một cổ trùng tiêu sát khí phô thiên cái địa bao phủ mạnh không gian này. Nàng dù nhân tử, chính là làm làm vua Nàng không chỉ có riêng có lấy nhân tử, lại càng không thiếu thiết huyết, cũng không thiếu lẫm lốc. Tuân lệnh, ta vương. Mười mấy người đại hãn nghe được chính mình nữ vương tiểu. Hững, nhất thời đột nhiên giận dữ hét lên, cả người vô cùng sát khí hội tụ vào một chỗ, thậm chí đem liên miên bất tuyệt phong sương đều chém gió đi rất nhiều. Địa cầu hạm đội Nam Hải trên nên đón hai người khách. Một đôi tuổi tác vừa ý không lớn nam nữ, nam ăn mặc màu trắng đen ô vương quần áo thường, đẹp trai bước người, cưng nghị trên khuôn mặt mang theo một cổ đạm nhân cùng bá khí, mâu kết. Hập, 18 nữ có lấy một đầu nhu thuận kim sắc mái tóc, tựa như tiên cáo kiêu. Ngạo, Hoàn Mỹ thân. Tài cùng tuyệt thế khuynh thành tinh xảo khuôn mặt, ăn mặc màu hồng sóng vai áo sơ mi, một cái thời thượng đô thị mị nữ, lười biếng mà mị. Hoặc hai người đứng chung một chỗ, giống như vậy chân chính ngọc, nữ kim đồng một dạng như thế phù hợp. Trên bong thuyền những binh lính kia thấy đôi trai gái này trong ánh mắt đều là thán phục. Hai người này chính là Vương Đông Cung ngạn, Vương Đông vợ yếu giọt hành trình bắt buộc phải làm, như vậy thì muốn cùng Đỗ Tạm Bảo đám người trả hỏi, nếu không hắn đột nhiên mất tích chúng quy sẽ đưa tới một chút hỗn loạn, dù sao lấy hắn đối vu điệu cầu ma hạ mà nói đều là một cái không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Mà Đỗ mặc dù không biết Vương Đông cùng ngạn chuyến này tới mục đích là cái gì, Nhưng là tin tưởng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ gì tình, cho nên vốn là hùng binh liên đều là tại huấn luyện đều trực tiếp kêu ngừng tập hợp, một đám người đi tới hàng không mậu hạng phòng hợp. Vương Đông, bình thường ngươi cũng không sẽ chủ động đến, như vậy ngươi tới nhất định là có chuyện gì, chúng ta đều tại ngươi có thể nói, đúng, bên cạnh ngươi vị này là, chẳng lẽ là ngươi bạn gái nhỏ? Rất đẹp a. Tại phòng hợp, Đỗ Tạp Bảo không có lấy trước kia phó vô cùng nghiêm túc bộ dáng, mà là cười ha hả, thật giống như một cái hòa ái trưởng đôi giống nhau nói đùa, thêm thấy một bên cái kia tuyệt thế khinh thành nữ nhân, nhất thời có chút ngẩn ra, nữ nhân này hắn còn thật chưa thấy qua. Không sai, nàng chính là ta nữ nhân, các ngươi cũng từng thấy, ngạ, thiên sứ cánh trái hộ vệ. Mà ta hiện tại tới quả thật có sự tình. Vương Đông hoàn toàn mặc sắc độ tạm ảo trêu chọc, bao lớn người còn giả trang cái gì, lão hổ ly một cái, hướng về phía Hùng Binh Liên những người khác gật đầu một cái, mà hắn lại không nhìn thấy, làm chính hắn nói ngạn là chính bản thân hắn nữ nhân thời điểm, Hùng Binh Liên có mấy người trong con ngươi lóe lên một chút phức tạp dị quang. Vừa nghe đến thiên sứ hai chữ, gã Zen bọn người rối rít nhìn lười biếng mà tuyệt mỹ ngạn ánh mắt đều mang lửa giận. Ê, oh, coi rẻ nhân loại coi rẻ địa cầu mới qua bao lâu? Trong lòng bọn họ cũng đều là nhớ rõ, rõ ràng ràng tấu bộ kia cao. Nạo diện bạo, đừng xem gà rèn đại dê đám người điều ti bộ dáng bình thường ngu ngơ, nhìn qua không tim cũng phổi, nhưng là loại người này một khi ghi nhớ một ít người, như vậy thì sẽ đem ấn tượng thật sâu khắc in ở trong lòng, tầy ổ thời gian trôi qua sau, bọn họ ở trong lòng đối thiên sứ cái này đã từng lấy là đẹp chuyện tốt vật đánh một cái to lớn xiên. Mấy đạo sắc bén mang theo lửa dẫn ánh mắt quét ngạn trên người, nhất thời đưa tới ngạn chú ý. Ngạn Bản tới vẫn là một bộ không có vấn đề đánh giá phòng hợp những địa phương khác, nhưng là cảm nhận được cái này vài cổ mang theo ác ý ánh mắt, nàng tính khí chính là ăn không được thua thiệt, nhất thời vốn là lười biếng đôi mắt đẹp chợt lóe một chút thần quang. Một cổ nghẹn thở khí tức đột nhiên bùng nổ, phô thiên cái địa hướng gạ rèn đám người áp bách tới. Trung vị thần cường đại nhìn một cái không sót gì. Chỉ là hiện tại Hùng binh Liên cũng không phải là dễ vãng Hùng binh Liên, thực lực cũng là mỗi ngày đều là một cái khác tầng thứ, gạ rèn đám người an, an phân phân ngồi ở phòng hợp chiến đế, chính là toàn thân huyết khí như cống, điên chuyên trợ, giống như thực chất một dạng huyết khí trùng điêu, tất cả khí thế hội tụ vào một chỗ. Cường ép đối kháng ngạn khí thế cường đại. Hai cổ khí thế giao phong, tại phòng hợp vén lên từng trận kinh khủng sóng khí. Thực lực cũng không tính cường đại, Đỗ Tạm Bảo sen lẫn tại hai cổ khí thế bên trong, giống như kia trong sóng gió kinh hoàng kia một chiếc thuyền con đung đưa không ngừng, ngay cả đều bắt đầu tái xanh lên, không phải là bị khí thế trấn ép, mà là khí, khí là thiên sứ quá không để mặt mũi, còn như khí Hùng Binh Liên. Đùa, bọn họ có lỗi gì, mà còn Hùng Binh Liên là người mình, kia cái gì tiên sứ là người mình sao? Đỗ trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút lửa giận, nhưng là bụng cực sâu hắn vẫn thật sâu liếc mắt nhìn làm bộ như yên lặng Vương Đồng không nói gì mà là cứ nhìn ngạn cùng Hùng Binh liên giao phong, Còn như Tôn hầu tử, hắn mới lời quản nhiều như vậy, chỉ cần địa cầu không có nguy cơ, hắn cũng không muốn ra tay, nếu như hắn ra tay, như vậy kết quả cũng không giống nhau tới, hắn cũng là trung vị thần tồn tại, sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì ngạn nhiều ít. Khí thế tại phòng hợp vén lên sóng khí buộc phát cường thịnh, thậm chí sẽ 903 nghị phòng bàn băng ghế đều bắt đầu băng liệt, kim loại chế tác vách tường đều có điểm không chịu nổi bắt đầu sinh ra từng kia vết nước, toàn bộ to lớn hàng không mẫu hạm cũng chấn động. Hai phe hỏa khí dần dần tăng lên. Tỉ như Lệ Na sắc vi đã là khí thế toàn bộ đều bùng nổ, không biết vì sao Trong lòng hai người lựa giận hoàn toàn thả ra ngoài, trong lòng các nàng lửa giận thật giống như không cũng chỉ có chán ghét tiên sứ, mà là tăng. Khí thế giao phong đánh ra hỏa khí hậu quả chính là ngạn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thấp kiếm, ngọn lửa cháy mạnh kiếm, trong vũ trụ cũng là có danh vũ khí, ngạn thực lực tại cường đại, cũng không khả năng đối kháng một đám tương lai cường đại thần, động lòng người trong con ngươi xinh đẹp thần quang bộc phát cường thịnh, lửa giận tại cũng không áp chế được. Thấy ngạn móc ra ngọn lửa cháy mạnh kiếm, hùng liên đám người hoàn toàn không cam lòng yếu thế, từng cái đứng lên, vi trùng động không gian vận tải, ám kim loại màu đen mở máy, vũ khí hết thảy đều cầm trong tay. Một trận thế kỳ chi chiến sắp bùng nổ. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Thân thể không được, mấy ngày nay dậy sớm chạy bộ chơi bóng. Chương 168, nữ nhân giữa chiến tranh. Hàng không mẫu hạm ở ngoài thiên không dị tượng mọc cũng tùn, từng cột một mây đen hội tụ, một mảnh đen kịt, cảm giác đè nén ấm ấm xuống, quần quần. Lần này, coi như là đều có điểm bất an, đây nếu là thật đánh Như vậy toàn bộ hạm đội Nam Hải cũng đều phải toàn quân bị diệt, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa những lời này cho là nói một chút. Đủ. Một mục viên lặng không nói Vương Đông dống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh khủng hoàn toàn bùng nổ, khí thế cường đại khiến hắn tựa như cái thiên địa này chủ thể, viễn cổ thần để giống nhau bao quát chúng sinh, khí thế đáng sợ đem ngạn cùng hùng binh liên giao phong khí thế hoàn toàn trong nháy mắt phá hủy, nhưng là lại không, có phá hoại trong phòng hợp hết thảy vật phẩm. Vương Đông cùng liên đám người thực lực sai biệt liền hoàn toàn bày ra. Làm giao phong khí thế bị Vương Đông phá, ngạn cùng hùng binh liên trên mặt đều thoáng hiện lên một chút màu trắng. Đó là huyết khí trong lúc nhất thời không lưu loát đưa đến, nhưng là sau một khắc, liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Vương Đông nổi giận dáng vẻ cực kỳ khủng bố, bình thường hắn nhìn như ấm áp, chính là một phát giận, liền tựa như sấm, giận dữ thiên hạ kinh. Kinh cùng huyết khí dâng trào bộc phát, mặc dù không có nhập vào cơ thể mà ra, nhưng là thân thể ra thịt mặt ngoài đã xuất hiện một chút hào quang màu đỏ như máu. Kia huyết khí nóng bỏng như lò luyện một dạng tựa hồ có thể mang thiên hạ hết thể đều thôn phệ tiêu. Vương giữ, khiến hùng binh liên cùng ngạn đều trực tiếp dừng tay, cái đầu, mặc dù không có tại động thủ, nhưng là đều là một bộ bộ dáng kinh thường, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cầm ngươi không muốn đăng náo, sự tình đã qua coi như, người tới cho dù mời, lấy ra chúng ta hoa hạ phong độ. Ngạ, ngươi cùng cho ta thu liễm một chút. Vương Đông hiện tại bất kể nhiều như vậy, từng cái bắt đầu giáo hấn, mặc dù Vương Đông không phải hùng binh liên cái gì cấp trên, chính là hắn cũng coi là hùng binh liên sư phụ, lúc trước dạy dỗ những người này lục thức thời điểm, cũng đào tạo được một chút cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, gạ rẻn mấy người cũng là tương đối nghe Vương Đông nói. Cuối cùng hắn mới bắt đầu giáo huấn bên người cái này lười biến kiêu. Ngạ nữ nhân, mặc dù là khách nhân, nhưng là làm cũng quá mức. Gã rèn mấy người cùng ngạn nghe được Vương Đông giáo hắn cũng là miễn cưỡng mắt đối mắt mà liếc mắt, gật đầu một cái tiếp theo sau đó phiết cái đầu không lên tiếng, này tấm tư thái khiến hắn hoàn toàn không nói gì, vô trán không nói gì hỏi ông trời. Ha ha ha, hảo hảo, Vương Đông ngươi tới có chuyện gì, thiên sứ đều mang tới, xem ra không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Gặp Vương Đông đem cục diện không chế, Đỗ tạm bảo cũng không có căng vẫn, mà là cười ha hả cười ha hả, hỏi Vương Đông tới mục đích vì sao. Ừ, ngạn mang đến cho ta một cái tin tức, sợ hẻo giọt tinh hệ xảy ra vấn đề, một nạ tại bồi dưỡng một cái thần, cái kia thần tướng toàn bộ sợ hẻo giọt đều giết không sai bị lắm chỉ còn lại một cái tinh cầu còn đang chống cự, nếu như tên kia thành công lên đỉnh tần bị, đó chính là một cái thượng vị thần, đối vũ địa cầu mà nói không phải một cái tin tốt. Cho nên ta quyết định muốn đi phở hẹo dọc tiếp viện, tới là để cho ngươi biết nói một tiếng, ta sau khi đi, khả năng vũ trụ thế lực khắc liền sẽ oạt vây công, các ngươi nhất định phải chú ý đề phòng. Nếu cục diện bình tĩnh lại, Vương Đông cũng đem chính mình chuyến này mục đích nói ra, mặc dù ngựa khí bình thản nhưng là vô cùng kiên định. Mà lời này tại trong thai mọi người, thân thể cũng là rung một cái, có chút không thể tin được. Người đây là xuất ngoại, nha không đúng, xuất địa cầu, thật giống như cũng không đúng là gia thái dương hệ. Gạ rẹn há to mồm trận mắt hốt mồm, đây là cái gì cái tình huống? Bỗng nhiên liền muốn ra tinh cấp, thật giống như sự tình có chút lớn điều. Morgana, lại là nàng, nữ nhân này thật là, ngươi và cái này thiên sứ cùng đi cái gì phở lếu rót? Sắc Vi Nga Mi nhíu lại, trên gương mặt tươi cười mang theo một cộ khó chịu, tựa hầu nghĩ đến cái gì không chuệ tốt, giọng nói vô cùng là băng lãnh. Cái gì gọi là cái này thiên sứ? Tiểu cô nương, ta đều có thể làm ngươi tổ tổ tổ lái mãi, tốt nhất ngữ khí tôn kính điểm. Vương Đông vẫn không nói gì, Sắc băng lãnh ngữ khí chọc trên khuôn mặt cũng là mang theo cười lạnh, khinh ngật nói: Đó không phải là đàn bà lớn tuổi sao? Sát vị có thể cũng không phải dễ chơi ở, trong nháy mắt liền đôi mắt đẹp lộ ra khinh miệt, đầy miệng một cái đàn bà lớn tuổi. Hai cái tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nữ thoáng cái liền bắt đầu triển khai chiến tranh, hai đôi động lòng người đôi mắt đẹp tương đối, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong hư không thậm chí đều không khỏi xuất hiện từng đạo địa quang, một bên các nam nhân cũng không nhịn được đánh cái dùng mình không dám nói lời nào, rất sợ hai cái này táo bạo nữ nhân độc thủ. Lena ở một bên cũng là dục dịch, chuẩn bị gia nhập trận này nữ nhân giữa chiến tranh. Vương Đông là thực sự vỗ cái trán không nói gì. Bình thường chỉ số thông minh rất cao hắn căn bản không biết vì cái gì cái này mấy người nữ nhân hỏa khí như vậy lớn, đi lên liền muốn gây sự tình, không phải nói tốt anh hùng tiếp anh hùng, mỹ nữ tiếp mỹ nữ. Đỗ Tạm Hảo cũng là ở một bên không ngăn cản, mà là ha ha cười. Lấy hắn lòng dạ đương nhiên biết cái này mấy người nữ nhân nhân giữa là vì cái gì mà như vậy, nhìn về phía Vương Đông ánh mắt đều có chút quái quái, kỳ quái nhãn thần xem Vương Đông cũng là không giải thích được. Một bên cái khác gạ rện bọn người là thiếu chút nữa cắn hạt dưa ngồi xuống vây xem, làm một cái ăn dưa của chúng. Hảo Hảo, không lên báo, chuyện này liền như vậy định, đi phở hẻo buộc phải làm. "Trừ ta ra, các ngươi bất cứ người nào đi đều không thế nào bảo hiểm, cho nên ta sau khi đi, các ngươi phải cẩn thận một chút." Gặp mấy người nữ nhân cũng sắp muốn động thủ, Vương Đông liền vội vàng bước chân động một cái xuyên, tại chúng nữ trong. Giữa, bất đắc dĩ khoát khoát tay. "Vậy ngươi cẩn thận một chút, cái này thiên sứ khả năng có bấy. Biết Vương Đông quyết tâm đã định, Sắc Vi Lệ Na hai nàng cũng liền không ở nói thêm cái gì, mà là cẩn thận dặn dò một phen, cuối cùng còn nghiêng đôi mắt đẹp xem Vương Đông sau lưng ngạn liếc mắt, "Lại, vâng, dạ, rất là căm hỏa, khiến Vương Đông lại là không nói gì một phen." Chuyện quá khẩn cấp. Vương Đông cùng Đỗ Tạ Bảo đám người giao lưu một phen sau đó, liền cùng Ngạn cùng rời đi hạm đội Nam Hải. Hai người phi hành trên không trung, Vương Đông không hiểu nhìn Ngạn, kỳ quái hỏi một câu, "Ngươi vừa mới tự hồ là cố ý?" Mới vừa rồi tình huống, Vương Đông lại không phải người ngu, Ngạn là kiêu. Ngạo không sai, nhưng là cũng không sẽ vì một chút chuyện nhỏ, thiếu chút nữa ra tay, như vậy nhất định chính là Ngạn cố ý làm như thế, nếu là cố ý, nhất định hữu duyên tử. Vương Đông loáng thoáng đoán được một chút, bất quá không xác định, phủ cận không có người, trực tiếp liền mở miệng hỏi. "Xét mấy cầu đồng hộ." Cảm ơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắc? Không thế nào sẽ viết cảm tình diễn, nhưng là không có không được. Chương 169, băng sơn một góc vũ trụ thế lực. Ngạn cung ên mày, môi hơi hơi móc một cái, lộ ra một cái song cực kỳ xinh đẹp tươi cười. Tuyệt mỹ dáng vẽ xem Vương Đông ánh mắt đều là chợt lóe. Đương nhiên là cố ý, người không nhìn ra, kia hai cái cô gái nhỏ thích ngươi sao? Ta làm như vậy, chỉ là là sau đó không cần thiết phiền toái mà thôi. Đánh phía trước trắng tinh hai cánh, ngạn nhỏ hơi ngước đầu đẹp, xem Vương Đông liếc mắt, sau đó làm bộ như rừng dưng dáng vẻ, tiếp tục phi hành. Ngạn Lam bộ làm tịch khiến Vương Đông cũng chỉ là tức cười không nói gì. Cô gái nhỏ vậy mà ngạo. "Tiếu lên, ngươi có phải hay không gen, nếu không nói, dựa theo ngươi lúc trước tính khí cũng không sẽ liền tức giận như vậy." Vương Đông con ngươi màu đen lấp lánh, mặt tươi cười, miệng ba hoa." Cút. Ngạn nhất thời tuyệt mỹ tinh xào trên khuôn mặt mang theo một chút đỏ ửng, liếc một cái chửi một câu sau đó liền chuyển đầu đẹp nhìn cũng không nhìn Vương Đông mắt. Ngay tại hai người ngọt ngọt thời điểm, thời gian thoáng một cái đã qua. Hai người đã tới dừng lại ở bên ngoài vũ trụ vũ trụ phi thuyền nơi này. Thấy vũ trụ này bay 520 thuyền đầu tiên nhìn, Vương Đông con mắt đều trợ to, đây là cái gì quỷ? Còn có loại này vũ trụ phi thuyền. Ở trong lòng hắn, vũ trụ phi thuyền trên căn bản đều là khoa huyễn vô cùng, hoặc là lớn cực kỳ, các loại động cơ vũ khí xoáy nổ thiên, hoặc là chính là tiểu hình vũ trụ phi thuyền, thân, tự tuyến. Điều xong, đẹp đến mức tận cùng, có sức sống có góc, nhưng là trước mắt cái này phi thuyền rốt cuộc là cái gì quỷ? Trước mắt hắn, một cái cao không quá 6, m rộng dài cũng bất quá 7, m không nhỏ có thể nhỏ đi nữa. Vốn là những này đều không phải là sự tỉnh, hai người ngồi vũ trụ phi thuyền muốn lớn như vậy làm gì? Vấn đề là, ngoài mặt manh manh đắc nhan sắc cùng hình dáng là cái gì quỷ, phi thuyền toàn bộ hình dáng nhìn qua giống như một cái dựa vàng một dạng, mà còn cái này dưa vàng giống nhau trên phi thuyền còn xuyên. Lấy càng manh manh đắt màu trắng đại cánh. Cái này, là người là phi thuyền. Vương Đông nín tùy ý, quay đầu nhìn bên người ngạ tận lực đem chính mình biểu hiện vô cùng nhạt biết, chỉ là kêu bả vai không nhịn được tùng. Động vẫn là buộc lộ hắn ý tưởng. Ngạo tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một chút quái dị, không thể nói là tâm tình gì. Khô khục, cái này có gì buồn cười? Bị áp, địa cầu các ngươi ánh mắt thật là kém. Ngươi nếu là tại không tiến vào, ta liền đem ngươi quan ở bên ngoài." Ngạn ho khăn một tiếng, tựa hồ cũng cảm giác nhà mình cái này phi thuyền hình dáng có chút kỳ lạ, liền vội vàng nói sang chuyện khác, xem cũng xem Vương Đông mở ra bay cửa con thuyền, trực tiếp đi vào. Tại ngạn đi vào phi thuyền sau đó, Vương Đông cũng không nhịn được nữa nụ cười, bắt đầu đang ôm bụng cười lên ha ha. Phóng khoáng tiếng cười tại cái này bao la trong vũ trụ chuyển vang, mặc dù trong vũ trụ bởi vì trạng thái chân không, không thể truyền thanh âm, nhưng là Vương Đông đặc lực, chân đã hoàn toàn coi thường những quy tắc này. Đến đây Vương Đông bước lên ngạn manh manh đắc vũ trụ phi thuyền, triển khai một trận hành trình mới. Cùng lúc đó, vũ trụ thế lực khác cũng biết đến tin tức này. Một tinh cầu khác, cùng địa cầu diện tích không sai biệt lắm, cái này có thể tinh cầu khoa học kỹ thuật phồn hoa, các loại nhà chọc trời, trôi lơ lửng phi hành khí như ngựa như rồng giống nhau qua lại tại thiên không mặt đất, nhưng là thiên không chính là đen nhánh thiết hùng, mặt đất là kim loại mặt đất, không có kia bùn lầy thổ địa, không có xanh tươi cây cối. Trên viên tinh cầu này cao quý nhất hành cùng, kim loại khoa huyền hành cùng cao nhất tầng cao nhất, một cái to lớn trong viên cầu mặt. Một đám người khoác khôi giáp người vây quanh trước người giả tượng quả cầu chính tại nói chuyện với nhau mở ra hội nghị. Tôn Kính Vương, căn cứ tuyên báo, địa cầu một phương người bảo vệ Vương Đông đã rời đi địa cầu, địa cầu chỉ có hùng binh liên bảo vệ, chúng ta có hay không triển khai tấn công. Những người này một người trong đó tướng Mạo giữ tận đầu như chuột người bình thường Tôn Kính không so sánh phía trước kia cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở ngai vàng bóng mở không người hỏi, kia ngai vàng người không thấy rõ tướng Mạo, chỉ nhìn thấy thân ảnh cao lớn vô cùng, khoảng chừng 5-6 thước cao, kinh khủng y thế như ẩn như hiện, về mặt khí thế xem vậy mà hoàn toàn không thua gì, nhưng thượng vị thần. Người sắp định sao? Vương Đông rời đi địa cầu sẽ không là địa cầu phương diện thả ra bom có đi. Tiếng lặng một hồi, một đạo âm trầm thanh âm từ ngai vàng trong bóng ma chuyển tới, hai quả huyết sắc vầng sáng bùng nổ, tựa hồ là kẻ bóng mở mở mắt. Hẳn không phải là bóng gói, Vương Đông cùng một cái thiên sứ ngồi lên vũ trụ phi thuyền liền trực tiếp biến mất ở vũ trụ. Đây chính là chúng ta thời cơ tốt, Vương Đông rời đi địa cầu, chúng ta tấn công địa cầu liền không có bất kỳ trở ngại, duy nhất trở ngại chính là đám kia cái gọi là tương lai bước lên thần vị xây dựng thành hùng binh liên, chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, chiến lực hoàn toàn không đáng giá một vơi, căn bản là không có cách chống cự chúng ta tấn công. Bắt đầu nói chuyện đầu người cảm nhận được kinh khủng kia hiếp, đầu càng là thấp mấy phần, cùng kính trả lời. Nếu như không phải bom khói liền tốt, ngay từ đầu chính là Vương Đông chấn giữ địa cầu, trở ngại chúng ta xâm lấn địa cầu kế hoạch, nếu không phải đám người kia kiêng kỵ Vương Đông mà không dám ra binh, chúng ta đã sớm đem địa cầu bắt lại. Thử. Ngai vàng bóng mở thanh âm càng âm trầm mấy phần, ngay từ đầu kế hoạch tác chiến sớm nên triển khai, chỉ là một mực kiêng kỵ Vương Đông tổ đại, mà đưa đến xâm lấn kế hoạch mắc cạn, hắn đến tiếp sau này kế hoạch càng thì không cách nào triển khai, hắn sớm đã có điểm không kiên nhẫn, nếu không phải Vương Đông thực lực vậy mà có thể hoàn toàn chống lại đứng đầu thần ngôn kế hội chí đều muốn đích thân tay. Hiện tại ngược lại tốt, Vương Đông lại tự tìm đường chết rời đi địa cầu. Hừ, hừ như vậy địa cầu, chính là hán vật trong túi. Đúng là như vậy, quả nhiên Vương Anh Minh thần vũ, đối vương, mấy thế lực lớn khác phát tới tin tức, nói bọn họ biết Vương Đông Tại trong vũ trụ đường đi tới, tuần hỏi chúng ta có hay không cùng với liên hiệp cùng một chỗ, tại trong vũ trụ đem giết chết, cũng có thể kéo đi địa cầu nhất đại chướng ngại. Đầu chuột người liền vội vàng đuốt nước ngựa, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, liền tranh thủ tin tức trọng yếu nói ra tới. Ồ, lại còn có loại chuyện này, đám người kia quả nhiên không phải là cái gì đèn cặn dầu, lại có thể biết thiên sứ phi thuyền tiến tới tin tức, sứ không thế nào tốt cho ta. Nhưng là Vương Đông uy hiếp quá lớn, ngắn ngủi vài năm thực lực trận tăng tới đứng đầu thần tồn tại, cho chúng ta sau đó báo nghiệp, hắn phải chết, vô luận bỏ ra dạng gì đại giới, nói cho đám người kia, bản Vương đồng ý liên hiệp, phái thí thần tiểu đội một đội, mang theo thí thần xuyên rất đặng, cùng đám người kia hiệp. Cần phải đem Vương Đông giết chết. Chương 170, tiêu diệt Vương Đông. Ngai vàng trên trong bóng ma chuyển tới một tiếng nhiều hứng thú lời nói, tựa hồ đối với cái này giết chết Vương Đông kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng, ngẫm lại, địa cầu là bọn họ phải bắt lại tinh cầu, như vậy Vương Đông liền nhất định đứng ở hắn nhóm nối lập, thậm chí là thủ không đợi trời trùng. Vương Đông nếu không chết, đang cho hắn một đoạn thời gian, ai biết thực lực sẽ tăng vọt đến mức nào, uy hiếp quá nhiều Vương Đông phải chết, như vậy hắn sau đó kế hoạch mới sẽ không cố kỵ chút nào. Triển khai. Là, ta vương, thuộc hạ cái này liền trở về phục. Đầu chuột người cung kính dẫn chính mình vương truyền đạt đi xuống mệnh lệnh, biết sau đó xoay người rời đi. Mà bên người một đám người cũng là cung kính kính một cái lễ theo sau đầu chuột người rời đi, theo cửa phòng họp đóng, toàn bộ phòng hợp ánh sáng cũng hạ đạm xuống, chỉ có kia cao cao tại thượng bóng mờ ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, nhìn giả tượng quả cầu trên uy lâm. Kia giả tượng quả cầu trên biểu hiện một cái tinh cầu. Vương Đông lần nữa nói liền nhất định có thể đủ nhận ra, đây chính là Địa cầu a. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha. Địa cầu, ngươi sớm muộn là ta, còn có cái gì Vương Đông, ngươi thiên tư tại kinh khủng như thế nào, cho dù là ngươi là mấy triệu năm đều không ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, như thường phải chết ở chỗ này, vũ trụ, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à. Chỉ muốn bắt Địa cầu, bắt được món đồ kia, cái gì Tử Thần Catas, cái gì thiên sứ cây ổ, cái gì ác ma Morgana, cái gì siêu thần học viện hiệu trường già ỉn, tất ngươi đem cũng sẽ là ta nô lệ. Ha ha ha ha ha. Ầm, ầm, ầm do một tiếng tiếng điếc hai nhức góc tiếng bước chân, kia cao lớn bóng mở cuối cùng từ ngai vàng đi xuống, đi tới giả tưởng quả cầu trên, một cái tay chụp vào viên kia cầu trong hiện hiện ra giả tưởng địa cầu, nghĩ tới tương lai hắn sắp thống trị vũ trụ, không khỏi ngông cuồng cười lớn. Giả tưởng quả cầu trên một chút ánh sáng đem cái này cao lớn thân ảnh chiếu bắn ra, vậy mà cùng đầu chuột người không sai biệt lắm, cũng là đầu chuột thân thể con người, chỉ là đầu chuột trên mặt một đạo từ chân mày khi đến ba có điều này giữ tận vết chảy, cao lớn trên thân thể bắp thịt tựa như kia giao long giống nhau lên. Phục, theo tôi cười, khí thế đáng sợ phô thiên cái địa đem toàn bộ phòng họp đồng Lúc này, trong vũ trụ các đại tinh hệ, rất nhiều thế lực đều nhận được thông báo, một cổ kinh thiên âm lưu vây quanh Vương Đông chiến hai. Còn không biết hiểu một trận kinh thiên chém giết tức sắp đến Vương Đông, giờ phút này còn tại nạn manh manh đắc trong phi thuyền, cùng ngạn chính tại đấu trí so rút khí, hoặc có lẽ là điều tình. Nhưng là, một cổ cùng với bất an khí tức đông nhiên vương Đông trong lòng quanh quẩn, cái này làm cho hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, liền vội vàng đứng lên, nhắm mắt lại cảm thụ cái này cổ bất an phi tức. Vương Đông khác thường khiến ngạn cảm giác không giải thích được. Thế nào? Có chuyện gì? Ngạn Nga mi nhíu lại, mở miệng hỏi: Nàng biết đến Vương Đông loại này tầng thứ là không thể nào không giải thích được liền bỗng nhiên loại tình huống này, như vậy nhất định là có chuyện gì xảy ra. Không biết, nhưng là ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, tiếp theo lưu đồ khả năng liền không thế nào vui sướng. Thật là thú vị. Vương Đông Cương nghị trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhiều hứng thú quay đầu nhìn phi truyền thủy tinh bên ngoài vũ trụ mênh mông, nhìn như nhẹ nhõm, chỉ là, thâm thúy mắt đen trong kia vẻ ngưng trọng lại lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Hắn giác thứ 6 điên cuồng đang cảnh cáo hắn, loại kia mảnh liệt cảm giác nguy cơ, là lấy đi chưa từng có. Loại cảm giác này Khiến hắn phi thường khó chịu, nhưng là hắn cũng biết, từ lấy thực lực của chính mình, coi như bị vây công cũng tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện gì, chính là cảm giác nguy cơ này theo thời gian đưa đẩy không có chút nào yếu bớt, ngược lại bột phát cường thịnh, vương đông lúc này mới biết, khả năng hắn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ đến. Đây là sống và chết giữa nguy cơ. Trải qua, sinh, một khi không có trải qua, chính là chết. Như vậy có thể làm cho hắn trực tiếp vẫn là có thể là cái gì, hắn bắt đầu chầm tư. Siêu thần trong thế giới có thể làm cho hắn vẫn lạc nhân tố kỳ thực nhiều vô cùng, tại không có lên cấp thứ 7 cảm giác trước, thân thể của hắn theo cường độ vẫn là điểm yếu, có thể nói dù là có hoàng kim thánh ý đi phòng ngự hữu gia trị, tại lực lượng cường đại bên dưới, hắn hoàn toàn khả năng vì vậy tan thành mây khói, tỷ như Lệ Na phản ứng như hoạch, lại so như thần bí khó lường hư không hoàn sợ. Bất qua những yếu tố này, hắn ngược lại cũng không phải xác định, vô luận là Lệ Na năng lượng mặt trời lượng, vẫn là cái gọi là trung cực hoàn sợ, đối với hắn cũng không thể có hiếp. Cầu Hoa tươi. Lệ Na không nói, nàng căn bản không khả năng ra tay với Vương Đông, mà còn coi như ra tay Nếu như không phải toàn bộ thả ra trong cơ thể lực lượng, cũng không giết chết Vương Đông, mà chung cực hoảng sợ, Tử thần, kéo lá bài tẩy, đối phó mục tiêu cũng tuyệt đối không thể nào là chính mình, hắn thứ nhất mục đích nhất định là thần thánh tẩy ổ, hắn tự biết mình, hắn uy hiếp tuyệt đối so với không trên tẩy ổ. Có lẽ hắn lực lượng còn tại cây ổ trên, chính là cái ổ thế lực sau lưng xa hoàn toàn không phải Vương Đông có thể so sánh với. Cho nên tại tiêu diện tẩy ổ trước, cả tứ căn bản không khả năng lợi dụng chung cực hoảng sợ đi đối phó chính mình, như vậy, cuối cùng nhược điểm chính là Vương Đông một mực lo lắng. Trong vũ trụ năng lực sinh tồn, không sai chính là cơ bản nhất vũ trụ năng lực sinh tồn, tại siêu thần thế giới, một khi lên đỉnh thần vị, nhất năng lực cơ bản chính là kia trong vũ trụ năng lực sinh tồn, thậm chí gã rèn còn không có lên đỉnh thần vị đều có thể lại bên ngoài vũ trụ đi dạo một vòng mà sự tình cũng không có. Mà một điểm này nhưng vẫn là vương đông nhược điểm, cũng là nhược điểm lớn nhất trên địa cầu, hắn ngược lại là có thể hoàn toàn không thấy cái nhược điểm này, chỉ là hiện tại hắn tại trong vũ trụ, một khi các thế lực lớn vây công hắn, như vậy cái này manh manh đắt phi thuyền nát phải bỏ hoang, mà hắn cũng nhất định phải tại trong vũ trụ tiến hành một trận đại chiến. Hắn có thể ngừng thở 12 giờ tại trong vũ trụ chiến đấu, lợi dụng hết khí cùng tiểu vũ trụ tạm thời ở trong người tạo thành một cái chân không có dưỡng hệ thống, mù mấy cái kéo, chớ tin. 12 giờ nhìn như thời gian tương đối nhiều, hắn cũng có tự tin tại trong vòng 12 tiếng đem hết thể vây công khác thế lực hoàn toàn làm tắt đi, vấn đề là, theo hắn lực bộ phát lượng càng ngày càng lớn, như vậy hắn cái này 12 giờ liền sẽ cực lớn rút ngắn, làm hắn bản thân lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí trực tiếp rút ngắn tới 10 phút, ý tứ chính là, cái này 10 phút không giải quyết được nhân, địch nhân thậm chí căn bản không cần công kích hắn, hắn liền sẽ ở trong vũ trụ trực tiếp tử vong chưa 171, không điên cuồng không thành Phật. Vương Đông trí tuệ không kém, đã nghĩ tới đây cổ khí tức nguy hiểm bắt nguồn ở cái gì. Thấy ngạn lo lắng biểu tình, Vương Đông cũng không giữ lại chút nào tín nhiệm vô cùng đem chính mình nhược điểm nói cho nữ nhân này. Ma Ngạn mặc dù không có biểu lộ ra cái gì, nhưng là động lòng người trong con ngươi xinh đẹp vẫn là thoáng hiện lên một vẻ lo âu cùng cảm động, lo lắng tiếp được trong nếu quả thật như Vương Đông phân tích một dạng, như vậy Vương Đông lớn nhất nguy cơ thật đã xuất hiện, cảm động, chính là Vương Đông vậy mà đem chính mình nhược điểm tự nói với mình, loại này tín nhiệm làm sao không để cho nàng cảm động. Muốn không chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát đi. Nga mi nhữ, yên lặng một hồi, nạn trong mắt sáng thoáng hiện lên một chút ánh sáng, nàng đã không muốn lại đi quản chính mình nhiệm vụ, cho dù là cái gì đó kiếm ma lên đỉnh thượng vị thần thí như thế nào, nàng hiện tại, không muốn để cho bên người người nam này 897 người xảy ra chuyện gì. Nếu là không có biện pháp giải quyết cái này nhược điểm, trở về địa điểm xuất phát, là lựa chọn tốt nhất, nếu không, chỉ có kêu biết do núi có hổ lại đi hổ núi đi, nên đón tiếp theo vô cùng có khả năng xuất hiện bầy công. Nhưng, Vương Đông là ai, một chút cái gọi là nguy cơ, liền có thể để cho hắn lùi bước sau. Liên thấy Vương Đông khỏe miệng hơi hơi câu khởi một cái hoàn mỹ độ cong, một cổ trùng tiêu tự tin từ trong thân thể hắn dâng trào quần quận mà ra, mắt hổ trong sen lẫn huyết sắc. "Không, không cần trở về địa điểm xuất phát, ai cũng có nhược điểm, nếu là thấy chính mình nhược điểm, liền sợ hãi, vậy thì không phải là ta Vương Đông phong cách, nếu những tên kia liên hiệp dự định tại trong vũ trụ tiêu diệt ta, ngược lại, ta cũng có thể đem những người này tiêu diệt tại trong vũ trụ." Chỉ là ngươi an uy." Kiên định nói từ trong miệng hắn truyền ra, nhất thời khiến ngạn kinh, không nghĩ tới người nam nhân này điên cuồng lên vậy mà kinh khủng như vậy. "Ngươi thật dự định như thế?" phải biết, một khi bước vào đối phương vòng này, như vậy ta vũ trụ phi thuyền căn bản chạy thoát không, mà chúng ta cũng chủ định đem hội triển mở một trận đại chiến, đối phương thật muốn dự định tiêu diệt người ta, như vậy vô luận là binh lực cùng vũ khí đều tuyệt đối không phải địa cầu những tiên phong đó xoái hạng có thể so sánh với, mà là chuyên môn dùng để đối phó thần. Ngạn trong mắt sáng thoáng hiện lên lo lắng, mở miệng khuyên giải nói, làm một tên chiến sĩ, chết ở trên chiến trường chuyện đương nhiên, một số thời khác, biết rõ sẽ chết, nhưng là còn sẽ kiên định không đã quá chết, đây chính là chiến sĩ số mệnh, nàng đối với sống và chết cũng nhìn thấu rất nhiều, mà bây giờ Nàng nhưng căn bản không muốn bên người người nam nhân này lúc đó vẫn lạc, nàng còn hy vọng mình cùng cái này cuồng vọng ý đồ đạp ở vũ trụ đỉnh. Đỉnh nam nhân cùng một trô mắt nhìn xuống kia vũ trụ mênh mông nơi sao. Ngã chấp ý như thế, trận này có lẽ là ta trải qua kinh khủng nhất nguy cơ, nhưng là có lẽ, cũng đem là ta bước vào thực lực một cái khác tầng thứ cơ hội, một khi bước vào một cái khác tầng thứ, đến lúc đó khi đó ta hoàn toàn có thể tung hoành vũ trụ, người nào ta đều có thể không để tại mắt trong. Không điên cuồng không thành Phật, Vương Đông hoàn toàn không thiếu một cái gọi là điên cuồng, một khi điên cuồng lên, như vậy tỷ lệ thành công chỉ có kia nho nhỏ 1%. Hắn đều sẽ không chút do dự đánh cục, không chỉ là đang đánh cuộc chính mình vật khí, càng nhiều hắn tin tưởng chính mình, vô luận tại dạng gì dưới tuyệt cảnh, như cũng có thể sống sót, thậm chí nâng cao một bước, chính chứ gọi là thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, tại mưa rông gió giật sau đó có lẽ chính là một chút hy vọng sống. Một khi hắn tóm lấy cái này một lần cơ hội, hắn liền hoàn toàn có thể bước lên tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác. Khi đó, thực lực của hắn liền thật sự nên đón một trận chất nhảy vọt, giống như rỗi cùng người phàm dựa khoảng cách. Tại thánh đấu sĩ trong thế giới, nhân loại tiểu vũ trụ có cảm giác chính giữa, cái gọi là ngũ giác tức là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác cùng xúc giác. Ngoài ra còn có một loại gọi là giác quan thứ 6 khái niệm, có điều khiển nguyên tố, biết trước tương lai, vừa nát khống chế nguyên tử, phi thiên đột địa, niệm động lực, độc tâm, ảo thuật, khống chế tinh thần, trực giác. Các loại siêu năng lực người đều là giác quan thứ 6 cường đại dị thường người. Nhưng ở giác quan thứ 6 trên, còn có cao hơn cảm giác đó chính là thứ bảy cảm giác, thứ bảy cảm giác là vượt qua hết thể giác quan thứ 6 sinh mệnh chi nguyên, thức tỉnh thứ bảy cảm giác liền có thể khiến người ta quyền tốc độ cùng với thân thể động tác đạt tới tốc độ ánh sáng. Quyết định thánh đấu sĩ ưu liệt cũng không phải thánh y niệm mà là tiểu vũ trụ, vì cái gì hoàng kim thánh đấu sĩ sẽ vô cùng tương đại, chính là bởi vì bọn hắn tìm hiểu tiểu vũ trụ chân thủy, thứ bảy cảm giác. Kỳ thực vương đông tại vừa mới lấy được tiểu vũ trụ thời điểm, đối tiểu vũ trụ có cái mơ hồ khái niệm, cho là nó là là vì nội tâm, tinh thần, linh hồn, sinh mạng cùng khí lượng trợ. Như vậy cũng đúng, nhưng nếu như đang tiếp tục tiếp tục tìm tòi, cứu cực tiểu vũ trụ bản chất chính là thứ bảy cảm giác, 8 cảm giác xuất hiện trước. Thức tỉnh thứ 7 cảm nhận quyền tốc độ cùng với thân thể động tác đạt tới tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ chỉ cần nguyện ý có thể một giây đồng hồ lượn quanh cầu 7 vòng nữa. Nói như vậy, động có thể bằng chất lượng nhân với tốc độ thất vùng, thanh đồng Thánh Đấu Sĩ hành động tốc độ có thể đạt tới tốc độ âm thanh, thực lực mạnh hơn Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ chính là gấp đôi gấp 5 lần tốc độ âm thanh, Thánh Đấu Sĩ lấy như vậy tốc độ trô vung ra quyền, không có tưởng. Tượng nó tất nhiên sinh ra cường đại lực tàn phá. Thức tỉnh thứ 7 cảm giác trừ có tốc độ ánh sáng tốc độ ở ngoài, còn có đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Tại Đấu Sĩ xây dạ dê bên trong, Naolia cùng khoa ổ soạn trong chiến đấu. Khoa Ổ Soạn đem một viên cuộc sống mấy trăm tỷ sinh mạng hành tinh lấy siêu tốc độ ánh sáng ném về ngã Ô Ly Á, mới vừa thức tỉnh thứ bảy cảm giác ngã Ô Ly Á vung tay lên liền đem hành tinh phá hoại. Đây chính là chiến lệnh, hiện tại Vương Đông căn bản không làm được tùy ý liền có thể hủy diệt một cái hành tinh, nhưng là khi hắn bước vào thứ bảy cảm giác thời điểm, liền có thể, cũng có thể một mình hành độ vũ trụ, tại trong vũ trụ ngao du vô cùng mênh mông ngôi sao, tuổi thọ cũng cực lớn tăng thêm. Khi đó, hắn thì sẽ là trong vũ trụ người người sợ hãi thật sự tuyệt đại cường giả, cái gọi là thần thánh ô. Tử thần Carthus, thậm chí cái gì trùng cực hoảng sợ đều không đáng đến một hơi bởi vì hắn cũng có thể đem hoàn toàn đánh bạo. 48 đây là một trận kinh tiên đánh vực một khi hắn thất bại như vậy thì là thần tử lạ tiêu hoàn toàn chết đi tại trong vũ trụ hắn cũng không có cùng đầu cái này nhóm cường giảm một dạng có cứng rắn không thể phá vỡ thân thể dù là tại hoàn toàn bị phá hủy tại vô số vạn năm sau đó cũng có thể thông qua tế bảo hội tụ phục sinh hắn chính là chết chính là chết thật qua nhiều năm như vậy hết thể cố gắng đều sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ sách mới cầu ủng hộ Cộng đồng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Hai ngày này rèn luyện chạy bộ thân thể, buổi sáng 6 điểm liền lên, trên lịch thời gian không có điều tốt, tạm thời hai ngày này một canh, trên lịch thời gian điều tốt khôi phục đổi mới. Chương 172, vũ trụ chiến hạng. Hắn cũng có thể hoàn toàn chờ đợi, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể nước chạy thành sông đạt tới thứ bảy cảm giác, chỉ là loại thời cơ này lại không biết phải chờ đợi bao lâu. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Thần thủy mắt đen trong lóe lên vô cùng kiên định cùng điên cuồng, như vậy thì điên cuồng một lần đi, hắn phải đem vũ trụ này hất cái ngất trời che, khiến cái này vũ trụ hết thể đều như hắn, vương đông hai chữ, chú định chính là trong vũ trụ một cái cấm kỵ. Không hổ là có khí phách vương giả nam nhân đây, đã như vậy, liền khiến ta cánh trái hộ vệ ngạn cùng ngươi điên cuồng một lần, giắt tay chinh chiến vũ trụ, loại cảm giác này, bao nhiêu năm cũng không từng có qua đây. Kia một đôi sang chói như sao trong con ngươi sao lốm đốm đầy trời, dị quang lưu chuyển nói mắt lạnh, không có bắt đầu lượi biếng, nàng biết Vương Đông ý chí không thể thay đổi, nhưng là nàng cũng không sẽ vứt bỏ trước mắt cái này để cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân, đã như vậy, sao không để cho nàng đi cùng người nam nhân này cùng một chỗ tại trong vũ trụ vén lên vô biên sóng biển. Cương dạ, 18 từng cái đều là trải qua vô số giết, lúc cùng chiến tranh, trong vũ trụ vô thượng bá trụ không người nào là từ núi thây biển máu trong sững sững, dùng địch nhân máu tươi lúc chính mình vô thượng uy danh, Vương Đông, cái này một lần, cũng muốn như thế. Nhìn bung ra vô biên khí thế khuynh thành nữ nhân, giờ phút này nàng đã từ một nữ nhân hoàn toàn biến chuyển thành dũng cảm không sợ tợ dạ đã tỏ, Vương Đông cười Hắn chưa bao giờ để ý quanh quần tại sống và chết giữa, dị vạng hắn đều là một thân một mình đối mặt, hiện tại lại nhiều đi cùng hắn nữ nhân, giờ khác này Vương Đông không nghi ngờ chút nào phi thường vui vẻ, cũng bộc phát không nỡ bỏ lúc đó vẫn lạc vũ trụ mênh mông trong. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các người mạnh như thế nào. Nhìn thủy tinh bên ngoài kia mênh mông thần bí vũ trụ, Vương Đông nội tâm âm thầm phát ra gào thét. Mà đang ở phở lèo giọt tinh hệ bên ngoài, vũ trụ mênh mông trong đã không biết lúc nào xuất hiện vô số chiếc lớn vô cùng vũ trụ chiến hạm, những kia dài đến, đến mấy thước, rộng mấy trăm mét, cao mấy trăm mét chiến hạm lớn. Nó cũng không phải là bình thường hạng, nó cùng xâm lấn địa cầu thiên hà thị tiên phong xoáy hạm chiến hạm xoá so ra, không chỉ có sức chiến đấu mạnh hơn, mà còn nó phòng ngự là trung quanh chiến hạm 10 lần trở lên. Tại tàu chiến hạm trung quanh lừng lánh lấy vô số dữ tận đáng sợ to lớn họ Đại Bắc. Đèn nháy tia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo họ Đại Bắc cùng phát ra kinh khủng khí tức nguy hiểm không nghi ngờ chút nào nói cho địch nhân, họ Đại Bắc một khi bùng nổ là khủng bố cỡ nào. Đáng sợ là, đây không chỉ là một tàu chiến hạm, mà là hàng trăm hàng ngàn, mà những này vô số tàu chiến hạm trung tâm Càng là có một chiếc so những chiến hạm này càng to lớn gấp 10 lần kinh khủng chiến hạm, chiến hạm này cùng những chiến hạm kia có Hoàn Mỹ lưu tiến hình thân hình chiến hạm không giống nhau là, cái này to lớn kinh khủng chiến hạm toàn bộ thân hình lộ ra một cái hình tròn, mà hình tròn chiến hạm quanh thân một cái thập tự giá bao phủ hình tròn chiến hạm, tựa hồ đang bảo vệ. Trung tâm, cái chiến hạm này càng giống như là một cái to lớn chiến tranh tháo đài, mặc dù trên chiến hạm không nhìn thấy có bất kỳ hạng đại bác, nhưng là trên người phát ra khí tức nguy hiểm vậy mà hoàn toàn đem chung quanh những chiến hạm kia đè xuống. To lớn chiến tranh trong tháo đài, đầu chuột người thống lĩnh người khoa, khoa huyễn 10 phần khôi giáp loại, tại to lớn trong đồ lái. Nhìn lên trước mắt kia trên màn ảnh giả tưởng mênh mông tinh cấp vũ trụ, chết nhìn chằm chằm, Phàm Phất muốn tìm hắn mong đợi xuất hiện cái tia tiểu tiểu vũ trụ phi thuyền. Mà đầu chuột thân thể con người trước, có trên trăm cái đầu chuột người đang bận rộn, những này đầu chuột người túi đầu tại giả tưởng trước đại điều khiển điên cuồng tính toán. Toàn bộ vâng đạt buồng lái bận rộn lửa nóng hướng lên trời. Thế nào, người còn chưa tới sao? Ta Vương đã đợi đợi có chút không kiên nhẫn. Đầu chuột người kiên nhẫn chờ đợi, đồng nhiên, trước mắt đột nhiên xuất hiện màn hình giả lập, trong màn ảnh một cái hình dáng như thân người đầu sói, hổ răng người trảo, đầu to miệng to quái vật xuất hiện, cũng là người khoác áo màu trắng. Trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn băng lãnh hỏi, các người thao thiết thật không có kiên nhẫn, tính, trải qua tính toán, còn có không cao hơn 10 phút, Vương Đông liền sẽ tiến vào mạnh tinh vực này, đến lúc đó, chúng ta sẽ đi trước đánh, đánh ra, triển mở một vòng dây, sau đó các người liền có thể đem vòng dây hoàn toàn phong tỏa, tại đại cuộc tấn công, cần phải nhất cử đánh diệt Vương Đông. Đầu chuột người mặt đối trước mắt cái này thao thiết quan chỉ huy hỏi, trên mặt vậy mà không có tức giận, mà là cười ha hả trả Thao thiết quan chỉ huy thấy vậy, cũng liền không ở cẩu nhẩu, cũng biết, cái này đầu người quan chỉ cũng không phải là một cái tình nọ vô số năm qua Hắn và lao đầu này chính là không biết giao thủ qua bao nhiêu lần, cũng biết người này nhìn như cười ha hả ấm áp dáng vẻ, nhưng là kêu lòng dạ ác độc trình độ hoàn toàn không như trong vũ trụ bất kỳ một tên đạo phụ muốn kém bao nhiêu, trong tay dính đầy càng là không biết có bao nhiêu máu tươi. Ít nhất, hắn đều cho rằng so Tần Nhẫn, hắn đều hoàn toàn không sánh bằng tên trước mắt này. Làm thao thiết quan chỉ UI màn hình giả lập biến mất, đầu chuột người quan chỉ UI cười ha hả trên mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hỗn loạn, tướng quân, người này quá kiêu ngạo, bọn họ chắc chắn biết Vương Đông đến, đến lúc điểm, rõ ràng hiểu rõ tình hình lại còn tới chất hỏi chúng ta. Thật là không biết muội vị Đầu chuột người quan chỉ huy một bên còn có một cái phó thủ, phó thủ đồng dạng là đầu chuột thân thể con người, người khoác khôi giáp, nhưng là từ thân hình nhìn lên, lại còn muốn vượt qua quan chỉ huy này, trên người 850 khí thế càng là âm trầm như địa ngục vực sâu một dạng phát ra vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm, đối mặt tới gây chuyện tình tao thiết, hắn cũng không có cái kia tính khí tốt, trên mặt tất cả đều là lửa giận, o mồm tức giận mắng. Không cần lo người này, người này căn bản là thấy chúng ta làm quân liên hiệp tiên phong, thấy thèm chúng ta giết chết Vương Đông sau đó công lao lớn nhất cùng giành tiếng, cho nên mới sẽ đến tỉ vụ, chờ hoàn toàn đem Vương Đông giết chết sau đó Chúng ta tại báo cáo vương, đem những tình huống này báo lên, đến lúc đó, lấy vương tính tỉnh, nhất định không sẽ bỏ qua cho người này, hiện tại trọng yếu nhất là, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào, phải biết, đối thủ của ta, có thể không là, tiểu nhân vật gì, mà là có thể chống lại thiên sứ tinh vân vương thần thanh cầu vương Đông A. Đầu chuột người quan chỉ huy bị lao đối đầu thao thiết tìm cớ, nội tâm đương nhiên khó chịu, tàn bạo như hắn, nếu là trước kia, nhất định sẽ tìm một cơ hội trước đem người này cho âm chết. Sách mới cầu ủng hộ. Cộng thủ lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Thân thể không được, buổi sáng luyện luyện, mấy ngày nay ngược sự trênh lệnh thời gian, qua mấy ngày khôi phục đổi mới, mấy ngày nay tạm thời một canh. Chương 173, khóc không ra nước mắt. Nhưng là Vương Chính là truyền đạt tử mệnh lệnh nhất định phải hoàn toàn đem Vương Đông diện sắt ở này, hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, nếu không nói, hắn tại Di hắn công hơn tại đại, cũng nhất định sẽ bị cái khác cao tần tội. Mà còn Hắn cũng là nghiên cứu qua trên địa cầu Vương Đông Sở Hữu xuất hiện qua màn ảnh, cũng thu góp qua Sở Hữu kho số liệu trong Vương Đông tin tức. Cũng biết, Vương Đông người địa cầu này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đầu chuột người quan trị huy tự nhận là, tại vô số năm chinh chiến trong kiếp sống, chết ở hắn trong tay mình tuyệt thế thiên tiêu, đã không thể đếm hết được, bản thân hắn thiên tư cũng không bằng thế nào, thực lực cũng không mạnh, nhưng là cũng chính là một bài chiến tranh trên sự chỉ huy có 102 tinh cầu, tại trên tinh cầu cũng là có chiến tranh trị huy chi thần danh xưng, hắn ghen tị lấy những kia tiên. Tư ngang dọc ra hỏa, cho nên với rất chết tiên tiêu, hắn luôn có một loại nhanh. Cảm giác Nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu, Vương Đông cùng lấy trước kia nhiều chút bị hắn giết chết tiên tại căn bản là không có cách như nhau, giống như kia đom đóm cùng sáng chói sao giữa chênh lệch, hiện tại Vương Đông đã không phải là thiên tiêu, mà là vũ trụ bá chủ. Liên hiệp đại quân mấy ngàn chiếc chiến hạm lớn, mấy chiếc khổng lồ chiến hạm pháo đài, vô số lớn nhỏ không đều công kích chiến đấu tàu chiến, tại cái này vũ trụ mênh mông trong phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm, tinh vực phụ cận trên tinh cầu cũng có một chút khoa học kỹ thuật hơi tân quốc độ, thông qua điều tra nhận ra được cái này liên hiệp đại quân kinh khủng quốc lực, nhất thời đưa tới bọn họ mãnh liệt bất an. Mã Chính mình tinh cầu phụ cận liền có kinh khủng như vậy chiến hạm đại quân chú đóng, hơn nữa nhìn kia giữ tận họng đại bắc cùng trận hình, rất rõ ràng chính là muốn triển khai một hồi đại chiến kinh tiên được không. Những này vốn nên là sẽ không để cho những tinh cầu này có cái gì bất an tâm tỉnh tại, nhưng vấn đề là, cái này liên hiệp đại quân lại có kinh khủng như vậy quốc lực, như vậy cái này liên hiệp đại quân đối thủ tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, không nói trước hai phe này đại chiến thất bại một phương có hay không thẹn quá thành giận thuận tay cho diệt bọn họ, hoặc là phe thắng lợi bởi vì thắng lợi thêm cái tiền thuận tiện diệt bọn họ, liền nói hai phe đại chiến dư âm là khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình a. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa. Trên tinh cầu trẻ tuổi người lãnh đạo tối cao đứng tại chính mình hành cung trong, cái này người trẻ tuổi vương giả thân cao ước chừng 5-6 thước cao, cả người toàn thân màu lam, lộ hai nhọn tựa như địa cầu trong truyền thuyết tinh linh một dạng, có tuấn mỹ gương mặt, nhìn trời không, bắt đầu âm thầm cầu nguyện, vô luận như thế nào, có thể ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng đến chính mình tinh cầu a, chính mình còn trẻ, vừa mới lên bị, còn không có triển khai kế hoạch lớn, đây nếu là không giải, thế được bị ảnh hưởng đến, nhưng chính là khóc không ra nước mắt. Mà trẻ tuổi người lãnh đạo sau lưng trên màn ảnh giả tượng, chính là trong vũ trụ quân liên hiệp thị giác. Tựa như một cái đặc sắc tuyệt luân khoa huyễn mạng lưới giống nhau đang đợi cao trào lúc, liền chỉ chờ một cái vai chính đăng tràng, mới nổ trận này kinh thế đại chiến. Vương, chúng ta nên làm cái gì? Lấy bọn họ lực lượng quân sự mà nói, chỉ sắp đại chiến mở ra, như vậy dư âm là khẳng định sẽ bùng nổ đến chúng ta tinh cầu, khi đó, chúng ta tầng khí quyển năng lượng vòng bảo vệ một khi không thể hoàn toàn ngăn cản, chính là một trận hủy thiên diệt địa hai nạn. Đương nhiên, hành cung đại cửa bị lợi ra, nguyên lai là cái này, người trẻ tuổi vương giả Tâm Phúc đại tướng, liền thấy cái này cao lớn hán tử vội vã đi tới tới, đừng hỏi ta tại sao là người cú chuẩn bay đầu góc không dùng được, nghĩ không ra cái gì người ngoài hành tinh bộ dáng, chỉ có thể tham chiếu ạ và tạ liệt. Chớ phun. Thật thà trên khuôn mặt mang theo vô cùng lo lắng, Tức giận đại. Thế ư? Trẻ tuổi vương giả Tuấn mỹ trên khuôn mặt cũng là bất đắc dĩ, lòng này bụng đại tướng cái gì cũng tốt, vô luận là quân sự chỉ huy năng lực vẫn là lực lượng cá nhân đều là trên tinh cầu cao cấp nhất, nhưng là tâm tính còn chưa đủ trầm ổn, chỉ là hiện tại muốn trầm ổn làm một cầu, nếu là không cẩn thận tinh cầu liền muốn hủy. Không có cách nào, bằng vào chúng ta tinh cầu lực lượng, cùng bạn không cách nào cùng những tên kia đối kháng, xem một chút đi kia từng chức từng chức chiến hạm không có một không biểu hiện những người này thân phận, Minh Hà tinh hệ đứng đầu thần tử thần, kẹo dưới quyền thao thiết quân đoàn, còn có may mắn Âu tinh hệ bá chủ phệ hồn nhất tộc chờ một chút, những người này không người nào là trong vũ trụ bá chủ, bọn họ cũng không sẽ quản chúng ta sinh tử. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, trận đại chiến này nhất mau sớm kết thúc a. Bất Đắc Dĩ lắc đầu một cái, tuấn mỹ trên mặt tất cả đều là khổ sở, những chiến hạm kia không người nào là uy danh hiển hách vũ trụ thế lực cấp độ bá chủ, những thế lực này vậy mà giờ phút này liên hiệp đến cùng một chỗ, như vậy đối phương tuyệt đối cũng không phải là cái gì đản tặn trận đại chiến này ảnh hưởng đến bọn họ sát suất cao vô cùng, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn những người này đem chiến trường kéo xuống phờ hèo rụt tinh hệ bên ngoài. Bọn họ tinh cầu so sánh những bá chủ này thế lực, căn bản là kiến hôi giống nhau tồn tại, nghĩ lúc nào tiêu diệt, chính là tiện tay sự tình. Đây chính là người yêu a. Trẻ tuổi vương giả giờ khắc này, thật sâu sắc lĩnh ngộ được cái gì gọi là vô lực cùng tuyệt vọng, loại kia mới vừa vừa bước vào đỉnh. Đỉnh, tinh cầu cao nhất bảo tọa, dã. Tâm vừa mới thịnh lên, chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, đem chính mình danh tại trong vũ trụ đánh ra, viết chính mình truyền kỳ. Một giây kế tiếp, chính là tình cầu phải bị tiêu diệt, hơn nữa còn là bị ảnh hưởng đến tiêu diệt, loại tâm tình này. Đáng ghét, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, còn có những người này đối thủ rốt cuộc là ai? Vậy mà đưa tới những bá chủ này cấp thế lực khác liên hợp lại cùng nhau. Tướng quân cũng biết giờ phút này tình huống là có bao nhiêu phức tạp, cơ hồ đều là thân ở với tới cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào, hắn căm phẫn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong huyết quản huyết khí quần quân dũng động, một thân khí thế ngút trời dâng trào bùng nổ, trấn áp toàn bộ hành cung, hành cung trong sở hữu thị vệ không khỏi mồ hôi lạnh chận trề, mà đang tức giận tướng quân cũng vô cùng hiếu kỳ ai có thể đưa tới nhiều như vậy bá chủ thế lực liên hiệp đối kháng? Nghĩ như thế nào? Tựa hồ cũng nghĩ không ra có ai đưa tới cái này, sao hào hảo, sao sang trọng đội hình liên hiệp. Trong vũ trụ tựa hồ duy nhất bị như vậy thận trọng đối đái tựa hồ cũng chỉ có kia uy danh che đậy vũ trụ vô số vạn năm thiên sứ nhất tộc, nhưng là coi như là thiên sứ nhất tộc, cũng chỉ có thiên sứ chi vương thần thánh tổ mới có như vậy đãi ngộ đi. Đây nếu là vị kia cao ngạo vô cùng nữ nhân thần thánh tổ liền có chút không ổn, tướng quân đương nhiên biết nữ nhân này nhìn như bảo vệ cái gọi là chính nghĩa tự nhưng kỳ thật kia máu lạnh thái độ biểu hiện nhìn lên, một khi chiến tranh bùng nổ, Đây tuyệt đối là sẽ không quản bọn hắn tinh cầu sống chết. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509-5604 hôm nay trường 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. G.G. Anh hùng liên minh S7 thế giới thi đấu lạnh, một bài lạnh lạnh đưa cho mọi người, ngu xuẩn bay đã tháo dỡ trò chơi, cá quay về nước, quên đi chuyển trên bờ, khóc. chương 174, sơ sát tiêu điều. Không, nhất định không phải vị kia thiên sứ Trì Vương Đối với vị này tầng thứ cường giả mà nói, những thế lực này liên hiệp vây công đều không nhất định có thể giảo sát tế ổ, mà còn tế ổ bên người mỗi một lần đi xa đều mang rất nhiều ngày dùng hộ vệ, từng cái thiên sứ hộ vệ đều không phải là đèn cặn dầu, muốn rào sát tế ổ, những thế lực này liên hiệp ở ngoài, còn cần một người ít nhất thượng vị thần định. Đỉnh, đỉnh cường giả ở một bên kèm chế mới được, nếu không căn bản không sẽ thành công, ngược lại sẽ bị tế ổ giết chết những này liên hiệp thế lực. Tướng quân ý tưởng, trẻ tuổi vương giả tựa hồ nhìn đấu, lắc đầu một cái. Ngay từ đầu hắn cũng cho là bị vây công mục tiêu là vị này thiên sứ chi vương, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tự hồ cũng không đáng tin tùy, Tây hồ chỉ là một vị đứng đầu thần, hơn nữa còn là một cái vương giả, mỗi lần đi xa đều mang không ít thiên sứ hộ vệ, liên hiệp thế lực nhìn như cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào thành công giết chết cái ổ, dù là tử thần cả tập ra tay đồng dạng là như thế. Một cái muốn chạy đứng đầu thần là không thể nào có người ngăn lại. Không phải cái ổ kia là ai? Trong vũ trụ còn xuất hiện cường giả như vậy sao? Tướng quân ý tưởng bị nhìn thấu bị phản bác, cũng không có tức giận, hắn chính là phi thường xem trọng trước người cái này người trẻ tuổi vương giả. Tại Vương Diễn Trí Khôn, hắn hoàn toàn không sánh bằng Vương, cũng biết Vương phân tích là chính 560 sát thực, chỉ là nếu không phải cậy Ổ, như vậy hắn thật đúng là nghĩ không ra trong vũ trụ có ai có thể bị cao như vậy cách thức đối đãi. Một điểm này ta tựa hồ có chút suy đoán, nếu như không phải cậy Ổ nói, có thể là trong vũ trụ mới bá chủ cường giả. Trẻ tuổi Vương giả quay đầu nhìn trời không, thân thú nhãn cầu màu xanh lam trong thoáng hiện lên một chút kinh nghi, hắn tựa hồ đối với quân liên hiệp đối thủ mơ hồ có suy đoán, tại hắn tin tức kho số liệu chồng, vừa mới đổi mới một cái như vậy giả, nếu như là vị này cường giả nói, như vậy thì thú vị. Kỹ thực từng cái có thể đột phá trong vũ trụ tân tiến trên tinh cầu, đều sẽ có một cái thuộc về mình kho số liệu, cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy không ngừng đổi mới kho số liệu, kho số liệu trong liền có một cái trong vũ trụ không thể nhất trêu trọng cường giả danh sách, thiết lập danh sách này ý nghĩa chính là biết cái nào cường giả là không thể trêu trọng, mà phần danh sách này trong, trẻ tuổi vương giả hôm nay vừa vận tra cứu một fan, trong danh sách không khỏi xuất hiện một trung độ danh. Cực kỳ cao một cái xa lạ cường giả, mà cái này xa lạ cường giả tên gọi là Vương Đông. Tại kho số liệu trong, Vương Đông xuất thân cùng một cái tên là làm địa cầu tinh cầu Khối số liệu trong địa cầu khoa học kỹ thuật cực kỳ rơi ở phía sau, thậm chí rơi ở phía sau cùng các tinh cầu vượt qua 200 năm khoa học kỹ thuật, bực này chênh lệnh liền tương đương với chỉ cần vị này trẻ tuổi Vương giảng ý, đều có thể tùy thời tấn công địa cầu, địa cầu đều không có sức đánh trả, mà những bá chủ kia cấp thế lực khác liên hiệp xâm lấn địa cầu, lại không có chút nào thành quả, nguyên nhân chính là một cái tên là làm Hùng binh liên tồn tại, ngoài ra chính là cái này vùng đông. Hùng binh liên tin tức cũng không phải phi thường chính xác, có chút thậm chí đều không phải là rất hoàn chỉnh, chỉ biết là những thành viên này trong tương lai không lâu, chú định bước lên thần vị Đây chính là phi thường chuyện kinh khủng, tại giống nhau trên tinh cầu, trên căn bản đều không có mấy người bước lên thần vị tồn tại, từng cái thần, vô luận là hạ vị thần vẫn là trung vị thần thượng vị thần, tại sở hữu trong thế lực đều là thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Tại các tinh cầu, chỉ có hắn và tướng quân bước lên thần vị, cứ như vậy, tại phụ cận tinh cầu, đều là số một số hai tồn tại. Mà địa cầu có lấy tương lai chú định thành thần một nhóm thành viên là như thế nào kinh khủng, cái này tinh cầu lạc hậu rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn phi thường nghi hoặc, mà khiến hắn càng là rung động là, vị này gọi là Vương Đông cường giả cái thế, hắn tỉ quan sát từng cái lưu truyền ra Vương Đông video. Hằng Kinh hại phát hiện, từ sớm nhất lần thứ nhất chạy ra video cùng cuối cùng một lần chạy ra video, thời gian qua lại trên lệnh không cao hơn 2 năm. Nhưng là, chính là cái này thời gian 2 năm, từ một đại đội thần đều không phải là hắn, nhẹ một cái mà thành trở thành vũ trụ cái thế ba chủ, đứng đầu thần tồn tại. Thậm chí tại đứng đầu thần chính giữa, đều, bích, là tuyệt đối nhân vật khủng bố. Đây là đáng sợ dường nào tiên tư, hắn lần xem tinh cầu vũ trụ trong lịch sử, những cái uy danh hiển hách cường giả cái thế, từng cái cường giả đỉnh, cao không người nào là trải qua vô số giết. Lục, cùng thời gian lắng động, mà bước lên đứng đầu thần thậm chí có nhiều chút thần đều là trải qua mấy triệu năm mới đạt tới cái này tầng thứ, mà cái này gọi là Vương Đông gia hỏa, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm. Vị này cường giả trẻ tuổi tại nội tâm cực kỳ bội phục cái này gọi là Vương Đông gia hỏa. Bản thân hắn lực lượng liền không kém, bản thân thiên tư liền khá vô cùng, nếu không nói, cũng không khả năng bước lên tinh cầu chúa tể vị, bước lên vị trí này, không chỉ có riêng rự vào hắn không gì sánh nổi thiên tư trí tuệ, mà là thực lực, cũng biết, muốn bước lên thần vị là khó khăn bao nhiêu sự tình, mà bước lên thần vị sau đó, từng cái đại đẳng cấp tấn thăng lại là khó khăn bao nhiêu. Mà cái này Vương Đông, lại căn bản không nhìn cái gọi là bình cảnh, thời gian ngắn ngủi bước lên thần vị, tại nhảy một cái bước lên đứng đầu thần vũ trụ bá chủ tầng thứ. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể gặp thoáng cái cái này Vương Đông, cũng muốn nghiệm chứng một chút, đứng đầu thần thực lực kinh khủng, mà bây giờ, hắn có lẽ là có thể thấy, mặc dù tình cầu đã kề cận hủy diện nguy cơ, cũng không trở ngại hắn đối với tiếp theo chiến đấu chờ mong, cũng trở mong Vương Đông xuất hiện. Nhã cầu màu xanh lam chết nhìn màn hình giả lập, nhìn chầm chầm vũ trụ mênh mông trong kia bùng nổ chiến tranh. Liên khiến ta xem một chút, trong truyền thuyết kia đứng đầu thần chỗ đi. Cho tới nay thuận buồn xuôi gió trẻ tuổi vương giả nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, trong con ngươi chiến ý bộc phát, hán, giờ phút này nhiều dã, tâm hoặc là mục tiêu. Mên mông đen nhánh trong vũ trụ, đương nhiên tựa hồ tất cả mọi thứ đều ngừng, thời gian dừng lại một dạng tất cả mọi thứ người, chiến hạng đều ngưng bất động. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc phía trước vũ trụ một cổ hư không, ở đó, một cổ vô hình ba động tại trong hư không dung động lấy, cái này ba động xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng bắt đầu dừng lại, trái tim cũng đàng đàng đàng đậy lên. Mà trên tinh cầu trẻ tuổi vương giả trong mắt xuất hiện chợt lên hưng phấn cùng an, rốt cuộc phải tới sao? rốt cuộc trận chiến tranh ngày 2 tháng ai thua, tại hoặc là bọn họ tinh cầu có thể hay không ở sau đó trong chiến tranh sinh tồn. Mà một bên tướng quân cũng là như vậy. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Thật là xin lỗi, tôi bị gần nhất giấc ngủ thật rất kém cỏi, buổi sáng 6 điểm lên rèn luyện chạy bộ thân thể, điều chỉnh sự chênh lệch thời gian trong. Chương 175, chiến đấu trước hần chương. Sau một khắc, trong hư không ba động rung động đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu vũ trụ phi thuyền, trên phi thuyền còn mang cái này một đôi manh manh đắt cánh, tại nơi này sơ xác tiêu điều trong bầu không khí tựa hồ tạo thành một cái rõ ràng phát triển trái ngược, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng là, tất cả mọi người đều căn bản không dám cười, thậm chí cũng không dám buông lỏng, có vài người ý chí không đủ kiên định, mồ hôi đều từ trên trán chạy xuống. Manh manh đắt phi thuyền sừng sững tại mênh mông thần bí trong vũ trụ, ở đó nhiều chút vô số dữ tận kinh khủng khủng chiến hạ bao vây bên dưới, so sánh càng là không nhỏ có thể nhỏ đi nữa. Tựa như một con run dưới một dạng tùy tiện một cái khổng lồ chiến hạm liền có thể theo ý nghiền ép lên đi. Nhưng là, giờ phút này tình huống lại hoàn toàn bất động, nho nhỏ này phi thuyền không có bất kỳ di động, tại bị bao vây bên dưới, không có chút nào dao động, thậm chí còn có một cổ trùng tiên sát khí cửa hàng bao phủ vùng vũ trụ này. Tiệp khí thế kinh khủng cùng mênh mông như ngân hà huyết khí tựa hồ cũng phải đem cái này vũ trụ hóa thành một trời biển máu một dạng nơi này chủ định đem hội triển mở một trận tàn khốc chiến cũng chủ định sẽ vẫn lạc không biết bao nhiêu sinh linh. Chỉ, Quan Chỉ Huy, chúng ta có hay không bắt đầu tấn công? Trấn hạm trong pháo đài, đầu chuột người sĩ quan phụ tá chảy mồ hôi lạnh, tựa hồ cái kia bị bao vây là hắn một dạng ngự khí nơm nớp lo sợ hướng về phía trước người đầu chuột người quan chỉ huy run rẩy. Âm thanh hỏi: ừ, nói cho tất cả mọi người, bắt đầu tấn công, chúng ta muốn một vòng pháo hỏa đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt." Đầu chuột người quan chỉ huy tựa hồ bình tĩnh như trắng ngần dãy núi, sắc mặt bình thản không có gì lạ, phảng phất kia trùng tiên sát khí căn bản không tồn tại một dạng hạ đạt mệt lệ. Kia chúng biểu tình cũng làm cho cả trong phòng điều khiển vốn là phi thường bất an người đều tỉnh táo lại, tỉnh táo sau khi cũng không quên nhớ sùng kính nhìn cái này uy danh hiển hách quan chỉ huy công hổ là tình cầu trong cường đại nhất chỉ huy, tại đứng đầu thần dưới sự uy áp vậy mà không có bất kỳ bất an, thậm chí không có một chút điểm tâm tình tiêu cực, quá lợi hại. Có như vậy quan chỉ huy, bọn họ còn sợ gì? Giờ khác này liền là chỗ có người trong lòng ý tưởng, mà đang ở tất cả mọi người xoay người vội vàng giữ tận nghiêm mặt lùi bù lên thời điểm, bọn họ lại không nhìn thấy cái kia bình tĩnh nặng nghề như dãy núi giống nhau quan chỉ huy, trên mặt không khỏi thấp một giọt mồ hôi lạnh, kia vốn là kiên định trong con người thoáng hiện lên vẻ khẩn trương cùng hoảng sợ. Đáng ghét gia hỏa, đây chính là vũ trụ bá chủ đứng đầu thần đáng sợ sao? Quả nhiên loại này tầng thứ cường giả đã không phải là người nào có thể so sánh với, bằng vào ta trung vị thần định đỉnh, đỉnh thực lực, tại này cổ khí thế ngút trời bên dưới, thiếu chút nữa tâm thần sụ đổ, liên động tay muốn. Nhìn đều biến mất, cũng còn khá cái này, một lần vương liên hiệp các thế lực lớn cùng một chỗ vây giết người này, chỉ là chuyên thuyết kia trong, chiến thuật biển người đối loại này tầng thứ cường giả không có chút ý nghĩa nào, là thật hay giả, nếu như là giả vậy còn tốt, nhưng là nếu như là thật. Đầu chuột người quan chỉ huy sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước màn ảnh lớn, nói cho đúng là chết nhìn chòng chọc kia màn ảnh lớn trong nho nhỏ phi thuyền, trong lòng âm thầm nghĩ Mặc dù nói vừa mới bắt đầu ở trước mặt mọi người biểu hiện chấn định, thật giống như đứng đầu thần không đáng không kể chút nào, nhưng là hắn khẩn trương cùng hoảng sợ chỉ có chính hắn rõ ràng, thực lực càng cường đại, liền có thể càng cảm nhận được, đứng đầu thần cùng với khác tầng thứ thần giữa trên lệch có bao nhiêu, lớn. Giờ phút này, quan chỉ huy nội tâm cũng thú vị mơ hồ bất an, tự hồ, cái này một lần vây giết kế hoạch, có chút ý nghĩa không ra biến hóa. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Đầu chuột người quan chỉ huy đã cưới hổ khó xuống, chỉ có thể trong lòng âm thầm Cùng đầu chuột người quan chỉ huy nơi này không sai biệt lắm là, cái khác các thế lực lớn quan chỉ huy chiến hạng trong pháo đài biểu hiện cũng không kém, cơ hồ các thế lực lớn cái này, một lần quan chỉ huy cơ bản thế lực đều tại trung vị thần trở lên, đến loại này đẳng cấp cường giả, sắc bén cảm giác muốn so với cái kia không có thành thần gia hỏa muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. kia nho nhỏ trong phi thuyền khí thế ngút trời phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm, bọn họ chính là cảm giác rõ. Rằng, giống như một cái vô cùng sắc bén dao treo ở bọn họ trên cổ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể đưa bọn họ đầu xuống, loại cảm giác đó Loại kia cách tử vong chỉ có ngắn ngủi không giờ không giây sem cảm giác, cỡ nào tuyệt vọng. Chính là làm các thế lực lớn quan chỉ huy đều không phải là nhân vật đơn giản, nội tâm mặc dù bất an hoảng sợ, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép làm cho mình trở nên đạm nhiên, lấy chấn định quan tâm, nếu không nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Mà những quan chỉ huy này trong lòng kia bất an ngầm nủ, nho nhỏ trong phi thuyền, Vương Đông giờ phút này trong huyết quản huyết khí tựa như kia quẩn cuộn như đại dương mênh mông, điên cuồng gào thét quận, chiến cơ hội hóa thành thực chất, đem phi thuyền tiểu không gian nhỏ đều phải cứng lại. Cầu hoa tươi. Trong ánh mắt càng là mang theo không gì sánh nội điện cuồng. Làm thật là thú vị, cố ý dùng khí thế cảnh cáo một chút đối phương, muốn để cho đối phương tới trở tay không kịp, chính là không có nghĩ đến, đối phương vậy mà không có một chút sơ hở, dám đến vây giết chúng ta quả nhiên đều không là tiểu nhân vật gì à, bất quá như vậy cũng không tệ, ít nhất bọn họ khơi mào ta chiến ý. Thiểm, liếm có chút khô khốc miệng. Môi, Vương Đông phóng khoáng cười một tiếng, đối mặt bực này cựu tử nhất sinh tới cảnh, hắn không sợ hãi, phản mà kết nối đi xuống thảm thiết chém giết chờ mong không dứt, không biết lúc nào, hắn chân hái trên chiến đấu, ở kiếp trước, hắn tâm nhỏ yếu vô cùng liền thật giống như một cái bình thường người một dạng xem, cái quỷ phiến đều sẽ sợ muốn chết, nhưng là xuyên việt tới nay, đối mặt mỗi một lần kinh hở yếm mở chiến đấu chết giết, hắn đều sẽ không sợ hãi, có lẽ, hắn trong huyết mạch trời sinh. Liền có chiến đấu gen di. Trước khí thế gần như cứng lại trong không gian, một bên ngạn người khoác áo giáp màu bạc, một đôi tượng trưng thuần khiết trắng tinh hai cánh triển khai, vậy tuyệt mỹ gương mặt, thiết huyết khí chất, để cho nàng giờ phút này nhìn qua là động như vậy người. Đúng là điên cùng đây. Tại 7000 năm chiến sĩ trong kiếp sống, ta còn thực sự chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy người điên. Bất quá, ta thích. Bước liên tục nhẹ nhàng, theo bước chân Ngạn khí thế cũng bộc phát dâng cao lên, trung vị thần đỉnh. Đỉnh khí thế nhìn một cái không sót gì, trước khí thế phương Diện, nàng có lẽ ngay cả Vương Đông một phần bạn đều đánh không tới, chính là tại sát khí phương Diện, Vương Đông có thể là căn bản không bằng ngạn a, bảy năm chiến sĩ kiếp sống, chính nàng đều không nhớ rõ vong hồn giới kiếm có bao nhiêu, kia tượng trưng chính nghĩa cùng thuần khiết hai cánh dưới, cũng không biết với nhiều ít lần, mỗi một lần ấy, chính là một lần tái sinh mệnh heo tàn. Sách mới cầu ủng hộ, có hương thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên. Cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Lao thiết nhóm chú ý thân thể, Toby bây giờ biết thân thể của mình hư không được. Chương 176, Thí thần tiểu đội. Khi thế cùng vô biên sát khí dung hợp, nàng giờ phút này giống như nữ chiến thần một dạng đối mặt Vương Đông cũng không rơi xuống hạ phòng, Vương Đông phóng khoáng cùng chiến ý, để cho nàng cực kỳ thưởng thức, hoàn mỹ môi. Góc vực vòng quanh một đạo hoàn mỹ độ cong, thiếu chút nữa nhanh chóng ngủ Vương Đông con mắt, lười biếng mà mỹ cũng chút nữa mất đi ý. Đương nhiên trở lên đơn thuần bùa. Vương Đông Kinh khủng hạ kỳ quan sát càn quét khắp vũ trụ, giờ khắc này, Vương Đông đem hạ kỳ quan sát vận dụng tinh tế, toàn bộ vũ trụ chu vi ước 10.000 cây số, đều tại hắn cảm giác bên dưới, hết thảy hết thảy, kia vô số khổng lồ chiến hạm, kia trong chiến hạm sở hữu thế lực tướng mạo, đối thoại, toàn bộ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Hắn là một cái chiến đấu người điên, cũng không phải người ngu, chiến đấu trước khống chế địch nhân sở hữu động tính, chính là hắn thích nhất làm sự tình, hắn bảy ba không ưa thích khống chế hết thảy mọi vị. Tại kinh khủng hạ kỳ quan sát trong, hắn dò xét đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ồ, thí thần tiểu đội. Đây là cái gì quỷ Nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Tại một cái khổng lồ chiến hạm trong tháo đài, hắn cảm giác được một cái hèn mọn đầu chuột thân thể con người ra hỏa truyền đạt một mệnh lệnh, khiến thí thần tiểu đội tùy thời đánh ra, danh tự này khiến Vương Đông không khỏi nhíu nhíu mày kiếm, thí thần hai chữ có thể không phải tùy tiện liền có thể nói, nhất là tại vũ trụ bá trụ cấp thế lực khác trong, thí thần hai chữ tượng trưng chính là lực lượng, thí thần. Thí thần, danh như ý nghĩa, đó là có thể đem lên đỉnh thần vị thần dùng một chút thủ đoạn đem vớ lạt. Tỷ như mặt nạ dưới quyền thần xuyên giáp chính là như thế, có thể sắp có được thần thể thần một kích toại mạng. Đương nhiên gạ rện cùng đại dê hai cái này thân thể thay đổi Thái gia hỏa không tính là, hai người kia thân thể là cầm thú, không thể so sánh, mà cái khắc thần đụng phải loại đạn này cơ bản đó là một con đường chết, hùng binh liên thành viên khác nếu như bị thí thần xuyên giáp đạn đánh chúng, không chết cũng muốn tàn, cực kỳ khủng bố. Như vậy có thể được xưng thí thần tiểu đội, như vậy cái đội ngũ này chính là chuyên môn dùng để thí thần. Đối mặt hắn, đều có lòng tin xuất động cái này cái gọi là thí thần tiểu đội, xem ra cái đội ngũ này rất đáng sợ a. Thí thần tiểu đội, tham chủ tinh, mù mấy cái biên, tiêu phí tài nguyên to lớn chỗ xây dựng một đội ngũ, cái tiểu đội này có 12 người, toàn bộ đều là bọn họ chú tâm bồi dưỡng ra giết. Lục máy móc trên người bọn họ khơi giáp vũ khí hết thể đều cực kỳ bảo mật có thể nói từng cái bá chủ cấp thế lực khác đều có chính mình cường đại với bài đã từng Đức đặt tinh hệ thực lực bản thân không mạnh cũng là bởi vì có lấy đứng đầu thần cực giả Liệt dương tinh thần mặt trời chờ một chút mà tham chuột tinh không có đứng đầu thần trấn giữ chỉ có một vừa mới tấn cấp thượng vị thần chỉ huy tại những này liên hiệp trong thế lực bọn họ có lấy vị trí chủ đạo cũng là bởi vì cái nàyí thần tiểu đội mỗi một lần chi này thì thần tiểu đội xuất động đều sẽ vén lên một trận gió tanh vương máu không có người thấy bọn họ gặp qua bọn họ đều đã toàn bộ Nga xuống trong đó nổi danh nhất một trận chiến dịch Cái đội ngũ này tại nào đó lần cơ hội, ngắn ngủi 36 giây thời điểm, tại một tinh cầu khác vô số hộ vệ bên trong, phối hợp đánh chết một người thượng vị thần đỉnh. Đỉnh cương giả. Không thể không nói, là đối phó ngươi, những người này chính là hao phí vốn ban đầu. Nghe Thí Thần tiểu đội bốn chữ, phản phất có ma lực một dạng khiến ngạn tuyệt mỹ gương mặt đều không tự chủ được ngưng trọng rất nhiều, lấy ngạn nhìn như lười biếng không quan tâm cái khác, kỳ thực cao ngạo, ngạo khí chúng tiên, có thể làm cho nàng đều ngưng trọng không tự có thể thấy Thí Thần tiểu đội quả thật kinh khủng. Lấy Thần tiểu đội làm căn cơ, khiến tham chuột tinh trở thành chủ cấp thế lực hạt trong đứng đầu tồn tại, nó cho hơn người cho dù là ngạn đều không khỏi không thừa nhận. Trong vũ trụ, bá chủ cấp thế lực khác chính là thuộc về có thể thống trị một cái tinh vực tồn tại, mà trong vũ trụ loại này cấp thế lực khác cũng có thật nhiều, nhưng là những thế lực này cũng chưa đẳng cấp, tham chuột tinh chính là trong đó người xuất sắc. Mà giống thống trị minh hà tinh hệ tử thần Catus, thống trị thiên sứ tinh vân thần thánh cây ổ, không ở tại trong, hai người địa vị vượt qua xa những bá chủ này cấp bậc thực lực, tạm thời không để cập tới. Giờ phút này nạn có thể nói là cảm thấy không ổn, nạn thực lực tại trung vị thần tuyệt đối hàng đầu tồn tại thậm chí phát động toàn bộ thực lực tăng lên gấp bội, có thể ngắn ngủi chống lại thượng vị thần, nhưng là nếu như chính diện đối mặt thí thần tiểu đội, như vậy không nghi ngờ chút nào liền chỉ có một con đường chết. Bởi vì, tại trong tin đồn, cái này thí thần tiểu đội thực lực kém cỏi nhất đều là hạ vị thần đỉnh đỉnh, người mạnh nhất đều là trung vị thần đình đỉnh. Vậy thì càng thú vị, nếu là không có những người này, kia trận chiến này đánh thật có thể không có gì hay. Ngạn ngắn ngủi miêu tả, khiến Vương Đông Minh bạch cái này thí thần tiểu đội chỗ kinh khủng, nhưng là cái này cũng không có khiến hắn mất đi trấn ý, ngược lại buộc phát dâng cao, huyết mạch đang phu tấm. Tựa như kia sắp bùng nổ núi lửa một dạng 12 cái am hiệu phối hợp giết. Lục Thần, giết tuyệt đối vô cùng sảng khỏe a, ngâm lại, khỏe miệng cũng không khỏi câu khởi một cái độ cong. Bất quá nói như vậy nói, Vương Đông vẫn là cẩn thận đem Hạ Kỳ quan sát phát huy đến cực hạn, muốn tìm ra kia cái gọi là Thí thần tiểu đội tại nơi nào. Nhưng, kết quả không thể nghi ngờ là khiến hắn thất vọng, đóng vai phụ toàn bộ vũ trụ tinh không, hắn đều chưa hề phát hiện kia 12 cái thần kết cấu Thí thần tiểu đội, ngược lại phát hiện một chút những thế lực kia lưu lại hậu thủ, đơn giản chính là cái đó Thí thần nhỏ khủng lồ mũi tên, Thí thần súng laser các loại, những này, Vương Đông cũng không thèm để ý, khác không nói liền lấy Vương Đông tốc độ mà nói, những này thi thần nọ cái gì, không nhìn thẳng. Khiến hắn duy nhất quan tâm chính là cái kia thi thần tiểu đội, dựa theo ngạn cách nói, cái đội ngũ này không chỉ có am hiểu phối hợp tác chiến, còn am hiểu tìm thời cơ ám sát. Chính diện tương đối, Vương Đông căn bản không hư, hắn sợ sẽ là đang cùng đối thủ giao chiến thời điểm, hắn còn muốn một mực chú ý cái đội ngũ này tồn tại, nhất là, một khi cái này cái gọi là thi thần tiểu đội đem mục tiêu đặt ở ngạn trên người, vậy thì phiền toái. Xem ra bốn, không, hay là tìm cái mồi Cho ngươi sơ hở, nhìn ngươi ra không ra. Đôi mắt thâm thúy trong nhất thời hóa thành một mảnh mê ngông tinh không, trong đó phồn tâm điểm điểm, mỹ lệ dị thường, thi thần tiểu đội quả thật có chút phiền toái, bất quá, cũng chính là phiền toái mà thôi. suy nghĩ hơi hơi chuyển động, Vương Đông liền muốn đến một cái không sai kế hoạch, cưng nghị trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đối phương tựa hồ có chút không kiên nhẫn, sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, rẽ lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ khuyến cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Ai, nói nhiều đều là nước mắt, thân thể quá kém, giấc ngủ cũng không thiệ chưa 177, phản chấn đãng lồng năng lượng. Nho nhỏ phi thuyền thấu minh hóa, ngạn nhìn trong suốt thân thuyền bên ngoài những kia dục dịch chiến hạng, ngạn lười biếng trong thanh âm trở nên vô cùng lâm nhiên, động lòng người đôi mắt sáng sát ý lóe lên. Đối phương nếu chờ không kiên nhẫn, như vậy chúng ta cũng đi cho những người này hảo hảo chào hỏi đi. Ngạn, chiến đấu, bắt đầu. Hoạt động một chút đầu, đem cổ xoay đến kẹo kẹt vang rọi, nhìn ngạn sát ý kia lăng nhiên tư thế bay hùng, vương đông tươi sáng, cười một tiếng, trong nụ cười kia vô cùng sát ý, thấy thế nào đều không có hảo ý, nói xong, kia nho nhỏ phi thuyền trong suốt thân thuyền nứt mở một cái lối đi, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, Thân thể đột nhiên một cái mơ hồ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một vệ sáng xông thẳng về phía tràn đầy sơ xác tiêu điều vũ trụ mênh mông. Đến, chuẩn bị sẵn sàng. Làm Vương Đông rời đi phi truyền trong nháy mắt, những thế lực kia đều không kém các quan chỉ huy ánh mắt chợt lóe một chút thần quang, trầm giọng hô to. Mà thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến trên tinh cầu trẻ tuổi vương giả cùng tướng quân cũng là như thế, bắt đầu dối rít cần trường, trận này kinh thiên động địa 18 chiến tranh, rốt cuộc phải khai sao? Mà ở vũ trụ tinh không vô số tàu chiến hạm trong pháo đài, theo những quan chỉ huy kia báo động đã bắt đầu vang lên, tất cả thành viên đều rối hành động, điên cuồng tính toán. Tùy thời chuẩn bị tấn công, trên chiến hạm phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm các loại vũ khí cũng nhắm ngay bắt được như giống như sao băng ánh sáng lấp lánh, tùy thời chờ đợi bùng nổ. Mà theo sát phía sau chính là một vệt màu trắng ánh sáng lấp lánh, kia tại đen nhánh thâm thúy trong vũ trụ, càng giống như là một đạo hoa phá đêm tối quang. Ẩm. Không có quan chỉ huy ra lệnh, tất cả mọi người đều không dám tùy ý thả ra phá hỏa, mà sở hữu thế lực giả tưởng màn ảnh lớn trong, theo hai đạo lưu quang một chức một sau đột nhiên ngừng, thấy kia đến hai đạo lưu quang ầm một tiếng nổ vang, một đạo kinh khủng trùng kích sóng khí đột nhiên bùng nổ, rung động ba động chấn động hoang. Ánh sáng tàn đi, Hai đạo nhân ảnh rừng sương tại trong hư không vũ trụ. Vương Đông giờ phút này trước sau như một người khoác màu đen nhăn bóp ra áo khoác, cổ áo dơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện trán kiện mưa cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyền, dưới thân màu đen quần ra, Vạn Niên đều lười thay đổi một lần hình dáng. Ma Ngạn cùng Vương Đông khắc nhau, cũng là võ trang đầy đủ, áo giáp màu bạc, xung xuyên ngọc thủ tay cầm ngọn lửa cháy kiếm, đối mặt kia mấy ngàn mét cao từng chiếc từng chiếc khổng lồ chiến hạm, hai người so sánh với đó giống như kia hai cái tiểu con kiến nhỏ. Có thể, trên người hai người phát ra vô biên khí thế ngút trời chấn ngợp, vậy mà vững vàng chế trụ cái này một vùng vũ trụ không gian. Tại trong vũ trụ, ta giữ vững không bao lâu, ngạ, cẩn thận một chút, kia thí thần tiểu đội ta đến bây giờ cũng không có phát giác. Không nói nhiều thừa thải, chiến. Sừng sưng trên hư không, như địa ngục chốn tể, phát ra vô biên sát khí ngút trời, khi mắt, Vương Đông hướng về phía một bên tuyệt thế nữ chiến thần dặn dò một tiếng, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, nâng lên hữu quyền, hướng về phía phía trước kia từng chiếc từng chức kinh khủng lồ chiến hạm gắng sức vây một cái. Đùng. Rắc Tại thiết quyền đánh ra trong nháy mắt đó, Trên nắm tay lóe lên một vệt màu trắng vòng sáng, một đạo giống như gương tiếng vỡ vụn âm vang lên, mười ngàn trước ở ngoài, kia từng chiếc từng chiếc chiến hạm giấy trắng phim hư không, nhất thời đột nhiên nổ tung từng đạo màu trắng vết nước, đem rất nhiều chiếc khổng lồ chiến hạm bạp phủ. Bị vô số màu trắng vết nước bao phủ khổng lồ chiến hạm cũng không có kinh hoàng, mà là mỗi trên một chiếc chiến hạm ầm ầm xuất hiện từng đạo năng lượng màu xanh lục bọc, nghĩ phải bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Vương Đông kinh khủng kia chấn động tại một kích bên dưới, vậy mà không có đem hoàn toàn hủy diệt, mà chỉ là đem trên chiến hạm năng lượng vòng bảo vệ giao động phá. Cái hiện tượng này khiến bên cạnh hắn một bên ngạn nga mi nhíu lại, cảm thấy khô hòn. Ha ha ha ha, nếu muốn tiêu diệt, thế nào sẽ đối với người này lực lượng thủ đoạn không hiểu. Vậy cũng gần hơn từ đánh nát không gian chấn động lực lượng, chúng ta làm sao có thể không có đề phòng. Chúng ta năng lượng trên vòng bảo vệ 90% đều là phản chấn đả lực lượng, thông qua chiến hạm dự trữ động cơ năng lượng ủng hộ, dù là vương đông chấn động lực lượng tại cường đại, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh phá lồng năng lượng mà thôi, muốn đánh nát chiến hạm, nhất định chính là nói với vẩn. Tham chuột tinh đầu chuột người quan chỉ huy tại chiến hạm trong pháo đài thấy như vậy một màn, không khỏi dữ tận cười lớn. Nếu Vương Đông là tất cả thế lực liên hiệp giết chết mục đích, bọn họ thế nào sẽ không đi tỉ mỉ biết Vương Đông sở hữu thủ đoạn tấn công. Vương Đông một ngón kia kinh khủng lực chấn động ban đầu chính là thiếu chút nữa khiến thần thánh tổ đều trở nên động dung lực lượng, loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, bọn họ nếu là không để phòng nói, đó chính là cùng ngu ngốc không thể nghi ngờ, để phòng phạm ngón này lực chấn động, bọn họ đặc biệt nghiên cứu cái này, một loại phản chấn đáng năng lượng vòng bảo vệ. Loại năng lực này vòng bảo vệ đối những lực lượng khác đã kết hiệu quả phòng ngự sẽ phi thường tối xuống, nhưng là phòng ngự chấn động lực lượng, lại cương đại thời khắc, cho tới Vương sức mà quyền, chút nào không bất cứ tác dụng gì. Vương Đông thất bại một kích, cũng để cho liên hiệp sở hữu thế lực quan chỉ huy trong lòng đại thở dài một hơi, đồng thời huy hạ chiến sĩ dưới quyền nhóm tinh thần tăng nhiều. Dối Dít tàn bạo giữ tận cười to, Phan Phật đã nhìn thấy Vương Đông sau đó thảm bại kết cục. Mà theo quan chỉ huy vung tay lên, từng chiếc từng chiếc khổng lồ chiến hạm sở hữu vũ khí đều mở 860 mới điên cuồng vận chuyển, từng cái khổng lồ họng đại bác bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị hoành tác thức bao phủ cái kia kinh khủng nhân. Cười, tưởng thật buồn cười. Những người này diện mạo cũng bị Vương Đông hạ kỳ quan sát trong nháy mắt cảm giác được, đối với những này ngu ngốc, hắn chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng chấn động lực lượng, nếu như là mới bắt đầu đạt được lực lượng này hắn, có lẽ thật đúng là bó tay toàn tập, nhưng là bây giờ, đã đem quả chấn động lực lượng khai phá đến một loại không sai biệt lắm khiến dâu trắng đều rung động bước, cái này cái gọi là phản chấn đãng năng lượng vòng bảo vệ, chính là một chút chỗ dùng cũng không có a. Những người này thấy một chút thành quả liền ngông cùng như vậy tự đại. Thật là không biết mùi vị, đối với những người này, Vương Đông chỉ có thể nói một câu, ngươi chúng ta đối với lực lượng, không biết gì cả a. Lạnh sau khi cười xong, Vương Đông hai tay đột nhiên bắt quyền, hai quả đấm trên choáng váng lên từng đạo ánh sáng màu trắng váng. Cái này vần sáng vậy mà cũng bắt đầu vần sáng khác nhau, năng luyện giống như thực chất. Sau đó hai quả đẩm hướng về phía phía trước lại lần nữa đánh một cái. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Thời tiết chuyển lạnh chú ý thân thể lao thiết nhóm. Chương 178, cường hãng quả chấn động. Theo cái này hai quả đẩm gõ hư không, nhất thời, thời gian phản ứng, cái này một mảnh tinh không vũ trụ cũng rất giống ngừng, hết thảy sinh linh, vật thể, tinh cầu, hết thảy đều bị ngừng. Mọi sao gì cầu tự chuyển, cái gì thiên thể chuyển động đều bị ngừng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thân thể cũng rất giống không cách nào nhúc đích, chỉ có mắt có thể chuyển động, chỉ có suy nghĩ có thể chuyển. Khổng Lồ chiến hạm trong tháo đài, chính đang điên cuồng đánh máy tính toán ngón tay cũng dừng lại, chiến hạm quanh thân mấy cái động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh lam cũng ảm đạm bất động. Trong vũ trụ bởi vì vừa mới một phen giao chiến mà đưa tới chấn động ra một chút gió nhẹ cũng đột nhiên dừng lại, hết thảy đều ngừng. Thời gian tiến vào chậm chạp 10 triệu lần trôi qua, một cổ kinh khủng cảm giác đè nén tại chỗ có người trong lòng lẳng đó chính là một trận báo tác bùng nổ trước cảm giác kiến tính. Đương nhiên, một tiếng thanh thủy vang tiếng vang lên, thanh âm cũng không lớn, nhưng lạ tựa như kia chông lớn một dạng gõ tại tất cả mọi người trong linh hồn, giống như thứ gì bể tan cảnh một dạng theo thanh âm này vang lên, thời gian thật giống như lại khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, tất cả mọi thứ đều khôi phục, nhưng một trận nổi lên hồi lâu phong bạo cũng rốt cuộc bùng nổ. Liền nghe được một tiếng kinh thiên động vang, từng đạo kinh khủng màu trắng vết nước hoàn toàn đem cái này ngay ngắn một cái phiến vũ trụ ba phủ, cái này một vùng vũ trụ giống như là tấm gương kia bể tan cảnh tượng, dị tượng kinh người. Đáng sợ này, chấn động lực lượng hoàn toàn bùng nổ, không mơ hồ, đang chấn động, phù cận hư không tại rung động. Mà kia từng chiếc từng chiếc khổng lồ chiến hạm bị cái này chấn động lực lượng bao trùm, chiến hạm chân để phòng ngự vũ trụ phần lớn lực lượng cường đại hợp kim kim loại bị chấn động lực lượng bắt đầu ăn mòn, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này cái gọi là hợp kim kim loại hoàn toàn bị chấn động tới mất đi, trên chiến hạm mọi người cơ hồ ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, liền như vậy hoàn toàn bị đánh thành vũ trụ cát bã, biến mất ở trong vũ trụ. Vương Đông cái này ngang nhiên một kích, sơ lược tính một lần, vậy mà huynh bạo mấy trăm chiếc khủng lô chiến hạm, lực lượng đáng sợ khiến nhìn thấy một màn này trong lòng người không khỏi trầm xuống. Đáng ghét gia hỏa, không nghĩ tới vẫn là coi thường hắn, hắn lúc trước bày ra lực lượng cũng không phải toàn bộ thực lực. Đầu chuột người quan chỉ huy hung tận lấy tay vỗ một cái trước người kim loại lan can, nhìn cái màn hình giả lập trong vừa mới xảy ra cảnh tượng, hắn cơ hồ đều phải tức điên, bọn họ tham chuột tinh mang đến 1000 chiếc khổng lô cơ giáp chiến hạng, bởi vì hắn sơ xuất, đối phương vậy mà một kích bên dưới liền hủy mấy trăm tàu chiến hạng, như vậy tổn thất đã không phải là hắn có thể thừa nhận được. Trừ phi tiếp theo hắn không ở tổn thất, hoàn toàn làm tắt đi Vương Đông, nếu không, dù là hắn trở về, Vương cũng sẽ cấp cho hắn trừ phạt. Cái này làm cho hắn làm sao không tức. Quan chỉ huy, chúng ta không muốn tại nương tay, người này nhất định còn có bài tẩy, khiến những tên kia không ở muốn bàn quan, nếu như tại tiếp tục như vậy, Chúng ta khả năng cũng phải chết ở cái này Vương Đông trong tay. Một bên phó thủ thấy quan chỉ huy thở hổn hển dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền vội vàng nhắc nhở thằng cái. Mới vừa bắt đầu, Vương Đông xuất hiện, đám người kia vẫn tại bàn quan, chờ của bọn hắn cùng Vương Đông giao đấu, chờ mong lưỡng bại câu thương, loại thời điểm này đám người kia vẫn còn có dạng này tính tính toán, hắn thấy thật là thật là tức giận, bọn họ biết rất rõ ràng Vương Đông thực lực kinh khủng, lại còn lục đục với nhau, nếu như tại tiếp tục như vậy, như vậy tiếp theo Vương Đông có thể nhẹ nhõm đem nơi này sở hữu tham dự giết, sở hữu thế lực hoàn toàn chết. Cho ta truyền tin tức đi qua, không muốn chết nói quan bộ đều lên cho ta. Quan chỉ huy cũng biết những chuyện này, nếu như bọn họ không phải Đỗ lĩnh, hắn đều muốn như thế, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể thúc dục quân liên hiệp tham dự tấn công. Vũ trụ tinh không ở ngoài, đối mặt dưới một kích này thành quả, Vương Đông đôi mắt thâm thúy trong thoáng hiện lên một nụ cười, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên quả chấn động khai phá đến một cái khác tầng thứ thời điểm, uy đủ sức để sánh bằng ta cái khác bất kỳ tiêu chiêu. Đem chấn động lực lượng hoàn toàn phát triển sau đó, Vương Đông rốt cuộc minh bạch quả chấn động kinh khủng, giờ khắc này hắn tràn đầy thế hội, quả chấn động tại Hải Vương trong thế giới, cũng gần như thuộc về một cái hủy thiên diệt địa lực. Nhưng là cũng như cũ có hạn, đó là bởi vì lực lượng tầng thứ hạn chế, dâu trắng đó là lực lượng phát huy được, đủ để hủy diệt đạo. Đảo dây núi, nhưng là Vương Đông giờ phút này phát huy được, lại có thể trấn bạo có hợp kim kim loại khủng lỗ chiến hạ mấy trăm chiếc. Cái này còn không vẹn vẹn cùng này, nếu là Vương Đông tiểu vũ trụ đạt tới thứ 7 cảm giác thời điểm, Vương Đông một quyền liền có thể trấn bạo một cái tinh cầu, một cái tinh tế. đây là kinh khủng dường nào uy lực, quan trọng hơn là, cái này quả chấn động uy lực mạnh mẽ, đối với mình thể lực tiêu hao gánh nặng lại cũng không coi là quá lớn, nói cách khác, cái này quả chấn động là có thể làm hắn thông thường, tay. Đoạn tới sử dụng, thông thường thủ đoạn lực lượng Phân huy được lực lượng cũng không tất hắn cái khác tuyệt chiêu phải kém, đây là kinh khủng dường nào sự tình. Cũng có thể đổi một loại ví dụ, chính là hắn mỗi một quyền đều coi là là hắn tối đỉnh. Đỉnh lực lượng, mà còn lực lượng này hắn còn có thể gần như không hạn chế sử dụng, căn bản là thay đổi thai tốt đi. Minh bạch một điểm này, Vương Đông Cao Hưng trên mặt lộ ra mỉm cười, trên địa cầu, hắn căn bản là không có cách đem quả chấn động lực lượng hoàn toàn phát triển, cũng căn bản không dám ở địa cầu một cái địa phương nào đó đánh ra kinh khủng như vậy một quyền. Vương Đông thực lực bây giờ đã không kém, nếu là toàn lực đánh ra quả chấn động một quyền, làm cũng tốt, địa cầu liền bị hắn chấn bảo. Cho đến lúc này, tội nhiệt liền một đi không trở lại. Mở ra ngươi tâm tình rất không tội a. Vương Đông không giải thích được lộ ra mỉm cười, khiến ở một bên ngạn cũng không nhịn được lật, Ly Triệu Hảo, cái liếc mắt, cảnh tượng như thế này, nàng cũng là gặp nhiều, chính nàng thi triển đại tâm phán, uy lực cũng so Vương Đông một quyền muốn đánh nhiều, chỉ là lực tàn phá so ra kém a. Được, ta minh bạch một ý chuyện, đương nhiên cao hứng. Bất quá ta cao hứng, liền sẽ để cho đám người kia coi như mất hứng. Thấp giọng kêu ngữ một tiếng, thanh âm không lớn, lại như hàng lâm một dạng, vô biên tràn ngập phân tán bốn phía bát hoang ở đó có thể thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến trên tinh cầu, trẻ tuổi vương giả cùng tướng quân trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt giả tượng trong hình. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt, mất ngủ, rất phiền. Chương 179, dị độ không gian. Không thể nào hài cốt, từng cái mảnh kim loại, bể tan cánh động cơ, mà đối diện cũng chỉ có đứng thẳng trong hư không nhân, hắn, cái này cái thời điểm giống như là xa như vậy cổ thần đệ, quanh thân từng đạo khí tức kinh khủng ba động đang lưu chuyển duy trì một cái hai quả đấm đánh về phía trước gì thế, không thể nào, thật sự là không thể nào. Chuyện này, chuyện này, quá mạnh, thật là quá mạnh mẽ, đây chính là đứng đầu thần lực lượng sao? Đây chính là trong vũ trụ trong truyền thuyết đứng đầu thần. Trên tinh cầu hai cái địa vị tối cao nam nhân mặt đầy không tưởng tượng nổi tự lầm bẩm, trong giọng nói loại kia rung động nhìn một cái không sót gì. Bọn họ rốt cuộc thấy cái gì? Vậy mà sẽ để cho bọn họ có biểu hiện như thế. Hình ảnh chuyển một cái, liền thấy kia giả tượng trong hình, vốn là tại vũ trụ mênh mông trong, không gian là mơ hồ, kia từng chiếc từng chiếc phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm khổng lồ trên hạm. Giờ phút này, lại nhưng đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một cái lớn nhỏ không đều. Ngay mới vừa rồi, tại hai người trong mắt, cái kia đứng thẳng trong hư không nam nhân, cũng bắt đầu giống nhau như lúc chiêu thức, về phía trước gõ hư không. Cuồn cuộn lực chấn động long trời lở đất hướng 177 những kia khổng lồ chiến hạm đánh đi, dâng trào lực lượng đáng sợ ngay tại ngắn ngùi trong đáy mắt, hoàn toàn hủy diệt ngàn chiếc khổng lồ chiến hạm, vậy mà không, có có một cái còn sống sót. Như vậy lực lượng, để cho bọn họ tâm thần rung động, căn bản không dám tin. Mà ở trong hư không vũ trụ, ngạn trợn to một đôi động lòng người đôi mắt đẹp nhìn trước người người nam nhân này, trong con ngươi xinh đẹp lên điểm điểm tinh quang. Loại kia thán phục ý cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Ngươi, ngươi đang cùng Nữ Vương đánh một trận thời điểm, lại còn chưa hề dùng xuất toàn lực. Ngươi loại này tầng tứ lực chấn động, vậy mà đem những kia toàn bộ đều là đặc biệt hợp kim kim loại chế tạo chiến hạng chấn bạo. Ngươi lực lượng, ngăn cũng là rung động không được, Vương Đông cùng tại ổ giữa chiến đấu, nàng cũng không nhìn thấy, lúc ấy nàng bên ngoài vũ trụ hội tụ lực lượng thi triển đại thẩm phán, chuẩn bị hoành tạc một gan ạ, nhưng là trải qua hơn cũng từ trong tài liệu, cũng biết Vương Đông ban đầu đánh ra chấn động lực lượng cùng vừa mới đánh ra lực lượng trên lệch rốt tại nơi nào nhất định chính là khác nhau trời vực, Vương Đông vừa mới rung chuyển trời đất một kích, căn bản là hoàn toàn đem vũ trụ đứng đầu thần. Lực lượng hoàn toàn hiện ra. Đứng đầu thần uy nghiêm không cho, bị, kiên phạm. Ngạn còn tại rung động Vương Đông vừa mới một quyển kia, bỗng nhiên nàng chú ý tới Vương Đông ánh mắt trong nháy mắt một cái biến hóa, ngay cả quanh thân trong huyết quản huyết khí đều có điểm dâng trào, chẳng lẽ, tụi hầu nghĩ đến cái gì, không khỏi đôi mắt đẹp đều bắt đầu nhỏ hơ nhau lại. Cùng lúc đó, mảnh tinh vực này dị độ không gian tròng, mười mấy cao lớn hán tử khoác nặng nề khôi giáp, tay cầm các loại trong vũ trụ cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí hội tụ vào một chỗ, bởi vì trên đầu mang mũ bảo hiểm cũng không thấy rõ người rốt cuộc hình dạng thế nào, nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất, rốt cuộc thì, những người này hun thân huyết khí cuồn cuộn, cao lớn uy vũ, hơi thở nóng bỏng như kia nóng bỏng lò luyện, trên người phát ra kinh khủng vô biên sát khí, kia, đây trời trong sát khí, thỉnh thoảng xuất hiện cái nào đã từng bị tàn sát qua vong linh đầu lâu, không ngừng gào thét kêu rên. Đầu kia khôi giới hai tròng mắt tràn ngập máu đỏ, băng lạnh giống như một cái rết lu máy móc. Giờ phút này, bọn họ chính tại dị độ không gian trung đang đợi truyền đạt mệnh lệnh, dị độ không gian là một hạng lợi dụng vũ trụ nổ lớn nguyên lý, đánh ra một cái tiểu hình dị độ không gian, thông qua một chút cao khoa máy móc Đem cái này dị độ không gian vút chắc những này chiến sĩ cao lớn trên người trên người mỗi một người đều có tiểu hình máy móc tất cả mọi người chung một chỗ đồng thời thông qua mở ra máy móc tiến vào dị độ không gian dị độ không gian cũng có thể theo của bọn Hắn Nghi muốn tiến hành di động như vậy thì có thể nói cái đội ngũ này trên căn bản là thuộc về một cái cực kỳ khủng bố ám sát tiểu đội đối mặt bất kỳ lên đỉnh thần vị Cực giả cũng có thể giới sự bất ngờ không kịp để phòng bị cái đội ngũ này đánh giết trong trước mắt sau đó an toàn rút lui. mà cái đội ngũ này tại trong vũ trụ cũng có bi danh hackch bọn họ có lấy thuộc về mình tên Thí thần bọn họ chính thức Vương Đông cùng ngạn có chút cảnh giác thí thần tiểu đội, mà Vương Đông đem sở hữu vây giết các thế lực hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ tại dị độ không gian trong cũng không biết, đây cũng là dị độ không gian duy nhất không địa phương tốt, bọn họ cần phải có người phối hợp chuẩn tin, tìm tới kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, ngược lại không phải là bọn họ không thể tự kiểm chế cảm ứng được ngoại giới, chỉ là cái này một lần đối thủ là người nào. Đó là Vương Đông, một người thân ở với đứng đầu thần tồn tại, loại này đẳng cấp cường giả, cảm giác lực cực kỳ khủng bố, cho dù là xa xa xem một chút, đều có thể bị trong nháy mắt phát hiện, cho nên cái này một lần cũng là cần quan chỉ huy tới phối hợp. Vốn là tham chuột tinh quan chỉ huy hẳn sớm tự hạ đạt mệnh lệnh thông báo triển khai tập kích, nhưng là quan chỉ huy chỗ chiến hạm pháo đài đã bị Vương Đông một quyền bên dưới vây bạo, tan cảnh mây khói, bây giờ căn bản không có ai có thể thông báo thi thần tiểu đội đánh ra, cho nên, chờ đợi một thời gian ngắn, thi thần tiểu đội đã gan thấy đến có cái gì không đúng, thời gian dài như vậy, quan chỉ huy kia lại còn không có ra lệnh. Cái này làm cho thi thần tiểu đội đã biết, sự tình khả năng xuất hiện biến hóa. Thi thần tiểu đội trưởng, một cái so cái khác giáp chiến sĩ càng cao lớn hơn chiến sĩ hơi trầm tư một hồi. Tình huống có biến, mở ra dị độ không gian một cái lỗ. Chúng ta quan sát một chút tình huống bên ngoài, tùy thời chuẩn bị đánh lút ra. Băng Lệnh Thấu Xương như núi thây biển máu giống nhau, ngựa khí từ hắn mặt nạ hướng chuyển tới, kêu vô tình thanh âm khuyết tán đến toàn bộ dị độ không gian, nếu là ý chí không kiên định người nghe được cái này thanh âm, trên căn bản tâm thần đều phải sụp đổ thành là một người điên, nhưng là Thí Thần tiểu đội những đội viên khác nhưng căn bản không phản ứng chút nào, chỉ là thân thờ gật đầu một cái, nếu là thật. So ra, tại trong tay bọn họ vẫn là sinh linh còn chưa nhất định liền so đội trưởng Munis, sát khí cái gì, liền cùng ăn cơm uống nước. Thí thần tiểu đội có theo tình huống mà định ra quy lợi, cũng chính là xem tình thế mà làm. Đội trưởng cảm giác sự tình không ổn, quả quyết muốn mở ra dị độ không gian lỗ quan sát tình huống ngoại giới. Đây cũng là phải sự tình, nếu là vẫn còn đợi tại dị độ không gian, bọn họ giống như một cái không cố gắng làm một việc gì người mù mờ dạng, cái này còn không bằng dứt khoát trực tiếp đánh ra đây. Đội trưởng thấy các đồng đội gật đầu đồng ý, sần ra tay trái, liền thấy kia kim loại trên cánh tay có lấy một cái hình cái vòng màu xanh lá cây kim loại chính đang phát tán ra từng luồng ánh sáng, mà những đội viên khác cũng đồng thời sần ra tay trái, bọn họ trên cánh tay vậy mà cũng cùng đội giống nhau có lấy một cái hình cái vòng màu xanh lá cây kim loại. Xét mới cầu đồng ủng. Hộ. Cộng đồng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắt, sần thể không được, gần nhất mất ngủ nghiêm trọng, điều chỉnh trong thân thể, trên mãi đổi mới xin lỗi. Chương 180, phát hiện. Mà cái này hình cái vòng màu xanh lá cây kim loại một luồng ánh sáng đột nhiên nọ rộ, liền thấy từ những kim loại này trong thả. bán, Ra một đạo rất nhỏ ánh sáng, hơn 10 đạo ánh sáng từ không trung hội tụ vào một chỗ, từ từ, mọi người trước người liền xuất hiện một cái mảnh lỗ nhỏ, rất nhỏ thậm chí dùng mắt thường đã không thấy rõ. Mà cùng lúc đó, kia rất nhỏ cửa hang tựa hồ bị lực lượng gì đem thả đại. Một cái to lớn giả tưởng cửa hang xuất hiện, cửa hang bên kia chính là Vương Đông giờ phút này tình huống. Cái này giả tưởng cửa hang là lợi dụng trên tinh cầu phóng đại máy dò xét tới phóng đại kia mảnh lỗ nhỏ tới nay quan sát tình huống ngoại giới, cũng đúng lúc phòng ngửa tại dị độ không gian quan sát ngoại giới thời điểm mở ra cửa hang quá lớn mà bị phát hiện xấu hổ. Nhưng ngay tại thí thần tiểu đội tất cả mọi người thấy giả tưởng cửa hang xem tình huống ngoại giới thời điểm, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trên lặng băng lánh trong mắt lên một loại tâm tình, đó chính là không tưởng tượng nổi, vốn là ngoại giới hẳn là tại giao chiến nhiệt. Hòa hướng lên trời thời điểm Như quả không ra ngoài dự liệu nói, bọn họ mục tiêu chuyến này vương đông hiện đang lâm vào khổ chiến thời điểm, coi như không phải khổ chiến, ít nhất cũng phải tại giao chiến đi. Nhưng là bây giờ, bên ngoài lại chỉ còn lại từng cái kim loại hài cốt trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, mà bọn họ mục tiêu lại nhàn nhã cùng một bên cạnh thiên sứ chính tại nói chuyện thiếm. Nhưng mà sau một khắc, khiến chúng lòng người lạnh ngắt là, là một cái như vậy nho nhỏ theo dõi, vậy mà đưa tới người nam nhân kia chú ý, một cái sắc bén như đau hai trong mắt đông nhân bạo. Vắn mà tới. Thí thần tiểu đội tất cả mọi người băng lãnh thấu xương hai tròng mắt cùng Vương Đông Thâm Thủy hai tròng mắt mắt đối mắt, cũng cảm giác được, kia trong tròng mắt hàm chứa vô cùng kinh khủng nguy hiểm hút. Dẫn lực, hàm chứa trong vũ trụ hồng ánh nhất ánh sao ngân hà, giống như một cái hốc động, một cái vòng xoáy, không ngừng lôi kéo thí thần tiểu đội tâm thần mọi người. Những này dính đầy máu tươi, gần như không chút nhân tính giết. Lục máy móc, tại dưới cái liếc mắt ấy, vậy mà thật giống như kia ngút trời sóng thần trong con cá đung đưa không ngừng, giống như muốn trong khoảnh khắc đó bị xé nát một loại kia vọng, làm thật là khủng bố. May mắn là có như tâm thần thiếu chút nữa bị lôi xé số đổ, bọn họ vẫn là cái kia hung danh hiển hách thi thần tiểu đội, không, có có kẻ yếu, trải qua vô số chém giết cùng tàn sát, ý chí đã rèn luyện quá mức thần. Ý chí không có sự đổ, trên người đã bắt đầu run sợ. Thi thần tiểu đội trưởng thực lực cường đại nhất, cũng là người thứ nhất tránh thoát khác thường, chỉ là hắn rất nghi hoặc, dị độ không gian chỉ mở một cái phi thường rất nhỏ lỗ, thậm chí mắt thường căn bản xem cũng không nhìn thấy, dù là lấy thượng vị thần sắc bén ánh mắt cùng cảm giác, cũng không thể trong nháy mắt cảm ứng được, bọn họ cũng từng lợi dụng loại phương thức này theo dõi thượng vị thần, thậm chí thành công đánh chết, nhưng là Vương Đông lại có thể trong nháy mắt cảm ứng Chẳng lẽ, đây chính là thượng vị thần cùng đứng đầu thần chiến lệnh. Bất kể như thế nào, bọn họ đã không thể tại ẩn nút tại dị độ không gian, bởi vì cái kia giống như thần nam nhân bày ra một cái tư. Thế, vô cùng đơn giản một cái giơ tay lên, liền cái này tư. Thế, lại để cho trên người người nam nhân kia phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, nghẹt thở khí thế đã lan tràn đến toàn bộ dị độ không gian. Mục tiêu đã phát hiện chúng ta, đi ra ngoài, chuẩn bị nhị đoạn thí thần tác chiến. Thí thần tiểu đội trưởng ngữ khí trước sau như một băng lánh nhưng hắn lại không có ý thức được, hắn mới vừa rồi ngứ khí đã sinh ra một chút biến hóa, là hoàn sợ mà những chiến sĩ khác chính là cũng không có chú ý tới một điểm này, bởi vì bọn họ tâm thần cũng có một chút hoảng hốt. Một viên hoảng sợ hạt giống chôn ở trong lòng bọn họ, dù là cái này một lần bọn họ có thể sống trở về, trong lòng đều sẽ lưu lại một cái gọi là Vương Đông bóng lưng, loại kia bóng mở trừ phi bọn họ giết Vương Đông, nếu không nói, bóng mở sẽ đi theo đám bọn hắn cả đời vây không đi. Thực lực cũng chỉ có thể dừng bước tại hiện tại tầng thứ, sẽ không tiến thêm một bước. Cùng lúc đó trong vũ trụ, Vương Đông sắc bén hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc nơi nào đó trong hư không, tựa hồ có thể nhìn thấu kia thần tiểu độ dị độ không gian. Ta nói ta thế nào một mực cảm giác không tới đám người kia vị trí chỗ ở, nguyên lai like là mở ra một cái không gian khác gần nấp trong đó, nếu là cùng đám người kia giao chiến thời điểm xuất hiện ở đến, kia làm sao có thể còn sẽ quên đi, chỉ tiếc bây giờ đang ở ta hạ kỳ quan sát trong, dù là tại rất nhỏ đường hầm không gian tiết lộ ra một chút khí tức, ta cũng có thể trong nháy mắt cảm giác được. Vương Đông khỏe miệng hơi hơi câu khởi một chút độ cong, trong ánh mắt mang theo biết, hắn vẫn đang kỳ quái, có cái gì khoa học kỹ thuật có thể trực tiếp tránh thoát hoặc có lẽ là che giấu hắn hạ kỳ quan sát, chỉ là theo lý mà nói, hắn hạ kỳ quan sát đã đạt tới đỉnh. Đỉnh tạo vùng địa cực bức tạo thành vạn vật lắng nghe cho dù là cái ổ muốn tại hạ kỳ quan sát bao trùm dưới che dấu mình, cũng không thể, đáng kia ngay cả thượng vị thần gia hỏa khả năng này ẩn nấp. Vừa mới mặc dù đang cùng nạn táng đâu, kỳ thực hắn hạ kỳ quan sát một mực ở bao trùm vũ trụ mảnh không gian này, ở đó thịt mắt cũng không có thể thấy cửa hàng xuất hiện trong náy mắt, hắn hạ kỳ quan sát cũng đã cảm giác được gần chứa lực lượng khổng lồ 12 cổ hơi thở, ngoài ra còn có 12 đôi ánh mắt ánh. Bán. Mà tới. Trong ánh mắt vậy có một loại băng lãnh vô tình dường như muốn đắm chìm trong núi biển máu trông như địa ngục kinh khủng, thậm chí da lông đều bắt đầu nổi lên. Ánh mắt đâm vào hắn da thịt trong mắt, hắn liền nhìn sang thậm chí còn vận lên quanh thân lực lượng cùng ý chí kẹp ở trong đó, nghĩ đến đối phương khẳng định cũng không chịu nổi chính là dị độ không gian sao. Nguyên lai bọn họ đã nắm giữ hạng kỹ thuật này, tưởng thật không thể xem thường, sợ rằng chúng ta Thiên Sứ Tinh Vân cũng mới khó khăn lắm nắm giữ mở ra không gian kỹ thuật. Nguyên lai bọn họ là lợi dụng loại này nguyên lý ám sát trong vũ trụ nhiều như vậy thần Nghe được Vương Đông nói, ngạn không khỏi khen ngợi, lấy nàng thông minh trình độ, nghĩ như thế nào không ra cái này cái gọi là thí thần tiểu đội ám sát nhất đại ý kháo là cái gì. Càng làm cho nàng khen là, mở ra dị độ không gian kỹ thuật tại trong vũ trụ mặc dù không phải như vậy hiểu thấy có thể là có thể khống chế đến như thế thành thục kỹ thuật, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, các nàng tiên sứ tinh vân mới khó khăn lắm nắm giữ cái này thành thục kỹ thuật. Quả thật lợi hại, cái này Thí Thần tiểu đội cũng mạnh nhất, hiện tại Hùng binh liên cũng không gì hơn cái này, chỉ tiếc, trong vũ trụ này hung danh hiển hách Thí Thần tiểu đội sau đó chỉ có thể mai táng ở chỗ này. Mang quả đấm, Vương Đông thấp tiếng cười khẽ, giọng ôn hòa trong lại mang theo từng luồng kinh khủng sát khí. Chương 181, nhưng không thể nhận ra màn sáng. Lời này nếu là ở trong vũ trụ truyền đi, ngược lại không biết sẽ có bao nhiêu người nhà báng. Thí thần tiểu đội a, trong vũ trụ muốn tiêu diệt cái này, tiểu đội thế lực không biết có bao nhiêu, thậm chí cái này một lần liên hiệp trong đại quân rất nhiều thế lực cũng ở trong đó, nhưng vô số năm qua, lại chưa thành công, thậm chí không để cho nó giảm nhân số. Vương Đông cái này nhẹ nhõm một câu nói muốn cắt diệt thí thần tiểu đội, làm sao không khiến người nhà báng. Nhưng là lời này tại ngạn nhưng trong lòng không có bất kỳ một chút kỳ quái, bởi vì, lời này là bên người người nam nhân này nói ra, chỉ cần hắn nói ra nói, liền nhất định sẽ làm được, cho dù là giết một cái đỉnh cấp thần, ngạn đều tin tưởng, ngạn đối với Vương Đông, lòng tin đây chính là so Vương Đông bản thân đều cao hơn không biết bao nhiêu. Hướng về phía hơi thở kia tiết lộ mắt thường không thể nhận ra cửa hang nhẹ nhàng mành một cái. Một quyển này hơi hợt như một năm 73 luồn cõi xanh, không có lực lượng gì, nhưng sau một khắc, Bải Sơn đảo hải giống nhau lực lượng từ hắn trên nắm tay nghiêng về mà ra, lực lượng kinh khủng khiến kia dị độ không gian đều điên cùng chấn động, không gian cũng không phải rất lớn dị độ không gian bên trong không khí đều bắt đầu ngưng động, loại kia kinh khủng áp lực hiến thực lực cường đại thí thần tiểu đội sở hữu đồng đội có chút không chịu nổi. Tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, trên cổ tay hình cái vòng kim loại ánh sáng phát ra rực rỡ, kia rất nhỏ cửa hang đột nhiên mở rộng, tất cả mọi người cơ thể hơi mơ hồ một cái. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở dị độ không gian Mà vương đông cùng ngạn buôn phía Trong nháy mắt xuất hiện 12 đạo thân ảnh Đem hai người hoàn toàn bao vây Khi thế kinh khủng hội tụ vào một chỗ Hướng hai người phô thiên cái địa của tới Loại này thành đô áp lực cũng không có để cho hai người khó chịu Coi như là ngạn cũng chỉ là có chút huyết khí sôi trào à Ánh mắt hơi hơi là qua Đem cái này cái gọi là thí thần tiểu đội để ở trong mắt Cao lớn thân ảnh Cường tráng bắp thịt coi như là kia khôi giáp kim loại đều không thể che giấu, giữ tận trên mũ giáp chỉ có hai cái con ngươi màu đỏ ngòm trong truyền vô cùng băng lãnh cùng sát khí, tất cả mọi người vắt trên lưng vắt lấy một cây thật dài đồ vật, tựa hồ là một cây dài. Thương, tại chú ý tới những người này vũ khí trong tay lúc, Vương Đông sắc bén mắt đen đột nhiên co rụt lại. Đây là thứ gì, vậy mà ẩn chứa khủng lột như thế lực lượng. Những người này trên người khí tức cũng không có khiến Vương Đông chú ý, từng cái chỉ là thượng vị thần đều không phải là kiến hôi, nhưng khiến hắn không thể không chú ý là, những này rắc rưởi vũ khí trong tay, tựa như thương không phải thương. Giống như kiếm mà không phải là kiếm hình dáng cùng với cổ quái, vũ khí này cũng không phải rất lớn, chỉ có đại khái một thức không tới dáng vẻ, phía trên khắc lục lấy cổ quái huyết sắc phù văn, phù văn xếp hàng có thứ tự, thật giống như có thể mang tâm. Thân người đều hấp dẫn đi vào, càng làm cho vương đông để ý là, vũ khí này trong ẩn chứa phi thường khổng lồ mà cổ quái lực lượng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thấy vũ khí này trong ngay mắt, một cổ phi thường nồng nặng cảm giác nguy hiểm tại trong đầu hắn quen quẩn. Vốn là cho là diệt kia từng chiếc từng chiếc nguy hiểm to lớn khổng lồ chiến hạm, liền cho rằng trước cảm giác cảm giác nguy cơ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ xem ra, thật sự nguy cơ, ngay tại đám người kia trong tay. Vương Đông cũng không khỏi ngưng trọng, quả nhiên có thể tại trong vũ trụ chế như thế hung uy, tuyệt đối không thể coi thường a. Thật là cổ quái vũ khí, thật giống như tái sinh vật vị diện đồ vật, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Kho số liệu trong cũng không có bất kỳ tin tức. Kia tham chuột tinh rốt cuộc từ nơi nào tìm tới loại vũ khí này? Vỗ nhẹ nhẹ đánh trắng tinh hai cánh, ngạn cũng chú ý tới cái này cổ quái vũ khí, động lòng người đôi mắt đẹp nhỏ hơi nheo lại. Cố Hề lại xuân khẽ mở, lười biếng mà thanh thúy thanh băng ghi âm lấy vô cùng kỳ quái cùng ng trọng, trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm cũng bắt đầu toát ra từng tia ngọn lửa màu đỏ thẫm, lấy tùy thời để phòng đối thủ tấn công. Song phương trong nháy mắt này đều trầm mặc. Một cổ vô hình mà kinh khủng sát khí điên cuồng giao phong, Song phương khí thế giao phong dẫn động trời đất biến đổi lớn, đây là một trận thần cùng thần giữa tỉ đấu, khí thế kinh khủng giao phong mo xoa vô căn cứ dẫn động ra điện lên. Đùng đùng. Điện một dạng tại mấy người chung quanh điên cuồng nổ vang, không gian đều che giấu tạo thành một cái lôi đỉnh thế giới một dạng dị tượng cực kỳ khủng bố. Như vậy dị tượng cho dù là một cái trung vị thần lần hai, làm không tốt đều sẽ bị cái này vô tận lôi đình trong nháy mắt đánh chúng mà vẫn lạc nơi này. Một đoạn thí thần tác chiến bắt đầu. Thí thần tiểu đội đối mặt một người đứng đầu thần vương Đông cùng một tôn sắc bước vào thượng vị thần thiên sứ, căn bản không có sợ hai tâm, thí thần tiểu đội trưởng đột nhiên thấp âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc ý lạnh như băng bao phủ băng hoang, giơ tay lên chúng cổ quái vũ khí nhắm ngay cạnh giấc vương Đông cùng hạ, một cổ sáng chói vô cùng ánh sáng từ trong tay cổ quái vũ khí trong lở rộ, kinh khủng mà dâng ẩm ẩm tiểu đội cái khác 11 gã thành viên nghe được nhắm ngay mệnh lệnh, không chút do dự nào, Giống vậy dơ tay lên chúng cổ quái vũ khí nhắm ngay lần này mục tiêu Vương Đông một dạng ánh sáng ầm mầm nợ rộ bùng nổ mà Vương Đông cùng ngạn cũng trong nháy mắt cảnh giác hai người cũng không phải đố đốc đương nhiên sẽ không liền như vậy khiến đối thủ tùy tiện đánh chúng muốn thân hình chớp động rời đi tại chỗ nhưng để cho hai người kinh ngạc là chính mình căn bản là không có cách lúc đích là Vương Đông cùng ngạn phát hiện mình thân thể đã không chịu chính mình quan hạn tay chân thân thể huyết dịch nhiều đã không nghe theo hai người chỉ huy giống như thân thể đã không phải là chính mình cái này căn bản không khả năng đến hai người loại này tâm thứ không chỉ là khống chế thân thể Mà là toàn thân tế bào đều có thể bị hoàn toàn khống chế như vậy thì nhất định là những vấn đề khác hạ kỷ quan sát đem toàn thân cảm giác Vương Đông phát hiện kia chưath thần tiểu đội vũ khí nhắm ngay mình đồng thời mình và ngạn chúng quanh cũng không biết lúc nào xuất hiện một đạo lãnh đạo màn án sáng màu xanh lục màn sáng phi thường mỏng manh cái này màu xanh lá cây quang cũng vô cùng nhạt lên đạm đến gần như trong suốt không sai biệt lắm cũng khó trách Vương Đông trước tiên không có dùng mắt thường phát hiện cái này lãnh đạo màn ánh sáng màu xanh lục mang theo một loại phi thường lực lượng bị dị vậy mà đem hai người phụ cận vài mét không gian hoàn toàn có năm sáu định, mà còn bên trong vùng không gian này tràn đầy vô số viên hạt nhỏ bé, hột bao trùm tại trên người hai người, sau đó từng luồng lực lượng đem những này hột liên hiệp, ngăn cách thân thể hai người hệ thống thần kinh. Đây cũng là vì cái gì Vương Đông cùng Ngạn không thể khống chế thân thể của mình. Đến loại này tầng tứ cường giả, đã sớm có thể đem cầm kia trước mắt rồi biến mất cơ hội, tại Vương Đông cùng Ngạn kinh ngạc thân thể không thể bị khống chế thời khắc, 12 cái bị dơ lên quái gì vũ khí chán sáng lên đã đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng bùng nổ. Chương 182, Đế hoàng thân ảnh 12 đạo màu đỏ thẫm to lớn trùm ánh sáng tựa như kia nối liền trời đất kình thiên chi trụ một dạng hoàn toàn đem vương đông cùng ngạn bao phủ chôn, nổ lớn âm thanh ầm ầm như trong vũ trụ kinh khủng nhất sấm điên cuồng nổ vang, đáng sợ chấn động đem toàn bộ vũ trụ đều rung động, tại 12 đạo xích trùm sáng màu đỏ nổ mạnh trong ngáy mắt, thì thần tiểu đội 12 người cũng trong nháy mắt rút lui rời chỗ, ánh mắt băng lánh nhìn kia trong lúc nổ tung. Ở trong mắt bọn hắn, kinh khủng kia nổ mạnh đã đem mạnh không hoàn đánh sập, thậm chí một hố đen to lớn, đem hết hấp dẫn sáng chói nổ mạnh cũng bị lôi kéo đi vào. Chết chắc. Không sai, ở trong lòng bọn họ Không có ai có thể tránh được cái này một đòn tất sát, chết tại đây một chiêu bên dưới thượng vị thần đã không được ba vị, cho dù là đứng đầu thần cũng nhất định vẫn lạc. Kinh cùng này chiêu thức, cũng chính là bọn hắn là cái gì có thể tại vũ trụ giữa chết như thế huy. Nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến trên tinh cầu tướng quân cùng trẻ tuổi vương cũng không khỏi nghẹn nào, chẳng lẽ, một người cường đại bá chủ cường giả lúc đó vẫn lạc? 17. Chẳng lẽ kia tham chuột tinh thí thần tiểu đội liền cường đại như thế sao? Nếu như tưởng thật như thế, vũ trụ đem sẽ sinh ra một cái truyền kỳ Một cái thuộc về Thí Thần Tiểu Đội Truyền Kỳ, tại ngày này, đem sẽ bị vũ trụ lịch sử nhớ, thí sắt đứng đầu thần truyện kỳ. Vương Đông sẽ trở thành kia thí thần tiểu đội đá đật chân. Cường tới đây, tướng quân cùng trẻ tuổi vương giả không khỏi mắt đối mắt tiến lặng không nói, bọn họ biết, chính mình rã. Tâm đem sẽ xuất hiện một cái to lớn núi lớn áp ở trong lòng bọn họ, bởi vì, muốn phát hiện mình tinh cầu, nếu như không vượt qua cái này toàn đối cao, bọn họ sẽ vĩnh viễn không sẽ thành công, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ chết tại cái này thần tiểu đội trong tay. Bất quá bọn hắn cũng không xác định Vương Đông có hay không vẫn lạc, chính là kia to đại hấp động mang đến vô biên lực lượng khiến người kính nể. Tôi lại hắc động phụ cận không có bất kỳ ánh sáng, chỗ có ánh sáng đều bị hít vào kia hít vào hết thảy trong hắc động, không có ai biết hắc động bên kia là cái gì, bởi vì vũ trụ trong lịch sử tiến vào hắc động cường giả, đều không ngoại lệ không có một người đi ra. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, thì thần tiểu đội mọi người băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắc động, bọn họ không biết đối phương là không vẫn lạc, nhưng bọn họ như cũ có kiên nhận chờ đợi, chờ đợi vị này cường giả có hay không vẫn lạc tin tức. Trong vũ trụ không có bất kỳ thanh âm, chỉ có hắc động kia kéo ra tiếng gió, giống như là địa ngục vực sâu xiển xích lôi kéo hết thảy, đem hết thảy kéo vào địa ngục. Không biết đi qua bao lâu. Hấp động như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ theo thời gian trôi qua, hấp động lực lượng sắc biến mất một lần, to đại hấp động bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mà thị thần tiểu đội mọi người thấy vậy, băng lãnh ánh mắt cũng bắt đầu mà hoãn, thậm chí có một chút tung tăng, phải biết, săn giết một người đứng đầu thần mang đến vinh dự đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể diễn tả. Bọn họ đem sẽ trở thành trong vũ trụ một cái truyền kỳ, dù là những này gần như không còn nhân tính giết lưu máy móc đều bắt đầu kích động. Đang lúc bọn hắn kích động thời điểm, ý nghĩ không ra biến hóa gì ra. Kia chậm rãi thu nhỏ lại trong hấp động, nhiên nở rộ một đạo sáng chói vô cùng kim hủ ảo ánh sáng ngổ mang. Giữa sáng kia đem nơi này, đèn nhánh vũ trụ hoàn toàn chiếu sáng, thật giống như một vòng trói mắt mặt trời chói chan một dạng cái này kim hủ ám sắc trong ánh sáng tràn ngập vô biên thần thánh cùng uy nghiêm, giống như kia thần để trên vòng sáng, thần thánh không thể kinh phạm, đem hết thể tiêu cực lực lượng cũng có thể tăng dã. Cái này toát ra kim hủ ám ánh sáng màu mang khiến thí thần tiểu đội mọi người đều không thể không dùng hai tay che mắt, bởi vì, tia sáng này quá mức chói mắt, thật giống như bọn họ những này dính đầy máu tươi, linh hồn đều bị huyết xâm nhiễm giết lu máy móc đều phải bị thần thánh quang hóa tán. Từng đạo kinh khủng trầm đục tiếng vang theo ánh sáng bộc phát cường thịnh mới bắt đầu có tiết tấu vang lên, nghe được thanh âm này thì thần tiểu đội chúng người trái tim cũng theo cái này tiết tấu trầm đục tiếng vang mới bắt đầu nhảy lên, huyết dịch toàn thân không tự chủ được cuộn cuộn, để cho bọn họ khôi giáp dưới trên mặt đều không bình thường trao cụ hên này, càng đáng sợ hơn là, bọn họ đã sinh ra một loại đáng sợ tình hình, thân thể bọn họ tại run sợ, đang sợ hãi. Cao lớn thân hình tựa hồ bắt đầu cong, đôi sủ ảnh cũng bắt đầu không biết cong, giống như hướng về kia trong động ra dưới quả là tại Thân thể bị hoảng sợ linh hồn cũng bị đáng sợ thần thánh quấn Toàn thân chạy không, thân thể cũng không thuộc về mình, sở hữu làm đều cảm giác là tiềm thức khống chế. Nhưng, những này cũng không phải là bọn họ sợ hai nhất, làm bọn họ sợ hãi nhất là, kia nợ rộ hào quang nóng ánh trong, rồi giao tiết tấu trầm đục tiếng vang đã càng lúc càng lớn, theo thanh âm dần dần gia tăng, giống như kia vũ trụ vô tận lôi đình nổ vang, mỗi một lần thanh âm bùng nổ, đều ác khắc đánh bọn họ trái tim, tim mình đều phải nổ tung. Thí thần tiểu đội mọi người hoàn toàn quỳ xuống, quỳ rạp xuống kia sáng chói thần ánh sáng bên dưới. Loại này khu nhục để cho bọn họ không biết làm thế nào, hoàn sợ đã không nén được giờ phút này căm phẫn tâm tình, bọn họ lúc nào Có loại này như thế mất mặt động tác, tại trong vũ trụ sở hữu trong thế lực, nghe được thí thần tiểu đội, chỉ có hoàng sợ, chỉ có cảnh giác, chỉ có tuyệt vọng. Bọn họ cắn răng nghiến lợi, lửa giận 280 tràn ngập ở trong lòng, coi như không thể tự bản thân khống chế huyết khí cũng theo lửa giận bùng nổ đang sợ nảy quần quần quần quần, bọn họ chính là người bình thường a, đang bị tức thế giới áp chế, dù là tại tuyệt vọng, chỉ có thể kích thích trong lòng bọn họ tàn bạo gen, bọn họ là vô tình, không còn nhân tính, tuyệt vọng dưới bọn họ sẽ bùng nổ cường đại nhất lửa giận, nằm trong loại trạng thái này bọn họ là mạnh nhất. Khôi giáp dưới mặt không chút thay đổi trên mặt lộ vẻ dữ tợn, ngẩng đầu lên, băng lãnh thấu xương hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, loại kia vô tình sát ý nói cho tất cả mọi người, chỉ có đối phương bị tàn nhẫn xé nát mới có thể làm cho bọn họ xỉ nhục bị tẩy đi. Rốt cuộc, tại thí thần tiểu đội tất cả thành viên băng lãnh mà tràn ngập lửa giận trong ánh mắt, một tiếng cuối cùng như hoa phá trong vũ trụ sấm nổ vang vang dội vùng vũ trụ này, một đạo bởi vì kia sáng chói kim hủ ảm ánh sáng màu mang chiếu rọi xuống mà không thấy rõ bóng người xuất hiện, bắt được không thấy rõ bóng người lẽ rửa tội trong ánh sáng, một cái tay ôm một cái cao tròn tiểu mới cầu đồng hộ. Cảm ơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường hai, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế hưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Đối mới không quá ổn định xin lỗi, điều dưỡng thân thể đây. Chương 183, đáng sợ hấp động. Trong ánh sáng, hai đạo thấu xương nghiêm nghiêm ánh mắt quét nhìn quỳ xuống thí thần tiểu đội mọi người, liền muốn xa như vậy cổ đế hoàng quét nhìn chính mình thần tử một dạng kinh khủng đế hoàng khí thế bao phủ trời đất bát hoang, thậm chí cái này một vùng vũ trụ không gian đều bởi vì nãy vô biên khí thế mà chấn động. Loại này kinh khủng y hiếp cũng xem ngốc Tình cầu kia thượng tướng quân cùng trẻ tuổi vương giả. Trẻ tuổi vương giả vốn là đỡ đẫn nhìn một màn này, sau đó thần sắc di động dị thường, sắc mặt trao cực nghiêm lại, thân thể cũng bắt đầu run dậy. "Động, không sai, không sai, chính là như vậy, đây mới là vương giả, đây mới thực sự là vương giả a, như vậy vương giả mới xứng đáng là vương giả." Không nói một lời, vương giả giận dữ mà huyết độ bác hoang. "Ta sau đó cũng nhất định phải làm đến dạng." Trẻ tuổi vương giả di động hô to, "Đây mới là trong lòng của hắn vị này vương giả, đây mới là hoàn mỹ nhất vương giả." Cái này giả tưởng trong hình vị này như viễn cổ đế vương cường giả, cho dù là tình cầu trong lịch sử sở hữu tiếng tâm lừng lây vương giả không có một người có thể so sánh với, hắn rốt cuộc thấy như vậy vương giả, cũng là hắn hướng tới loại kia vương giả khí độ a. Mà một bên tướng quân cũng là cứng cường thân thể, ánh mắt hoàng sợ mà kính ngưỡng, vũ trụ chính là tàn khốc như vậy, cường giả sinh tồn, bọn họ cũng là nhất truy sùng cường giả, tính khí hỏa bạo ngay thẳng tướng quân không nghi ngờ chút nào bị kia đến thân ảnh mà hoàn toàn thuyết phục, thậm chí một bên di động không ngừng trẻ tuổi vương giả gào thét hắn đều không có nghe lọt. Trên tinh cầu này địa vị cao quý nhất biểu hiện như thế không có ai thấy, cũng không người biết. Trong vũ trụ, hạt động hoàn toàn thu nhỏ lại thẳng đến không thấy, tia hào quang lóng ánh cũng càng lúc càng ảm đạm, làm kim hủ ánh sáng màu mang tàn đi, mới hiện lộ ra bóng người trong đó, thấy thân ảnh này trong đáy mắt, tất cả mọi người đều mới thôi thất sắc, bọn họ thấy cái gì? Liên thấy một người mặc hoa lệ hoàng kim khôi giáp nam nhân đi ra, màu trắng áo choàng theo gió tung bay, tựa như người chúa tể kia trời đất vô giả. Sáu cánh hoa hoa sen trang con giáp, bảo vệ phần eo cùng của dưới, dưới chân là giày chiến bằng vàng. Phía sau một cái màu băng lam ngự giáp áo choảng, phối hợp vương một M80 cao. Trọn người có chút nhỏ xoáy gương mặt, sức bùng nổ bất thịt, cả người như viễn cổ anh hùng chiến như thần, uy phong lẫm lẫm, vương giả bá đạo khí tức nhập vào cơ thể mà ra, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lực đánh thẳng vào tất cả mọi người, mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng là, loại kia phát ra từ linh hồn mỹ lực lại sâu sâu ấn ở trong lòng bọn họ. Đáng sợ uy nghiêm vương giả khí độ bao phủ trời đất, thậm chí vùng vũ trụ này đều bị kia vô tận khí thế chỗ xâm nhiễm, hắn giống như là trong vũ trụ này chúa tể một dạng hắn cho mày, vũ trụ liền sẽ bất an chấn động, thật giống như bởi vì hắn nổi giận mà sợ chính gọi là anh hùng phối mỹ nhân, trong ngược kia ưu mỹ động lòng người giao thân thể, liếc nhìn lại, bọn họ căn bản là không có cách đi ngôn ngữ miêu tả cái này nữ tính thiên sứ mỹ lệ. Rõ ràng giờ di ra làm cho người ta một loại cảm giác mát mẽ, ta ta kim sắc tóc mái che kín cái trán làm cho người ta cảm thấy thần bí, nhưng lại thần thánh không thể kinh phạm cảm giác, là như vậy không thể tới gần, như vậy xa xôi, có thể nhìn nắng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt tựa hồ mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng lại không đành lòng rời đi ánh mắt. Người khoác màu trắng bạc thần thánh khôi giáp, một đôi màu trắng tinh cánh, càng đột kia cao, cao tại thượng thần thánh Cái này tuyệt mỹ tiên sứ bị ôm vào nam nhân kia trong ngực, tựa hồ có chút giao thẻ thủng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một chút phẩy cùng hên này, động lòng người đôi mắt đẹp cũng chợt lóe chợt lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng, những này đều không phải là trọng yếu nhất, tại thị thần tiểu đội trong mắt, cái này thần tiên quyến lữ như vậy người so với bọn hắn càng giống như là ngục tới ác ma, kia phát ra vô biên khí tức nguy hiểm gắt gao tập trung bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động một cái, sau một khắc đem sẽ bùng nổ kinh khủng nhất đáng sợ sát chiêu. Thật là nguy hiểm vậy, không nghĩ tới các ngươi lại thông qua như vậy lực lượng sinh ra loại này đẳng cấp nổ mạnh lực lượng, từ đó tạo thành vũ trụ kinh khủng nhất đồ vật. Hắc động, nếu không phải Hoàng Kim Thánh Ý Liễ, làm không tốt liền muốn là xe, nguyên lai like các ngươi cái này chính là ta giác quan thứ 6 cảm thấy khí tức nguy hiểm. Quả nhiên đáng sợ. Vương Đông chậc chậc đập đập miệng, dường như lời biển nói đến, trong giọng nói cũng mang theo một chút nặng nhiên, hắn biết đối phương nhất định là có một loại sát chiêu mới sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng khí tức nguy hiểm, cho nên ngay từ đầu hắn liền âm thầm cầu thông Hoàng Kim Thánh Ý để, lấy tại lúc cần thiết trong nháy thánh ý để ra thân. Dung Hoàng Kim Thánh Ý kinh khủng phòng ngự ngăn cản thoáng cái sát chiêu, quả nhiên, loại này cẩn thận vẫn là vô cùng chính xác, bắt đầu kia kịch liệt. Nộ mạnh lực lượng ngược lại không để cho hai người bị tổn thương gì. Nộ mạnh sau đó tạo thành hắc động thiếu chút nữa không có đem hắn cho hút vào, mặc dù hắn hạ kỳ quan sát vô cùng cường đại, bất quá cũng muốn thông qua hạ kỳ quan sát theo dõi hắc động một đầu khác cũng không có thành công, cũng chỉ cảm giác được vô biên hắc ám, loại kia hắc ám còn sen lẫn kinh khủng hơn, khí tức nguy hiểm, loại kia khí tức nguy hiểm khiến tốt triệu, hắn tiềm thức điên cuồng báo động, trong tiềm thức nói cho hắn biết tuyệt đối không thể bị hút vào trong hắc động. Cũng may một chiêu này dùng một lần sau đó, đối với hắn liền không sẽ ở có uy hiếp gì, giống vậy chiêu số đối với thánh đấu sĩ mà nói, lần thứ hai liền không sẽ ở thành công cũng không phải là đùa. Ngoài ra, nói vừa nói, hắn thả ở trong ngược vậy tuyệt mỹ thiên sứ tiểu Manel tả hữu bắt đầu không tự chủ được động động, mặc dù trong tay Chu cảm giác chỉ có băng lánh khôi giáp, bất quá thật giống như hắn có thể độ xuyên thấu qua khôi giáp hà ủi mo đến kia chân nen cơ F. Sếp mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại chữ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắc? Cảm ơn các vị đại lão khen thưởng, tôi bị tận lực cố gắng đổi mới, nghe, nói ra mình cũng không tin. Chương 184, coi thường. Người ôm đủ chưa? Nhìn ngươi dáng vẻ chẳng lẽ còn muốn thế nào? Tưởng thật to gan lớn mật đây. Cảm giác người nam nhân này một chút tâm tư, Ngạn Phương lòng cũng không khỏi tự bản thân phật thông, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt càng là phải cù hệ nại một mảnh, cái này đáng ghét ra hỏa, là tại quá bự người, ngạn động lòng người đôi mắt sáng lật một cái to lớn đẹp mắt mà nhãn, sau đó cũng không cam chịu yếu thế, ngựa khí lở biếng. Ồ. xem ra ngạn ngươi cũng rất chờ mong chúng ta nhất thời khắt trọng yếu, tiến tâm đi sẽ không để cho người chờ quá lâu. Vương Đông hiếm thấy trên mặt mang theo mỉm cười, một cái như thế khiến hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đối với hắn như vậy, hắn có thể chịu đựng không nổi, nhẹ nhàng nói một câu sau đó, hắn nâng lên nàng tình sào hoàn mỹ mà đẹp, người được trên người nạn rung thơm, Vương Đông huyết dịch bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, luân ngự đã là dư thừa không đổ vật, hai người từ từ xúc đụng nhau. Mà Ngạn không biết vì sao, đối mặt Vương Đông bá đạo như vậy vừa hôn, đã mất đi chính mình ý chí, ngơ ngác liền nhìn như vậy Vương Đông hôn chính mình. Cho tới bây giờ không có trải qua như vậy ngạ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì, thật là thần du vũ trụ, suy nghĩ đã hoàn toàn chạy không, đột nhiên giống như bạo phong vũ khiến người ứng phó không kịp, nàng trong đầu một mảnh không rõ ràng, chỉ là thuận theo nhắm mắt lại, phản phất hết thể đương nhiên. Nàng quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ là bản năng muốn ôm ở hắn, chặt nhiều chút, lại chặt nhiều chút. Thấy như thế ngốc manh tuyệt mỹ thiên sứ, Vương Đông cũng hoàn toàn bông ra. Mà Vương Đông cái này vượt qua hai cái văn minh vừa hôn, không coi ai ra gì không nhìn thẳng cái kia quý thí thần tiểu đội 12 người, mà hai người tại quỹ xuống lấy thí thần tiểu đội 12 người kia căm phẫn tàn bạo trong ánh mắt thiết thần. Tại thần bí minh ngông trong tinh không vừa hôn là như vậy duy mỹ, chỉ là thí thần tiểu đội càng là căm phẫn hoàn toàn không nén được trong lòng mình tàn bạo, cuốn bạo tức giận hoàn toàn làm cho mình quên mất đối vương Đông kia hoàng sợ, vận chuyển. Quynh thân dâng trào huyết khí lực lượng, cưỡng ép làm cho mình xương cốt biến hóa, đầu gối cũng cưỡng ép nhấc tới, toàn bộ trong vũ liền nghe được nghe thấu xương, kẹo Đó chính là xương cốt âm, đã hoàn toàn tại trong, là Vương nhưng vẫn là giữ lại một chút thần trí hắn cũng không sẽ lúc đó thạch nhặt trí, phải biết hắn tại trong vũ trụ sinh tồn thời gian đã không nhiều, bây giờ có thể sóng một sóng, nhưng là nếu là sóng lật xe, vậy thì thần độ. Thí thần tiểu đội khắc thường vương Đông để ở trong mắt, vừa tiếp tục thân lấy trong ngực thật giống như đã hoàn toàn suối lơ người, một bên băng lãnh thấu xương mắt đen quét nhìn thí thần tiểu đội tình huống. Những người này quả nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, liền phân này đáng sợ ý chí, hợp với một thân không tầm thường lực lượng, tuyệt đối là phi thường cường giả khủng bố, cho dù là hùng binh liên toàn thể lần hai chống lại cái này thần tiểu đội, thắng bại khó liệu, thậm chí càng kém không ít. Kíp mắt, ánh sáng lạnh lẽo chợt lên. Vương Đông trong lòng ngưng trọng âm thầm nghĩ, Thí thần tiểu đội thực lực quả thật không bằng hắn, thậm chí có thể nói một mình hắn hoàn toàn liền trực tiếp trong nháy mắt diệt, chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm vũ trụ phụ cận có hay không chỉ có thí thần tiểu đội, nếu là còn có cái khác loại này đội ngũ, hắn tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm, hắn toàn lực đánh giết thí thần tiểu đội, trên người lực lượng liền không thể lại theo liền một phát, bởi vì hắn sinh tồn vũ trụ không gian thời gian đã không nhiều, nếu không phải là như thế, hắn liền lật tay diệt đám người này. Hiện tại hắn đã có điểm không kiên nhẫn. Hạ Kỳ quan sát cường đại, cho hắn biết phụ cận ước 10.000 cây số cũng không có một cái chim, có thể trốn Hạ Kỳ quan sát đối bắt, vậy cũng chỉ có dị độ không gian tồn tại, thí thần tiểu đội chính là như thế né tránh hắn Hạ Kỳ quan sát cảm giác, trước ngạn cũng đã nói, loại này khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ nắm giữ thế lực phi thường ít nhất, liền coi như các nàng thiên sứ tinh vân cũng chỉ là khó khăn lắm năm giữ, kỹ thuật cũng không tính là quá. Thành thục, vậy nói rõ, phụ cận là khả năng còn có còn sót lại uy hiếp được các thế lực tồn tại. Đã như vậy, tàn bạo sát ý từ con ngươi màu đen trong thoáng hiện lên, mắt đen lóe lên vô cùng bằng ánh sáng màu xanh lam. Chỉ một thoáng, Tinh hà đổi ngược, vũ trụ đều chấn động, toàn bộ vũ trụ mênh mông bị sát ý vô biên xâm nhiễm. Quên thân dâng trào huyết khí như kia từ xưa đến nay lò luyện cháy rung hực, đáng sợ huyết khí như thực chất trung trung làm một cột sáng phóng lên cao, cắm thẳng vào mây xanh, kinh khủng huyết khí gần như vào phụ cận hết thảy đều tiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ cao đem không gian xung quanh đều bóp méo. Bên trái tay ôm lấy Tuyệt Mỹ thiên sứ, cũng như tiếp tục thân lấy người, tay trái ầm ầm nắm lúc đó, tiểu mọi người cũng giải thoát thế chói buộc hoàn toàn không quan tâm tứ chi sướng cốt chuyển bị đau đớn, tàn bạo sát ý lóe lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay quấy dị vũ khí âm ầm bùng nổ hào quang áo ánh, hướng về phía phía trước vương đông cùng ngạn ngang nhiên vung một cái, cái này một lần, đánh văng ra ngoài không phải là cái gì laser, mà là kinh khủng cột lửa, đáng sợ hỏa diễm đúc thành cột lửa gần như đem dọc đường không gian đều thiêu đốt thử thử. Vang rồi, thậm chí và mèo. Một đạo cột lửa như thế, kia 12 đạo cột lửa mang đến lực lượng đáng sợ làm sao dám tưởng tượng. Liên thấy 12 đạo cột lửa giữa đường hội tụ, kinh khủng xích viêm lửa dung hợp thành là một cái hỏa cầu khổng lồ. Thật lạ giống như kia chói mắt nóng bỏng Thái Dương một dạng phát ra lửa nóng hung hực, ẩn chứa trong cực kỳ lực lượng của bạo, thậm chí có thể nói một người bình thường thượng vị thần tại cái này hỏa cầu khổng lồ bên dưới, gần như trong nháy mắt liền phải bỏ mạng, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, một khi bùng nổ, kia sẽ là kinh khủng giường nào cảnh tượng, như là mặt. Trời chói trang Thái Dương tốc độ chợt tăng, nhắm thẳng vào Vương Đông cùng nạp, nếu là người bình thường phòng trừng đều phải bị hù dọa nước tiểu đi. Nhưng, Vương Đông có thể ba Hai sẽ không để ý nhiều như vậy, nạn cũng gan thấy đến lực lượng đánh tới, trong nháy mắt cảnh giác, muốn tránh thoát vương đông ốm ốc, vương đông cũng không sẽ lúc đó khiến cái này tuyệt mị thiên sứ tránh thoát, tay phải ra tăng cường độ, hoàn toàn bất kể nạn chứng im, tiếp tục bá đạo vô cùng thân lấy, nạn đẹp mắt mắt to trận to nhìn hỏa cầu khổng lồ đánh tới, thật là không thể tin được, nàng cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ vương đông đã cường đại đến có thể coi thường như vậy lực lượng? Sách mới cầu đồng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn thưởng Cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ, sao sao đắt. Ngoài ra vậy có nhiều chút chữ không thể đánh đi ra, nếu không nói bị khảo hạch, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chữ cái, xin lỗi. Chương 185, ngạo kiểu ngạ. Sau một khắc, Vương Đông liền nói cho ngạn hắn câu trả lời. Một cái yếu ớt kỳ dị thanh em xì ần lên, ánh sáng màu trắng choáng váng đột nhiên xuất hiện ở Vương Đông hữu bên trên, hướng về phía cuồng bạo chút xuống tới vũ hỏa cầu lớn gắng sức đánh ra một quyền. Tích trong a lạ. Rắc Vương Đông lên, khiến đen nhánh vũ trụ toát ra hào ánh, chói mắt vô cùng, khắp vũ trụ đều tựa như theo hỗn loạn. Gương tiếng vỡ vụn thanh âm lại xuất hiện, cái này tiếng vỡ vụn thanh âm trực tiếp đem tất cả mọi thứ tạm dơm ép xuống, mà đầy trời chuốt xuống vũ hỏa cầu lớn, trong nháy mắt bị định trụ, giống như thời gian tính chỉ một dạng, ngay cả ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt đi ra không tiếng nổ vang đều bị ngừng. Mà không biết lúc nào, từng đạo màu trắng vết nước đem hết thể đều bao phủ. Kinh khủng thị giác hiệu quả so Hollywood màn lớn đều mạnh hơn, vô số đạo màu trắng vết nước đem vũ trụ mênh mông đều khắc họa, vết nứt bên trong chính là kia vòng trói mắt mặt trời chói chan cầu. 18 không gian phản phất tiến vào ngừng. Rốt cuộc, thanh thúy tiếng vỡ lên, giờ này, đáng sợ dị tựa bùng nổ. Hoàn toàn bùng nổ. Tương tiếng nút trời vang lớn không ngừng vang vọng tại trong vũ trụ. Theo nổ vang, vũ trụ hư không không gian hoàn toàn bị bóp méo, vô biên lực chấn động đem hết thể hủy diệt, xí viêm. Bể tan cảnh. Hỏa cầu. Bể tan cảnh. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng phải bị cái này đáng sợ chấn động lực lượng hết thảy bể tan cảnh, vô luận người thần quỷ ma cũng sẽ ở cái này lực chấn động dưới hoàn toàn biến mất, nhưng mà bể tan cảnh lại mang theo ngút trời ý thế, đáng sợ sóng khí phong cùng tàn phá vũ trụ bát hoang, thanh thế thật lớn vô cùng kinh khủng dường như muốn chôn vùi mảnh không gian này. Chấn động, bể tan cảnh, chấn động đan bể tan cảnh, qua lại xung vòng. Kinh khủng nhất là Đáng sợ kia thật kia lực chấn động không chỉ có đem kia dù đại như là mặt trời chói chang hỏa cầu băng liệt trên mỡ, còn kèm ở vô tận lực chấn động tiếp tục hướng về kia trên mặt cả kinh thất sát thí thần tiểu đội đánh tới. Kinh cùng dung động ba động hoàn toàn chôn kia tại trong vũ trụ hung ý hiển hách thí thần tiểu đội. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, kia trong vũ trụ nhất tiếng tốt thí thần tiểu đội, lúc đó bị Vương Đông một quyền uy hoàn toàn mất đi, hóa thành vũ trụ cặn bã. Kia dư âm nổ trọng màu sắc trọng chỗ, màu sắc sỡ, lánh, vũ hư không cũng thành dương. Chờ một lúc, lại biến thành viên viên bảo thạch khảm nạm tại trong vũ trụ, cuối cùng, dần dần biến thành một đạo tinh quang thác nước từ từ độ tung, xinh đẹp vô cùng. Mà Vương Đông cùng ngạn kia duy mỹ một thân cũng đã kết thúc. Hai người sâu, tính mắt đối mắt, nhìn tấm kia hiên ngang tư thế bay hùng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, động lòng người đôi mắt đẹp, Vương Đông không biết vì cái gì, hắn thật hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn cố định hình ảnh, hắn liền muốn như vậy, Vĩnh viên ôm cái này tuyệt mỹ tiên sứ, đi hết cái này chính mình đặc sắc cả đời, hắn không thích bình thản không, có gì kinh cùng kia tại trong tử vòng quanh quẩn. Hành ở địa ngục vực sâu bên vách đá Hắn hy vọng cái này Tuyệt Mỹ Thiên Sứ có thể một mực đổi bạn chính mình. Đời trước, hắn cũng không có trải qua như vậy yêu lị án, chỉ hy vọng tiếp này có thể si ẩn chịu cái này duy mỹ ái tình canh. Đã lâu, Vương Đông cảm giác tự mình ở trong vũ trụ thời gian không nhiều, chú Ảnh tức một hơi sau đó, khỏe miệng hơi hơi móc ra một cái hoàn mỹ độ cong. Bất kể trước ngươi là như thế nào, nhưng là bây giờ, ngươi chỉ thuộc về ta, không có ai có thể mệnh lệnh ngươi, không có ai có thể tổn thương ngươi, nghe được sao? Tay trái An ủi mò lấy cái này nhu thuận vàng, nhẹ nhàng đem thiên sứ đầu đẹp rượi vào tại chính mình thang, trên mặt hắn thoáng hiện lên vô cùng đạo, hung tợn nói: Từ hắn quyết định cái này tuyệt mỹ thiên sứ liền là lúc sau chính mình nữ nhân sau đó, hắn sẽ không cho phép có người ở có thể mệnh lệnh hoặc là tổn thương nàng, trừ chính mình, không, có ai có thể, nếu như có. Vậy thì một quyền đánh thành vũ trụ cặn bã, nếu như còn không được, vậy thì hai quyền. Hừ, Người không quản được ta, ta là theo ta, ta là cánh trái hộ vệ thiên sứ ngạn, ta có thuộc về chính ta ý chí. Tựa ở vương đông kia cường mà có lực lực thang hoàng kim thánh y diề trên, nghe được cái này nam nhân bá đạo tựa như vũ trụ chúa tể giống nhau nói, nàng phèn gã trong lòng thoáng hiện lên một chút hiềm nhưng là sau một khắc, nàng liền quả quyết nào. "Kiểu, hừ lạnh một tiếng." Nữ khế khinh thuần nói: "Đùa gì thế, nàng chính là đường đường canh trái hộ vệ thiên sứ ngạn à, trải qua bảy thiên niên sát lưu chiến trường, trừ thiên sứ chi vương cậu ở ngoài, nàng liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dùng bá đạo như vậy nói đúng nàng. Ta đây có thể không xem vào, đi thôi, ta tại trong vũ trụ thời gian đã không nhiều." Ngạo. Tiểu thiên sứ quả nhiên nhất cái yêu, Vương Đông thấy thế nào thế nào cảm giác cái này tuyệt mỹ thiên là như vậy cái yêu đây, còn như ngạn nói cũng hoàn toàn không thấy, loại này khẩu thị tâm phi nói hắn sẽ để ở trong lòng, coi như là nữ thần, vẫn như cũ chính mình nữ nhân, tại thế nào cũng thế. Vẫn là đang hoàng tránh sau lưng tự mình phong cuồng phát ra, trước mặt hắn hăng hái là được, nhưng là vừa biết ngạn tính cách, ngay sau đó liền vội vàng nói sang chuyện khác. Thử, kia đi 373 đi." Ngạn cũng là ngoài miệng lánh khớp kỳ thực trong lòng vẫn là phi thường quan tâm cái này bá đạo nam nhân, thấy Vương Đông khí tức bắt đầu có chút rối loạn dấu hiệu, liền biết Vương Đông không đang nói đùa, ngay sau đó liền vội vàng kéo Vương Đông tay vẫy dị rõ ràng hai cánh liền hướng vũ trụ xa xa dừng lại ở tại chỗ kia manh manh đắt phi bay đi. Con như tan cảnh mây cùng, cùng căn bản nhìn cũng không nhìn lấy mắt. Hai người đều là thân kinh mạch chiến trợ dạ đã to, loại trang diện này nói thật đối với hai người mà nói thật là không đáng giá nhất tới, nhất là ngạ, 7000 năm chiến sĩ kiếp sống, coi như là tinh cấp chiến tranh năng cũng không biết trải qua nhiều ít lần, kia một lần không phải tinh, cầu nổ lớn, thậm chí có mấy lần tinh hệ đều bị đánh bể. Vương Đông thì càng không để ở trong lòng, hắn loại này tầng thứ cùng giả, trừ đỉnh cấp thần có thể làm cho hắn nhìn một cái, cái khác cơ bản đều sẽ không coi vào đâu, cái này một lần cũng chính là thí thần tiểu đội dùng, kia vô cùng quái dị tái sinh vật vị diện vũ khí đánh hắn một trở tay không kịp ở ngoài, cũng chính là kia dị độ không gian có thể nhìn một chút sẽ mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế thượng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Cái này vi phạm lệnh cấm từ ta cũng là sai, khoảng chừng hơn 20 cái, sửa đổi ta tâm tính nổ mạnh. Chương 186, thành tục. Bất quá kia vũ khí cũng bị Vương Đông đang cùng ngạn tiếp thân thời điểm tâm tình kích đã một quyền kể cả thí thần tiểu đội cùng một chỗ vênh bạo. Nghĩ đến cũng liền có chút tiểu hối hận, cái này một lần đầu hổ đuôi chiến đấu, tựu xem như một lần nó người. Khi tiến vào phi trước, Vương Đông vô tình hay cố ý suy nghĩ một cái hướng khác liếc mắt nhìn, con người màu đen trong tựa hồ biến ảo thành một vùng biển sao, không đếm sao ở trong đó lưu chuyển. Chính là cái này liếc mắt, nhất thời khiến nào đó viên tinh cầu năm ngoái nhẹ vương giả cùng tướng quân thật giống như bị xét đánh một dạng cả người đều bị đóng băng một dạng cứng ngắc tại chỗ, dòng máu khắp người không lưu chuyển thuận lợi, một chút mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Cái này, thật là đáng sợ, chúng ta tinh cầu cách vùng tinh vực kia xa như vậy cũng có thể cảm giác được chúng ta đang theo dõi sao? Trẻ tuổi vương giả khuyến khích toàn thân dâng trào huyết khí lực lượng. Đem Vương Đông kia vừa chết thần nhìn chăm chú như vậy, ánh mắt mang đến cứng ngắc cảm giác hoàn toàn thanh không, mặt đầy không tưởng tượng nổi tự lầm bẩm. Phải biết, hắn chỗ tinh cầu mặc dù cách kia tinh không khoảng cách mặc dù không phải rất xa, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không rất gần, bọn họ theo dõi sử dụng đều là trong vũ trụ nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao một trong, theo dõi ẩn nút tính không cần nói cũng biết, nhưng là lại không nghĩ tới Vương Đông lại cảm giác bén nhẹ như vậy, thoáng cái liền phát hiện bọn họ theo dõi. Cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là, cách nhau xa như vậy khoảng cách, một đôi mắt, vậy mà khiến hai cái trung vị thần bọn họ thiếu chút nữa tâm thần sụp đổ, toàn thân huyết khí cứng ngắc, đây nếu là thực lực tại thiếu chút nữa Phỏng Trừng liền muốn trực tiếp gặp Diêm Vương. "Vương, sau đó chúng ta nhất định không thể trêu chọc người nam nhân này, không, hẳn là tuyệt đối không thể trêu chọc trong vũ trụ mấy vị đứng đầu thần, cái này mấy tôn đứng đầu thần đều quá mức đáng sợ." Tướng quân cũng cùng trẻ tuổi kia vương giả một dạng, vốn là khuyến khích huyết khí đem khắc tường trừ, sau đó mặt đầy kính nể nói đến. Tại ngay thẳng hắn cũng là sợ, lúc trước chỉ là tin đồn, cho tới bây giờ không có thật sự gặp qua trong vũ trụ cường giả chân chính rốt cuộc kinh khủng giường nào, cũng vẫn cho là chỉ là phóng đại, nhưng là bây giờ xem ra, hắn lúc trước những ý tưởng kia thật là hết ngồi lại giếng. Bây giờ nghĩ lại vừa mới kia không thể địch nổi một quyền, tựa hồ có thể vỡ nát vũ trụ giữa bất kỳ hết thể một quyền, kia, sợ chỉ là suy nghĩ một chút, linh hồn hắn đều phải bị nổ. Tướng quân mặt đầy nghiêm túc phi thường trịnh trọng cảnh cáo vị này trẻ tuổi vương giả, hắn biết rõ mình vương mặc dù trẻ tuổi, nhưng là lại có lấy thuộc về mình giá. Tâm, muốn sáng tạo một cái thuộc về mình truyền kỳ, muốn đem chính mình tinh cầu thế lực phát triển đến vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, một khi phát triển, liền thế tất yếu cùng trong vũ trụ những bá chủ kia thế lực tranh phong, thậm chí cũng không thể tránh khỏi chống lại kia mấy tồn đứng đầu thần. Cho nên hắn muốn nhắc nhở thoáng cái vị vương giả này, muôn ngàn lần không thể bởi vì cậy mạnh được tội những bá chủ kia, bởi vì, bọn họ thực lực bây giờ căn bản không đủ người ta một cái ngón tay, người ta nhẹ nhàng thoái mái động động tay liền có thể đưa bọn họ cho diệt. Tỷ như cái này một lần, hai phe giao chiến, nếu như không phải Vương Đông tựa như đế hoàng giống nhau, như vậy một quyền oanh diệt mấy ngàn chiếc lớn vô cùng vũ trụ chiến hạng, làm không tốt chiến đấu bùng nổ dư âm liền có thể đưa bọn họ cho hủy diệt. Nếu như là thật sự đối mặt tay, kết quả không cần nói cũng biết. Trẻ tuổi vương giả trên mặt phó tạm, không biết đang suy nghĩ gì. Toàn bộ phòng họp bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Tốn Quân mặt đầy lo lắng nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi vương giả, hắn cũng sợ cái này, tầm cao khí ngạo trẻ tuổi vương giả không nghĩ ra mà lầm vào ngõ cụt chính giữa. Bất quá cũng may là, hắn thấy vị vương giả này trên mặt cũng không có lo âu hoặc là cái khác khác thường thần sắc liên biết, tự mình nghĩ nhiều, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, người vương giả này tuổi còn trẻ an vị trên tinh cầu cao nhất bảo tọa, lớn nhất không phải dựa vào thực lực của chính mình, càng nhiều là mình trí tuệ, loại này thông minh vương giả thế nào sẽ như thế nhạy nhõm. Cũng nghĩ không ra một ít đạo lý. Không sai Tốn Quân, ngươi nói đúng, lúc trước chúng ta quá mức ghét ngồi lẽ giếng buốn cho là thực lực chúng ta kém chỉ có khoa học kỹ thuật phương diện, nhưng là bây giờ xem ra, khoa học kỹ thuật không chỉ là một mặt, càng nhiều vẫn là bản thân lực lượng, ta quyết định, khoa học kỹ thuật chúng ta muốn phát triển, thực lực bản thân cũng tuyệt đối không thể thả dưới, làm lúc nào chúng ta cũng có thể. Cùng người nam nhân kia một dạng, chỉ bằng mượn sức một mình liền có thể đem những tia đại cự đầu một dạng khoa học kỹ thuật chiến hạm nổ, như vậy chính là chúng ta bay lên tháng ngày đến. Trẻ tuổi vương giả tâm tính xa xa muốn so tướng quân tưởng tượng càng là kiên cường, liền thấy trên mặt hắn mang theo vô cùng kiên định trầm giọng nói, con ngươi màu xanh lam trong lóe lên vô cùng huy hoàng, vậy, giống như quá khứ, đó là giá Tâm Vi Hoàng, chỉ là cái này một lần dã. Tâm cùng lúc trước không giống nhau là, hắn mục đích càng rõ ràng, hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Muốn phát triển chính mình thế lực, không chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật, còn có thực lực bản thân. Nếu như hắn hiện tại cũng có cùng người nam nhân kia giống nhau đủ để mất mạng hết thể lực lượng, như vậy, hắn đủ để tại trong vũ trụ thành là một cái vĩnh hằng truyền kỳ, đem sẽ bị vũ trụ lịch sử nhớ. Tựa hồ kiên định tín niệm đà động cái gì? Vừa mới nói xong, trẻ tuổi vương giả liền bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có thứ gì tại chính mình trong linh hồn bùng nổ, suy nghĩ tựa hồ thông suốt rất nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể thoáng cái liền muốn thông toàn thân khuyến khích huyết khí vận chuyển cũng càng thêm lưu loát, tựa hồ vừa mới tăng cảnh giới lên cũng đạt tới mới tăng lên. Vị vương giả này sững sờ một cái, sắc mặt mang theo vô cùng vui sướng, nhưng mà vui sướng phóng khoáng cười lớn. Một bên tướng quân thấy vậy, khỏe miệng hơi hơi móc một cái, hắn biết, chính mình vị này vương so với lúc trước càng thành quen thuộc, sau đó thành tựu chú định bất phàm, cũng kiên định sau đó nhất định phải làm mắt trước cái này phóng khoáng cười to nam nhân đấu tranh anh dũng, đi, sao Triệu Hạo, chết vạn không chối tử. Nghĩ tới tương lai những cảnh kia, cũng không khỏi theo vương giả cùng một chỗ phóng khoáng cười lớn. Phang khoáng tiếng cười tại cái này tiểu phòng hợp nhỏ trong truyện, thậm chí khiến phòng hợp bên ngoài mấy người lính gắt cũng nghe được. Bọn thủ vệ không biết vì sao, nghe được hai cái tinh cầu trên địa vị cao quý nhất nam nhân kia phang khoáng tiếng cười, chính mình tự hồ cũng cảm giác một loại huyết mạch căng phồng cảm giác, mấy cái thực lực cường đại hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê giống nhau khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên kiên định uy hoàng. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ thưởng, cảm ơn các vị lao nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Cũng ủng hộ nhiều hơn một fan. Cảm ơn các vị lao tiết, gần nhất vi phạm lệnh cấm từ khiến ta rất bất đắc dĩ, sửa đổi vi phạm lệnh cấm từ cũng tốn phí tốt nhiều thời gian. Chương 187, Tàn khốc vũ trụ phát tác. Rốt cuộc những chuyện này, Vương Đông cùng Ngạn là đương nhiên hoàn toàn không biết chuyện, hai người còn đang ngồi ở manh manh đắt phi thuyền tiếp tục tiến lên, mặc dù phi thuyền đã tới phlở hẹo giọt tinh hệ, nhưng là cách chính thức mục đích còn còn cách một đoạn. Ngạn ngồi ở Vương Đông đối diện, lười biếng tựa ở kim loại trên đế, hai chân dong đưa nhỏ hơi nghiêng đầu đẹp nhìn ngoài cửa sổ kia vũ trụ mênh mông, có lẽ vũ trụ thần bí đối cầu thượng nhân loại mà nói là hiếu kỳ như vậy, nhưng là đối với Ngạn mà nói, vũ trụ Sốn đã không phải là thần bí gì địa phương, thường thường qua lại vũ trụ, nàng cũng đã nhanh. Muốn quên lần thứ nhất bay lượn tại trong vũ trụ tâm tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng giờ phút này cũng không biết nên làm như thế nào đi mặt đối người nam nhân trước mắt này, đừng xem nàng tựa hồ cường thế như vậy, Thỉnh Phượng liền muốn chọn. Trêu chọc thắng cái, kỳ thực vừa mới Vương Đông kia đột nhiên tập kích cũng là để cho nàng xấu hổ, đưa đến nàng hiện tại không nói một lời. Mà Vương Đông giờ phút này nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái này tuyệt mỹ thiên sứ, mắt tựa nàng hoàn toàn hòa tan. Hai người liền tốt như vậy như sa vào một cái phi thường thú vị tình huống. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một cái kim loại thanh 247 thủy thanh thanh âm truyền tới. "Fleurjot mục đích đã tới, bây giờ tiến vào Fleurjot tầng khí quyển." Phi thuyền trí năng nhắc nhở khiến một mực ở thưởng thức thịnh thế mỹ nhân Vương Đông giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía phi thuyền cửa sổ thủy tinh bên ngoài, quả nhiên, một cái tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở mi mắt, chỉ là, trước mắt xuất hiện chính là nhìn thấy giật mình một màn. Viên tinh cầu này đã hoàn toàn bị ngút trời hết sắc ba phủ, chỉ có một bộ phận mặt ngoài là uy lam, kia mặt ngoài chỉ có cái khác diện tích một phần nhỏ nhất, làm hắn hạ kỳ quan sát càn quét cả viên tinh cầu thời điểm, hắn nhíu lại mày kiếm. Sắc mặt Phi thường có coi. Tại hắn hạ kỳ quan sát trong cảm giác, trên viên tinh cầu này sống sót người đã không còn nhiều, thậm chí chỉ có một phần nhỏ nhất. Phải biết, viên tinh cầu này căn bản không so địa cầu muốn nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí càng lớn một chút, coi như hoàn cảnh sinh tồn hơi tồi tệ, nói thế nào tại trên tinh cầu sinh tồn nhân loại cũng có một mấy tỷ, nhưng là bây giờ, cũng đã chỉ có mấy triệu. Đây là một cái khái niệm gì, cũng liền nói, trong thời gian thật ngắn, bị tiếng Ma A khắp độ chu diệt mấy tỷ sinh linh, đem viên tinh cầu này hóa thành địa ngục vực sâu, hết thảy hết thảy đều là thê thảm như vậy, nhà bị phá hư, hoàn cảnh sinh tồn bị phá hư thử thi trải rộng cả viên tinh cầu, thậm chí nhiều hơn thi thể đã hóa thành một cụ cụ cái xác biết đi, tràn đầy không mục đích dạo chơi tại toàn thế giới, gặp đến bất kỳ sống sờ sờ sinh mạng, giống như đầy trời còn kiến giống nhau bao. Phủ thôn vệ, còn sống nhân loại trên mặt cũng là thật thở, tuyệt vọng, bởi vì bọn họ căn bản không biết có ai có thể cứu bọn họ. Cái này kiếm ma a khắp độ thật là một tên đạo phủ. Dù là tại máu lạnh tại vô tình ra hỏa, cũng sẽ không giống cái này kiếm ma giống nhau đi, tinh cầu này, viên không phải kiếm ma tàn sát thứ một cái tinh cầu đây. Đối mặt phờ hếu trên tinh cầu thảm liệt như vậy tình hình, Vương Đông cũng là không nhịn được bắt đầu căm phẫn, coi như những tinh cầu kia thượng nhân không có quan hệ gì với hắn, ít nhất cũng là một cái sống sờ sờ sinh mạng, lại bị lúc đó cướp lấy sinh mạng, cũng là vô tội cực kỳ. Thật là thảm a, kiếm này Ma A khắc đồ sàm thật là máu lạnh. Khi mắt, Vương Đông trầm thấp tự lẩm bẩm, Cầm Vân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mặt không chút thay đổi, tựa hồ hắn căn bản không quan tâm trên tinh cầu xảy ra một loạt thảm trạng, nhưng là quen thuộc người khác biết, hắn là thật có điểm giận. Hắn không phải thánh mẫu, không phải là người nào cũng có thể khiến hắn ra tay cứu vớt, hắn mỗi một lần ra tay đều có chỗ mục đích, chỉ vì chính mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là bây giờ hắn hay là muốn là những này, dù là chết đều không thể bình yên sinh linh ra tay, đem kia cái gọi là kiếm ma a khắc đoạt hoàn toàn đánh thành vũ trụ cả bã. Vương Đông Khắc thưởng đưa tới ngạn chú ý, xem ra ngươi biết sợ hẻo giọ chuyện phát sinh, thế nào? Câm phấn. Không thể không nói, thực lực ngươi cùng tiên tư ngang dọc vũ trụ, chính là đối mặt kia thảm thiết chiến tranh, ngươi gặp vẫn là quá ít, khi thật sự chiến tranh lúc buộc phát sau khi, chết liền không chỉ chừng vài người, mà là trên 10 tỷ hơn ngàn nước người chết đi, từng viên tinh cầu bị pháo hỏa hoành tạc, liền là những người này câm phấn mất đi từng áo, Thấy Vương Đông tựa hồ căng phấn đến mức tận cùng, nặn khẽ miệng hơi hơi móc một cái, nói ra tàn khốc nhất hiện thực, liền nói chết ở trong tay nàng, chính nàng đều không thể đếm hết được, chớ nói chi là mỗi một lần tinh cấp chiến tranh thời điểm, kia chết đi sinh linh có bao nhiêu. Nhìn như nàng là một cái tràn ngập chính nghĩa tuyệt mỹ thiên sứ, nhưng là, lại có càng lãnh khóc hơn một mặt, tỉ như trên địa cầu thi triển đại thẩm phán thời điểm, nàng cũng sẽ không chút do dự là thẩm phán đánh giết một gã nam mà hy sinh, cự hạp thị mấy chục triệu người sinh mạng, là không chút do dự, không, có có một chút do dự, chỉ cần vì đạt được đến mục đích, nàng có thể hy sinh hết thảy nó sinh mệnh người khác. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng những thứ này đều là đáng giá. Đây chính là trong vũ trụ tàn khốc nhất phát tắc, nhỏ yếu chính là nguyên tội, cũng là bởi vì người yếu, cường giả có thể không chút do dự hy sinh ngươi, bởi vì người yếu tại trong mắt cường giả chỉ là kiến hôi giống nhau tồn tại. Thiên sứ nhất tộc như thế, loạn lạc thiên sứ nhất tộc như thế, trong vũ trụ cái khác sở hữu thế lực đều là như thế, cho dù là địa cầu cũng là như vậy. Lần này Flerhew rớt do hành trình, ngạn vì cái gì tìm tới Vương Đông tới đánh giết kiếm ma Akhados, chính là Flerhew rốt cũng là vì kiểm chế loạn lạc thiên sứ nhất tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu không phải là như thế, Từ giáo do thượng nhân tại thế nào khấn cầu, thiên sứ căn bản sẽ không đi quản, dù là trên cả viên tinh, cầu người toàn bộ chết hết đều là nhìn cũng không nhìn lướt mắt. Đây chính là pháp tắc, tàn khốc nhất pháp tắc. Đối mặt cái này tàn khốc sự thật, Vương Đông lựa chọn im lặng, kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng những chuyện này, chỉ là không muốn suy nghĩ, bởi vì, những này tàn khốc pháp tắc trong, hắn chính là làm người cường giả kia nhân vật, chỉ là cũng không có bởi vì bản thân lợi ích mà hy sinh nhiều người như vậy tính mạng thôi, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn cũng sẽ đối mặt như vậy lựa chọn, vì chính mình lợi ích, không cố kỵ chút nào hy sinh những người khác sao. Xin mới cầu ủng hộ. Cộng đồng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Vẫn là như cũ, sửa đổi vi phạm lệnh cấm từ khiến tổ bi hát hoàn toàn nổ mạnh. Chương 188, ba phủ vũ trụ chi tiết. Hy sinh những kia cùng hắn không quan hệ chút nào người. Ngay tại Vương Đông Yên lặng thời điểm, phi thuyền đã tới phở hẻo ruột tầng khí quyển, oanh phá kia tựa hồ bị huyết cái, ra to nổ, bởi vì liệt Maca, đến thuyền, thuyền to lớn diễm. Toàn bộ thân thuyền giống như một cái vẫn lạc giống như sa băng, hướng phờ eo giọt mặt đất đập tới. Nhưng chính là cái này một to lớn tiếng nổ, cũng tựa hồ rung động đến vương đồng tâm linh. Bị quấn quýt suy nghĩ bị thứ gì cho đẩy ra, có chút đẩy ra mây mù gặp ông trời giống nhau hiệu quả, hắn nghị thông suốt. Cười, tàn khốc phát tắc. Cái gì tàn khốc phát tắc? Ta chỉ quan tâm ta nguyên tắc, chỉ cần không có ảnh hưởng đến ta nguyên tắc, người chết bao nhiêu người đều không có quan hệ gì với ta, nhưng là xúc động ta nguyên tắc danh giới cuối cùng, dù là chết một người người, ta đều không chút do dự vì người này cùng thân đấu, đấu với trời, bởi vì Ta chỉ quan tâm ta ý nghĩ có hay không thông suốt bởi vì ta tùy tâm sử dụng ta mất hứng ta liền giết ngườii đây chính là ta. taỗ nhiên mà không chút thay đổi trong trầm mặt Vương đông cười lạnh một tiếng lên gặp nói hắn quả thật nghị thông suốt tại hắn loại này tầng thứ cực giả có cái gì là không nghĩ ra chỉ là bởi vì đời trước kia điểu ti tâm như cũ vẫn tồn tại với hắn sâu trong linh hồn hắn trở nên mạnh mẽ sau đó những ngày tâm tính tự hồ vẫn mai táng nhưng là chợ thấy thu phơi khắp nơi phờ hẻo dọt tinh cầu cũng câu lên hắn kiếp trước kia mà mặt chính là hắn là ai hắn là Vương Đông A một cái nói tốt nhất định phải vì thực gia đình đỉnh ma phấn đấu nam nhân, hắn tại sao sẽ ở từ cái gì sinh mạng? Không, phải nói, hắn căn bản khinh thường đi dùng những kế bẩn tiểu thủ đoạn đi hy sinh những người vô tội kia sinh mạng, bởi vì, đối với hắn như vậy mà nói, cường giả là căn bản sẽ không dùng loại rác dưới này, giống nhau thủ đoạn trở nên mạnh mẽ. Cường giả chân chính là trở nên mạnh mẽ, cùng thân đấu, đấu với trời, thậm chí hết thể đều tại chiến đấu. Kiếm ma a thác loại này là trở nên mạnh mẽ mà không chút do dự chu diệt mấy viên tinh cầu trên hàng trăm triệu sinh linh, tự kẻ yếu biến thành một cái thượng vị thần cái này chính là giả. Sai, cái này căn bản không là giả, loại này thượng vị thần Loại này kia mà, dù là Vương Đông tại trung vị thần tại hạ vị thần đẳng cấp thời điểm, hắn như cũ có thể một quyền đem đánh giết, bởi vì, loại rắc dưới này, căn bản là không có cách so với hắn. Chỉ cần là trở nên mạnh mẽ, hắn có thể liều mạng cùng những người khác tranh đoạt chỉ có tài nguyên, nhưng là lại hoàn toàn khinh thường chu diệt nhỏ yếu người yếu. Là trở nên mạnh mẽ chu diệt người yếu, loại thủ đoạn này, Vương Đông chẳng thèm ngó tới. Bởi vì, hắn tâm vẫn là đang nặng nhót, dòng máu của hắn còn đang sôi trào, hắn chiến ý còn đang nổi lên, hắn quả đấm còn đang dục dịch. Chỉ một thoáng, Fleur giáo thuật viên tinh cầu này phong vân biến biến hóa, theo Vương Đông ý nghị biến hóa mà sinh ra biến đổi lớn. Kinh cùng ngút trời chiến y âm ầm bùng nổ, đáng sợ chiến ý còn như thực chất một dạng ở trên trời hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét sư tử, to đại sư tử toàn thân màu đỏ thấm, mỗi một cọng lông tóc đều giống như chân thực, theo gió phiêu lãng, hai quải đỏ như màu máu to lớn hai trong mắt tràn ngập vô biên chiến ý, nhìn về phía chân trời bầu trời, sư tử này chính là Vương Đông chiến ý, hắn chính là đối trong vũ trụ những kia cường đại nhất cường giả phát ra bản thân tuyên ôn. Không, không phải tuyên ngôn, mà là triết tiếp, hắn Vương Đông, cuối cùng có một ngày đem sẽ dùng chính mình quyền, dùng chính mình nhiệt huyết, cùng đánh một trận Mà cái này chiến tiếp thông cái, trong vũ trụ mấy tôn cường đại nhất cường giả tựa hồ có cảm ứng, toàn bộ ngẩn đầu lên, nhìn về thiên không một cái hướng khác, bởi vì, tại cái hướng kia, một cổ bàng bạc như vũ trụ tinh hà giống nhau ngút trời chiến y hóa thành chỉ một quả đấm đánh tới. Minh hà tinh hệ nào đó viên tinh cầu trên. Án mặc to lớn ngay cả mũ áo khoác nam nhân không thấy rõ sắc mặt, trôi lơ lửng mặt đất khoảng 10 cm, khuỵu tay lấy một cái bình trà giống nhau bình nước, tại tưới đã nở rộ đủ mọi màu sắc đóa hoa, nhưng là hắn giờ phút này thân hình một trận, dừng lại tưới, ngẩng đầu nhìn trời không. Vành nón dưới hai cái thần bí khó lường trong con ngươi phát ra vô cùng ngũ dụ mà kỳ, tựa hồ có thể kéo vào tất cả mọi thứ sinh linh linh hồn. Đối mặt đánh tới ngút trời chiến y hóa thành quả đấm, thần bí hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem nó hoàn toàn mất đi, thậm chí không có vén lên một chút đợt sóng. Ha ha ha ha, thật là thú vị, Vương Đông sao? Cái này vũ trụ lại còn có loại này người điên. Ân, tạm thời vẫn là không nên trêu chọc so với hắn tốt hơn, vạn nhất trêu chọc đến hắn, trực tiếp đánh lên môn liền có chút xấu hổ, lời nói, đám ngu xuẩn lại muốn muốn liên hiệp mai phục một người đứng đầu thần cường giả rốt cuộc là bọn hắn quá phiêu, vẫn là đứng đầu thần cầm không nổi lao. Lại thật sự cho rằng đứng đầu thần chính là theo liền có thể đánh chết sao? Cái này một lần cho bọn hắn một bài học đi. Cầu hoa tươi. Thần bí ngay cả Mộ Hồng Bảo tựa hồ khinh thường lắp đầu một cái, tiếp tục tới đóa hoa, vành nón dưới chuyển tới không nghe rõ là nam hay nữ thanh âm, trong thanh âm tựa hồ có chút khổ não, là tại khổ não trong vũ trụ xuất hiện một cái không có thể khống chế biến hóa sao? Cùng lúc đó mà thiên sứ Tinh Vân trên tinh cầu, một cái cực kỳ cao quý sang trọng hành tọa lạc ở trên một ngọn núi cao, trên tinh cầu địa vị cao quý nhất thần thánh thiên chi vương Cậu ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Hai chân đông đường, cao cao tại thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác ngút trời chiến ý từ xa xôi trên trời sao ầm ầm đánh tới, kia cổ hạo nhiên tao ý trời để cho nàng đột nhiên mở ra huy nghiêm chớ biến hóa đôi mắt đẹp, trong con người xinh đẹp thần quang sáng chói chợt lóe mặc qua. Một cổ vô hình cơn sóng thần vô căn cứ bùng nổ, toàn bộ to lớn sang trọng đi trong cung bị bỗng nhiên xuất hiện sóng lớn bao phủ. Một mực hộ vệ thần thánh cỗ hộ vệ các thiên sứ bị này cổ sóng lớn thiếu chút nữa lật, càng đáng sợ hơn là, ở đó sóng lớn ngang trời xuất hiện trong đáy mắt, tại nhiều hơn một cỗ to lớn thở khí tức âm ầm trùng kích tất cả mọi người tâm linh linh hồn sâu. Nơi, không thể không cần đũn tụ ngọc. Tay đan chéo ngang cản, lực lượng toàn thân bộc phát, dùng để đối kháng kia vô cùng mút trời chiến ý. Thứ gì? Hộ vệ nữ vương đại nhân. Toàn bộ đề phòng. Cái này không khỏi đánh tới không biết tên mút trời chiến ý vèn lên sóng lớn khiến hộ vệ các thiên sứ đều rối rít đề phòng lên, một bên đề phòng dò xét tình huống xung quanh, vừa nghĩ tới thần thánh Tô một bên hộ vệ đi. Kỳ thực các nàng cũng không thể tin được, lại có thể có người dám đến thiên sứ tinh vân can giỡ, thật là không biết cái gọi là. Chương 189, dừng rậm. Mà so sánh với hộ vệ các thiên sứ cảnh giới, liền vô cùng lãnh đạm, tuyệt trên gương mặt mang theo trọng, một chút khẽ ngợ. Một chút không khỏi ý, đôi mắt đẹp thần quang sáng chói, một cánh tay ngọc chống giữ đầu đẹp, nghiêng đầu đẹp nhìn về hành cung trần nhà, phản phất kia đôi mắt đẹp có thể nhìn thấu trần nhà nhìn về vũ trụ bầu trời, ở mảnh này tinh không trên bầu trời, nàng nhìn thấy một cái tựa như nóng bỏng dương cương liệt dương thiết quyền, đó là dùng ô. Cùng chiến ý hội tụ quả đấm. Nàng cũng biết, cái này chiến ý hội tụ quả đấm là ai bộc phát ra. Dù là cao ngạo như nàng, cũng không không thừa nhận, cái này một lần, trong vũ trụ không tại làm sao không thú vị, bao nhiêu năm, có một cái như vậy người điên vén lên vô biên sóng lớn, có lẽ, có thể cho cái này hỗn loạn không thú vị vũ trụ mang đến một chút biến hóa đây. "Theo, hiện tại vũ trụ nhiều hơn như vậy người điên, ngươi sẽ 837 làm như thế." "Ha ha ha ha. Có lẽ ngươi bây giờ đau đầu đi." Phản phất linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ cái trong miệng xuyên ra đến, tại thanh âm này chuyển ra trong nháy mắt, kia chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất, cái gì không khỏi vô căn cứ vén lên sóng lớn, vô cùng cường đại ngẹt thở áp lực, đều biến mất không thấy gì nữa, có, cũng chỉ có năng kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm chuyển tại toàn bộ thiên sứ Tinh Vân. Trống rỗng xuất hiện kinh khủng áp lực biến mất, cũng để cho cảnh giác thiên sứ bọn hộ vệ đưa một cái lên, xinh đẹp trên khuôn mặt chỉ có không giải thích được. Mặc dù chinh chiến nhiều năm, Nhưng là kia cổ kinh khủng áp lực đột nhiên tràn lâm, giống như một loại tử vong trước báo trước, tùy thời liền có thể bỗng nhiên chết đi một dạng loại cảm giác đó tương đối không ổn. Nhưng là mang đầu đẹp nhìn mình Vương Bình tĩnh vô cùng dáng vẻ, liền biết khẳng định không có chuyện gì. Trong vũ trụ những kia không biết cường giả cũng nhất nhất cùng lúc đó cảm giác được Vương Đông chiến tiếp sau, đồng thời ngẩng đầu, lưng trọng vô cùng, bất quá cũng không có áp lực quá lớn, dù sao, trong vũ trụ nhiều chiến đấu người điên mà thôi, cũng không phải là giết. Lục ma, gặp mặt liền phân sinh tử gia hỏa. Tiệt kiệt kiệt kiệt. Thú vị, làm thật thú vị. Chiến tiếp sao? Tiểu căng như thế, Ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là ai, xem ra là có có chút tài năng. Hừ, lần sau thấy, nhất định diện người này. Tân tiến bá chủ sao? Lúc trước vũ trụ còn thật chưa nhìn thấy qua như thế cuộc. Ngạo gia hỏa, những cường giả này từng cái hừ lạnh một tiếng, thấy lớn lối như thế chiến tiếp, các loại thủ đoạn lẫn diệt ngút trời đánh tới chiến ý, nội tâm mỗi người phức tạp suy nghĩ, có không, có vấn đề, có ác ý, có có lòng tốt. Những này vũ trụ cường giả thiện ác ý, tại phía xa Fleur hẹo dược tinh hệ vương đông cũng không biết, bùng nổ vô cùng chiến ý hắn biết, băng lãnh hồi lâu huyết dịch bắt đầu sôi trào, chôn giấu tại sâu trong linh hồn chiến ý hoàn toàn bị kích phát, cái này một lần, hắn quyết định, một chút vượt qua tại trong vũ trụ sinh tồn ngưỡng điểm, liền sẽ ở trong vũ trụ từng cái tìm những kia cường giả đỉnh cao, từng cái đánh bại, chỉ vì rèn luyện chính mình. Thánh đấu sĩ, là thủ hộ sinh, lại vì chiến mà chết. Hắn nếu xuyên việt, có một thân mút trời lực lượng, liền không cho phép hắn rửa. lại ở một cái nho nhỏ cậu, hắn muốn tại trong vũ trụ sáng lập một cái truyền kỳ, thuộc về mình truyền kỳ. Muốn sáng lập thuộc về mình chuyên kỳ, đơn giản nhất phương pháp liền là vô địch. Muốn vô địch, liền đánh bại sở hữu trong vũ trụ cường giả, mà tại nơi này chẳng đường trong, không thể nghi ngờ kèm theo vô tận tử vong uy hiếp, nhưng là, Vương Đông mấy năm này một đường trở nên mạnh mẽ tới nay, tử vong mấy tử đã trở thành bạn hắn, có lẽ bởi vì tử vong kèm theo, hắn sẽ thành mạnh hơn đấy. Suy nghĩ trở về, Vương Đông nhìn chung quanh, thấy hai người rất xuống địa địa phương, thậm chí còn một cái tựa hồ rừng rậm, lâm mãng trắng xóa, viên hí hồ gầm. Mạnh ngại lúc này, đều vì rừng rậm nguyên thủy bao trùm, cột trụ chọc trời, che khuất bầu trời, hung thú ác điệu trại tiếu bạch đế, nhất phái man hoang thời đại cảnh tượng. Nhưng mà liền cái này cái thời điểm, một cổ vô cùng âm lãnh cùng uy nghiêm khí tức tử vong, từ xa không phô thiên cái điệu tới, nguyên bản man thú tiếng gào thét không ngừng vang đạt dừng dần dần dần an tĩnh lại. Tựa hồ rừng rậm sâu. Nơi trong tụi hồ mọc hồng hoang cổ thú, thỉnh thoảng ra mấy tiếng căm phẫn gầm nhẹ, trừ cái đó ra trong thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Thôi hơi hí mắt, Vương Đông khẽ miệng nhẹ nhàng lên, hai mắt mang theo một nụ cười. Cái này sợ minh cư nhiên như thế rơi ở phía sau. Nhưng là cái văn minh này lại còn có bực này dị thú, thật là người ta giật mình à. Quan sát ba khí càng quét chu vi mấy cây số, thoáng cái liền cảm giác được mảnh này tựa như rừng rậm nguyên thủy trong đó chỗ kinh khủng, Vương Đông cũng không khỏi nhỏ hơi giật mình một chút, không nghĩ tới, cái này ở kiếp trước gã nỉm trong tương đối rơi ở phía sau văn minh thế giới, lại có nhiều như vậy vô cùng đáng sợ dị thú, cũng không biết vì cái gì, kiếm ma a khắp độ cũng có đem những loài khác thú săn giết. Nha, ngươi nói thế nào nhiều chút có điểm lực lượng dị thú a, thật giống như phở hẻo giọt cái này trên trăm vạn năm tới vẫn luôn tồn tại, làm bộ lạc văn minh xuất hiện sau đó, chính là một mực lấy săn giết cường đại dị thú làm mục tiêu, không chỉ là vì sinh tồn, cũng là vì chọn lựa cường đại chiến sĩ. Một bên nện bước nhẹ nhàng bước liên tục, ngạn đem hai cái trắng tinh hai cánh thu liễm, động lòng người đôi mắt đẹp thần quang hơi hơi trật lõe, cũng cảm giác được Vương Đông nói tới dị thú, tùy tiện lục xoát thoáng cái kho số liệu, liền biết những này dị thú tài liệu, an ủi nhu thuận tóc vàng, lười biếng mà mang theo một chút thanh âm khản khản từ cụ hệ nẻ xuân phương ra. Dường như cái kia cái gọi là kiếm ma A thắt thật giống như đối với mấy cái này dị thú cũng không có hứng thú. Nhữ nữ mày kiếm, Vương Đông vẫn là hơi nghi hoặc hỏi. Nếu kiếm ma cần khổng lồ máu có thể tới tiến hóa hắn bản thân, như vậy dị thú trong thân thể chứa đựng máu có thể tuyệt đối muốn so với bình thường bình thường người mạnh hơn, vì cái gì không săn giết những này dị thú một? 2. Dị thú trong thân thể máu có thể tạp chất quá nhiều, không đủ thuần túy, không phù hợp ma kiếm tiếp nhận tiêu chuẩn, tiếp nhận không chỉ có không có chỗ ích lợi, ngược lại sẽ ảnh hưởng kiếm ma tiến hóa con đường, phải biết vốn là hắn lợi nhuận dùng nhân loại huyết dịch năng lượng tiến hóa đến thượng vị thần cũng rất không vững chắc, đang hấp thu dị thú máu có thể chỉ sẽ để cho hắn thần vị càng không đủ chắc, còn có thể hội thần vị xuống cấp. Ngạn giản ra thoáng cái tiểu, thân thể Ngước đầu đẹp, nhắm đôi mắt sáng ngước nhìn thiên không, tựa hồ muốn cảm thụ kia ánh mặt trời chiếu ở trên mặt ôn hòa cảm giác. Chương 190, hàng lâm thở héo rớt. Quả nhiên là thế này phải không? Đi thôi, chợt nhìn, sợ héo do hình thức đã không cần lặc quan. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vương Đông nện bước, bước chân liền hướng tia tựa như man hoang rừng rậm sâu. Nơi đi tới. Thật là, ngoài miệng nói không cần lặc quan, kết quả chính mình cũng không phải một bộ ung dung dáng vẻ, thật là dối trá. Vương Đông một bộ ta rất gấp diện mạo cùng với trong miệng nói hoàn toàn bất đồng tư thái, khiến căn bản khinh thường một cố, đẹp mắt đôi mắt sáng lật một cái to lớn và nhãn, bĩu môi cái. Nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể đu theo. Hai người đạm nhiên hành tẩu tại cái này ở Fleur Hẻo Giọt Hung Uy Bắc Hoang Man Hoang Dừng Tây, ở chỗ này là Fleur Hẻo Giọt sở hữu bộ lạc người cấm khu, bởi vì nơi này hội tụ Fleur Hẻo Giọt kinh khủng nhất cường đại dị thú, theo rừng rậm sâu hơn, nơi dị thú liền sẽ bộc phát cường đại, trăm mét khoảng cách đáng sợ hung thú đều tồn tại, kia hung thú mỗi một con đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tiểu hình bộ lạc tồn tại, cái này số năm qua, muốn bước vào rừng này sĩ chiến sĩ, không có một người có thể đang đi ra. Loại này có lấy đáng danh rừng rậm, tại cùng nạn trong mắt là là căn bản không đáng giá nhắc tới, vô luận là Vương Đông vẫn là ngạn 18, đều là tiện tay liền có thể hủy diệt một thành phố tồn tại, loại dị thú này, thật là cho trẻ con, Vương Đông vì cái gì nhàn nhã trong rừng rậm đi lang thang? Là là bởi vì, trên địa cầu căn bản không thấy được sợ hãi rợn loại này nguyên thủy không. Có thể lại rừng rậm nguyên thủy, có thể đủ tốt tốt thưởng thức loại này rừng rậm nguyên thủy, cũng là để cho người tâm thần sảng khoái. Theo bước vào rừng rậm sâu, nơi là càng dày đặc rừng cây, nơi đó thông thông úc úc, sinh bừng bừng, cây cối vô cùng phong phú, có vọng thiên thụ, bạch tôm, vàng đồng, liều, cây cỏ, cao su chờ một chút, cổ thụ chọc trời trời cuốt bầu trời cái gì cần có điều có, thật giống như địa cầu sở hữu cây cối nơi này đều tồn tại. Vương Đông không biết lúc nào, một cái ma chảo trên khay ngạn tiểu man. Eo, ngay từ đầu ngạn ngược lại nhỏ hơi giật mình một chút, thoáng giây rửa thoăn cái, sau đó phát hiện cái này ma chảo lực lượng kia người, căn bản là không, có cách tránh thoát, tại nhìn một chút một bên cái này, một bộ như không có chuyện gì xảy ra số nam nhân liền biết, tránh thoát là không tồn tại, chỉ có thể bất đắc dĩ lật cái đẹp mắt bạch nhãn sau đó. Ngoan ngoãn mặc trò Vương Đông Ông. Nếu là tiên sư tinh vân cái khác các tiên sư thấy cái này bình thường tiêu, ngạo tự lo tiên sư ngạn lại như vậy thái. Phòng trường cầm đều phải rơi trên mặt đất, những này cái khác thiên sứ đương nhiên không biết, Vương Đông giờ phút này mặt ngoài nhìn qua đạm nhiên vô cùng, kỳ thực trong lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương, dù sao nữ thần à, chỉ là Vương Đông chính là Vương Đông, bắt đầu mặc dù hơi hơi căng tấm, sau đó liền lãnh đạm quyết định, ngược lại sau đó đều là mình nữ nhân, nghĩ thế nào liền thế nào. Hai người liền như vậy giống như du lịch đi lang thang giống nhau tại rừng rậm đi dạo lung tung, căn bản không quan tâm trong rừng rậm nguy cơ tứ phía độc trùng manh thú các loại, đi đi liền đến, đến một mảnh phi cầm nơi nghỉ chân, làm tiến vào khu vực này lúc. Trong rừng rậm sợ hãi bay lên vô số chim tước, hàng ngàn hàng vạn hải điệu tại trong rừng, ở chân trời quanh quần kêu to, đầy trời lồng chim rối rít rương. Dương nhẹ nhàng rất xuống. Trên mặt đất là một tầng thật dày chim phân, chặng cây trên, trên mặt đất đâu đâu cũng có ổ chim, trứng chim tùy ý có thể thấy, càng có thật nhiều chim non gào khóc đòi ăn, vô số trưởng thành hải điểu không ngừng bay xoáy sợ hãi đeo. Thang đến xuyên qua rừng rậm rất lâu, nơi đó mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lại vào trong đi đại khái trong vòng 3 4 dặm mà, tiến vào rừng già nguyên thủy khu, ngàn năm cổ mục cảnh lá đan năm lão đẳng dây dưa giấy gấp lượn, nơi này tây tối lang lâm tung tu hành hành qua lại. Gào gừ, một đầu hung manh cao lớn hơn 10 thước tựa như kiếm sĩ hổ manh thu gầm ghét, lộ ra sâm sâm răng nanh hướng Vương Đông cùng ngạn nhào tới, lần này, nhất thời có chút chọc giận Vương Đông, lúc này mới cùng ngạn vừa mới rơi vào giai cảnh, người tên xúc xính lại đổi tới quấy rầy bản đại gia chuyên tốt, thật là không thể nhẫn nhịn, thâm thúy mắt đen đột nhiên chợt lóe thần quang, tại đôi mắt này trong, giống như kia mênh mông, trong vũ trụ tinh hà lưu chuyển một dạng sao lốm đốm đầy trời, mặc dù cả người không có bất kỳ khí thế bùng nổ, nhưng lại đáng sợ kia ý chí lực lượng âm ầm từ nơi này trong con người trủng ra. Cái này hơn 10 thức to lớn manh thu tàn bạo mắt hổ cùng Vương Đông hai tròng mắt mắt đối mắt, liền tựa như gặp phải ngàn vạn vốn sét đánh một dạng toàn bộ nhào lên thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, cuối cùng đánh ngược trên mặt đất. Bởi vì quán tính mà thân hình về phía trước chợt đi hơn 10 thức, thân thể khổng lồ đập trên mặt đất vén lên đầy trời bụi mù, rung động ầm ầm, mặt đất cũng bị cái này manh thu thân hình chợt đi mà nước nẻ một mảnh. Cuối cùng Vương Đông mắt lạnh nhìn trước mắt đã chết to lớn manh thú, hừ lạnh một tiếng, rồi. Ra chân phải nhẹ nhàng đá một cái. Mặc dù nhìn qua trên chân cũng không có dùng sức, nhưng là giống như xa như vậy của Bạo Long một dạng sen lẫn vô biên cự lực đem thân thể khổng lồ đá bay, ầm ầm một tiếng nổ vang, đưa tới nổ vang rung trời, cái này to lớn manh thú bị một tước bị đánh bay, biến mất ở trên trời. Vương Đông hành động xem ở trong mắt ngạn, ngạn trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lên một chút buồn cười, không nghĩ tới, tại nàng di vạ ảnh hưởng chính giữa tương đối thành thục nam nhân giờ phút này lại liền cùng tức giận tiểu hài từ không khác nhau chút nào. "Cắt, đáng chết xúc sinh, hẳn đem ngươi cho ăn." Ngạn ý tưởng Vương Đông cũng không biết, hắn liếc hắn linh hồn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm hối hận, Ni Mã hẳn tại đem tên xúc sinh này 717 đốt tại ăn, như vậy to mà thịt, thiêu cháy nhất định rất mỹ vị. Là một kẻ tham ăn cấp người khác mà nói, địa cầu cũng không có như thế manh thú khiến hắn ăn. Nếu đưa tới hắn ham muốn ăn uống, như vậy. Vương Đông ngẩng đầu, khỏe miệng hơi hơi móc một cái, nhìn về phía cánh giường rầm này, dường như trong này có rất nhiều càng to lớn mãnh thú, ăn hẳn mùi khá vô cùng đi. Này, chúng ta nhưng là phải đi tiếp viện ạt bộ lạc. Ngươi có thể đừng chậm trễ thời gian a. Lam Vương Đông nữ nhân, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, Bất quá đối với Vương Đông một chút tiểu tâm tư, ngạn có thể cũng rõ ràng là gì, nhất là bây giờ Vương Đông trên mặt thiếu chút nữa thì chạy chảy nước miếng biểu tình, nàng nếu là tại không nhìn ra, vậy còn là một giám thiên sứ, nhất thời tức giận điểu. Qua một tiếng, vốn là hai người chính là tiếp viện vợ yếu dọn, một đi tới nơi này Vương Đông liền kéo nàng tại rừng dậm đi lang thang, hoàn toàn không có tiếp viện ý tứ, vậy liền coi là hiện tại tại người này lại còn dự định tại xâm khác ăn một bữa, thật là không thể nhẫn nhịn, có chút thần tôn nghiêm có được hay không? Chương 191, ăn một cái hạ vị thần. Gấp làm gì, ta đã sớm cảm giác được Ngươi nói Ảs bộ lạc bây giờ cùng một cái khác bộ lạc hội tụ, cũng không có gì chiến sự, nếu là kiếm ma a thác tập kích Ảs bộ lạc, lấy ngươi ta tốc độ, trong nháy mắt liền có thể chạy tới, nếu cái kia bộ lạc hiện tại không có chuyện gì, còn không bằng để cho chúng ta ở chỗ này ăn no một chút, ăn uống no đủ mới phải diệt kia cái gì kiếm ma. Ngạn lo lắng, Vương Đông Dương nhiên biết, nhưng là hắn hạ kỳ quan sát tại hạ xuống phở lẹo giật cũng đã bao trùm cả cái tinh cầu, kia cái gì Ảs bộ lạc sự tình, hắn rõ ràng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể cảm giác nơi đó xảy ra chuyện gì, nhất là hiện tại, kia cái gì Ảs nữ vương đang cùng một cái khác bộ lạc vương đang nói. Tình nói yêu đây, hoàng cái cầu. Lại nói, hắn có một cái khác lo ngại, tại hắn hạ kỳ quan sát trong cảm giác, toàn bộ phở hẻo rút lại không có kiếm ma a thát thân ảnh, cũng không biết có phải hay không là đã biết hai người đến mà trốn, đã như vậy, còn không bằng trước không nên xuất hiện, chờ đợi kiếm ma lúc xuất hiện, hắn tại nhất cử đem tiêu diệt. "Tùy ngươi." Ngạn đối người này cũng là không thể làm gì, tuyệt mị gương mặt mang theo một chút bất đắc dĩ nói, "Bất quá trong rừng rậm này dị thú, nhưng chính là phải gặp nạn." Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng thú hống, một cái cao hơn 5 mét song đầu bạo vượn sông lại, cao lớn mà khu, tối tăm rậm cùng với giữ tận xong đầu, tỏ ra phá lệ giò người, có chút ý tứ. Đầu này xong đầu bạo vượn như một cỗ xe tăng giống nhau đánh tới, khiến Vương Đông nhau mắt lại, hai chân đột nhiên dùng một cái, mặt đất nứt nẻ một mảnh, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở kia xong đầu bạo vượn sau lưng, chỉ là kia xong đầu bạo vượn cũng dừng lại chính mình to lớn thân hình, tàn bạo to lớn con mắt đột nhiên ló ra, mà không biết lúc nào, cái này to lớn manh thú ngực trước một cái thật sâu quyền ấn, dấu quyền này liền như vậy Tại tràn đầy bộ gà ổ như vậy bắt thịt trên, huyết dịch không ngừng từ quyền ấn chảy xuôi lấy. Nếu là có người có thể nhìn thấu cái này hung thú thân thể, là có thể rất rõ nhìn thấy, một quyền này, đem cái này hung thú trong thân thể huyết dịch hoàn toàn bốc hơi, toàn thân gân cốt đứt đoạn, mà còn hai cái to đầu lớn trong não tương đều toàn bộ bị đánh bạo. Trong thời gian ngắn, một quyền này, vậy mà đem một cái lực lượng căn bản không thấp hơn một chút thực lực cường đại siêu cấp chiến sĩ xong đầu bạo vượn đánh chết. Quả thực đáng sợ, chỉ là đối với Vương Đông mà nói, một quyền này hoàn toàn không coi vào đâu, đứng đầu thân bên dưới, đối với hắn đều thuộc về kiến hôi, cho dù là thượng vị thần, nếu là muốn giết, Vương Đông đều có thể trong vòng thời gian ngắn đánh giết đối phương. Đương nhiên Mạt Gạn Nạ ngoại trừ, Mạt Gạn Nạ mặc dù là thượng vị thần, lại có cùng tế một dạng đời thứ tư thân thể, có đời thứ tư thần thể Mạt Gạn Nạ trên căn bản muốn giết đều không giết chết, cho dù là lực tàn phá kinh khủng nhất Thái Dương ánh sáng lợi na mở ra trong cơ thể công xưởng, thả ra vùng phát sáng oanh tạc đều không thể diệt Mạt Gạn Nạ, chỉ có thể đánh tan thân thể nàng, tại trải qua mấy chục nạn. Năm sau đó, bị đánh tan thần thể liền có thể khôi phục lại. Mà còn Mạt Gạn Nạ bản thân lực lượng liền không tục, nhất là các loại quỷ dị vũ khí một đồng lớn, bảo vệ tính mạng lá bài tẩy cũng không biết có bao nhiêu. Giết chết xong đầu bạo vượn sau đó, Vương Đông cũng không thèm nhìn tới tiếp tục đi tới, loại người này viên nhất loại động vật, an tâm lý có mâu thuẫn, mà còn cái hai đầu này bạo vượn toàn thân đều là bắp thịt, cũng không có gì ăn ngon, ngược lại rừng rậm dị thú tụ tập xuất hiện, còn không buồn ăn. Còn như ngạn thì càng là xem đều lười đến liếc mắt nhìn, nàng làm thiên sứ cũng là thích vô cùng mỹ lệ sự vật, cái hai đầu này bạo vượn thân hình to lớn, lông lại nhiều, trên mặt càng là xấu xí vô cùng dữ tợn, coi như Vương Đông không giết, nàng phòng trừng cũng không nhịn được muốn tiêu diệt cái này xấu đến không được đại ra hỏa, thật là cay con mắt chưa tiến tới bao xa, Vương Đông liền thấy rất nhiều chỉ trên địa cầu đều chưa từng xuất hiện thần dị hung thú, càng là thấy rất nhiều tàn khốc hình ảnh. Hắn từng thấy một đầu sinh cánh thần báo xé rách hai đầu cự tượng, một cái mọc độc rắc to lớn mãng xà nuốt chửng bà con mãnh hổ. Đi ở vô tận trong rừng rậm nguyên thủy, cũng có thể thường thường sẽ thấy một chút tàn cốt, có hồ sư rống, càng có thật nhiều không biết tên to lớn hải cốt, 7-8m, dài mười mấy mét vỡ vụn không sương, thấp thoáng tại rừng thảo giữa tỏ ra phá lệ kinh khủng. "Rống!" Một tiếng to lớn gầm thét đột nhiên từ trong dãy núi truyền lên mây sâu trong dãy núi một trận đại loạn. Nếu là người bình thường lại nơi này, phòng trừng sẽ bị dao động khí huyết của quận, màn nhị tát nữa, làm không tốt đầu đều sẽ bị kinh khủng này sóng âm đánh bạo. Cho dù là ý chí kiên định cầu quân nhân đều sẽ giống tâm thần đều bệ, hoàn toàn sụp đổ thành là một người điên. Vương Đông cùng ngạn có thể hoàn toàn không phải bình thường người đâu, cái này tiếng gào đối với hai người mà nói thậm chí không nổi lên được một chút là sóng, Vương Đông thậm chí dùng ngón tay gãi gãi lốt cảm giác thanh có chút lớn, tiếng hồn đây. Muốn nhìn một chút là sinh vật gì, Vương Đông quan sát nhất thời xuyên qua toàn bộ rừng rậm, trong thời gian ngắn liền cảm giác được cái này dị thú tại. Thân hình dài tới 60, 70m, nổ nhìn một cái phảng phất như một cái giống như núi ngút trời manh thú. Kia giơ lên trời như vậy sống lưng, đứng vững vô số gai xương, kinh khủng gai xương lóe lên vô cùng sâu lạnh, phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm, khiến người nhìn một cái liền biết, nếu như bị cái này gai xương trô đâm trúng, như vậy thì chỉ là một con đường chết ta. Ngoài ra cái này hung thú quả thực quá mức khổng lồ, con vật khổng lồ này bao trùm lạnh lùng lẫy lẫy, mỗi phiến vậy một khối liên tiếp một khối, đem cái này to lớn thân hình toàn bộ bao trùm. Sa sa nhìn lại, cái này cả người trên dưới lánh mang lên đại cử đầu, tỏ ra phá lệ tà đạo. Cái này ngút trời hung thú còn có hai cái vai hú thịt bắp có lực chảo tí, chảo tí cuối cùng sắc bén kia, tốt triệu, móng to hú quang uy nghiêm, nhìn đến làm người ta sợ hãi. Ngoài ra, trên đầu nó sinh có một con dài đến mấy thước độc giác, lóe lên âm u hàn quang huy hoàng, điều này thật sự là một cái vô cùng kinh khủng to lớn cuồng bạo hung thú. Cái này thú kinh khủng thân thể khổng lồ phát ra không gì sánh nổi ngút trời hung uy, tại Vương Đông Hạ kỉ quan sát trong cảm giác, cái này ngút trời hung thú ngửa mặt lên trời gầm thét sau đó, quanh tồn tại dị thú sợ, trốn, sợ bị cái này đáng sợ hung làm chính mình bữa điểm thú vị là Cái này thú kinh khủng cả người ẩn chứa lực lượng vậy mà hoàn toàn không cái kế tiếp hạ vị thần, một con dị thú thực lực lại có hạ vị thần lực lượng, làm thật là mạnh mẽ. Chương 192, không có đầu góc hung thú. Liền như vậy một đầu đại cự đầu tồn tại ở trong rừng rậm, cũng khó trách sợ héo duyệt những kia bộ lạc chiến sĩ đi tới rừng rậm không có một cái có thể sống đi ra ngoài. Bất quá, đây chính là hắn nữa chưa. Vương Đông khỏe miệng hơi hơi móc một cái, sau đó hai tròng mắt nhìn về phía một bên nạ, ngạn cũng tâm hữu linh tê một dạng thoáng cái liền biết người nam nhân này trong lòng đang suy nghĩ gì, ngạn cảm giác lực mặc dù không bằng Vương Đông, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Nhất là như thế là một cái tân tiến văn minh khoa học kỹ thuật, nàng đều có thể trực tiếp phá giải kho số liệu, kia cảm giác có thể so với hạ kỳ quan sát. Ngạ đương nhiên sẽ không để ý đến một chút con dị thú này mấy vị, mà bị hai cái ác ma nhân vật bình thường để mắt tới hung uy cự thú cùng lúc đó không biết vì sao, đột nhiên cảm giác một cổ cực kỳ bất an khí tức nguy hiểm, thân thể khổng lồ cũng không tự chủ được run sợ thoang cái. Giống, To lớn giữ tận miệng khổng lồ đột nhiên vang lên một cái mang theo vẻ nghi hoặc trầm độ tiếng vang, to lớn như trung đồng giống nhau con mắt càng là tràn đầy không hiểu, làm cánh rừng rậm này chủ, người thống trị, có thể nói, vô số năm qua Căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể để cho nó xuất hiện loại cảm giác này, mặc dù nó trí tuệ cũng không tính quá cao, ít nhất cũng sẽ không quá thấp. Dã thú. Cảm giác khiến nó biết 383 nói, loại cảm giác này cùng với nguy hiểm, thậm chí là một loại tử vong nguy hiếp. Vây vây to lớn giữ tự đầu, dùng đưa đầu bắt đầu nhìn xung quanh, loại này tử vong cảm giác nguy hiểm khiến nó phi thường khó chịu, cảm giác được loại này rất nhiều năm tới chưa hề cảm giác nguy hiểm, nó phản ứng đầu tiên cũng không phải chạy trốn, mà là muốn đánh giết kia cổ cho nó uy hiếp mà luôn. Đây chính là nó sinh tồn con đường. Từ mới bắt đầu một cái chút nào không trói gà lực gào khóc đòi ăn con non, một mực trưởng thành đến trong rừng rậm người thống trị, cho tới nay trải qua nhiều ít trầm giết, thậm chí một lần bị buộc như tới cảnh, chết thảm cùng với khác dị thú trong miệng, thành vì những thứ khác dị thú đỡ điểm tâm, nó liền biết một chuyện, gặp phải nguy hiểm, không phải chạy trốn. Mà là liều mạng, cho dù là một con đường chết, nó đều sẽ mang ta chết người cũng đừng nghĩ sống ý tưởng cùng đối thủ trầm giết, thường thường, cuối cùng sống sót chính là nó. Kinh cùng gầm thép nốt trời bùng nổ, tàn bạo hung bao phủ cả cánh rừng, vô số sinh linh hoảng sợ chạy trốn, bọn họ không biết cái này đáng sợ người thống trị lại vì sao nổi đóa nhưng là bọn họ biết một chút, đó chính là tại người thống trị này nổi đóa thời điểm, mau trốn, nếu không nói, chỉ sẽ trở thành kia tàn bạo hung thú thức ăn. Mà đang ở kinh khủng này, dị thú chuẩn bị tiếp tục đi tới tìm kia nguy hiểm cơ hội ngọt ngào, nó liền trận phát hiện, kia cổ kinh khủng tử vong uy hiếp càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí khiến nó sinh ra hào giác, một cái to lớn tràn đầy vô số răng nhọn miệng khổng lồ để lại tại nó trên cổ, tùy thời chuẩn bị một cái đưa nó cổ cả nước. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Từng trận cùng với rồi dào tấu tiếng bước chân truyền tới, thanh âm không lớn. Thậm chí phi thường nhỏ xíu, nếu như không tỉ mỉ lắng nghe, có lẽ căn bản đều không nghe được, chỉ là cái này nhỏ xíu thanh âm tiếng bước chân tại cái này to lớn dị thú trong tai, có lẽ nói là dã thú trong cảm giác, chính là giống như từng trận sấm một dạng không ngừng nổ vang ở bên tai. Theo tiếng bước chân tiếp tấu, thân thể hắn cũng bắt đầu sau đó vi diệu chấn động. Phục thông, phục thông, phục thông, phục thông. Trong thân thể hắn nội tạm huyết dịch xương cốt theo tiếng bước chân chấn động mà chấn động, loại cảm giác đó thật là khiến dị thú vô cùng phẫn nộ, loại kia thân thể mình không khỏi chính mình mà khống chế, cho dù là một con dã thú, nó giống vậy sẽ cảm giác hoảng sợ cùng căng vấn làm rừng rậm một mảnh người thống trị, nó đã quên mất hoảng sợ, có, chỉ có căm phẫn. Nhưng là nó căm phẫn mặc dù căm phẫn, nhưng là như cũ cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác mở to lớn như trong đồng con mắt nhìn về tiếng bước chân kia phương hướng, bên trái đằng trước, chết nhìn trọng trọc, thân thể khổng lồ từ từ thấp phục, một đôi cường mà có lực đôi tôi cong, chỉ chờ kia tử vong nguy cơ ngọn nguồn ra hỏa, bị hạ, xuất hiện, nó liền sẽ không chút lưu tình không chút do dự hướng. Về phía trước đem xé nát. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng, vùng rừng rậm kia to lớn cây tối phía sau đi ra hai cái nhỏ bé vô cùng thân ảnh. Đối với một cái cao đến 60, 70m đại cử đầu, một người cao không đủ 2m sinh vật ở trong mắt nó tuyệt đối tựa như kiến hôi một dạng coi như khiến nó ăn, đều nhếch không kẻ răng. Chính là, thấy cái này hai đạo nhỏ bóng người nhỏ bé trong đáy mắt, dị thú giống như gặp phải xét đánh một dạng toàn bộ thân thể khổng lồ hoàn toàn không thể động đậy. Nó thấy cái gì? Vị này rừng rậm người thống chỉ thấy không chỉ là hai bóng người, còn có một đôi mắt, nhỏ bé vô cùng con mắt, chỉ là mắt đôi mắt cặp mắt kia trong đáy mắt, dị thú không biết vì cái gì, chính mình suy nghĩ, ý thức thật giống như đều bị hấp dẫn lôi kéo đi vào, cả người đều không thể đậy, giống như thân thể này đã không phải là nó. Nó không biết loại tình huống này là vì cái gì, nhưng là nó, nhưng xưa nay không biết hoảng sợ, là cái gọi là sợ hãi to lớn dị thú đối mặt loại tình huống này, không chỉ có không có hoàng sợ cảm giác hận trương thấy, ngược lại một cổ thật sâu tàn bạo từ không có bao nhiêu trí tuệ trong đầu chuyển tới. Lâm vào căm phẫn mà tàn bạo dị thú giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, chính là hoàn toàn đem hai cái này miểu con kiến cỏ nhỏ xé nát, sau đó nhét vào miệng mình trong, là một buổi trưa bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm một dạng. Nhưng là rất đáng tiếc, đang tức giận hung thú lại không có nhìn thấy, ở trong mắt nó hai cái kiến hôi một người trong đó người kia băng lãnh hài hớp ánh mắt. Kỳ Thực Vương Đông có chút khó mức, hắn căn bản không biết tên lớn trước mắt này đang suy nghĩ gì, hoặc có lẽ là toàn thân đều là bắp thịt đem đầu óc đều trên đấy. Phải biết, hắn mặc dù không có đem một thân kinh khủng dâng trào khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, nhưng là lại ít nhiều gì cũng có ý thức thả ra một chút khí thế, liền cái này một một chút khí thế bùng nổ, đủ để đem một cái hạ vị thần chấn nhiếp tâm thần sụp đổ. Nhưng là không nghĩ tới cái này, mới nhìn qua không có đầu óc đại gia họa lại thật không có đầu óc. Rất rõ ràng, đối với vô luận là dã thú vẫn là dị thú mà nói, tại bọn họ cảm giác bén mẹ trông, có thể phân biệt 3 loại sinh vật, một loại liền là mình thức ăn, một loại liền là mình không chọc nổi sinh vật. Đúng phải không chọc nổi sinh vật trên căn bản cảm giác bén nhẹ liền điên cuồng cảnh cáo, sau đó điên cuồng chạy trốn, đi khác trở thành khác sinh vật trong miệng thức ăn. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắt. Thuộc về sinh hoạt loại tiểu chương lễ, cũng có thể coi là nước chương 1, khục Chương 193, thịt nướng lớn. Ngoài ra một loại liền là tự địch. Mỗi một loại giá thú dị thú đều có thuộc về mình địch đối sinh vật, mù mấy cái kéo, nhìn một chút là được. Những này tạm lại không nói, mà Vương Đông rất rõ ràng thì hẳn là trước mắt con dị thú này trong cảm giác căn bản không chọc nổi sinh vật, thế nên dứt khoát chạy chối chết, kia giống bây giờ, một bộ dữ tợn phải đem Vương Đông xé thành mảnh nhỏ bộ dạng. Người này có phải hay không bị người đánh lốc? Liếc mắt nhìn bị chính mình hung bạo khí thế chấn nhiếp tại chỗ to lớn dị thú, Vương Đông mặt đầy không nói gì quay đầu hỏi không che giấu chút nào cười ha ha tuyệt mỹ Hắn nhìn qua Thiện Lương như vậy sao? Vẫn là từ mi Một chút lực uy hiếp cũng không có. Thật là chắc tâm. Nhất là ngạn kia nữ hán tử giống nhau cười nhạo, càng làm cho Vương Đông Tâm bị một căn căn lợi kiếm chắp tâm, đau lòng không thể tự kiềm chế, cuộc sống này không có cách nào qua, cái này bức cũng không cách nào trang bị đi. Cái này hung mãnh như bá vương long giống nhau cự thú cũng mặc kệ trước mắt cái này hai cái tiểu bỏ sát giữa nói chuyện yêu đương, nó cũng không hiểu cái gì gọi là nói chuyện yêu đương, chỉ biết là nó muốn một cái nuốt sông, cái này hai cái tiểu bỏ sát, giống. ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, kia to lớn sóng âm bao phủ trời đất, lại đưa tới rừng rầm từng trận sinh linh cùng hoàng, bạo khí thế băng lãnh ánh mắt khiến chúng sinh hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, người bá vương này lòng giống nhau hung thú bước ra to lớn cường mà có lực hai cái trời lớn, điên cuồng hướng vương đông cùng ngạn xông lại, cường tráng chân sau hung hang đập trên mặt đất, mang đến lực trùng kích giống như một chiếc to lớn xe tăng, lực trùng kích lượng, khiến chân sau mỗi một lần đập trên mặt đất đều sẽ nứt nẻ một mảnh. Kia to lớn giữ tận miệng to trên răng nhọn mọc như rừng, theo khoảng cách trong nháy mắt gần hơn, mở ra miệng to muốn đem trước mắt cái này hai cái tiểu bò sát hoàn toàn nuốt sống. Như vậy lực kích, đủ để nát rừng rậm kỳ phi cầm thú Thậm chí phở héo rượi trong những kia bộ lạc cường đại chiến sĩ cũng không thể thoát đi nó chung kích, nhưng là rất đáng tiếc, nó nhưng không biết, từ đối mặt phải phải như thế nào một người cường giả khủng bố, trước mắt hắn vị này cường giả, chính là tại nơi này là trong vũ trụ, được gọi là thần tồn tại, khiến vũ trụ vô số sinh linh đều sợ hãi đứng đầu thần. Ngạn đứng ở một bên, tựa như cái thế giới này bị xoắn bẻ liên, đối mặt đánh thẳng tới tàn bạo to lớn hung thú, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười, dưới tình huống này, lại còn giơ ùn tù nổ thủ, lười biếng người một cái, căn bản không đem cái này cái gọi là rừng rậm người thống trị coi vào đâu cũng căn bản không có làm ra tư thái phòng ngự. Đây cũng là đối với thực lực mình tự tin, cũng là đối trước người người nam nhân này tự tin. Tại cương đại hung thú, tại trước mặt người đàn ông này, cũng chỉ là thổ kế ngã cậu mà thôi. Vương Đông đương nhiên cũng không phụ nàng nhìn, đối mặt đánh thẳng tới to lớn hung thú, hắn đạm nhiên hở hững. Ra tay trái, một trường ngăn chặn trước nhất đánh tới to lớn đầu. Biết địa cầu viễn cổ khủng long công kích hình thức nên rất rõ, nhất là bá vương long, trên căn bản là hoặc là dùng kia cường lực đuôi to đánh đối thủ, hoặc là chính là dùng tiền. Cứng túi đụng sau đó ngẫu nhiên lợi dụng vô cùng sắc bén răng cắn xé. Mà cái này một lần Không nghi ngờ chút nào hung thú chính là dùng chức toàn thân kiên cố nhất, cứng rắn đầu lâu đánh Vương Đông, nhưng lại bị một cổ thật giống như xa như vậy cổ Kình Thiên tri trụ nặng nghề núi lớn ngăn trở ngăn cản. Ở đó kiên, cứng rắn đầu lâu hung hăng đụng vào Vương Đông bên phải trên lòng bàn tay một khắc kia, một tiếng vang thật lớn ầm ầm bùng nổ, sau đó chính là một cổ làn sóng kinh thiên đột nhiên nổ tung, một cổ vô hình sóng khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phù cận trên cây to lá cây cũng bị này cổ ầm nổ sóng khí thổi lá tán lạc vô số. Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn không cân đối thân hình, lực lượng vừa vặn ngược lại cũng là không cân đối cao đến hơn 10m vật khổng lồ, nhưng căn bản đỉnh bất động kia kẻ hèn một M8 vương đông, như vậy hình ảnh tuyệt đối tương đối có lực trùng kích. Bàn tay phải nâng kia to đầu lớn vương đông lạnh lùng nhìn trước mắt vật khổng lồ, kia lạnh lùng biểu tình cùng ánh mắt là chính là kia tán loạn kiến hôi vương giả mị thị, một cổ vô hình chấn động lực lượng từ trong tay hắn truyền vang đi ra, đánh vào kia to đầu lớn trong. Rắc rắc, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng tiếng thanh thúy thanh âm người bá như vậy bạo cự cũng đi xuống, cái trong rừng nhiêu năm rồi người thống trị Lúc đó tại Vương Đông hở hở đánh giết, có lẽ trong rừng rậm rất nhiều sinh linh biết một điểm này cũng sẽ cao hứng bao nhiêu một chút đi. Cầu hoa tươi. Không quản chúng nó có cao hứng hay không, ít nhất Vương Đông giờ phút này là cao hứng vô cùng, ít nhất cái này hơn 10 em mở hung thú cũng chỉ là trong mắt của hắn một khối to lớn thịt béo a. Đúng phải hắn cũng coi như người này xui xẻo, nhiều năm như vậy trở thành hung thú trong bụng thức ăn cũng không biết có bao nhiêu, hôm nay trở thành Vương Đông trong bụng thức ăn cũng chỉ là thiên đạo luân hồi. Tuyệt mỹ tiên sư thì càng đừng nói, nhìn như tuyệt thế mỹ lệ, nhưng là lòng dạ ác độc lên, so Vương Đông đều mạnh hơn, an hung thú mà tôi, bao lớn chút chuyện. Ầm vang Thông tú vẫn lạc, cháng kiện chân sau cũng không nhịn được, rốt cuộc cái này vật khổng lồ cuối cùng vô lực đập trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, vén lên từng trận bụi mù. "Đi thôi, xem ra hôm nay có bữa ăn lớn." "Ăn ngươi thì nướng." haha. Ha. Vương Đông nhẹ nhàng vùng tay lên, một trận gió bao như bão tố, đem đưa đầy trời bụi mù thổi đi, nhìn nằm ở trước mặt vật khổng lồ, ánh mắt nụ cười chợt lóe lên, cái này hung thú thịt hẳn khá vô cùng đi, An cũng nhất định mỹ vị, càng hưng hãn cười haha, ha, hướng về phía sau lưng ngạn nói một câu sau đó, đi tới cái này đã chết vật khổng lồ trước người, đưa ra một cái tay, tùy ý bắt cái này hung thú trấn trước, một cổ phái nhiên lực lượng bùng nổ. Liên như vậy, kéo cái này hơn 10m, trên nặng 500 tấn vật khổng lồ kéo đi thấp hơn mặt, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Hắn hiện tại nhưng là phải tìm một chỗ tốt xây dựng một cái tạm thời chỗ che chở, tại tốt tốt xử lý một chút mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Ngạn giờ phút này đều lười đến mắt trợn trắng, bất quá có thể đi theo như vậy nam nhân hưởng thụ dã ngoại thịt nướng tháng này, thật không tệ. Có lẽ, có thể cùng người nam nhân này trải qua kia vô cùng vô tận năm tháng, so sánh cũng là một kiện ngọt ngào sự tình đi. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ. Quan tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Hai ngày này trong nhà ra một ít chuyện, cùng lão mụ làm ồn một chiếc, muốn dọn nhà, cho nên chế mãi, xin lỗi. Chương 194, nợ dỗ mỹ. Nàng, thiên sứ, tên là ngạ, rốt cuộc tại trải qua 7000 năm tàn khốc chiến sĩ kiếp sống, tìm tới chính mình nơi quy tụ, sau đó, nàng đem sẽ cùng người nam nhân này sống chết có nhau. Vì hắn, nàng chính là dùng trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Nhắm ngay bất cứ uy hiếp gì hắn địch nhân, sẽ dùng tính mạng đi thủ hộ người nam nhân này. Tựa như cùng lúc trước thiên sứ tiền bối như vậy, vô luận sinh tử, đến chết cũng không đổi. Nghĩ tới đây, nạn khỏe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ độ cong. Cuối cùng, vương đông kéo to lớn vật khổng lồ hành tàu mấy phút, tìm được một cái thích hợp cho ở nơi này cách vừa mới rừng rậm bất quá hai ba dặm, hẳn là đến gần trong tay những người này nghỉ lại nơi, khiến cho tầm thường hung thú cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Nhu hòa ánh mặt trời đem nước Gió nhẹ nhẹ thổi, thiên nước dâng lên lăn tăn rung động, kéo hai một bảy lên vô số mang, đúng như từng cái rối lụa tại mặt nước phiêu động, nước hồ giống như to lớn mà cứng rắn thủy tinh, sáng lạn mà trầm trọng yên nghỉ với rộng lớn lồng chảo trong, thiên mạc tựa hồ chìm vào đáy hồ. Trên bờ bốn phía lá cây, lục, cung yên này. Vàng, rõ ràng, một lùm một lùn bóng ngược đến trong nước đến, bao trùm nửa hồ thu thủy, dưới trời chiều cực kỳ kiểu diễm bất tất giá, cực kỳ mỹ. Ma Vương Đông cùng hạ đến, lại đánh phá nơi này bình tĩnh, kéo hung thú hơn 10 em mọi vật khủng lồ tạo thành tiếng vang cực lớn thậm chí sợ quá chạy mất vô số chim cùng những sinh linh khác. Những này hai người cũng không sẽ để ý nhiều như vậy, ngược lại yêu mỹ này nguyên thủy phong cảnh, khiến Vương Đông cùng Ngạn cũng không nhịn được thán phục trong cái, thiên nhiên mỹ lệ quả nhiên mới là đẹp nhất, vô luận là người nào, thấy xinh đẹp như vậy, đều sẽ không nhịn được đắm chìm trong đó, tẩy chính mình tâm linh. Thiên sứ càng là ưa thích mỹ lệ sự vật, đối thiên nhiên mỹ lệ càng là thưởng thức không dư. Vốn là ẩn dấu đi khiết, rõ ràng hai cánh cũng hiện hiện ra, đánh phía trước thiên sứ cánh, bay lượn tại xinh đẹp này phong cảnh trong, ở trên trời tại mỗi cái góc độ tìm phần kia khác nhau mỹ lệ. Thấy Ngạn kia bay lượn thiên không mỹ lệ thái, Dù là tâm tính cường đại như hắn cũng không nhịn được cũng sắp trận to hai mắt, đờ đã tại chỗ, cũng may hắn ý chí tương đối kiên định, cưỡng ép đem chính mình từ vậy tuyệt đối khuynh thành mị. Lực trong tránh thoát được, thiển tay cầm trong tay vật khổng lồ vẫn ở một bên, tại phụ cận tìm tới một mảnh tương tự với rừng trúc địa phương, lấy tay thích Thả ra dạ hỏa cụ chỉ phong, cắt ra từng hàng trúc xanh trở về, rồi sau đó lại tìm tới từng cái mềm dẻo dây leo. Tại Lam Ngọc như vậy bên hồ nhỏ, dựng lên một tòa phòng trúc xanh, ở bên trong bắc lên một cái giường trúc, thanh bích trận trận cây thoăn thoảng, cảm giác phi thường nhã trí thoải mái. Không thể không nói, thời tiết hay thay đổi, Đến Sế Triều, nguyên bản vạn giảm không mây thiên hùng, trong chớp mắt liền tối tăm mở mị tâm trầm xuống, nhanh dũng động tới đám mây đen lớn. Ầm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, thiên không sống chớp rền vang, tựa hồ liền muốn dưới lên kia mưa to. Vốn là bay lượn ở chân trời ngạn thấy vậy, không nhịn được nhíu lại lông mày kẻ đen, vốn là mỹ hảo tâm tình cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở một bên giấy lên to lớn đóng lửa, thấy ngạn như thế xinh đẹp tiểu bộ dáng, bật cười lắc đầu một cái, quả nhiên, các nữ hài tử tâm tình đều là nhiều thay đổi a, đối với loại này trời mưa cũng không phải ưa thích. Nhưng là làm một nam nhân Hắn có thể sẽ không để cho chính mình nữ nhân yêu mến tâm tình không to ta. Từ vừa mới dậy lên to lớn bên cạnh đống lửa đi ra, đứng ở bên hồ nước duyên, trong giây lát, khuyến khích toàn thân huyết khí, kinh cùng nóng bỏng huyết khí như cuồn cuộn đợt sóng một dạng từng tiếng sóng lớn giống nhau tiếng vang gào khét, cương nghị huyết khí giống như thực chất giống nhau hiện ra, Vương Đông ngước đầu đầu lâu nhìn về phía mây đen răng đầy thiên không, đưa tay phải ra hướng về phía thiên không đột nhiên đánh ra. Một quyển. Kia kẹp ở vô cùng cương dương lực lượng, như sa như vậy cổ nóng bỏng lò luyện, có thể thiêu cháy đất hết thể lực lượng hóa thành ngút trời quần trụ thẳng tắp bay về phía chân trời. Một cổ văn hoa sóng khí ầm ầm một phát, căn quét bao phủ bốn bề bát hoang, thậm chí Vương Đông dưới chân điệu mặt đều cái này, ngút trời sóng khí miễn cưỡng đè thấp một tầng. Cương đại nóng bỏng huyết khí quyền trụ đem mây đen mật độ chân trời miễn cưỡng đánh ra một cái cửa động khổng lồ, từng luồng ánh mặt trời tán lạc xuống. Nhưng mà cái này căn bản không dừng, cũng căn bản không phải Vương Đông mục đích, hắn chính là muốn cái kia vừa mới nở nụ cười khuynh thành tuyệt mỹ thiên sứ lần hai toát ra nụ cười kia lây, lại nói, dưới lớn như vậy mưa, hắn thế nào chan chính mình nguyên liệu nấu ăn? Nước nấu. Sau một khắc, nóng bỏng huyết khí quyền trụ lần hai bùng nổ không thể đè nổi nóng bỏng lực lượng. Cái này cổ cường đại nhật độ nóng bỏng huyết khí thậm chí so không trung bầu trời thái dương đều phải nóng bỏng, băng liệt nóng bỏng huyết khí quẩn trụ bao trùm toàn bộ mây đen giăng đầy chân trời, gắng gượng đem nhiều đám mây đen hoàn toàn tiêu, thiên khung lần hai triển lộ ra kia uy la một mặt. Xinh đẹp này phong cảnh xuất hiện lần nữa, mà giữa bầu trời kia vốn là nhũ lông mày kẻ đen tâm tình cũng không đẹp tuyệt mỹ thiên sứ thấy vậy, cũng không khỏi ngơ ngác trận to động lòng người đôi mắt đẹp nhìn bờ cái kia như viễn cổ nhau nhân, Vương Đông hành động rất rõ ràng cũng không nhịn được người. Cũng không lâu lắm, cái này tuyệt mỹ thiên sứ rốt của phục hồi tinh thần lại, đang chuyển động đầu đẹp nhìn một chút như cũ mỹ lệ phong cảnh, tại nhìn một chút kia mang theo tươi cởi nhìn nam nhân mình, ngạn toát ra kia dung nhan hoàn mỹ. Nhã trí ngọc nhan trên tựa như vẽ thanh đạm mai hoa chàng, tinh xảo trên khuôn mặt trên lộ ra vô cùng vũ mỹ. Câu: "Hồn nhiếp, phách, nếu là nguyên tựa như Nick tiền bản phong, tư chắc tuyệt nghiêng nước nghiêng thành." Khuôn mặt thật giống như tách ra hoa bật lan, nụ cười viết tại trên mặt nàng, tràn đầy đầy. Chân du. Vui. Nàng niết miệng lên mỹ lệ độ cong, xuân hoa thu nguyệt, là thi nhân nhóm ca tụng tình cảnh. Cái nụ cười này cũng để cho Vương Đông hoàn toàn minh mạch, có lẽ, đời này của hắn hy vọng thủ hộ chính là cái này nụ cười rực rỡ đi. Phần này mỹ lệ, hắn không hy vọng lúc đó héo tàn, hắn hy vọng phần này mỹ lệ cả đời đều là hắn mà nở rộ, như hai. Ba quả có người dám ý đồ khiến phần này tươi cười héo tàn, như vậy, hắn đem sẽ để cho vũ trụ chấn động, khiến thiên địa thất sắc, khiến vô số sinh linh trở nên trả giá thật lớn, huyết độ vũ trụ. Hắn Vương Đông, dám, cũng có phần này quyết đoán. Ngạn vô vào cái này trắng tinh hai cánh, một đôi tu, dài tinh xảo dài. Chân vạch qua kia nhỏ sóng lân lân mặt hồ tuyệt mỹ gương mặt mang theo nở rộ khuynh thành dung nhan, thật giống như vô thượng tiên cung hạ phạm tiên nữ, chậm dãi đi tới bờ hồ vương đông trước mặt, dối ơi. ra một đôi ung tù ngọc thủ, cái này tư, thái chính là muốn đầu nhập người nam nhân này ôm ấp,